Chương 729, cận thân chiến đấu. Chương 729, cận thân chiến đấu đám người nghe được thanh em này cũng là sững sờ, bọn hắn có thể không nhớ được lâm thâm cái tên này, thậm chí không nhớ được lâm thâm người này. Nhưng mà cái này bài quái dị hành khúc cùng một chỗ, bọn hắn lập tức liền biết người này là ai. Chúng tộc bảng xếp hạng phi thăng cấp đấu vòng loại bên trong, một bài hành khúc đốt bạo vũ trụ người, dù cho là rất nhiều bất hủ giả đều không xa lạ gì, coi như không nhớ được tên, cũng biết có một người như vậy. Kỳ thật vẫn là có rất nhiều người đều biết lâm thâm tên, phượng phi thiên mấy người cũng đều biết lâm thâm thân phận. Nhìn xem Lâm Thâm không có chạy trốn, một thân một mình đối mặt Tu La Quỷ La hết hành khúc, tất cả mọi người là thần sắc âm tình bất định, dường như là có chút do dự. Bọn hắn kỳ thực cũng biết chính mình chạy không thoát, chỉ là không thể không chạy. Lâm Thâm cái này một bài hành khúc, để cho bọn hắn nghĩ tới, thông qua hành khúc gia trì, Lâm Thâm cũng có thể biến vô cùng cường đại. Thế nhưng là Lâm Thâm chỉ có phi thăng cấp đường, ở đây lại chỉ có bọn hắn mười mấy người, không giống chủng tộc bảng xếp hạng trận chiến thời điểm, có hơn nước người cho Lâm Thâm hành khúc gia trì. Coi như bọn hắn chịu dừng lại vì Lâm Thâm hát lên hành khúc, Lâm Thâm có thể thu được cùng Tu La Quỷ một trận chiến năng lực sao? phải biết bọn hắn phía trước liên hợp lại đem sức mạnh cấp cho đi ổ chẳng khác nào là tụ tập đám người sức mạnh cùng một chỗ cùng tu la quỷ chiến đấu, hạ chàng vẫn là thảm bại. Chỉ là ca hát cho Lâm Thâm gia chỉ, hiệu quả chắc chắn càng thêm không bằng. Nhiệt cụ cấp đi ổ tại loại kia tình huống phía dưới đều vừa, phi thăng cấp Lâm Thâm thật có thể có hy vọng sao? Trong lòng bọn họ nghĩ như vậy, trong lúc nhất thời có chút do dự thiên tương thương. Gia Minh ông, lao tử một đời tối càng dỡ. Một thanh âm kèm theo Lâm Thâm tiếng ca vang lên, nhiên đang tại đảo tàu băng lôi á nhìn thấy loại tình huống này, lại nghĩ tới Lâm Thâm cường độ thân thể, thầm nghĩ trong lòng có thể chạy chối chết khả năng cực kỳ bé nhỏ đến không bằng đánh cược một lần có thể thật có khả năng băng lôi á cũng dừng lại giống lớn ra hành khúc vì lâm thâm tăng thêm thành thế mọi người thấy đỉ ổ cùng băng lôi á đều không có đạo tẩu vừa đi về phía lâm thâm phụ cận một bên hô lên hành khúc không ít người không khỏi cắn răng một cái cũng đi theo hô lên hy vọng chạy trốn xa vời đã có người muốn ra mặt dù sao cũng so phó thác cho trời muốn mạnh một chút như vậy mười mấy người mặc dù đều dùng tận lực khí hô lên hành khúc nhưng mà dù sao người quá ít về khí thế không phải như vậy đủ Lâm Thâm vốn cũng không có trông cậy và bọn hắn sẽ cho mình hát hành khúc trợ lực, chính hắn hát lên hành khúc, chủ yếu là bởi vì hắn có từ tiểu Tinh Tinh nơi đó học được tiếng ca ký pháp, một mình hắn hát hành khúc thời điểm, cũng cho chính mình không nhỏ tăng cường. Đi ô bọn hắn mười mấy người hát hành khúc hiệu quả, kém xa Lâm Thâm tự mình một người hát hành khúc mạnh. Bởi vì bọn hắn bên trong không có am hiểu âm hệ sức mạnh người, nếu là đổi là dạ tinh từ nữ, hiệu quả kia liền lập tức rơi ra đi. Còn mỗi nhỏ đi nữa dù sao cũng là tiệt, huống chi đi ô bọn họ đều là niết cổ giả, hát lên hành khúc cũng là có chút hiệu quả. Lâm Thâm cũng không có thật sự trông cậy vào dựa vào hành khúc liền có thể đánh bại Tu La Quỷ, ngoại trừ hành khúc, hắn còn có phía trước góp nhặt Tế Thiên Quang Hoàn. Nguyên bản Tế Thiên Quang Hoàn cũng không có góp nhặt quá nhiều thuộc tính, thời gian dài như vậy cũng chỉ góp nhặt không đến 1000 điểm, nhưng mà vừa rồi Tu La Quỷ đại sát tứ phương, mấy ngàn nhất Cụ giả bị hắn điên cuồng đổ sát, hạ tràng đến là tiện nghi Lâm Thâm. nhất Cụ cấp bậc Tế phẩm, để cho Tế Thiên Hào Quang thuộc tính điên cuồng tăng vọt, bây giờ đã đột phá 6000 đại quan, lại thêm hắn tự thân thuộc tính cùng đủ loại kỹ năng trị, thuộc tính có thể đạt đến trên dưới 7, 8000. Nhất Cụ giả thuộc tính cũng chính là hơn 1000 mà thôi nếu là sử dụng tế thiên hào quang nhất kích trên lý luận lâm thâm thuộc tính so với tu la quỷ muốn mạnh nhưng mà nhất củ cấp sức chiến đấu cũng không phải đơn thuần nhìn thuộc tính nhất cử chi lực mới là mấu chốt tu la quỷ nhất cử chi lực mạnh đáng sợ lâm thâm cũng không có chắc chắn bảy tám ngàn sức mạnh một kích toàn lực đến cùng có thể hay không cầm xuống tu la quỷ chỉ là chuyện cho tới bây giờ như thế nào cũng muốn thử một lần đáng tiếc tế thiên quang hoàn chỉ có một kích cơ hội nếu là có thể kéo dài sử dụng dù chỉ là vài giây đồng hồ để cho lâm thâm có liên tục cơ hội xuất thủ giải quyết tu la quỷ cũng không có khó như vậy trong lòng lâm thâm tính toán một kích này đến cùng là dùng cặn bã đao ký hoàn thành vẫn là dùng điểm huyệt tới hoàn thành Cặn bã đao ký lực phá hoại càng mạnh hơn nhưng mà nhất kích nhưng nếu không thể trọng thương hay là giết chết tu la quỷ kế tiếp lâm thâm liền không có cơ hội điểm huyệt có thể khống chế lại tu la quỷ nhưng mà điểm huyệt cần sử dụng giữa ngón tay cắt giữa ngón tay cắt lực phá hoại so cặn bã đao ký phải kém một điểm không biết có thể hay không đánh vỡ tu la quỷ nhất cụ chi lực phòng ngự giữa hai bên chọn một mà thôi lâm thâm chỉ có một lần cơ hội lâm thâm kỹ năng toàn bộ triển khai hắc tinh tầm thường giáp xác kỳ thực là đang thả quang chỉ là trên người hắn quang càng mạnh hắc tinh giáp xác liền trở nên càng thâm thúy cho nên người bên ngoài xem ra hắn giáp sát tựa như cũng không có cái gì quang huy mở dạng. Trên bầu trời Tu La Quỷ nhìn xem la hét hạnh khúc Lâm Thâm cũng không có ra tay, bởi vì trên thân Lâm Thâm có hắn Nhất Cử trứng, hắn chỉ là không muốn làm bị thương chính mình Nhất Cử trứng, bằng không đã sớm đối với Lâm Thâm hạ thủ. Chủ yếu vẫn là bởi vì Lâm Thâm cường độ thân thể quá cao, so với hắn Nhất Cử trứng cường độ còn cao hơn. Nếu như hắn muốn giết Lâm Thâm, nhất định phải sử dụng cực mạnh lực phá hoại, mà loại kia lực phá hoại rất có thể trước tiên đem hắn Nhất Cử Trướng làm hỏng. Lâm Thâm tự nhiên cũng biết Tu La Quỷ cố kỵ, đây cũng chính là ưu thế của hắn chỗ. Lâm Thâm tâm niệm thay đổi thật nhanh đột nhiên nhảy lên một cái, hướng về trên không tu la quỷ phóng đi, hắn muốn chủ động xuất kích. Chỉ là tốc độ của hắn cho dù là tại hành khúc gia trì, cũng chỉ là cùng bình thường miết cụ dạ không sai biệt lắm, nhìn cũng không có mười phần cường thế cảm giác. Tu la quỷ lạnh lùng nhìn xem hắn bay lên, trong mắt lóe lên vẻ tân khốc, trong tay bạch ngọc đao trực tiếp phủ đầu chém xuống. Chỉ là hắn một cách này, cũng không có chém ra nguyệt nha đao quang, trực tiếp chính là bạch ngọc đao dưới thân đao chạm. Nguyệt quang cách lơi đao sau đó liền khó chế, tu la quỷ sợ đả thương hắn miết cụ trứng cho nên mới sẽ cẩn thận như vậy. Dù vậy, tu la quỷ tốc độ là quá nhanh, một đao này cơ hồ giống như là thuấn gì chém tới lâm thâm trước mặt, lâm thâm không chút do dự rút ra binh khí, đón nhận tu la quỷ bạch ngọc đao, chỉ là hắn rút ra cũng không phải cận ba đao, mà là cuốn ở trên người hắn tử phấn. màu đỏ ngân châu dây thường tầm thường tử phấn bị lâm thâm từ ống tay háo rút ra, nên hướng tu la quỷ bạch ngọc đao. cả hai giao kích một sát na cũng không có sụp đổ phát ra kinh thiên tiếng vang, thậm chí không có một chút âm thanh. mềm mại không xương tử phấn giống như là xả cuốn ở bạch ngọc đao phía trên, hơn nữa còn hướng về tu la quỷ cánh tay cuốn đi lên. tu la quỷ dường như không ngờ rằng loại tình huống này, nắm bạch ngọc đao tay dùng sức, bạch ngọc đao phía trên đao quang chớp động. Hắn muốn dùng đao quang đem cuốn ở trên đao tử phấn chặt đứt đáng tiếc tử phấn bản thân quá mức mềm, mềm dẻo, lại thêm mới cơ biến thiên phú siêu cơ ma hóa có gấp bội hiệu quả giá trị, tu la quỷ cái này hơi dùng sức không thể đem cơ thể của tử phấn chặt đứt, cũng không thể thanh đao rút ra, ngược lại là tử phấn liền muốn cuốn lên tu la quỷ cánh tay. Chương 730. Huyết vung trường không. Chương 730. Huyết vung trường không đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Phượng phi thiên bọn người chỉ thấy Lâm Thâm lấy tốc độ cũng không nhanh bay lên trời, Tu la quỷ như tiểu quỷ hư vô lách mình xuống, một đao chém về phía Lâm Thâm đỉnh đầu. Tiếp đó trong tay Lâm Thâm hồng quang nói lên, chặn tu la quỷ bạch ngọc đao cái tiếp theo nháy mắt cảnh tượng khó tin xảy ra tu la quỷ vậy mà bung bên trong bạch ngọc đao cánh tay triệt thoái phía sau thân hình hơi nghiêng vậy mà vứt đao hoàng phi vũ trận to hai mắt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cơ hội như là ma thần không thể chiến thắng bọn hắn mười mấy cái niết cụ giả liên thủ đều khó mà cùng địch nổi tu la quỷ vậy mà tại vừa đối mặt ở giữa bị lâm thâm đánh vứt đao Bang lôi á cũng là nhìn trận mắt hốt mồm hung hăng nắm chặt nắm đấm trong lòng chờ đợi lâm thâm ngàn vạn trụ khác biết bàn giả cũng là vừa mừng vừa sợ không ai từng nghĩ tới lâm thâm lại có thể có như thế chiến quả bọn hắn còn tưởng rằng chính mình hành khúc đối với lâm thâm lại có mạnh mẽ như vậy ra chỉ tác dụng, thế là một cái càng là liều mạng hô lên hành khúc, cuốn họng đều nhanh gào phá. tu la quỷ rõ ràng cũng sẽ không dễ dàng buông tha, hắn chỉ là vứt đao né tránh tử phấn quấn quanh, trong tay kia bạch ngọc xiên, trực tiếp đâm về cơ thể của tử phấn. bạch ngọc xiên mang theo quỷ dị năng lực, nếu là để nó đụng tới cơ thể của tử phấn, mấy sợ tử phấn ngay lập tức sẽ mạnh trọng lực ra thân, coi như không mất đi sức chiến đấu, bởi vì trọng lực quá mạnh, cũng biết để nó năng lực hành động giảm mạnh, cơ hội là cơ thể phản ứng tự nhiên. lâm thâm dùng sức lôi một cái tử phấn, tử phấn quấn lấy bạch ngọc đao đi lên vùng. Bạch Ngọc Đao cùng Bạch Ngọc Xuyên đụng vào nhau, cư nhiên bị hút ở Bạch Ngọc Xuyên phía trên. Bất quá Bạch Ngọc Xuyên phía dưới cắm chi thế, cũng bởi vậy bị ngăn trở. Tử Phấn thân thể mềm mại lại tại trong nháy mắt lướt lên thẳng tắp, giống như rắn độc xuất động đâm về Tu La Quỷ. Nhanh, thực sự quá nhanh. Tử Phấn tại lâm tâm trong tay nhanh chóng thình thịch, trên không trung lưu lại từng đạo màu đỏ tàn ảnh, tựa như đầy trời màu đỏ thương hoa chớp động. Tu La Quỷ thân hình tại trong thương hoa giống như kiểu tuấn di di chuyển nhanh chóng, lần lượt né tránh Tử Phấn công kích, lại không có có thể thoát ra Tử Phấn phạm vi công kích. Người phía dưới đều nhìn ngây người, cường thế như Tu La Quỷ vậy mà tại lâm thâm trong tay trôi này quái thương phía dưới chỉ có tránh né phần người kia thực sự là lâm thâm sao thật chỉ là một cái phi thăng giả có người trong lòng đã hoài nghi cùng tu la quỷ chiến đấu người căn bản cũng không phải là lâm thâm cũng không khả năng là phi thăng giả phi thăng giả có thể đem thương dùng nhanh như vậy nhanh đến tu la quỷ chỉ có thể đem hết toàn lực chống tránh ngay cả vùng đao chào đón thời gian cũng không có hơn nữa cũng không có nghe nói lâm thâm am hiểu thương pháp a lâm thâm am hiểu không phải chỉ pháp cùng quyền pháp sao phía trước hắn dùng đao pháp ngăn trở tu la quỷ thời điểm liền đã khiến người ta cảm thấy không chân thực không nghĩ tới vẫn còn có càng kỳ quái hơn thương pháp Thương pháp này đừng nói là phi thăng giả, liền xem như phượng phi thiên, phượng bay múa dạng này đỉnh cấp nhất cụ giả cũng không dùng được tốc độ như vậy. á bọn hắn làm sao biết? Nhìn tựa như là lâm thâm tại dùng thương, kỳ thực chủ yếu là tử phấn mình tại chiến đấu, hắn chỉ là phụ trách trưởng khống đại cục mà thôi. Lâm thâm cũng không có nghĩ đến, siêu cơ ma hóa ra chỉ tử phấn đã vậy còn quá máy liệt, siêu cơ tuấn tốc phối hợp thêm siêu cơ phá rắc thứ, thình thịch ra đầy trời thương hoa, nhanh liền tu la quỷ đều ứng phó rất gian khổ. Đột nhiên, tu la quỷ lồng ngực cùng sau lưng mặt quỷ văn hồng quang đại phóng, tử phấn tốc độ lập tức chậm lại. Tu La Quỷ lúc này mới có thời gian đưa tay bắt được đính vào bạch ngọc xuyên phía trên bạch ngọc đao chui đao. Giao nghĩa tế xuất, mang theo quang mang mãnh liệt đánh út về phía Tử Phấn. Lâm Thâm trợ tay kéo một phát hất lên, đỡ lên thẳng tấp Tử Phấn trong nháy mắt đã biến thành roi ra đồng dạng, đi vòng giao nghĩa tập kích, quất về phía Tu La Quỷ đầu. Tu La Quỷ vung đao đi đánh, trên đao bạch quang kinh thiên, tựa hồ không gì không phá. Thế nhưng là đao quang nên tiếp Tử Phấn trên người Hồng Quang, lại bị Hồng Quang trực tiếp cắt ra, cơ thể của Tử Phấn cùng bạch ngọc đao trực tiếp đụng vào nhau. Bạch ngọc đao bị đụng ngừng lại, Tử Phấn sau bưng cũng bị đụng ngừng, phía trước lại mo hơn quang về phía Tu La Quỷ. Mắt thấy liền muốn quấn quanh ở trên cổ của hắn. Tu La quỷ thủ bên trong Bạch Ngọc Xuyên lấy tốc độ bất khả tư nghị xuất hiện, trở tay chặn quấn về cổ của hắn tử phân phía trước. Tu La quỷ tâm bên trong vui mừng, Bạch Ngọc Xuyên đụng phải tử phấn, lập tức liền đem hắn hút lại. Thế nhưng là ngay tại cùng trong lúc nhất thời, Tu La quỷ đột nhiên cảm giác bên hông truyền đến kim châm tựa như đau đớn, túi đầu xem xét, liền thấy Lâm Thâm một cái tay khác ngó tay, chỉ vào cái hông của hắn phương hướng. Mà bên hông hắn giáp xác, cư nhiên bị sinh sinh đâm ra một cái lỗ kim, để cho Tu La quỷ cảm giác toàn thân tê liệt, thân thể khỏe mạnh giống như không bị khống chế rút cơ thể tê dại lợi hại. Lâm Thâm thấy thế cũng là giật nảy cả mình, hắn một chỉ này thế nhưng là đánh lén, hơn nữa còn sử dụng Tế Thiên Hào quang thuộc tính ra chỉ, vậy mà không thể đem tu La quỷ hoàn toàn điểm trụ, tu La quỷ còn có thể túi đầu xem bản thân hắn thụ thương cơ thể. Lâm Thâm nơi nào còn dám do dự, trực tiếp bung lòng ra nắm tử phấn tay, tùy ý tử phấn quấn lên tu La quỷ cơ thể, chính hắn 10 ngón liên động, hướng về phía tu La quỷ cơ thể máy mẽ đánh, từng đạo vô thanh vô tức giữa ngón tay cắt đánh út về phía tu La quỷ thân bên trên cùng một cái huyết vị mới tất chúng một. Chỉ có 10 tất chúng một mới có thể triệt để điểm trụ tu La quỷ. Lâm Thâm cắn răng, 10 ngón của Vũ. Cơ thể tê dại tu La quỷ lại còn có thể chuyển động, thân thể uốn lượn bên trong, để cho lâm thâm giữa ngón tay cắt trên cơ bản đều rơi vào khoảng không, không có có thể điểm trúng chỗ kia về vị. vừa giận vừa sợ tu la quỷ muốn huy động dao nĩa giết chết trước mắt lâm thâm, thế nhưng lại phát hiện tử phấn đã cuốn lấy dao nĩa cùng hai cánh tay của hắn, ngạnh sinh xinh kéo về phía sau, để cho hai tay của hắn vung không tới. lâm thâm cắn răng một cái, cơ thể trực tiếp đụt vào, ôm lấy bị tử phấn trói buộc cơ thể, hai tay giơ cao tu la quỷ, ngón tay cũng sờ lên hắn thụ thương huyết đạo. tu la quỷ thân thể tê liệt, lại bị tử phấn gõ bó nơi nào còn có thể tránh ra, bị lâm thâm trực tiếp ôm lấy cơ thể. Ngón tay ở trên người hắn nhanh chóng liên tục điểm. Tu La quỷ gào thét một tiếng, muốn toàn lực bộc phát miết củ chi lực đem cơ thể của Lâm Thâm đánh bay, thế nhưng lại đã muộn. Lâm Thâm cuối cùng một ngón tay điểm xuống, Tu La quỷ lập tức cảm giác cơ thể tê dận, hoàn toàn mất đi khống chế đối với thân thể. Lâm Thâm trở tay nắm chặt tự phấn cái đuôi kéo một phát, cuốn quanh lấy Tu La quỷ tự phấn lập tức bị quất trở về, mà Tu La quỷ cơ thể bị lôi kéo giống như là như con tòi quay vòng lên. Lâm Thâm cơ tử phấn, mang theo từng đạo hồng quang chết hết, hung hăng quất vào Tu La quỷ trên thân, lập tức đem Tu La quỷ thân bên trên giáp sắt rút ra từng đạo sâu đủ thấy xương vết rách, máu tươi từ trong vết thương bắn tung tóe mà ra. Lâm Thâm âm thầm kinh hãi, tử phấn trải qua mấy lần nếp bàn, chết hết đáng sợ đến mức nào, riêng lấy lực phá hoại mà nói, nói là trong vũ trụ cấp cao nhất nhất của thuộc tính cũng không đủ. Thế nhưng là chết hết quất vào tu la quỷ trên thân, cũng chỉ là đem hắn giáp sát đánh nước, cũng không có khả năng đem hắn cơ thể trực tiếp cắt đứt. Phượng Phi Thiên bọn người lại chỉ nhìn thấy Lâm Thâm đem tu la quỷ quất giáp sát vỡ tan, máu tươi từ bầu trời bên trong phân tán bốn phía phun tung tóe. Chương 731 Cảnh Oliu Chương 731 Cành Nhìn xem ở trên bầu trời cuồn rút tu la quỷ Lâm Thâm, băng lôi ánh lửa ngày mắng nhỏ một câu, người này liền tò mò thái quá. Phượng Phi Thiên cùng hoàng bọn người tràn đầy đồng cảm. Đây chính là bọn hắn mười mấy người hợp lực đều không thể cầm xuống Tu La Quỷ, cư nhiên bị Lâm Thâm một người treo đánh. Đơn giản chính là thái quá mẹ hắn cho thái quá mở cửa, thái quá đến nhà rồi. Mọi người thần sắc cổ quái nhìn xem Lâm Thâm trên không trung cuồn rút Tu La Quỷ, trong lúc nhất thời cũng không biết là nên ở đây nhìn xem, vẫn là phải đi lên hỗ trợ. Liên Chiến Ca đều quên hô. Bọn hắn quên, Lâm Thâm chính mình không dám vội vàng. Một bên la hét hạnh khúc một bên quận Tu La Quỷ Thiên tương thương. Ba, Giang Minh Long. Ba, Lão Tử. Ba, Một đời. Ba, Tối càn dỡ đùng đùng, lâm thâm phát hiện mình đánh chính là sướng rồi, thế nhưng là tu la quỷ thụ thương cơ thể, vậy mà tại dùng tốc độ cực nhanh tự lành, tử phấn tạo thành tổn thương, so với hắn tự lành tốc độ nhanh không có bao nhiêu tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. lâm thâm tâm niệm khẽ động, trực tiếp đem tử phấn văng ra ngoài, cơ thể của tử phấn trên không trung cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt biến thành một đầu cự vật, mở ra thật là đỏ bảo thạch xoắn nát cơ một dạng rất hút, trực tiếp một ngụm đem tu la quỷ cơ thể nuốt vào. tiếp đó liền nghe ken sát sát âm thanh tại tử phấn trong miệng vang lên, nghe người răng đều chua lúc này mọi người mới biết trong tay lâm thâm cái kia trượt mềm trượt cứng rắn quái binh khí lại là một sủng vật món đồ kia lại là sủng vật không ít người cũng là đầu đầy dấu chấm hỏi phượng phi thiên cùng hoàng phi vũ cũng là lòng tràn đầy nghi vấn hơi nghi hoặc một chút lâm thâm nếu thật là phi thăng giả làm sao có thể sử dụng nhất cụ cấp sủng vật đó là cái gì sủng vật như thế nào lợi hại như thế băng lôi á nhìn chăm chăm cự đại hóa tử phấn trong mắt tràn đầy hâm mộ vô luận như thế nào bây giờ tất cả mọi người là thở nhẹ nhõm một cái thật dài tu la quỷ vừa chết mạng của bọn hắn trung là bảo vệ lâm thâm nhìn xem tử phấn đem tu la quỷ cơ thể xoắn nát nuốt vào một khỏa nỗi lòng lo lắng trung quy là rơi xuống, còn không có đợi hắn tự tay triệu hồi tử phấn, tử phấn liền hướng hắn bay tới, cơ thể cũng tại trong quá trình bay không ngừng thu nhỏ, cuối cùng đã biến thành sùng vật bao con động rơi vào trong bàn tay hắn lại nứt bàn. Lâm Thâm nắm chặt súng vật bao con động, liền biết ra hỏa này lại nứt cũ. Lâm Thâm phát hiện mình bây giờ là càng ngày càng ỉ lại tử phấn, cơ hồ mỗi lần tao nộ cường địch cũng là tử phấn phát vung tác dụng cực lớn, mới có thể chuyển bại thành thắng lần này lấy được Tu La Quy chỉ cần phu hóa đi ra, về sau cũng không cần như vậy lại tử phấn. Lâm Thâm thầm nghĩ trong lòng. Đi ổ cùng Băng Lôi Á tới cùng Lâm Thâm tụ hợp, Băng Lôi Á hướng về phía Lâm Thâm giơ ngón tay cái lên, "Thâm ca, còn phải là ngươi, người mạnh, sủng vật càng mạnh hơn." Tại Băng Lôi Á xem ra, Lâm Thâm có thể đánh bại Tu La Quỷ, chủ yếu chính là Tử Phấn công lao. Không chỉ là Băng Lôi Á cho rằng như vậy, phượng phi thiên mấy người cũng cũng là muốn như vậy, cường lực như vậy sủng vật, dù cho là bọn hắn những thứ này cường tộc thiên chi tiêu tử cũng khó có thể đem tới tay. Sự tình cũng chính xác như thế, Tử Phấn chính xác chủ lực, nhưng mà nếu như chỉ là lực lượng của Tử Phấn, có thể hay không giết chết Tu La Quỷ, kỳ thật vẫn là một cái ẩn số. Đế Thiên Quang Hoàng cùng Điểm Huyệt cũng đồng dạng là trí thăng mấu chốt, chỉ là người bên ngoài không quá có thể hiểu được hỏa chủng năng lực tôi Lâm Thâm. Nếu có một ngày ngươi tại Thiên Nhân Tộc qua không thoải mái, Phượng Hoàng Tộc tùy thời hoan nên ngươi. Phượng Phi Thiên cùng Hoàng Phi vũ tới, vậy mà nói một câu nói như vậy Lâm Thâm muốn đi ăn mắm khác. bằng vào chúng ta giao tình, hắn cũng là tới ta tuyết tộc, lúc nào đến phiên các ngươi. Băng Lôi Á nói thẳng, Phượng Phi Thiên không để ý đến Băng Lôi Á, chỉ là hỏi Lâm Thâm muốn thông tin dây số. Phượng Phi Thiên biết nhiều người ở đây nói linh tinh, không nói thêm gì lấy được thông tin dạy số sau đó lặng lẽ cho Lâm Thâm phát một cái tin tức trong tay ngươi tu la quỷ sùng vật chứng nếu như muốn bán ra mà nói tùy thời có thể liên hệ ta giá cả tùy ngươi mở sùng vật chứng là ba người chúng ta bây giờ ta còn không có quyền lợi xử lý Lâm Thâm cũng trở về một cái tin tức không có việc gì lúc nào muốn ra tay tùy thời liên hệ ta giá cả nhất định nhường ngươi hài lòng còn có ngươi vừa rồi dùng sùng vật nếu như muốn xuất thủ về giá cả không giới hạn Phượng Phi Thiên lại phát một cái tin tức lần này Lâm Thâm không có trở về cũng đáng người lên tiếng chào hỏi tiếp đó liền cùng đi ô băng lôi á cùng rời đi quỷ môn tinh lâm thâm cái kia sùng vật thực sự là quá mạnh mẽ hiện tại hắn lại được tu la quỷ sùng vật về sau nhất củ cấp bên trong chỉ sợ càng không có người là đối thủ của hắn nhìn xem lâm thâm bọn hắn bóng lưng rời đi hoàng phi vũ mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ phượng phi thiên hí mắt nói ngươi sẽ không thật sự cho là hắn có thể giết chết tu la quỷ chỉ là dựa vào là cái kia sùng vật ta chẳng lẽ không đúng sao hoàng phi vũ nao nao nghi ngờ nhìn về phía phượng phi thiên ít nhất không hoàn toàn là phượng phi thiên cười một cái nói nếu để cho ta tại hắn cùng cái kia sùng vật ở giữa chọn một mà nói ta sẽ chọn hắn Ngươi xem trọng như thế hắn, Hoàng Phi Vũ càng thêm giật mình không phải xem trọng mà là vô cùng xem trọng. Phượng Phi Thiên nghiêm mặt nói đáng tiếc, nghe nói hắn là Thiên sư Viện Viết trưởng, rất được Thiên Thuật Tân sủng. Hắn có thể tại Thiên Nhân tộc hôn đến như thế vị trí, cũng không có thể sẽ đầu nhập chúng ta Phượng Hoàng tộc. Hoàng Phi Vũ thở dài nói vậy cũng chưa chắc, Thiên Nhân tộc là một cái cực độ xem trọng huyết mạch chủ tộc, đối ngoại tộc cũng không phải như vậy hữu hảo. Lâm Thâm biểu hiện càng ưu thế, tại Thiên Nhân tộc tình cảnh có thể thì sẽ càng gian khổ, chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Phượng Phi Thiên cười nói, chúng ta chỉ cần bảo trì hảo quan hệ với hắn, lưu cái ấn tốt cho hắn một chút thời gian, cũng cho thiên nhân tộc một chút thời gian, nói không chừng về sau sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Lâm Thâm ba người rời đi quỷ môn tinh sau đó, tìm một cái chỗ không có người, Lâm Thâm đem một lần này thu hoạch đều lấy ra. Kỳ thực cũng chính là ba viên sùng vật trứng, tu la quỷ tính cả hắn mệnh cơ đều bị tử phân mất bao cũng không có lưu lại dựa theo gốc đi trước. Ba viên sùng vật trứng chúng ta một người một khoa. Lâm Thâm nói lần này toàn bộ nhờ ngươi ngăn cơn sóng dữ, ta không có thể giúp bên trên gấp cái gì, sùng vật chứng liền không cầm. Điếu lắc đầu nói, Bang lôi á cũng liền nói gấp, điếu lời nói này không tệ, không có chúng ta lấy ngươi cùng ngươi cái kia sùng vật năng lực cũng tương tự có thể cầm tới sùng vật chứng, sùng vật chứng vốn nên là ngươi. đến là trước kia phượng phi tiên nói đề nghị, ngươi có thể suy tính một chút. nếu như ngươi tại thiên nhân tộc qua không vui, ta cùng tuyết tộc đều hoan nghênh ngươi tới, cam đoan ngươi tại chúng ta tuyết tộc địa vị so ngươi tại thiên nhân tộc địa vị cao, phúc lợi khẳng định so với bên kia hảo, so ở bên kia trải qua thoải mái. lâm thâm không có tiết lời, chỉ là cầm viên kia nửa trắng nửa đen sùng vật chứng, xoay người rời đi, dựa theo ước trước, ta gây trước, các ngươi muốn hay không tự quyết định. đi cùng băng lôi á muốn gọi lại lâm thâm, thế nhưng là lâm đã bay vút lên trời. Đạo mắt không thấy bóng dáng dạng này người, tại thiên nhân tộc loại kia bại ngoại trô đáng tiếc, hẳn là tới ta tuyết tộc mới đúng, ngươi nói đúng không? Băng Lôi Á tiếc hận nói ta cảm thấy hắn càng thích hợp chúng ta trí cao tộc. Đi Ổ Tử Tốn nói một câu, cầm một cái sủng vật trứng cũng đứng dậy rời đi, chỉ để lại Băng Lôi Á một người giật mình tại chỗ đi âu người như vậy, vậy mà cũng muốn kéo bè kéo cánh. Chương 732 Tu La Quỷ bảo bảo. Chương 732 Tu La Quỷ bảo bảo. Lâm Thâm trước tiên về tới cự hoàn tinh đem viên kia nửa trắng nửa đen Tu La Quỷ sủng vật chứng bỏ vào phu hóa thương bên trong. Từ phấn cùng tế thiên quang hoàn đều không trông tại nổi trong khoảng thời gian này lâm thâm nơi nào cũng không có ý định đi liền chuẩn bị ốm tại thiên tầm ở đây áp dụng tạo ra con người kế hoạch lâm thâm cùng lâm Miểu đơn độc tán gẫu qua lâm Miểu không ngại lâm gia có mấy cái hôn huyết bảo bảo chỉ cần là lâm gia huyết mạch nàng cũng có thể tiếp nhận đáng tiếp thiên tầm bên này còn không có động tĩnh viên kia nửa trắng nửa đèn tu la quỷ sùng vật chứng đến là trước một bước phá xác lâm thâm nhìn thấy viên kia sùng vật chứng phía trên xuất hiện vết rách thời điểm vẫn canh giữ ở phu hóa khoang thuyền phía trước đợi hơn một ngày thời gian mới nhìn đến viên kia sùng vật chứng phía trên vết rách phá vỡ nhắc tới cũng là kỳ quái viên này chứng từ xuất hiện vết rách sau đó Phía trên vết rách không ngừng tăng thêm, cơ hồ cả viên trứng phía trên đều xuất hiện vết rách, giống như là tan vỡ thủy tinh cường lực tựa như, cuối cùng một tiếng xào sạc toàn bộ nát. Một cái nho nhỏ mà thân ảnh xuất hiện tại bên trong mảnh vỡ, để cho một mực nhìn trầm trầm lâm thâm không khỏi nao nao. Lâm thâm vốn cho là viên này tu la quỷ sùng vật trứng bên trong phu hóa đi ra ngoài, lại là tu la quỷ vương cùng tu la quỷ hậu hợp thể sau loại kia nửa trắng nửa đen sinh vật. Nhưng là bây giờ mảnh vỡ kia ở trong đang ngồi, rõ ràng là một cái toàn thân trắng non như tuyết, treo lên một đôi đen như mực sừng nhọn cùng mái tóc dài đen nóng một tay nắm lấy một thanh mini tiểu săn nào, một tay mini tiểu đĩa, tựa như Phật đà đồng dạng ngồi xếp bằng mini đứa bé. Chỉ lớn chừng quả đấm tu la quỷ bảo bảo, dáng vẻ trang nghiêm, cái kia bộ bẩm gương mặt bên trên, lại có mấy phần cổ Phật chi thái. Lâm Thâm nhìn xem hắn, tu la quỷ bảo bảo cái kia một đôi hắc bạch phân minh ánh mắt, cũng nhìn xem Lâm Thâm. Lâm Thâm phản ứng lại sau đó, lập tức vui mừng quá đỗi, loại hình thái này tu la quỷ có bao nhiêu lợi hại hắn là đích thân thể nghiệm qua, bây giờ trực tiếp phu hóa đi ra loại hình thái này tu la quỷ, kia thật là không thể tốt hơn nữa. Lâm Thâm ra tay liền chuẩn bị muốn ngăn cản tu la quỷ bảo bảo ăn những cái kia vỏ trứng thế nhưng là Tu La Quỷ Bảo Bảo lại động cũng không có động chỉ là ngồi ở chỗ đó nhìn xem Lâm Thâm Tu La Quỷ Bảo Bảo không theo lẽ thường ra bài đang tại Lâm Thâm không biết nên làm sao bây giờ thời điểm Tu La Quỷ Bảo Bảo há mồm phun ra một cái hai màu đen trắng xen nhau ngọc thạch súng vật chìa khóa súng vật chìa khóa bay thẳng đến Lâm Thâm trước mặt Lâm Thâm có chút vội vàng không kịp chuẩn bị còn tốt phản ứng rất nhanh đưa tay bắt được sùng vật chìa khóa Tu La Quỷ Bảo Bảo phun ra chìa khóa sau đó liền không lại để ý tới Lâm Thâm dùng trong tay tiểu cái nĩa đâm một khối vỏ trứng mảnh vụn đưa vào trong cái miệng nhỏ nhắn tiếp đó ung dung bắt đầu nhai nuốt cái tươi yêu nhã bộ dáng liền giả bộ người trưởng thành đều không thể làm đến. Lâm Thâm cứ như vậy nhìn Tu La Quỷ Bảo bảo tương mảnh tương mảnh, yêu nhã thong dong, từ từ ăn vỏ trứng mảnh vụn. Có chút tương đối lớn mảnh vụn, Tu La Quỷ Bảo bảo ăn một miếng không dưới, hắn lại còn dùng trong tay kia tiểu đao, phối hợp với tiểu cái nĩa đem hắn cắt ra, cắt thành vừa vặn có thể nhét vào hắn trong cái miệng nhỏ nhắn lớn nhỏ, sau đó lại dùng cái nĩa đưa vào trong miệng. Theo vỏ trứng mảnh vụn không ngừng bị hắn ăn, Tu La Quỷ cơ thể của Bảo bảo cũng dần dần lớn lên. Chờ hắn đem tất cả vỏ trứng mảnh vụn đều ăn xuống sau đó, cơ thể dài đến ba, 4 tuổi hai đồng lớn nhỏ cơ thể cũng dần dần bị thể nội dị ra vật chất màu đen bao khỏa tạo thành màu đen giáp sát ngươi còn đang chờ cái gì? Tu La Quỷ Bảo Bảo sau khi ăn xong đứng dậy, dĩa ăn trong tay hóa thành hạt hỏa tan vào thân thể bên trong biến mất không thấy gì nữa. ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thâm đột nhiên nói một câu nói như vậy. nguyên bản là có chút sợ run mà Lâm Thâm nghe được Tu La Quỷ Bảo Bảo một câu nói như vậy, lập tức kinh đến mức há hốc mồm, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới cái này cái ra hỏa biết nói chuyện. Lâm Thâm ngơ ngác nhìn Tu La Quỷ Bảo Bảo, thân thể máu thịt sùng vật, Lâm Thâm không phải là không có, nhưng mà giống như là Tu La Quỷ Bảo Bảo dạng này biết nói tiếng người, thật đúng là thứ nhất. Tiểu Diệp cùng tiểu na mặc dù coi như cũng là nhân loại bộ dáng, đồng dạng là huyết lục chi khu, thế nhưng là các nàng cũng không giống như biết nói chuyện. Bị tử phấn nuốt lấy Tu La Quỷ, cũng tương tự không biết nói chuyện, như thế nào hắn bảo bảo vậy mà lại nói tiếng người, hơn nữa còn là sinh ra liền sẽ nói lời nói, cái này thực sự không thể nào khoa học. Tu La Quỷ bảo bảo rõ ràng không có tính toán cùng Lâm Thâm dạng khoa học đạo lý, đứng dậy đi đến Lâm Thâm trước mặt, đưa tay ra, như cái như tiểu Đại nhân, có chút khóc không nói, "Ngươi không có ý định tu ta, vậy liền đem sủng vật của ta chìa khóa trả lại cho ta đi. Ai nói ta không có ý định tu ngươi?" Lâm Thâm tò mò đánh giá Tu La Quỷ bảo bảo hỏi: Ngươi nguyện ý tự nguyện nhận ta làm chủ nhân. Đầu óc ngươi có bệnh vẫn là náo ta có bệnh." Tu La Quỷ Bảo bảo khỏe miệng hét lên, khinh thường nói, "Ngươi giết thai nén người thừa kế của ta, lại đem ta đoạt lại, nào ta nước vào mới có thể tự nguyện nhận ngươi làm chủ nhân." Ta nhìn giống giống như là loại kia không có đầu óc, sẽ tự nguyện hy sinh tự do, nhận đặc làm cha đồ đần sao? Không giống. Lâm Thâm cười khổ lắc đầu, hắn phát hiện sủng vật này, hắn thật có chút xem không hiểu hiện tại so với ta mạnh hơn, cái mạng nhỏ của ta trưởng không tại trong tay của ngươi, cho nên ngươi muốn ta làm gì đều được, mặc kệ ngươi là muốn làm chủ nhân của ta vẫn là ba bà, đều tùy ngươi cao hứng chờ ta so với ngươi còn mạnh hơn, một ngày kia ta sẽ để cho ngươi kêu ta ba ba. Tu La quỷ bảo bạo thần tình kia tựa như tại nói một kiện không thể bình thường hơn được chuyện. Lâm Thâm cũng không tức giận, nhiều hứng thu đánh giá hắn nói, không muốn vì cha mẹ của ngươi báo thù sao? đệ nhất, chúng ta Tu La không có quỷ phụ mẫu cái khái niệm này, chúng ta chỉ là chuyển thừa quan hệ. thứ hai, ta tại sao muốn vì bọn họ báo thù? chính bọn hắn không đủ cường đại, bị người giết chết là chính bọn hắn quá yếu gà. đệ tam, mặc dù ta nhìn ngươi rất không vừa mắt, bất quá đã ngươi không có ý định giết ta, vậy ta cũng không giết ngươi đệ tứ, ngươi để cho ta nhận ngươi làm chủ nhân chờ ta so với ngươi còn mạnh hơn, ta cũng muốn nhường ngươi cho rằng chủ ta. Tu La quỷ Bảo Bảo nói xong đi đến Lâm Thâm trước mặt, chớ nói nhảm, ta cần nghỉ ngơi, để cho ta biến trở về bao con động trạng thái a. giống như có một chút đạo lý như vậy. bất quá theo lời ngươi nói, bây giờ là ta quyết định, muốn làm gì còn luận không đến ngươi an bài. Lâm Thâm nói tùy ngươi. Tu La quỷ Bảo Bảo một mặt sao cũng được thần khí nghe ta mệnh lệnh, ngươi biến trở về bao con động trạng thái a. Lâm Thâm cái chìa khóa đưa về phía hắn nhảm chán. ngay từ. Tu La quỷ Bảo Bảo nhất miệng. Nhìn Lâm Thâm biểu lộ giống như là nhìn một cái nhàm chán tiểu hài tử đã biến Tu La Quỷ Bảo bảo thành bao con động sau đó, Lâm Thâm tra xét hắn thuộc tính. Tu La Quỷ, ấu thể, siêu cơ nghiệt cũ sinh vật, có thể tiến hóa. Sức mạnh 2430, tốc độ 2430, độ cứng 2430, tính bền dẻo 2430. Cơ biến tiên phú, siêu cơ Tu La ngọc thể, siêu cơ Quỷ thể, siêu cơ thần chi, mệnh cơ, siêu cơ Tu La đao, siêu cơ Tu La Xiên. Nghiệt thuộc tính, Tu La Quỷ vực 5. Quả nhiên là song mệnh cơ, thuộc tính siêu cấp biến thái, Lâm Thâm nghiệt sau đó cũng chính là thuộc tính như vậy mà thôi. Thiên phú của nó kỹ năng và mệnh cơ cùng với nét cụ thuộc tính cũng đều là cực phẩm trong cực phẩm, không hổ là siêu cơ xung vật. Chương 733, tên của ngươi. Chương 733, tên của ngươi. siêu cơ tu la ngọc thể là tăng cường toàn thuộc tính kỹ năng, còn có cường lực tự lành hiệu quả. siêu cơ quỷ thể chính là quỷ la chắn suy yếu kỹ năng, quân thể suy yếu kỹ năng. siêu cơ thần chi càng biến thái là toàn thuộc tính miễn dịch hiệu quả, dĩ nhiên không phải trăm phần trăm miễn dịch, bất quá đã phần biến thái, nhưng mà bất luận cái gì thuộc tính tổn thương đối với tu la quỷ đều biết suy yếu rất lớn một bộ phận. Song mệnh cơ bên trong Tu La Đao cùng Tu La Xiên, vậy mà cũng đều là song mệnh cơ thiên phú. Tu La Đao là song tính công kích thiên phú, Tu La Xiên song thiên phú một cái là quỷ môn quan, một cái khác là cầu đại hà. Quỷ môn quan tác dụng chính là loại kia tăng cường tác dụng của trọng lực, nhưng mà trên thực tế không có đơn thuần như vậy. Cầu đại hà thiên phú chính là loại kia có thể sức hút chuyển hóa sức mạnh kỹ năng, đồng dạng hết sức phức tạp. Niết củ thuộc tính Tu La quỷ vực cũng coi như là một loại đỉnh cấp niết bản chi lực, chỉ là so với tử phấn niết cũ chi lực, rõ ràng yếu nhược một chút. Bất quá trên thế giới này, nhất cảnh thuộc tính có thể so sánh tử phân mạnh. Lâm Thâm bây giờ còn chưa có từng thấy, không cùng tử phân so, tu la quỷ vực đã coi như là đỉnh cấp nhất cử thuộc tính. Mặc dù tu la quỷ kỹ năng không có tử phấn nhiều như vậy, công dụng cũng không có rộng như vậy hiện, nhưng mà thuần túy chiến đấu tới nói, chỉ sợ cũng không yếu hơn tử phân có tu la quỷ. Tử phấn không có ở đây thời điểm đến thì không cần lo lắng như vậy. Gia hỏa này năng lực chiến đấu không giống như tử phân kém, ở một phương diện khác thậm chí càng mạnh hơn một chút. Chỉ là hắn cái này trí tuệ thực sự quá cao, về sau sẽ không lâm chàng làm phản a. Không tốt, ta vẫn phi thăng cấp, sẽ không chịu hắn không ra a. Lâm Thâm lúc này mới nhớ tới chuyện này, vội vàng lại lấy ra chìa khóa, nếm thử kích hoạt Tu La Quỷ. có tốt, Lâm Thâm chuyện lo lắng cũng không có phát sinh, hắn sử dụng chìa khóa vậy mà thành công kích hoạt lên miết bản cấp Tu La Quỷ lèm mèm chậm chạm, do do dự dự, lặp đi lặp lại. Ngươi có thể hay không có chút định tính? Tu La Quỷ sau khi đi ra, nghiêm trang giáo dục lên Lâm Thâm tới ta chỉ là quên hỏi ngươi, ngươi có tên hay không? Lâm Thâm nơi nào chịu nói mình quên không thể chịu hắn miết củ sùng vật chuyện, tìm một cái lây cớ ngươi một phi thăng cấp, là sợ không thể kêu gọi ta Tu La Quỷ bảo bảo vô tình vạch trần Lâm Thâm, tiếp đó lại nói, ta chính là Tu La Quỷ còn cần tên là gì sao? còn tốt lâm thâm ra mặt dày chỉ coi không nghe thấy vừa cười vừa nói tu la quỷ cái này hẳn là trùng tộc của ngươi tên chúng ta về sau thời gian trung đụng còn dài mà để cho tiện xưng hô ta cho ngươi đặt tên a tùy ngươi tên chỉ là một cái danh hiệu ngươi muốn gọi ta cái gì cũng có thể tu la quỷ bảo bảo một bộ nhìn thấu cuộc sống tiểu đại nhân bộ dáng để cho ta suy nghĩ một chút gọi ngươi tiểu quỷ như thế nào lâm thâm trầm tư sau một lúc lâu nói tu la quỷ sắc mặt lập tức sụt xuống rõ ràng rất không hài lòng lâm thâm lên cái tên này ngoài miệng lại nghẹn kỹ nói tùy ngươi kêu cái gì cũng có thể liền ngươi dạng này trình độ văn hóa Có thể nghĩ ra danh tự như vậy, xem ra đã là rất khó khăn ngươi. Dạng này a, cái kia liền kêu tiểu quỷ a. Lâm Thâm cười híp mắt nhìn xem Tu La quỷ nói, Tu La quỷ rõ ràng còn quá trẻ, ánh mắt cũng thay đổi, còn cắn răng, nhưng hắn quả thực là không tiếp tục phản bác. Lâm Thâm cười cười, nhìn xem hắn lại nói, bất quá tiểu quỷ cái tên này chỉ thích hợp ngươi bây giờ, chờ ngươi trưởng thành, lại dùng đáng yêu như vậy tên, tựa hồ liền có chút không quá thích hợp. Tính toán, tiểu quỷ coi như là nhũ danh a, ta cho ngươi thêm làm cái đại danh. Tu La quỷ nghe Lâm Thâm nói như vậy, tựa hồ âm thầm thở dài một hơi khuôn mặt cũng rõ ràng đã thả lỏng một chút, người dài giống như là một ngọc oa em bé tựa như, trên người giáp sắt cũng như ngọc thạch trạng, vậy thì gọi ngươi Ngọc Tu La a. Lâm Thâm cười tủm tỉm nhìn xem Tu La quỷ nói tùy ngươi. Tu La quỷ vẫn như cũ giả trang ra một bộ không thèm để ý bộ dáng, thế nhưng là rõ ràng cùng lần trước phản ứng khác biệt, ít nhất không có bài xích, nhìn ra, cùng tiểu quỷ so sánh, hắn vẫn tương đối hài lòng bây giờ cái tên này hảo, vậy sau này ngươi liền Têu Ngọc Tu La, tên cứ gọi tắt tiểu ngọc. Lâm Thâm trước mặt lời còn rất bình thường, thế nhưng là nói đến phần sau, Tu La quỷ sắc mặt biến so trước đó càng khó coi hơn. Phía trước Lâm Thâm cho hắn đặt tên tiểu quỷ thời điểm, cũng không nhìn thấy sắc mặt của hắn khó coi như vậy tiểu ngọc, đi về nghỉ ngơi đi. Lâm Thâm không cho hắn lại nói tiếp cơ hội, trực tiếp đem hắn biến trở về bao con nông trạng thái tiểu thụ không nuốt không thẳng tác, về sau còn phải chậm rãi dạy, bằng không hắn thông minh như vậy, vạn nhất đi lên đường tà đạo. Lâm Thâm sợ hàng này phản bội, dự định có cơ hội liền hảo hảo huấn huấn hắn. Còn tốt có sùng vật chìa khóa nơi tay, tùy thời có thể trừng trị hắn, đến cũng không cần lo lắng quá mức. Từ phân y nguyên còn tại niết cũ trạng thái, cũng không biết lúc nào mới có thể lần nữa đi ra, trong khoảng thời gian này có chuyện gì, chỉ có thể để cho tiểu ngọc làm lao động tay chân năm. Siêu đốt tộc phòng nghị sự, đông đảo siêu đốt tộc cao tầng, trên mặt đều mang cực kỳ hưng phấn biểu lộ bè ở tướng quân. Thỉnh ra lệnh a, ta nguyện vì dẫn đầu. Giáp tiên nhân loại mẫu tinh, tổ sở thông hưng phấn kêu bệ ở tướng quân. Đây chính là cơ hội trời cho, Lão Thiên để chúng ta phát hiện thông hướng nhân loại mẫu tinh trang bị truyền tống. Chúng ta không diệt xong nhân loại, thiên lý bất dung a diệt đi nhân loại, chúng ta liền có thể độc hưởng giới vương tinh tài nguyên. Không nên do dự nữa. Vạn nhất nhân loại phát hiện trang bị truyền tống vị trí, có chuẩn bị. Mặc dù chúng ta còn có thể cầm xuống nhân loại mẫu tinh, nhưng mà chắc chắn cần trả giá giá lớn hơn. Bệ ở tướng quân. Hạ lệnh A. Chúng tình xúc động, kể từ phát hiện có thể truyền tống đến nhân loại mẫu tinh truyền tống trận sau đó, siêu đốt tộc liền đã đang lưu đồ muốn tiến đánh nhân loại mẫu tinh. Giới Vương Tinh mặc dù chỉ có cơ biến tài nguyên, nhưng mà biến dị tài nguyên quá phong phú, đối với bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ có tác dụng rất lớn. Trước đó chỉ có thể tại trên giới Vương Tinh cùng nhân loại giao phòng, mà giới Vương Tinh lại có đẳng cấp hạn chế, để cho siêu đốt tộc cường giả không lấy sức nổi. Lần này phát hiện thông hướng nhân loại mẫu tinh trang bị truyền tống, toàn bộ siêu đốt tộc cao tầng đều sôi trào cả rồn, ngươi nhìn thế nào? Bé ở tướng quân đưa ánh mắt nhìn về phía tựa như ngủ cả rồn. Cả dồn giống như là như ở trong ngậm mới tỉnh, trầm ngâm một chút mới lên tiếng. Ta nhớ được một lần này chủng tộc bảng xếp hạng, nhân loại vọt vào ước tộc bài danh bên trong, thực lực không thể khinh thường A. Miễn cưỡng tiến vào ước tộc bài danh mà thôi. bằng vào chúng ta siêu đốt tộc thực lực bây giờ căn bản không cần để ý. Ổ sở thông lập tức phản bác theo ta được biết, nhân loại mặc dù tiến vào vũ trụ thời gian không dài, nhưng mà phát triển rất không tệ, có không ít nhân loại gia tộc, gia nhập vũ trụ bài danh phi thường cao cường tộc. Giống như phía trước đánh bại cỡ gì tỉnh cái kia lâm thông, chính là hiệu lực tại thiên nhân tộc, thông thụ thiên nhân tộc thiên thuật đế tin mù quáng, thân cư thiên sư viện sư trưởng cao vị. Cả dồn tiếp tục nói chỉ là một cái phi thăng giả, không đủ gây sợ. Liên nhân loại mấy cái kia niết cụ giả, chúng ta căn bản vốn không cần để ý. Tới một cái giết một cái, tới hai cái giết một đôi. Cái kia lâm thâm nếu là tới, ta tự mình chặt xuống đầu của hắn. Ô sở thông khinh miệt nói, thiên nhân tộc thì thế nào? Bọn hắn nhân loại có bối cảnh, chúng ta siêu đốt tộc lại không có sao. Cả dồn, ngươi thực sự là càng giả càng không có lòng can đảm, chỉ là một cái mới tiến vào vũ trụ hơn 200 năm trùng tộc, có cái gì tốt bắt gan? Đừng nói chỉ là chiếm bọn hắn mẫu tinh, coi như đem bọn hắn diệt tộc, cũng bất quá chính là tiện tay mà thôi. giới vương tinh nhiều như vậy tài nguyên chúng ta siêu đốt tộc nhất định phải được, không thể lại để cho nhân loại chia sẻ giới vương tinh tư nguyên. Dễ gì cũng nói bè ở tướng quân. Cả dồn còn nghĩ khuyên nữa nói cái gì, lại bị bè ở tướng quân khoát tay đánh gãy, đồng thời để cho tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, chúng ta cùng nhân loại ân và hướng giữa, cũng đúng là thời điểm làm kết thúc. Bẻ ở tướng quân một câu nói, lập tức làm cho tất cả mọi người đều biến hương phấn lên. Chương 734. Muốn cái gì có cái đó. Chương 734. Muốn cái gì có cái đó lâm thầm, ngươi cái này lời vỡ vẫn có thể hay không biên lại giảm một điểm. Thiên tâm chỉ vào một thân quần áo ngủ, đỉnh đầu còn đội nón tiểu ngọc, ngươi lạnh nói ta xem đây chính là ngươi ở bên ngoài nuôi con tư sinh à. Muốn lấy sủng vật tên mang về, ngươi thật đúng là cảm tưởng. Ngươi coi hắn là thành ta con tư sinh cũng được. Lâm Thâm không có giải thích, trong tay cầm một quyển sách tại nhìn. Tiểu Ngọc vẫn là dùng rất tốt, coi như không cần lúc đánh nhau, cũng có thể dùng để bưng trà dâng nước, quét dọn vệ sinh, làm chút việc nhà cái gì, ngoại trừ cái miệng đó, cùng người bình thường cơ bản không khác. Không có những người khác thời điểm, còn có thể ngồi tiếp Lâm Thâm nói chuyện phiếm giải buồn, chỉ là lời nói không dễ nghe. Lâm Thâm hy vọng có thể từ trong sách vợ tìm được để cho chính mình niết cụ phương pháp, ám vực liên tử hữu hiệu, hiệu thời gian tối đa cũng chính là thời gian một năm kỳ thực nửa năm sau hiệu quả cũng liền suy giảm vô cùng lợi hại, tốt nhất vẫn là có thể nhanh lên tìm được nhất của biện pháp. Thiên Tâm đánh giá Tiểu Ngọc, bĩu môi một cái nói: "Tiểu Hải, ngươi tên là gì?" Ngươi thành thật nói, hắn có phải hay không cha ngươi. Ngồi ở trên ghế sofa Tiểu Ngọc, quay đầu nhìn Thiên Tâm, trên dưới đánh giá hắn vài lần, tiếp đó quay đầu đi, lập tức biến mất nói chuyện cũng không có để ý tới hắn Tiểu Hải, nói chuyện cùng ngươi đâu. Ngươi thái độ gì? Cha ngươi không có dạy ngươi làm người lễ nghi sao? Thiên Tâm nội nói không dạy qua, chỉ dạy qua không muốn cùng trí thông minh có chứng ngại giả thuyết lời nói, sẽ giảm xuống trí thông minh. Tiểu Ngọc lạnh nhạt nói ngươi cái này giải dối. Thiên Tâm giận dữ, quay người nhìn về phía Lâm Thâm nói, đây tuyệt đối là ngươi thân nhi tử, giống như ngươi để người chẳng ghét, tuyệt sẽ không sai. Ta cho ngươi biết Lâm Thầm, ngươi ở bên ngoài chơi như thế nào ta mặc kệ, nhưng mà ngươi dám đem người mang về ác tâm ta tiểu cô, để cho ta tiểu cô không cao hứng, ta giết chết ngươi. Chó biết cắn người không sửa, tiêu càng hung cậu càng sẽ không cắn người. Tiểu Ngọc ở bên cạnh tiếp một câu Lâm Thầm, con của ngươi ngươi còn có quản hay không, ngươi mặc kệ ta liền thay người quản. Thiên Tâm nộ xem Lâm Thâm nói ngươi còn a, ta không còn được. Lâm Thâm tự mình đọc sách hảo, đây chính là ngươi nói, ngươi đừng trách ta khi dễ con của ngươi, ta còn không tin, cái này ta, ta không thu thập được ngươi, còn không thu thập được ngươi hải tử. Thiên Tâm nói thân hình đột nhiên vẫy lên, đã đến Tiểu Ngọc bên cạnh, đưa tay sắp bắt được cổ áo của hắn, muốn đem Tiểu Ngọc cho cầm lên tới, tay của hắn duỗi nhanh, rút về càng nhanh, còn kèm theo một tiếng hét thảm. Tiểu Ngọc giơ tay lên, một thanh hoa quả xiên bộ dáng bạch ngọc tiểu cái nĩa xuất hiện tại Thiên Tâm bàn tay phía trước, Thiên Tâm tay ra tựa như điện, không đến kịp thu hồi đi, lòng bàn tay đâm vào tiểu trên cái nĩa, cái nĩa lập tức đâm vào da thịt ở trong, đao Thiên Tâm kêu thảm một tiếng bàn tay giống như như giật điện thu về ta thao, người cái dài thối. Thiên Tâm giận dữ, nhấc tay liền muốn cùng rút Tiểu Ngọc to mồm, thế nhưng là giơ bàn tay lên sau đó, hắn lại giật mình. Thiên Tâm không thể tưởng tượng nổi đánh giá Tiểu Ngọc, nhìn thế nào đây đều là một đứa bé trai loài người, thế nhưng là đứa bé loài người làm sao có thể có tốc độ nhanh như vậy, sức mạnh mạnh như vậy, vậy mà dùng một chi không biết nơi nào tới hoa quả xiên, đâm xuyên bàn tay của hắn. Phải biết hắn bây giờ đã là nhất cụ giả, cường độ thân thể như thế nào một tiểu hài sức mạnh có thể tổn thương ngươi thành thật nói, ngươi đến cùng tìm một cái cái gì nhất tình, sinh hạ như thế một cái dài thối ngươi cái kia nhân tình có phải hay không trí cao tộc, sinh ra hải tử tiên thiên chính là phi thăng cấp thiên tâm vẫn là khó mà tin được cái này lại là một cái sùng vật chỉ cho là lâm thâm lại leo lên cành cây cao tìm một cái huyết mạch cao cấp hơn nữ nhân sinh ra một đứa bé như vậy đầu góc ngươi có phải là nước vào rồi hay không lâm thâm có chút không nói không biết thiên tâm đây là cái gì nào trở về thẹn quá thành giận bị ta nói chúng đi thiên tâm lập tức cho là mình đã đoán đúng hắn không phải đầu góc nước vào mà là nguyên bản trong đầu dung tích liên tiểu tiểu ngọc lây hay trong tay tiểu cái nghĩa nói ngươi cái này giày thối ta nhìn ngươi tại bọn không đối ngươi ra tay gắt đó là ngươi đại gia ta thiện tâm ngươi thật đúng là cho là ta không làm gì được ngươi đúng không? xem ra hôm nay không dạy dỗ giáo hơn ngươi, ngươi cũng không biết trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu. Thiên Tâm trong nội tâm cái kia khi a cũng không nhiều lời, ra tay như điện liền hướng Tiểu Ngọc đầu bắt tới. hắn vốn là lấy tốc độ tăng trưởng, lúc này ra tay coi là thật nhanh như sấm sét, liền xem như phi thăng giả cũng cơ bản phản ứng không kịp, liền sẽ bị hắn tóm lấy đầu. Tiểu Ngọc cũng không phải phi thăng giả, cho nên hắn kịp phản ứng, tiểu cái nĩa xuất hiện lần nữa tại Thiên Tâm bàn tay trên con đường phải đi qua. Thiên Tâm nếu là một trường này tiếp tục xuống, liền sẽ bị tiểu cái lần nữa xuyên qua. Thiên Tâm bàn tay biến đổi giống như là sấm sét rẽ ngoặt một cái, vòng qua tiểu cái nĩa, từ một phương hướng khác chụp vào tiểu ngọc đầu. Thiên tâm cuối cùng vẫn là có lưu đường sống, thế nhưng là một trường ngày bổ xuống, phát hiện tiểu cái nĩa lại xuất hiện tại hắn lòng bàn tay phía trước. trong lòng cả kinh, thiên tâm lần nữa biến ảo thủ pháp, trong chớp mắt đã biến ảo mười mấy loại thủ pháp, thế nhưng là mỗi một lần cái kia tiểu cái nĩa đều xuất hiện tại hắn lòng bàn tay phía trước, để cho hắn không thể không thu tay lại biến ảo tư thái. Thiên tâm thủ pháp càng lúc càng nhanh, trên cơ bản đã không có gì bảo lưu lại, lại như cũng không nhanh bằng tiểu ngọc, cái kia tiểu cái nĩa mỗi lần đều tình chuẩn xuất hiện tại hắn lòng bàn tay phía trước. Thiên Tâm lui ra phía sau mấy bước, kinh ngạc đánh giá Tiểu Ngọc, không thể tin nói, thực sự là sùng vật, ngất củ cấp, bắt đầu không đã từng nói qua sao? Lâm Thâm lời biến nói cái này không khoa học à? Một cái sùng vật làm sao lại là huyết nục chi khu? Hơn nữa còn cùng người đồng dạng sẽ nói chuyện. Thiên Tâm càng xem Tiểu Ngọc càng là giờ mình. Mặc dù hắn không có sử dụng lực lượng chân chính, nhưng mà Tiểu Ngọc tốc độ đã đầy đủ để cho hắn kinh ngạc. Tốc độ của hắn thuộc tính đã là ngất củ đỉnh tiêm, Tiểu Ngọc rõ ràng so với hắn tốc độ càng nhanh, này liền vô cùng không khoa học ngươi hỏi ta, ta làm sao biết? Hắn phu hóa lúc đi ra chính là cái dạng này. Lâm Thâm nói. Thiên Tâm ngạc nhiên vây quanh Tiểu Ngọc dõi xét, càng xem càng cảm thấy gia hỏa này thật quái, loại này sủng vật, thực sự là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy, hắn nam hiểu năng lực gì? Am hiểu đến người? Tiểu Ngọc không đợi Lâm Thâm mở miệng, liền tự mình nói có cá tính, ta thích, Lâm Thầm, nếu không thì ngươi đem hắn chuyển nhượng cho ta đi, miễn cho để người khác hiểu lầm ngươi có con tư sinh, ta không sao, ta có thể khiêng. Thiên Tâm con ngươi đảo một vòng nói ngươi hỏi hắn có nguyện ý hay không cùng ngươi, chỉ cần hắn nguyện ý, ta không có vấn đề. Lâm Thầm cười nói đây chính là ngươi nói, đừng hối hận. Thiên Tâm nghe vậy nhìn về phía Tiểu Ngọc, cười giận nói, Tiểu Bằng Hiểu Chúng ta có cần thiết nhận thức lại một chút, ta tên Thiên Tâm, Thiên nhân tộc một trong tam đại thế gia thiên gia người thừa kế tương lai, gia sản phong phú, tài nguyên vô tiên, ngươi nếu là theo ta, về sau muốn cái gì sẽ có cái đó, miết cũ tùy tiện làm, bất hủ tùy tiện thăng muốn cái gì sẽ có cái đó. Tiểu Ngọc nhiều hứng thú đánh giá Thiên Tâm hỏi đúng, chỉ cần ngươi đi theo ta, chính là muốn cái gì có cái gì, muốn cái gì tùy tiện nói. Thiên Tâm nở nụ cười vậy ngươi có thể cần thể diện một chút hay không? Tiểu Ngọc trầm giai nói. Chương 735, tinh tọa cấp chiến hạng. Chương 735, tinh tọa cấp chiến hạng. Siêu đốt tinh bệ ở phủ tướng quân tướng quân, tiến đánh nhân loại mẫu tinh sự tình, ngài phải nghĩ lại a. Cả Dồn đi theo bệ ở tướng quân sau lưng, dùng tâm lương khổ khuyên chuyện này đã có quyết đoán. Bệ ở tướng quân vừa đi vừa lạnh nhạt nói nhân loại mặc dù tiến vào vũ trụ thời gian tương đối ngắn, nhưng mà giới vương tinh tao ngộ nhân loại sau đó, ta liền đã nghiên cứu qua nhân loại tại trong vũ trụ hiện trạng, nhân loại bây giờ có rất nhiều gia tộc phụ thuộc vào các đại chủng tộc môn hạ, trong đó không thiếu niết cổ giả, thực lực thật sự không có chúng ta trong tưởng tượng yếu như vậy. Cả nói đã nghiên cứu lâu như vậy, hẳn phải biết nhân loại bên kia đã phát hiện trang bị truyền tống, không ủng hộ niết cổ giả truyền tống a trong vũ trụ nhân loại nét cử giả không về được mẫu tinh bệ ở tướng quân đẩy cửa thư phòng ra tại bàn đọc sách phía sau trên ghế ngồi xuống thuận tay cầm trà cùng cái chén cả dồn đi tới thuận thế tiếp nhận đồ uống trà một bên cho bệ ở tướng quân pha trà vừa nói nhân loại mẫu tinh không phải mẫu chốt chúng ta đặt xuống nhân loại mẫu tinh cái này không có vấn đề vấn đề là chúng ta đặt xuống nhân loại mẫu tinh sau đó trong vũ trụ những cái kia nhân loại liền sẽ biến thành từ địch của chúng ta vì một khóa căn bản không có tác dụng gì tinh cầu cùng giới vương tinh tài nguyên căn bản không cần như thế lợi bất cập hại nhân loại mẫu tinh phía trên có một chiếc tinh tọa cấp chiến hạm bệ ở tướng quân đột nhiên nói một câu như vậy, cả dồn nghe xong lập tức con ngươi co vào, lộ ra vẻ mặt khó thể tin, làm sao có thể, thấp như vậy cấp văn minh, tiến vào vũ trụ thời gian ngắn như vậy, làm sao lại có tinh tọa cấp chiến hạm? tướng quân, ngươi từ nơi nào có được tin tức? Có phải hay không tin tức có sai a? nhân loại không có khả năng nắm giữ loại kia đẳng cấp chiến hạm, liền xem như những cái kia phụ thuộc vào các đại cường tộc nhân loại, cũng không có có thể lấy tới tinh tọa cấp chiến hạm. cả dồn căn bản không tin tưởng nhân loại mẫu tinh sẽ có loại đồ vật này, phải biết trùm sao chiến hạm là có vũ trụ vận chuyển năng lực chiến hạm, trước mắt trong vũ trụ có thể chế tạo loại chiến hạm này chủ tộc. Hết tệ cũng chỉ có hai nhà. Nắm giữ tròm sao chiến hạm chủng tộc, trên cơ bản cũng là bài danh tốt 100 bên trong chủng tộc. Bởi vì món đồ kia tiêu thụ giá cả cao đến thái quá không nói, hơn nữa còn không phải ngươi muốn mua liền có thể mua được, còn phải xem nhân gia bán hay không. Giống siêu đốt tộc loại này chủng tộc nhỏ, liền xem như đem toàn bộ ra sản bán, chỉ sợ cũng mua không nổi một chiếc tinh thọa cấp chiến hạm tình báo không có sai, cái này là từ chúng ta tại giới vương tinh phía trên bắt được nhân loại trong miệng hỏi lên, hơn nữa đã xác nhận rất nhiều lần, tình báo chính xác không sai. Bẻ ở tướng Quân hít sâu một hơi nói, đó là một chiếc rơi vỡ tại nhân loại mâu tinh phía trên tinh thọa cấp chiến hạm đã cắt thành hai khúc, phía trên chuyên chở rất nhiều sùng vật trứng, nhân loại sở dĩ bắt đầu cơ biến, cũng là bởi vì chiếc kia tinh tọa cấp chiến hạm rơi vỡ, bên trong sùng vật trứng rơi ra ngoài, đã biến thành nguyên nhân truyền nhiễm. Nhân loại căn bản vốn không biết đó là tinh tọa cấp chiến hạm, cũng không biết vậy ý nghĩa cái gì, trước mắt chỉ là có một cái nhân loại gia tộc đang chấn thủ nơi đó, bọn hắn còn không có tìm tòi tàu chiến hạm kia nội bộ, đây là chúng ta cơ hội, nếu như chậm thêm một chút, có nhân loại biết đó là tinh tọa cấp chiến hạm, chỉ sợ hết thể liền đã chết rồi. Cả dồn nghe sắc mặt biến đổi không chắc, rất lâu mới thở dài một tiếng, cho nên chúng ta mục đích thực sự là chiếc kia không biết vì sao lại rơi vỡ tại trên nhân loại mẫu tinh chiến hạm. Bằng không ngơi cho rằng ta vì sao lại đồng ý tiến đánh nhân loại mẫu tinh loại kia, cơ hội đều nhanh phải bị nhân loại chính mình vứt bỏ tinh cầu. cho dù là một chiếc tàn phế chiếc đồ vật bên trong cùng chiến hạm bản thân giá trị cũng là không cách nào lường được. vẽ ở nói đã như vậy, ta làm toàn lực trợ tướng quân ngài cầm xuống nhân loại mẫu tinh, nhưng mà mời tướng quân ngài nhất thiết phải làm tốt cùng trong vũ trụ tất cả nhân loại gia tộc khai chiến chuẩn bị. cả dồn đứng thẳng người hành lễ nói cả dồn, người yên tâm đi, ổ ổ giờ bọn hắn trở về. vẽ ở khẽ cười nói. Cả Dồn nghe vậy lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, "Ồ âu giờ bọn hắn trở về." Đó không phải là nói, Lao tướng quân hắn. Bệ Ờ tướng quân khẽ gật đầu, trong mắt lập lòe ánh sáng tự tin, "Không tệ, Ồ âu giờ bọn hắn tìm được Lao tướng quân, hơn nữa Lao tướng quân đã bất hủ." "A, chúng ta siêu đốt tộc, cuối cùng lại có bất hủ." Cả Dồn kích động thân thể đều đang run rẩy lấy. Siêu đốt tộc từng có qua bất hủ, đó là siêu đốt tộc phát triển nhanh chóng nhất thời đại, thế nhưng là theo bất hủ tiêu vong, siêu đốt tộc nhiều năm như vậy phát triển chẳng những dưng bước không tiến, thậm chí còn quay ngược lại khá là nghiêm trọng. Bây giờ siêu đốt tộc cuối cùng có mới bất hủ, mang ý nghĩa siêu đốt tộc tương lai nên đón mới đại phát triển thời đại lao tướng quân mặc dù đã là bất hủ, nhưng là bởi vì không ai có thể trợ giúp hắn, hắn cần tiêu tốn rất nhiều thời gian và tinh lực vì trải qua tử kiếp làm chuẩn bị, cho nên tạm thời còn không thể quay về tộc ta. Bệ ở nói đến đây, dừng một chút mới dùng nói, bất quá lao tướng quân lợi dụng hắn bây giờ nắm trong tay một chỗ miết cụ chi địa, trợ giúp ổ giáo dơ bọn hắn hoàn thành miết bản, hiện tại bọn hắn cũng đã là miết cụ giả. Bọn hắn, ý là chỉ chi kia đi loạn hoặc tinh hệ đội ngũ, tất cả mọi người đều hoàn thành miết cụ sao? Cả dồn con mắt trừng lớn, ngạc nhiên hỏi đúng vậy tất cả mọi người, cả chi đội ngũ 57 người đều không ngoại lệ toàn bộ niết cũ, không một thất bại. vẽ ở tướng quân khẽ cười nói, cả dồn hương phấn cơ thể đều đang phát run, thậm chí là không thể tin được, niết cũ đối với bọn hắn loại này chủng tộc nhỏ phi thăng giả tới nói là cực đoan nguy hiểm, dù cho là đi tiểu niết bàn con đường, thất bại tỷ lệ cũng vượt qua 70% trở lên. bây giờ lập tức nhiều 57 cái niết cũ giả, hơn nữa cũng là đi đại niết bàn con đường, cái này trực tiếp liền đem siêu đốt tộc thực lực lại tăng lên một bậc thang. Lão tướng quân nắm giữ cái kia niết cũ chi địa đã vô cùng thành thủ về sau tộc nhân của chúng ta chỉ cần tư chất đầy đủ liền có thể ở nơi đó trực tiếp miết bản chúng ta siêu đốt tộc cũng có chính mình miết củ đất lão tướng quân công tại thiên thu cai dồn càng nghe càng kích động một cái thành thuộc miết củ chi địa có thể để tộc nhân an toàn miết bản đây đối với siêu đốt tộc tới nói thực sự quá trọng yếu có cái này miết củ chi địa chỉ cần có đầy đủ thời gian tích lũy siêu đốt tộc thậm chí có khả năng tiến vào vạn tộc liệt kê đương nhiên vậy cần thời gian dài dằng dặc đi tích lũy cùng phát triển không phải nhiều mấy cái miết cụ giả liền có thể nhất phi trùng thiên truyện cần xuất hiện càng nhiều bất hữu giả mới được lão tướng có chuyện vẫn chưa có người nào biết không cần truyền đi. Cả dồn trước khi đi, mẹ ở tướng quân lại dặn dò hắn một câu. Cả dồn tâm cảnh cũng phát sinh biến hóa. Nếu như nói hắn ngay từ đầu cảm thấy không nên tiến đánh nhân loại mâu tinh mà nói, bây giờ liền đã cảm thấy không quan trọng. Nhân loại những kia tuổi trẻ cường giả sát thực rất mạnh, nhưng mà cường giả khắp nơi đều là, trong vũ trụ không thiếu nhất chính là thiên tài cường giả, lại có bao nhiêu người cuối cùng có thể thành tựu bất hủ? Bây giờ siêu đốt tộc một lần nữa có bất hủ cường giả, không cần lại đối với tầm thường trung tộc nhỏ lo trước lo sau đánh xuống nhân loại mẫu tinh, cầm tới tinh tọa cấp chiến hạng, nếu như đồ vật bên trong đầy đủ có giá trị. Siêu đốt tộc có khả năng nên đón càng lớn, kỳ ngộ cũng phát triển, thậm chí so nắm giữ bất hủ giả càng thêm có giá trị. Chương 736. Người cứ đi lên phía trước, còn lại giao cho ta. Chương 736. Người cứ đi lên phía trước, còn lại giao cho ta. Lâm Thâm không thể tìm được niết bàn biện pháp, nhưng hắn tâm tính luôn luôn tốt hơn, mỗi ngày đến cũng qua vô cùng nhàn nhã, Âu Dương Ngọc Đô gửi tới một cái tin tức, lại làm cho Lâm Thâm hảo tâm tỉnh trong nháy mắt không có tin tức biến mất. Lâm Thâm xem xong tin tức sau đó, bấm Âu Dương Ngọc Đô dãy số, "Âu Dương, tin tức của ngươi chuẩn xác không?" "Chính xác." Âu Dương Ngọc Đô nói, kể từ giới vương tinh xuất hiện siêu đốt tộc sau đó, gia tộc bọn ta vẫn có đang chú ý siêu đốt tộc tình huống. Bất quá khi đó năng lực của chúng ta cùng tài nguyên có hạn, cho nên đối với bọn họ giải cũng còn sống ở chỗ tư liệu của người khác ở trong. Kể từ ta tiếp thu rồi thiên sư viện bộ đặc vụ sau đó, liền lợi dụng thiên sư viện tài nguyên cùng đặc quyền đối với siêu đốt tộc tiến hành một loạt nghiên cứu. Còn tại siêu đốt tộc nội bộ sắp xếp một chút nhãn tuyến. Nói đến đây, Âu Dương Ngọc Đô sắc mặt hơi có chút trầm, nhãn tuyến vừa mới truyền về tin tức, siêu đốt tộc phát hiện truyền tống vào nhân loại chúng ta mâu tinh trang bị truyền tống, hơn nữa không có bất kỳ hạn chế nào. Bất luận cái gì đẳng cấp sinh vật, cũng có thể thông qua cái truyền tống trận kia tiến vào chúng ta Mâu Tinh. Siêu đốt tộc thực lực tổng hợp như thế nào? Lâm Thâm trầm ngâm hỏi trên mặt nội, siêu đốt tộc bản thổ tăng thêm phụ thuộc vào cái khác đại tộc nhất cổ giả cộng lại vượt qua 2000, căn cứ ta phỏng đoán, âm thầm hẳn còn có ít nhất vượt qua 3000 trở lên nhất cổ giả, phi thăng giả càng là vô số. Âu Dương Ngọc Đô suy nghĩ muốn nói đạo 5000 niết cổ giả, vậy thật là có hơi phiền toái. Lâm Thâm nhíu mày đây vẫn chỉ là phỏng đoán cẩn thận, bất quá siêu đốt tộc bản thổ nhất bản giả cũng không nhiều, bởi vì bọn hắn bản thổ tài nguyên có hạn cho nên đại bộ phận gia tộc đều cùng nhân loại chúng ta gia tộc không sai biệt lắm. Rời đi mẫu tinh sau đó, vì cái khác đại tộc hiệu lực, dùng cái này đổi lấy tài nguyên, siêu đốt tộc tuyệt đại bộ phận nhất cụ giả kỳ thực đều ở hành tinh khác, bản thổ nhất cụ giả rất có thể chỉ có mấy trăm. Lâm Thâm nghe hiểu Âu Dương Ngọc Đô ý tứ, nhãn tình sáng lên hỏi, siêu đốt tộc có hay không bất hủ giả? Rất sớm phía trước có, về sau chết ở tử kiếp ở trong, đã rất lâu không tiếp tục đi ra bất hủ giả. Âu Dương Ngọc Đô mắt nói cho nên, chúng ta giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất chính là đi siêu đốt tộc đem cái kia trang bị truyền thống cấp về. Lâm Thâm nở nụ cười có thể còn có thể thu chút lợi tức. Âu Dương Ngọc Đô cũng bắt đầu cười chúng ta cần một kế hoạch. Lâm Thâm nói giao cho ta. Âu Dương Ngọc Đô suy nghĩ nghĩ lại nói, lão vệ bên kia ngươi cần thông báo một tiếng. Siêu đốt tộc biết rõ chúng ta nhân loại nội tình, hắn sẽ không điều động quá nhiều niết cụ giả đi qua. Nhưng mà mẫu tinh phía trên cũng chỉ có vệ gia có năng lực ngăn trở bọn hắn. Đáng tiếc chúng ta niết bàn giả không có cách nào tiến vào mẫu tinh, chỉ có thể để cho vệ gia tiếp tục thiêng. Về sau liền có thể trở về. Lâm Thâm hai mắt tỏa sáng, phát hiện có thể tự do xuất nhập mẫu tinh trang bị truyền tống đã một hồi nguy cơ, đồng dạng cũng là một cái cơ hội. Có cái này trang bị truyền tống nhân loại huyết củ giả liền có thể tự do xuất nhập mẫu tinh, không cần lại bị mẫu tinh vây khốn. Lâm Thâm một mực đau đầu làm sao có thể đem vệ vũ phu mang ra? tên kia tính khí giống như là bướng bỉnh con lửa, căn bản không có khả năng khuyên động. Bây giờ chỉ cần lấy được siêu đốt tinh thượng trang bị truyền thống, vấn đề này liền không còn là vấn đề lao vệ bên kia ta đi nói. Siêu đốt tộc chỉ có thể ngươi tới canh trường. Lâm Thâm nói yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không cho siêu đốt tộc bất cứ cơ hội nào. Âu Dương Ngọc Đô nói Âu Dương, có ngươi tại, thật sự là quá tốt. Lâm Thâm phát ra từ nội tâm cảm thán. Hắn muốn là một cái ham chơi tính tình, căn bản không có khả năng giống như Âu Dương Ngọc Đô như vậy quan sát tại toàn bộ từ chỗ rất nhỏ sắp đặt. Nếu là không có Âu Dương Ngọc Đô, bọn hắn chỉ sợ còn không biết chuyện gì xảy ra, lão gia liền có khả năng bị siêu đốt tộc trộm. Lâm Thâm thật sự không biết Âu Dương Ngọc Đô đến cùng yên lặng làm bao nhiêu chuyện. Âu Dương Ngọc Đô khẽ cười nói, ngươi cứ đi lên phía trước, còn lại giao cho ta. Nhẹ nhàng một câu nói, tựa như là nói đùa thế nhưng là Lâm Thâm lại tuyệt không cảm thấy buồn cười, bởi vì hắn biết Âu Dương Ngọc Đô vì làm đến câu này nhẹ nhàng mà nói, không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cùng cố gắng. Tắt đi máy truyền tin. Lâm Thâm chuẩn bị chính mình trở về một chuyến mỗ tinh. Chuyện này có thể không phải lão vệ một người liền có thể giải quyết, cần vệ ra người cùng một chỗ gánh vác siêu đốt tộc xâm lấn. Lâm Thâm không thể trở về đi chợ giúp bọn hắn, bởi vì hắn phải đi siêu đốt tộc mỗ tinh, thừa dịp siêu đốt tộc niết cụ già rời đi thời điểm, tại siêu đốt tộc hang ổ, đem trang bị truyền tống trở về. Cái kia so trông coi mỗ tinh càng nguy hiểm, cho nên chỉ có thể hắn tự mình đi tới. Lâm Thâm lần nữa truyền tống đi tới hải giác căn cứ, gần nhất nơi này nhân viên công tác cũng đã cùng hắn thân quen, nhìn thấy Lâm Thâm truyền tống tới, cũng là cười chào hỏi. Tại mẫu tinh phía trên, Lâm gia cũng không phải như thế nào nổi danh. Nhưng mà gia nhân loại mẫu tinh gia tộc đều biết, Lâm gia đến cùng là một tồn tại ra sao. Lâm Thâm bây giờ thân là thiên nhân tộc thiên sư viện viện trưởng, rất được thiên thuật đế tin mù quáng. Mà nhân loại chỗ có thể leo lên trùng tộc bảng xếp hạng, nhưng là bởi vì Lâm Thâm tứ ca Lâm Hướng Đông. Tại trên mẫu tinh không nổi danh Lâm gia, tại trong vũ trụ đã là nhân loại vang dội nhất thanh âm. Lâm Thâm cùng nhân viên công tác đang nói chuyện thời điểm, nhìn thấy có một cái quen thuộc tịnh lệ thân ảnh đi đến Bạch Thần Phi. Lâm Thâm thấy rõ ràng thân ảnh kia bộ dáng hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới sẽ có gặp ở nơi này Bạch Thần Phi. Bạch Thần Phi nhìn thấy Lâm Thâm. Thần sắc hơi có chút phức tạp, nàng rõ ràng cũng đã nghe nói qua Lâm Thâm bây giờ tại trong vũ trụ rất nhiều sự tích người tại sao trở lại. Bạch Thần Phi nói mà không có biểu cảm gì đạo. Lâm Thâm khẽ cười nói, có một số việc muốn đi thiên thành một chuyến, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Lâm Thâm biết Bạch Thần Phi tới đây, chắc chắn là muốn chuyển tống đi vũ trụ, chỉ là hắn có chút hiếu kỳ. Bạch Thần Phi thiên phú luận đến cùng đột phá không, có đồng dạng là tu luyện thiên phú luận Âu Dương Ngọc Đô cũng sớm đã đột phá, mà Bạch Thần Phi lại chậm chạp không có động tĩnh. Lần này Bạch Thần Phi muốn chuyển tống rời đi tình, đoán chừng là đột phá ta muốn đi nhiều nghị phỉ lý tình. Bạch Thần Phi Y Nguyên vẫn là cái tia lãnh đạm bộ dáng, tựa như không có chuyện gì đáng giá nàng động dung Thiên Phú luận bộc phá. Lâm Thâm vẫn là không nhịn được hỏi lên bộc phá. Bạch Thần Phi khẽ gật đầu, thần sắc nhưng có chút không nói được cổ quái vậy là tốt rồi. Lâm Thâm vì Bạch Thần Phi cao hứng Thiên Phú luận là thuần túy từ nhân loại sáng tạo ra tiến hóa thuật, thậm chí có thể cùng trong vũ trụ đỉnh cấp tiến hóa thuật sánh ngang. Nếu là có thể phát dương quang đại, tự nhiên là không thể tốt hơn nữa. Lâm Thâm cũng nhạc kiến kỳ thành đương nhiên, chủ yếu vẫn là vì Bạch Thần Phi cảm thấy cao hứng, dù sao hai người cũng coi như là quen biết một hồi, quan hệ cũng cũng không tệ lắm nơi đây. Sắp biết kênh đi. Bạch Thần Phi không muốn nói chuyện nhiều chính mình đột phá chuyện, nhìn xem Lâm Thâm hỏi nhanh. Lâm Thâm lấy ra một cái vỏ, viết xuống truyền tin của mình dãy số đưa cho Bạch Thần Phi, ta tình huống bây giờ cũng không tệ lắm, có cái gì ta có thể giúp một tay, không cần khách khí, liên hệ ta. Lại cùng Bạch Thần Phi nói vài câu, Lâm Thâm lúc này mới rời đi trạm chuyên trở. Bạch Thần Phi nhìn xem Lâm Thâm bóng lưng rời đi, thần sắc càng thêm cổ quái, còn không có tiếc cũ, ta còn có đổi kịp cơ hội, không hưởng công ta đi cái kia một con đường. Chương 737, thật có chuyện cần ngài hỗ trợ. Chương 737, thật có chuyện cần ngài hỗ trợ mang theo cự hoàn tinh đặc sản cùng mấy bình đại tỷ sản xuất thật bảo đan, Lâm Thâm đi xem mục huấn luyện viên, hơn nữa ám hiệu hắn có khả năng sẽ có chủng tộc ngoài hành tinh xâm lấn mẫu Tinh chuyện, để cho hắn sớm tính toán, an bài tốt nhà của mình tiểu. Sở dĩ không có trực tiếp đem tưởng tình nói cho mục huấn luyện viên, đó là bởi vì chuyện này nếu như bây giờ liền tiết lộ ra ngoài, có khả năng sẽ bị siêu đốt tộc người phát hiện, nói không chừng đến lúc đó sẽ có ngoại ý mớ gì, khiến người khác biết, kỳ thực cũng không có tác dụng gì, các đại gia tộc tại trên mẫu Tinh không có mấy cái nét giả, có thể đi ra tuyệt đại bộ phận đều đi ra ngoài không có gì có thể giúp một tay người ngoài hành tinh phát hiện truyền tống đến chúng ta mẫu tinh trang bị truyền tống một huấn luyện viên lập tức liền ý thức được cái gì sắc mặt đại biến đứng dậy nói ta cái này liền đi thông chi tất cả mọi người làm chuẩn bị cùng đối kháng ngoại tộc xâm lấn ta cái gì cũng không biết lâm thâm lạnh nhạt nói một huấn luyện viên gặp lâm thâm loại thái độ này đột nhiên giật mình tiếp đó chán nản ngồi xuống cười khổ nói cũng đúng mẫu tinh bên trên cũng không có gì ra dáng cứng giả có thể đi ra đều đi ra ngoài thật muốn có ngoại tộc xâm lấn có thể hay không cùng đối kháng ngoại tộc xâm lấn cũng đều không có cái gì kém chúng chi các đại gia tộc cũng đều là đều mang tâm tư đến lúc đó nói không chừng còn sẽ có phản tác dụng thôi đừng ảnh hưởng kế hoạch của ngươi huấn luyện viên ngươi yên tâm đi vô luận tương lai xảy ra chuyện gì ta đều sẽ ta tận hết khả năng bảo hộ mẫu tinh an Uy lâm thâm an ủi có ngươi câu nói này cũng coi như ngươi ta không có hưởng phí chơi thức một hồi một huấn luyện viên lắc đầu nói nhưng mà nghe ta một câu nói mẫu tinh có thể thủ liền phòng thủ không thể phòng thủ liền bỏ đi người sống nơi nào cũng là nhà không có người giữ lại cái địa phương rách nát lại có gì dùng chọn lựa rất dễ dàng muốn an tâm khó khăn lâm thâm thở dài nói ha ha Đó là ngươi ra mặt còn chưa đủ dày, phải lại luyện thêm luyện, cùng Lưu Lãng giả căn cứ người học một ít." Huấn luyện viên nợ nụ cười Lưu Lãng giả căn cứ bên kia lại làm cái gì yêu sao? Lâm Thâm hơi nghi hoặc một chút. Hắn trước đó mặc dù cùng Lưu Lãng giả căn cứ có chút mâu thuẫn, nhưng mà ra mẫu tinh sau đó, hắn căn bản không có nhớ tới tới qua chuyện này, cũng không có đi tìm Lưu Lãng giả căn cứ phiền phước. Không phải hắn rộng lượng, mà là vũ trụ quá lớn, Lưu Lãng giả căn cứ quá nhỏ, nhỏ đến hắn căn bản không có cách nào biết Lưu Lãng giả căn cứ đến cùng là tại vũ trụ trong cái góc nào đó là nhỏ bé đến giống như là bụi trần giống như khó mà chú ý tới tồn tại lưu lãng giả căn cứ người toàn bộ rời khỏi mẫu tinh gia nhập sa đà tộc một huấn luyện viên nói gia nhập vào chủng tộc khác rất bình thường tại sao muốn toàn bộ rời xa mẫu tinh lâm thâm có chút không hiểu ta nói gia nhập vào là chỉ bọn hắn từ bỏ thân phận của mình về sau đều sẽ lấy sa đà tộc thân phận còn sống cùng chúng ta nhân loại lại không liên quan một huấn luyện viên có chút khinh thường nói lâm thâm nghe sững sờ ta chưa nghe nói qua cái gì sa đà tộc bọn hắn là gì tình huống làm sao sẽ để cho một bên ngoài chủng tộc gia nhập vào chính mình tộc đàn đây không phải bị thai mà đi trộm sao? Nhân loại chính là nhân loại, coi như đổi tên, cơ thể không phải vẫn là nhân loại sao? Vậy cũng chưa chắc, có ít người để người không lo, hết lần này tới lần khác muốn làm cầm thú. Mục giáo quan càng nói càng tức, Lâm Thâm kỹ càng hỏi thăm tình huống, thế mới biết Sa Đà tộc cái chủng tộc này, bản thân năng lực sinh sản tương đối kém, tộc đàn một mực phát triển không nổi, cho nên bọn hắn rất ưa thích hấp thu chủng tộc khác người gia nhập vào Sa Đà tộc. Sa Đà tộc trình độ khoa học kỹ thuật vẫn được, hơn nữa am hiểu gen cải tạo kỹ thuật, nguyện ý gia nhập vào Sa Đà phóng người, chỉ cần cải tạo thành Sa Đà tộc đặc hữu một loại cái mũi, có chút tương tự với mũi chó, liền sẽ bị coi là Sa Đà người. Lưu lãng giả căn cứ cao tầng mang nhà mang người gia nhập vào Sa Đà tộc đều cần tiến hành loại kia cải tạo giải phẫu. Về sau chính xác cùng nhân loại không đồng dạng cái kia Sa Đà tộc vốn cũng không phải là vật gì tốt, cùng Lưu lãng giả căn cứ người cũng coi như là lưu tầm lưu, mã tầm mã. Tính toán, không nói bọn họ, nói đến con tức, ngươi tình huống bên kia như thế nào? Nếu như cần nhân thủ mà nói, ngươi mấy cái kia sư huynh đệ cũng có thể xuất lực. Mục giáo quan nói ta bây giờ ăn nhờ ở đậu, cũng phải nhìn sắc mặt của người khác sinh hoạt, không làm cho các sư huynh cùng ta cùng một chỗ chịu phần này khuất. Lâm Thâm cười khổ nói. Mục giáo quan gật đầu nói, ta cũng biết ngươi ở bên ngoài không dễ dàng, một phần trả giá một phần thu hoạch, mặt ngoài nhìn như ngang nắp, ngầm chắc chắn chịu khổ không ít. Nếu là có cái gì chúng ta có thể giúp được gì không, chỉ cần nói một tiếng liền có thể. Huấn luyện viên, ngươi nói như vậy, vậy ta còn thật có một sự kiện muốn xin ngài rút một tay. Lâm Thâm nghiêm mặt nói liền biết tiểu tử ngươi tại ta chỗ này lẳng nhà lẳng nhàng khẳng định có việc, có lời gì nói thẳng, xem ở trên ngươi những ngày qua làm những chuyện này phân tình, khả năng giúp đỡ chắc chắn giúp ngươi. Mục giáo quan cười mắng kỳ thực cũng không phải cái đại sự gì, ngươi cái tiêu đại hải xà răng có thể hay không cho ta mượn dùng mấy ngày. Lâm Thâm vẫn nghĩ viên kia có hỏa trùng đại hải xà răng, chỉ là không nghĩ tới có thể sử dụng cớ gì lấy đi. Hôm nay trung quy là tìm được cơ hội chỉ là một cái vật kỷ niệm mà thôi. Ngươi muốn trực tiếp cầm lấy đi chính là, đừng nói cái gì có cho mượn hay không. Bất quá lấy ngươi bây giờ đẳng cấp, vật kia đối với ngươi có thể có ích lợi gì? Mục Giáo có nói, đứng dậy đi vào phòng bếp, đem viên kia đại hải xà răng lấy ra ngoài, đưa cho Lâm Thâm. Cái này không tốt rằng giải, đối với người khác không cần, nhưng mà đối với ta có tác dụng lớn, ta liền mượn dùng mấy ngày, sẽ không hư hao nó Qua mấy ngày liền còn lại. Lâm Thâm tiếp nhận đại hải xà răng, trong lòng vô cùng vui sướng. Không biết trong này có thể ra cái gì hỏa chủng năng lực đã như vậy. Vậy chờ ngươi có thời gian rảnh trả lại cho ta đi. Tốt xấu là ta mỹ hảo tuổi thanh xuân kỷ niệm. Mục giáo quan cười nói đúng giáo quan. Trại huấn luyện của ngươi làm thế nào? Lâm Thâm thu hồi đại hải xà răng, lại hỏi trại huấn luyện tình huống. Nói lên trại huấn luyện chuyện, mục giáo quan trong mắt lập tức có quang. Có ngươi những cái kia tiến hóa thuật, trại huấn luyện tình huống hiện tại rất tốt, thu không thiếu tiềm lực rất không tệ hạt giống tốt, cũng chính là sân bãi có hạn, không thu được nhiều như vậy học viên, chỉ có thể tuyển cự một bộ phận lớn muốn học sinh nhập học. Nói đến đây, mục giáo quan chần chờ một chút, có chút ngượng ngùng nói, có chuyện ta phải cùng ngươi xin lỗi, ngươi lưu lại những cái kia tiến hóa thuật, trong đó có một loại, ta trực tiếp công bố ra ngoài, để cho những cái kia không có cơ hội đến trại huấn luyện tu hành hài tử bình thường, cũng có thể trong nhà tu hành. Không phải là truyền thừa tiến hóa thuật ta. Lâm Thâm trong lòng hơi động chính là cái kia truyền thừa tiến hóa thuật, đi qua ta khoảng thời gian này đến thử, các học sinh thí luyện, truyền thừa tiến hóa thuật là dễ dàng nhất độc tay, cũng dễ dàng nhất ra thành tích một loại tiến hóa thuật, hơn nữa áp dụng tính rất mạnh. Các tiến hóa thuật có thể cần phối hợp đặc định cực phẩm sùng vật chứng, mới có thể thu được tương đối lý tưởng cơ biến tiên phú chuyển thừa tiến hóa thuật phối hợp tầm thường sùng vật chứng, cũng có thể thu được tương đối khá cơ biến tiên phú đây đối với người bình thường nhà hài tử tới nói, thực sự quá hy vọng, cho nên ta mới có thể đại lực mở rộng. Mục giáo quan có chút ấy nấy, trước đó không có thông báo Lâm Thâm một tiếng huấn luyện viên, ngài làm quá tốt rồi, ta đem nó cho ngài, chính là hy vọng ngài có thể đem nó phát dương quang đại, người tu luyện càng nhiều càng tốt. Lâm Thâm nở nụ cười, mục giáo quan cái này trợ công đánh cũng quá mạnh, hắn muốn ra bên ngoài truyền bá cũng không biết nên làm như thế nào đây. Chương 738 Ngày cũ an đoán. Chương 738, ngày cũ an đoán. Giờ đi mục giáo quan trong nhà, Lâm Thâm lại trở về một chuyến huyền điệu căn cứ, xem trong quê quán người đi ở tức quen thuộc lại cảm thấy có chút xa lạ trong căn cứ, hơi có chút cảm giác không giống nhau tiểu ngũ Ca, rất lâu không nhìn thấy ngươi. Một lão nhân nhìn thấy Lâm Thâm, thật xa liền chào hỏi Lưu Bá, ngươi thân thể này là càng ngày càng cứng rắn. Gần nhất ta ra ngoài làm ý chuyện, rất ít trở về. Lâm Thâm vừa cười vừa nói ngươi đại tỷ vẫn tốt chứ? Lưu Bá lại hỏi rất tốt đâu, ở bên ngoài làm ăn, làm rất nhiều lớn, rất bận rộn, không dành trở về, quay đầu ta cùng nàng nói để cho nàng trở về nhìn ngài. Lâm Thâm nói, huyền điệu căn cứ tin tức bế tắc, trong căn cứ phần lớn người đều chỉ biết Lâm gia xảy ra chuyện, nhưng mà rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cùng với bây giờ Lâm gia người đến cùng thế nào, lại không có mấy người biết. Lưu Bá liên tục khoát tay, sinh ý trọng yếu, đừng phiền phức nàng trở về chạy, các ngươi không có việc gì lớn tốt, ta những thứ này hàng xóm cũng đều nóng trong các ngươi tốt. Chính là cùng, Vương hai nhà những người tuổi trẻ kia quá làm giận, lao nói cái gì lao Lâm gia không được, ở bên ngoài có đại sự xảy ra, không về được, ta đã nói rồi, các ngươi Lâm gia người tâm địa đều tốt như vậy, lao Thiên gia nhất định sẽ phù hộ các ngươi. Tiên tâm đi lưu bá, chúng ta người đều tốt. Lâm Thâm một đường đi về tới, không thiếu hàng xóm cũ cùng phía trước tại người công tác lâm gia, đều ngạc nhiên vui mừng cùng Lâm Thâm chào hỏi. Mãi cho đến Lâm Thâm đi đến chính mình chào chứng cửa hàng lúc, Triệu Lệ nhìn thấy Lâm Thâm, lập tức đỏ ngầu cả mắt ngũ ca. Người đã đi đâu? Như thế nào mới trở về? Trong tiệm ta nhìn đây, một mực như thường lệ kinh doanh, một ngày cũng không có rơi xuống. Phía trước ít hàng, ta còn tiến vào mấy lần hàng. Sổ sách đều ở nơi này. Triệu Lệ đỏ mắt, từ trong ngăn kéo lật ra sổ sách đưa cho Lâm Thâm. Lâm Thâm không có đi tiếp sổ sách, đưa tay án lấy Triệu Lệ đầu lắc lắc, "Đừng khóc, đây không phải trở về đi." "Xuất sinh." "Thả ra ngươi bật tay." "Đừng đụng nhà ta tiểu lệ." Mập mạp trộm lấy băng ghế vào vào, một bộ muốn cùng Lâm Thâm liệu mạng giá thức mập mạp, "Ngươi làm gì?" Triệu Lệ vội vàng ngăn cản Tề Thiên Phúc, đem băng ghế đoạt lấy ném xuống đất. Bình thường lại hung lại hoành Tề Thiên Phúc, tại trước mặt Triệu Lệ giống như là cháu trai, sợ Lâm Thâm có chút nhìn xuống, lại sợ Triệu Lệ, lại muốn hướng về phía Lâm Thâm đại phát hung uy, hạ trang bị Triệu Lệ chừng một cái, liền, có chút cụp đôi ý tứ các ngươi. Lâm Thâm nhìn hai người động tác thần thái, Tựa hồ không bình thường lắm, Tiểu Lệ đã là tức phụ ta, tiểu tử ngươi về sau tôn trọng một chút, đừng tơ mở tay máy tay chân, lộn xộn nữa tay, ta phế bỏ ngươi." Tề Thiên Phúc một cái tay ôm Triệu Lệ Hồng, tiên hệ chủ quyền của mình, tiếp đó lại nói, "Còn có ngươi cái này tiệm nát, nhanh tìm người tiếp nhận, tức phụ ta cũng không rảnh rỗi sẽ giúp ngươi quản cái này tiệm nát." Ngậm miệng, Triệu Lệ mới mở miệng, Tề Thiên Phúc lập tức liền đúng, lời cũng không dám nói ngũ ca, "Chúng ta kết hôn, vốn là muốn mọi người, thế nhưng là liên lạc không được ngươi, không, có người biết ngươi đã đi đâu." Triệu Lệ gương mặt từng đỏ, chán ngập mạc một mắt, mới dùng đối với Lâm Thâm nói, "Ngũ ca, Ngươi có việc liền đi vội vàng, cửa hàng ta giúp ngươi nhìn xem, ta không thích cả ngày trong nhà, có chút việc làm rất tốt. Không nghĩ tới các ngươi thật có thể đi cùng một chỗ, chúc mừng." Lâm Thâm nghĩ nghĩ nói, hôn lễ của các ngươi ta không có có thể thăm ra, như vậy đi, tiểu Lệ, cái tiệm này liền cho ngươi, ngoại trừ phòng ta những món kia, về sau liền đều là của ngươi. "Như vậy sao được, ta không thể nhận." Triệu Lệ liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Lâm Thâm cắt đứt Triệu Lệ, khẽ cười nói, "Chúng ta là cùng nhau lớn lên, ta lấy ngươi làm thân muội muội nhìn, em gái ruột ta xuất giá, ta cho điểm đổ cưới thế nào?" Ngũ ca." Triệu Lệ còn muốn nói điều gì? lại bị Lâm Thâm ngăn cản ta về sau rất khó có thời gian trở về, tiệm này ngươi không tiếp, cũng không có người có thể tiếp, tiệm này trong tay ngươi, ta cảm thấy rất tốt. Lâm Thâm nói ngũ ca, ngươi yên tâm, chỉ cần có ta tại, tiệm này thì sẽ vẫn luôn tại. Triệu Lệ còn muốn nói điều gì, đã thấy bên ngoài đột nhiên tới một đám người. Tề Thiên Phúc nhìn thấy bên ngoài người tới, lập tức biến sắc, vội vàng hướng Lâm Thâm nói, ngươi từ cửa sau đi. Lâm Thâm hướng mặt ngoài xem xét, gặp tới là cùng, Vương hai nhà người, cầm đầu là người quen biết cũ Tế thư hằng cùng Vương Kiến những người khác cũng đều là cùng, Vương hai nhà kêu nổi danh số nhân vật. Tề Thiên Phúc cho là bọn họ là muốn tới khó xử Lâm Thâm, Triệu Lệ đưa tay liền phải đem Lâm Thâm đi cửa sau đẩy. Lâm Thâm lại không có động, ra hiệu bọn hắn yên tâm. Thể thư hằng cùng Vương Thiên Nhị dẫn người đi tới cửa chính, đứng ở ngoài cửa nhìn thấy bên trong Lâm Thâm cũng không có giống cùng lớn phúc cùng Triệu Lệ nghĩ như vậy hung thần ác sát đột nhiên. Thể thư hằng cùng Vương Thiên Nhị bịch một tiếng quỳ gối ngoài cửa, đi theo phía sau bọn họ cùng Vương hai nhà cao tầng cũng đều giống như bọn hắn đồng dạng, tại phía sau bọn họ quỳ xuống, bên ngoài lập tức quỳ một đám người lớn. Bên ngoài người xem náo nhiệt, cùng bên trong Tề Thiên Phúc, Triệu Lệ đều thấy chóng, không biết đây rốt cuộc là cái gì tình huống. Tề Thiên Phúc càng là không biết làm sao, bên ngoài quỷ người nhà họ Tề ở trong, liền có phụ thân của hắn ở bên trong, để cho mập mạp trong lúc nhất thời không biết làm thế nào ngũ ra. Lâm Ngũ Gia, phía trước đều là sai của ta, ngài muốn đánh muốn giết, chỉ cần nói một tiếng liền tốt, đừng ô vế Lâm Ngũ Gia tay của ngài, ta tự động kết thúc. Chỉ cầu ngài xem ở trên trăm năm hàng xóm cũ phân thượng. đừng tìm người nhà của chúng ta tính toán. Vương Thiên Nhị nói sẽ ra y phục của mình, lộ ra lồng ngực, đồng thời hai tay giơ một cây đao, nâng lên trên đầu tiếp tục nói, ngài nếu là cảm thấy chưa hết giận, ngài liền tự mình đấu thủ, thiên đạo vạn phá ta đều nhận. Ngũ gia, ngài muốn làm sao xuất khí?" một câu nói liền thành. Thế thư hàng trên mặt cũng đầy là khổ tâm. Huyền Điểu căn cứ người bình thường, không biết Lâm gia bây giờ là cái gì tình huống, bọn hắn lại là từ bên ngoài biết một chút Lâm gia tình huống hiện tại, biết một chút cùng Lâm Thâm có liên quan tin tức. Bọn hắn mỗi lần thám tính được tin tức, đều để bọn hắn huyết áp tăng vọt, mạch máu đều nhanh phải thừa nhận không được áp lực. Ai có thể nghĩ tới, Lâm gia người chợt vật chạy đi sau đó, vậy mà lại trong thời gian ngắn như vậy phát triển đến loại trình độ kia. Bọn hắn nghe nói Lâm Thâm đã trở thành vũ trụ đại tộc quá lớn, động một chút miệng liền có thể diện người tình cầu cái chủng loại kia kể từ không ngừng mà tham dò được Lâm Thâm tin tức sau đó, bọn hắn lại càng tới càng ngủ không được, thậm chí là đêm không thể say giấc. Nghĩ đến bọn hắn phía trước đối với Lâm Thâm làm những sự tình kia, Lâm Thâm lần này trở về, để cho bọn hắn sợ đến tận xương thủy. Ngay cả những kia sông ra mẫu tinh, tại trong vũ trụ người có địa vị nhất định loại đại gia tộc nhắc lên Lâm Thâm cũng vì đó biến sắc, bọn hắn thật sự sợ, sợ Lâm Thâm lần này trở về, là muốn đem bọn hắn toàn tộc đều tiêu diệt ta một người đã đạo gà chó lên trời, ngày cũ ấn oán diệt môn tiêu nhà, loại sự tình này phát sinh thực sự nhiều lắm, không phải do bọn hắn không sợ. Nếu như không phải bây giờ không có chỗ có thể đi, bọn hắn đã sớm chuyển nhà, thế nhưng là lấy Lâm Thâm sức ảnh hưởng hiện tại, chỉ cần Lâm Thâm nói một câu muốn hai nhà bọn họ mệnh, không biết bao nhiêu người sẽ đoạt trả xuống đầu của bọn hắn, đưa đến Lâm Thâm trước mặt, bọn hắn lại có thể chạy tới nơi nào. Trong trường tiệm ngoài cửa quy đấy đất cùng, vương hai nhà cao tầng, phụ cận hàng xóm cũ nhóm đột nhiên ý thức được một sự kiện, Lâm gia vị này tiểu ngũ gia, tựa hồ cùng bọn hắn từ nhỏ xem lấy lớn lên tiểu ngũ gia có chút không đồng dạng. Chương 739. sông siêu nhân tinh. Chương 739. sông siêu nhân tinh. Giờ đi Huyền điệu căn cứ sau đó. Lâm Thâm liền trực tiếp đi Thiên Thành. Thiên Thành tình huống gần đây đã khá nhiều, bởi vì Trường Hận Đông Ly bị thanh trừ, Vệ Vũ Phu lại thành công nhất củ, để cho Vệ gia chấn thủ không gian dưới đất áp lực nhỏ rất nhiều. Bất quá không biết là nguyên nhân gì, không gian dưới đất vẫn như cũ sẽ thỉnh thoảng bước lên loại kiêm màu lam đầu nấm nhất cử sinh vật, cũng không biết bọn chúng đến cùng là từ đâu đi ra ngoài. Huyết Hải rõ ràng cũng không thể thay nén loại kia nhất cử sinh vật, Vệ gia trong khoảng thời gian này cũng một mực tại tìm tỏi không gian dưới đất, muốn tìm được những cái kiêm nhất cử sinh vật nơi phát nguyên, tạm thời còn không có phát hiện mới. Khi lâm thâm đem siêu đốt tộc muốn xâm lấn ngẫu tinh sự tình nói cho người nhà họ vệ sau đó vệ trường thanh đám người cũng không có như theo dự liệu như vậy kinh ngạc bởi vì chiếc phi thuyền này tồn tại chúng ta đã sớm dự liệu được có thể sẽ có một ngày như vậy một ngày này đã so với chúng ta trong tưởng tượng muốn trễ rất lâu mới đến tới cho nhân loại cái này hơn 200 năm phát triển thời gian thượng tiên đối với nhân loại không tệ vệ trường thanh bình tĩnh nói thanh ra bằng vào chúng ta bây giờ lấy được tình báo đến xem siêu đốt tộc có thể không có bất hủ giả nhưng mà biết cụ giả số lượng hẳn là viễn siêu chúng ta vì một lần vất vả suốt đời nhà nhã chúng ta dự định phải thừa dịp lấy siêu đốt tộc tiến công mẫu tinh thời điểm đi tới siêu đốt tộc mẫu tinh đem cái kia trang bị truyền tống trở lại thứ nhất có thể phòng ngừa về sau lại có chủng tộc khác người truyền tống đến chúng ta mẫu tinh thứ hai cũng có thể giải quyết nhân loại niết cũ già sẽ bị kẹt ở mẫu tinh vấn đề lâm thâm đem hắn cùng âu dương ngọc đô dự định nói một lần cần chúng ta như thế nào phối hợp vệ trường thanh nghiêm mặt hỏi tại chúng ta thành công phía trước kiềm chế lại xâm lấn siêu đốt quân đoàn lâm thâm dừng một chút nói yên tâm đi chỉ cần vệ gia còn có một người sống sót siêu đốt tộc liền mơ tưởng sống yên ổn Vệ Trường Thanh chém đinh chặt sắt nói thanh ra, bây giờ còn chưa phải là liều mạng thời điểm. Chúng ta phía trước nghiên cứu qua siêu đốt tộc kết hợp với đạt được tình báo phỏng đoán, siêu đốt tộc sở dĩ xâm lấn chúng ta mâu tình, tuyệt đối không chỉ là bởi vì một giới vương tinh tài nguyên đơn giản như vậy, rất có thể mục tiêu của bọn hắn kỳ thực là không gian dưới đất. Lâm Thâm đem Âu Dương Ngọc Đô một chút phỏng đoán, cùng với bọn hắn chế định kế hoạch kỹ càng nói cho Vệ Trường Thanh bọn người đã như vậy, vậy cứ dựa theo kế hoạch làm việc. Chúng ta trước tiên đem Thiên thành nhân viên rút lui. Vệ Trường Thanh tín nhiệm vô điều kiện Lâm Thâm, dựa theo kế hoạch, đem Thiên thành nhân viên trước tiên thay đổi vị trí đi huyền điệu căn cứ. Lâm thâm sở dĩ muốn trước đi một chuyến huyền điểu căn cứ, cũng là bởi vì chuyện này. Thiên thành tất nhiên sẽ thành chiến trường chính, thiên thành người già trẻ em tất nhiên muốn thay đổi vị trí. Thiên thành nhiều người như vậy, cần phải có một cái tạm thời nơi sống yên phận, huyền điểu căn cứ là một lựa chọn tốt. Nhân loại cùng siêu đốt tộc đều đang làm chuẩn bị, đại chiến hết sức căng thẳng. Ngày 1 tháng 4, đây là trong lịch sử nhân loại một cái hết sức đặc thù ngày lễ, chỉ là đến bây giờ thời đại này, đã không có người tiếp qua cái ngày lễ này. Hôm nay ban đêm, ngôi sao rất nhiều, mặt trăng rất rõ mặc dù không phải trăng tròn, nhưng mà ánh trăng lạnh lẽo lại đem đêm chiếu rất sáng đột nhiên, bầu trời tựa như lập tức tối lại. Trên bầu trời trên mặt trăng xuất hiện rậm rạp chẳng trị điểm đen, những cái kia điểm đen càng ngày càng nhiều càng lúc càng lớn, rất nhanh liền che khuất toàn bộ mặt trăng, để cho đêm biến hắc ám rất nhiều đó là cái gì? Còn không có ngủ nhân loại, nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện vô số lưu quang, tựa như đầy trời quang vũ đồng dạng từ phía chân trời bay qua đó là phi thăng giả. Tại sao có thể có nhiều như vậy phi thăng giả? Có người cuối cùng phát hiện đó là cái gì? Từng cái phi thăng giả ở trên bầu trời phi hành, số lượng nhiều khó mà tính toán giống như châu chấu giống như xông vào tầng khí quyển ở trên bầu trời nhanh chóng phi hành phi thăng giả tạo thành siêu đốt quân đoàn dường như trên trời rơi xuống như châu chấu vọt vào nhân loại mẫu tinh nhân loại mẫu tinh thực sự là một khóa thích hợp cư trú tinh cầu bệ ở tướng quân hô hấp lấy nhân loại mẫu tinh không khí phát hiện ở đây cơ hồ không có cái gì đối với siêu đốt tộc có hại khí thể bọn hắn ở đây so tại siêu đốt tộc mẫu tinh càng thêm thoải mái dễ chịu cái này đến là niềm vui ngoài ý muốn cầm xuống nhân loại mẫu tinh chúng ta có thể đem ở đây coi như sinh sôi tinh cầu sử dụng áo kỳ thông cười nói nhân loại nơi này cũng có thể thành chúng ta nô lệ phục dưỡng cao quý siêu đốt tộc chiến sĩ dễ gì cũng nói tướng quân chúng ta vẫn là nhanh lên cầm xuống thiên thành a để tránh đêm dài lắm động nhân loại mẫu tinh ngoại trừ thiên thành vậy ra trên cơ bản liền không có niết bàn giả chỉ cần cầm xuống thiên thành vậy ra nhân loại mẫu tinh chính là của chúng ta cả rôn nhìn xem địa đồ nói siêu đốt tộc tại trên giới vương tinh bắt được nhân loại không ít lấy được tình báo hết sức chính xác đối với nhân loại mẫu tinh hiệu rõ trình độ cũng là cực cao tại bè ở tướng quân dẫn dắt phía dưới giống như thiên binh thiên tướng tầm thường siêu đốt tộc quân đoàn bay ngang qua bầu trời hướng về thiên thành phương hướng mà đi siêu đốt tộc làm sao sẽ nhiều như vậy siêu đốt tộc phi thăng giả thật là nhiều phi thăng giả siêu đốt tộc tìm được truyền thống đến nhân loại chúng ta mẫu tinh trang bị truyền thống nhìn thấy bay ngang qua bầu trời siêu đốt quân đoàn mọi người hoảng sợ cực điểm nhân loại trên địa cầu nơi nào thấy qua nhiều như vậy phi thăng giả đi qua một ít nhân loại căn cứ lúc có chút siêu đốt tộc nhất củ giả tiện tay nhất kích liền khiến nhân loại căn cứ tạo thành sự đả kích mang tinh chất hủy diệt nhân loại thực sự là không chịu nổi một kích nhìn xem nhân loại trong phế tích thét lên gì gì những cái kia siêu đốt tộc chiến sĩ cười ha ha đừng tại đây loại địa phương lãng phí thời gian cầm xuống thiên hành bệ ở tướng quân quát nhẹ một tiếng để cho bọn hắn dành thời gian gấp rút lên đường đi tới thiên thành Cơ hội là tại siêu đốt quân đoàn truyền tống đến mặt trăng cùng trong lúc nhất thời, một thân ảnh cũng thông qua trang bị truyền tống, đi tới siêu nhân tinh. Phụ trách chấn thủ trang bị truyền tống siêu đốt tộc chiến sĩ, nhìn thấy truyền tống tới người, người mặc màu đen giáp sát, nhìn không ra là thuộc về người của gia tộc nào, đưa tay đem hắn cản xuống dưới giấy thông hành. Siêu đốt tộc chiến sĩ hướng về kia người đưa tay nói: Anh. Lâm Thâm một quyền trực tiếp đem trước mặt siêu đốt tộc chiến sĩ Oanh chia năm xẻ bảy, trực tiếp nổ thành bã vụn. Một màn này đem chạm chuyên trở bên trong nhân viên công tác đều sợ ngây người, đứng ở giữa phụ trách công tác bảo an siêu đốt chiến sĩ lập tức liền lao đến. Trong đó không thiếu Phi tham giả từng đạo mệnh cơ hóa thành lưu quang, hướng về Lâm Thâm đập tới. Lâm Thâm song quyền vũ dậy, một bước một quyền, quyền lực dường như kinh mênh ngông sóng biển đồng dạng, đem những cái kia mệnh cơ trực tiếp vây bạo Đông Đảo siêu đốt tộc phi thăng giả, từng cái cái làm miệng phun máu tươi, kinh hãi nhìn xem cái thân ảnh kia. Lâm Thâm căn bản muốn không cùng bọn hắn dây dưa, xông ra trạm chuyên trở sau đó, liền hướng siêu đốt quân đoàn quân đội bay vút lên trời ô ô ô, ô 4. Liên tiếp tiếng cảnh báo tại siêu nhiên tinh bầu trời vang lên, siêu nhiên tinh Đông Đảo cao tầng cũng là khẽ giật mình, không biết chuyện gì xảy ra xâm lấn. Có kẻ xâm lấn. Trạm chuyên chờ nhân viên công tác không ngừng mà hướng về bên ngoài truyền tống tin tức. Siêu nhiên tinh người đều có chút không thể tin, lại có người dám xâm lấn siêu đốt tộc Mẫu Tinh, đây là mấy trăm năm chưa từng chuyện phát sinh qua. Siêu nhân tinh mang tính tiêu chí kiến trúc ngọn đuốc trong đại lâu, siêu đốt tộc trưởng lão hội thành viên, đều trong đại sảnh nhìn xem trên tường hình chiếu nhân loại, đó là một nhân loại, chỉ là một nhân loại, cũng dám xâm nhập chúng ta Mẫu Tinh, còn giết tộc nhân của chúng ta, không thể tha thứ. Nhìn xem ở trên bầu trời nhanh chóng phi hành lầm thầm, từng cái siêu đốt tộc trưởng lão đều đang tức giận gào thét. Chương 740: Giết bạo siêu đốt quân đoàn. Chương 740 Giết bạo siêu đốt quân đoàn xem ra nhân loại tiên là hướng về phía siêu đốt quân đoàn trụ sở mà đi, nơi đó chính là truyền thống đi nhân loại mẫu tinh trang bị truyền thống chỗ. Hẳn là tin tức để lộ, các vị trưởng lão, thỉnh cho phép ta đi làm thịt nhân loại kia. Một tên tướng quân đứng ra, bình tĩnh nói đến cùng là ai để lộ tin tức. Một vị trưởng lão tức giận bất kể là ai để lộ tin tức, hiện ra tại đó đã không có niết cụ giả trấn thủ, chúng ta muốn trước đem xâm lấn loại xử lý, trang bị truyền thống không thể sai sót. Khi trước tướng quân nói, ta, tiểu khố, thỉnh cầu xuất chiến, chém giết xâm lấn loại tiểu khố tướng quân. Vậy thì nhờ ngươi. Đại trưởng lão đồng ý tiểu khố thỉnh cầu. Kiều Khố tướng quân không nói hai lời, trực tiếp quay người đi ra ngọn đuốc cao Úc, cơ thể giống như như đạn pháo phóng lên trời, hướng về quân đội Trô ở phương hướng mà đi nho nhỏ nhân loại, cũng dám xông vào ta siêu nhân tinh, hắn đây là đang tìm cái chết. Nhìn thấy Kiều Khố tướng quân lấy thật nhanh tốc độ chạy tới, hẳn là ở nửa đường liền có thể ngăn lại xâm lấn loại, các trưởng lão đều nở nụ cười lạnh. Bọn hắn đối với Kiều Khố vẫn rất có lòng tin, Kiều Khố tính khí nóng nảy, ưa thích xông pha chiến đấu, trời sinh tính tàn nhẫn, cơ hồ mỗi một lần công thành hãm địa chi sau, đều phải tiến hành đại đồ sát. Những năm gần đây, siêu đốt tộc đã rất ít để cho Kiều Khố đại binh xuất chiến bởi vì hắn không chỉ đối với người khác tàn nhẫn, đối với thủ hạ cũng đồng dạng mười phần ngang ngược, động lên đánh chửi, nặng thì đánh chết, cho nên liền siêu đốt tộc nội bộ đều không thể nào vừa thích hắn. thế nhưng lại không thể phủ nhận tiểu khố năng lực rất mạnh, hoàn thành 9 lần niết củ niết cũ giả, tại trong siêu đốt tộc bên trong cũng không nhiều gặp, cho nên bọn hắn dù thế nào không thích tiểu khố, lại không thể phủ định tiểu khố năng lực. Lâm thâm trên không trung phi hành tốc độ cao, đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một vệt sáng, rất nhanh một người mặc chiến y màu vàng nóng, đầu đội kim sắc chiến khôi siêu đốt tộc niết cũ giả, liền ngăn ở trước mặt Lâm thâm nhân loại. Lưu lại tên của ngươi. Ta tiểu khố đũa phía dưới không chạm vô danh. chi hắn lời nói không nói xong, liền thấy đối diện nhân loại nhất đau bộ tới. Tiểu khố giận dữ, huy động trong tay cự phủ liền nên đón tiếp lấy. Thế nhưng là hắn lôi búa còn không có đụng tới đối phương đao, lại đột nhiên cảm giác thân thể tê dần, cả người đều sướng suốt một chút. Giang dác, tiểu khố đầu bị cắn bã đao trực tiếp chặt đứt, đầu trâu một dạng đầu thật cao bay lên, cơ thể lại rũ xuống đi a. Siêu đốt tộc các trưởng lão đều hoàn toàn biến sắc, có người nhịn không được kêu lên sợ hãi. Chín lần nhất bảng tiểu khố cũng chỉ là vừa đối mặt, liền bị người chém đầu cái này khiến tất cả mọi người đều chỉ là trong lòng cả kinh tất cả quân đoàn nghe lệnh không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt kẻ xâm lấn không tiếc bất cứ giá nào đại trưởng lão lập tức hướng về phía các đại quân đoàn phát ra mệnh lệnh các đại quân đoàn quân đoàn trưởng sau khi tiếp nhận mệnh lệnh không thiếu quân đoàn đều trước tiên xuất phát đi tới chặn lại lâm thâm khoảng cách lâm thâm gần nhất của phong quân đoàn quân đoàn trưởng dẫn theo bốn vị nhất cụ giả cùng gần ngàn phi thăng giả trước tiên chặn lại lâm thâm bởi vì tiến đánh nhân loại mẫu tinh quân phong quân đoàn số đông nhất bản giả đều bị bớt đi bây giờ cũng liền chỉ còn lại bốn vị này những thứ khác quân đoàn còn tại trên đường chạy tới Nhìn thấy phô thiên cái địa phi thăng giả quân đoàn xuất hiện ở phía trước, hơn ngàn mệnh cơ giống như mưa sao băng bao phủ xuống. Trong tay Lâm Thâm cẩn bã đao vũ động, từng đạo đao khí đem như mưa rơi rơi xuống mệnh cơ đủ loại chém nát, treo lên như mưa to mệnh cơ công kích, ngạnh sinh sinh vào tới. Những nơi đi qua, mệnh cơ bạo thoái, mảnh vụn văng khắp nơi, sóng xung kích ở trên bầu trời không ngừng nổ tung, giống như từng đóa từng đóa trên không trung nở rộ mây hình nấm tự tìm cái chết. Cuồng Phong quân đoàn quân đoàn trưởng áo thêm áp chế, trường đao trong tay của bộ, mang theo kinh thiên đao mang hướng về phía Lâm Thâm Điện cuồng chém xuống. Lâm Thâm lao ngược lên trên, đón nhận áo thêm áp chế la mang càn bã đao cùng đao mang đánh vào cùng một chỗ, cái tia sáng chói đao mang ở trên bầu trời chặn ngang cắt ra, càn bã đao giống như ác ma nhanh vuốt một dạng, trực tiếp đem áo thêm áp chế cơ thể đánh thành hai nửa. Cùng phong quân đoàn người cũng là vừa sợ vừa giận, bọn hắn khó có thể tưởng tượng, áo thêm áp chế như thế niết bằng giả, thậm chí ngay cả một đao cũng không có ngăn trở. kỹ thực cũng không phải áo thêm áp chế không đủ mạnh, mà là hắn đã chúng vô thanh vô tức giữa ngón tay cắt, cơ thể không cách nào chuyển động, căn bản không có tới kịp phản kháng, liền bị lâm thâm đánh thành hai nửa. Những thứ này siêu đốt tộc nhất bản giả sức mạnh kỳ thực không kém, năng lực cũng mạnh. Nhưng mà cùng đại tộc nhất cử giả so sánh, kiến thức cùng năng lực kỳ thật vẫn là phải kém không thiếu. Lâm Thâm một cái tay cơ cẩn bá đao, một cái tay khác gần nút đánh ra giữa ngón tay các, Tại dạng này loạn chiến ở trong, để cho người ta khó lòng phòng bị. Vọt vào quân đoàn ở trong, đao khí ngang dọc. Trong lúc nhất thời giết siêu đốt tộc phi thăng giả người ngã ngựa đổ, máu tươi đầy trời phun ra, chân cụt tay đứt bay loạn. Hơn ngàn phi thăng giả cùng mấy vị nhất cử giả, hoàn toàn ngăn không được Lâm Thâm xung kích, dường như năm bẹ bảy mảng giống như, xông lên liền tàn mắt thấy Lâm Thâm liền muốn xông ra quân đoàn vòng dây, nơi xa lại xuất hiện đông nghị siêu đốt quân đoàn cùng phong quân đoàn các huynh đệ đừng hoảng hốt. Chúng ta tới chi viện. Cựu thế quân đoàn quân đoàn trưởng một bên hô to một bên ra lệnh. Chỉ thấy từng đạo mệnh cơ phóng lên trời, từng cái chuông đồng ở trên bầu trời lơ lửng, đồng thời chấn động lên. Theo những cái kia chuông đồng chấn động, tất cả trên thân siêu đốt chiến sĩ đều nổi lên hồng sắc quang vượng, tựa như ra chỉ cuồn bão quang hoàn đồng dạng. Chiến đấu trong lúc đó tăng nhiều. Làm. Lâm Thâm một đao chém xuống, vậy mà không có có thể đem đối diện giết giả chém giết, cái tia siêu đốt tộc giả mệnh cơ cự phủ hiện ra quỷ dị hùng quang vậy mà lâm thâm toàn lực một bộ cận bã đao kí trận các trưởng lão cũng là vui mừng quá đối một người lợi hại hơn nữa lại há có thể cùng quân đoàn chống lại đại trưởng lao mắt xem lệnh giá đến cực điểm một nhân loại vậy mà cũng dám xung kích siêu đốt tộc mẫu tinh đơn giản chính là không đem bọn hắn làm người nhìn trên bầu trời số lượng đông đảo trung đồng mệnh cơ không ngừng mà lay động phát ra trận trận kinh vang rội để cho siêu đốt quân đoàn chiến sĩ giống như là nổi điên không sợ chết phóng tới lâm thâm lâm thâm biết những cái kia trung đồng mệnh cơ cho những thứ này siêu đốt chiến sĩ cực lớn gia trị đơn thuần sức mạnh thế công đã không có khả năng sống tới Hắn nhưng cũng không nổi, một đao đỡ được từ một bên khác công tới niết cổ giả, tay trái một chiều, truyền thừa chi phiến xuất hiện trong tay hắn, tiếp đó đột nhiên văng ra ngoài. Truyền thừa chi phiến lập tức giống như hồ điệp đồng dạng bay lên, lên một lượt thần bí quang văn dường như như mưa rơi hướng bốn phía bay vụt ra ngoài, rơi vào những cái kia trên thân siêu đốt chiến sĩ, nhất thời làm khí thế của bọn hắn vì đó vừa giảm. Một cái niết cổ giả nhìn thấy truyền thừa chi đập bay tới, cử đao liền bổ, muốn đem truyền thừa chi phiến đánh tan, hoặc đánh rơi. Thế nhưng là đao của hắn sắp bổ tới truyền thừa chi phiến một sát na, cái kia truyền thừa chi phiến lại quỷ dị xoay tròn, vòng qua đao của hắn từ chỗ hai chân của hắn bay qua a nghiệt cừ già hét thảm một tiếng hai chân cư nhiên bị truyền thừa chi phiến tước đoạn như hồ điệp truyền thừa chi phiến những nơi đi qua từng cái cơ thể của siêu đốt chiến sĩ tàn phế đánh gãy vậy mà không ai có thể ngăn nổi lâm thâm một tay cầm đao một tay nắm vào đao theo truyền thừa chi phiến giải khai hướng đường tới mũi đao vẩy một cái bay trở về truyền thừa chi phiến đem hắn lần nữa quăng bay đi ra ngoài một người một phiến phối hợp với song đao ngạnh sinh sinh giết ra một con đường máu tại hai cái quân đoàn bao bọc phía dưới vẫn như cũ điên cuồng xung kích bị truyền thừa chi phiến kỹ pháp suy yếu sau đó, trung đồng gia chỉ cơ hồ cũng không có gì tác dụng, vẫn không có người nào có thể ngăn lại được Lâm Thâm cặn bã đao ký Lâm Thâm. Hắn là tại thiên nhân tộc nhân loại kia Lâm Thâm. Truyền thừa chi phiến vừa ra, lập tức có người nhận ra Lâm Thâm thân phận. Chương 741: Kinh lạc nhị thức. Chương 741: Kinh lạc nhị thức. Lâm Thâm điên cuồng xung kích sát lục, đối với xâm lấn nhân loại Mẫu tinh siêu đốt tộc Lâm Thâm một điểm lòng thương hại cũng không có. Vũ trụ thông dụng pháp tắc, cường giả sinh tồn, nếu là hắn không thể đoạt lại trang bị truyền thống nhân loại Mẫu tinh liền muốn luôn hãm, hạ chẳng lại so với những thứ này siêu đốt tộc thảm hại hơn. Chiến trường, không phải hiện ra từ bi thủ đoạn chỗ để cho Lâm Thâm không có nghĩ tới là, những thứ này siêu đốt tộc chiến sĩ tại hắn điên cuồng tàn sát phía dưới, vậy mà một điểm e ngại cũng không có, vẫn như cũ không sợ chết vừa lên. Từng cái siêu đốt chiến sĩ mắt đỏ, giống như là như bị điên sông lên. Lâm Thâm còn không có lao ra, liền lại có quân đoàn chạy tới. Lần này tới quân đoàn, cùng lúc trước hai cái quân đoàn lại không giống nhau, bọn hắn sử dụng mệnh cơ, giống như là từng chiếc từng chiếc đèn lồng, bắn ra quỷ dị hướng quang cơ thể của Lâm Thâm bị những cái kia hồng quang chiếu xạ lập tức cảm giác sức mạnh và tốc độ cũng là đại giảm nho nhỏ một siêu đốt tộc vậy mà liền có nhiều như vậy quân đoàn trợ chiến chiến sĩ, những cái kia đại tộc nếu là quân đoàn chiến đấu, không biết sẽ kinh khủng đến trình độ gì. Lâm Thâm thầm nghĩ trong lòng, trường lão hội các trường lão nhìn thấy Lâm Thâm thanh thế đại giảm, cũng là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Những thứ khác quân đoàn cũng tại trên đường chạy tới, Lâm Thâm tất nhiên sẽ bị vây nốt đến chết. Lâm Thâm cũng biết tiếp tục như vậy, chính mình căn bản giết không hết những thứ này quân đoàn siêu đốt chiến sĩ, chỉ có thể may mắn phần lớn miết cụ giả đều đi nhân loại mẫu tinh, bằng không hắn tình huống chỉ có thể càng hỏng bét không ham chiến nữa, Lâm Thâm đem cận bã đao cắm bảo hồng, đưa tay nắm chặt bay trở về chuyển thừa chi phiến, thuận về phía trước đột nhiên một phiến. Bệnh kinh phòng quét ngang, có thể đạt được chỗ, trên bầu trời siêu đốt quân đoàn trong nháy mắt đã mất đi năng lực phi hành, như mưa rơi từng cái tử từ không trung té xuống. Lâm Thâm tay cầm quả xếp, chính phản tay của phiến, trong lúc nhất thời bốn phía siêu đốt chiến sĩ đều rối rít can tiếp. Lâm Thâm một bên xung kích một bên của phiến, kinh rơi hai thức cùng phối hợp, để cho những cái kia phóng tới hắn siêu đốt chiến sĩ đều đã mất đi năng lực phi hành, không thể lại ngăn cản hắn xung kích chi thế, cứ như vậy cưỡng ép vọt tới đầy trời rơi xuống cơ, cũng bị Lâm Thâm một phiến mà rơi. Các bạn không đả thương được hắn. Trong quân đoàn chiến sĩ cùng các quân đoàn trưởng cũng là vừa sợ vừa giận, nơi nào thấy qua quỷ dị như vậy năng lực. Mặc dù bọn hắn chỉ là té xuống, cũng không có thụ thường, nhưng cũng ngăn không được Lâm thâm. Các trưởng lão càng kinh hãi hơn thất sắc, chớ mắt nhìn Lâm thâm vọt ra khỏi vòng đây, hướng về quân đội trụ sở mà đi ngăn lại hắn. Vô luận như thế nào cũng phải đem hắn cản lại đại trưởng lão sắc mặt âm trầm đại trưởng lão, để chúng ta xuất chi không. Một thanh âm tại hội nghị đại sảnh trong góc vang lên. Các trưởng lão xoay người nhìn, chỉ thấy một cái tuổi trẻ cao lớn siêu đốt chiến sĩ đứng lên còn không đến ngươi nhóm xuất chiến thời điểm đại trưởng lão cao mậy nói cái kia lâm thâm kỹ năng quỷ dị quân đoàn bình thường nhân số tuy nhiều nhưng mà muốn ngăn lại hắn chỉ sợ không có dễ dàng như vậy vạn nhất bị hắn hủy trang bị truyền tống tộc ta nhiều như vậy dũng sĩ liền muốn vĩnh cửu bị khốn ở nhân loại mâu tinh tổn thất như vậy chúng ta không chịu được nổi ô áo giờ thần sắc bình tĩnh nói chư vị trưởng lão không cần lo lắng nhìn lâu như vậy ta đối với hắn đã rõ như lòng bàn tay có nắm chắc có thể phá hắn kỹ năng chúng ta đi ra chiến lập tức liền có thể đem hắn đến mức từ địa không cho phép hắn tại chúng ta siêu đốt tộc mẫu tinh càn có bao nhiêu phần trăm chắc chắn Đại trưởng lão nhìn chăm chú Ổ Ẩu giờ hỏi mười thành. "Ổ Ẩu giờ đáp hảo, vậy thì xuất chi không?" Đại trưởng lão ánh mắt theo số đông nhiều trưởng lão mặt bên trên đảo qua, thấy không có người phản đối, liền hạ đạt mệnh lệnh định không phụ kỳ vọng. Ổ áo giờ nhanh chân đi ra, một đám niết bản giả cũng theo hắn bước chân đi ra ngoài. Những thứ này niết cụ giả, cũng là đi theo Ổ Ẩu giờ cùng một chỗ đi tới loạn vực tinh hệ tìm kiếm lao tướng quân, ở nơi đó sử dụng niết cụ chi địa, vừa mới niết kền không bao lâu niết cụ giả. Mặc dù bọn hắn vừa mới niết cảnh không đến bao lâu, nhưng mà bọn họ đều là đi đại niết cụ con đường, mà siêu đốt tộc tầm thường niết cụ giả. Tuyệt đại bộ phận cũng là tiểu niết cảnh đồng dạng niết cụ số lần, tầm thường tiểu niết cụ là không sánh được đại niết cụ, huống chi bọn hắn còn nhận lấy lao tướng quân chỉ điểm, năng lực cùng kiến thức cũng không là bình thường siêu đốt tộc niết cụ giả có thể so sánh. Lần này tiến đánh nhân loại mẫu tinh, siêu đốt tộc cố ý đem bọn hắn đều giữ lại xuống, cũng không có để cho bọn hắn tham chiến, chính là định muốn đem bọn hắn xem như siêu đốt tộc lực lượng trung kiên bồi dưỡng. Lần này ổ áo giỡ bọn hắn chủ động thỉnh cầu xuất chiến, cũng coi như là siêu đốt tộc cao tầng kiểm nghiệm bọn hắn năng lực thời điểm. Một đám trưởng lão cũng không có lo lắng quá mức, lâm thâm năng lực mặc dù quỷ dị, nhưng mà muốn giết cái này hơn 50 cái nhất cụ giả cũng là rất không có khả năng bọn hắn coi như ngăn không được lâm thâm cũng không đến nỗi sẽ có nguy hiểm tính mạng chỉ coi là đuổi bọn hắn luyện luyện hơn nữa những thứ khác quân đoàn cũng đều đang đổi hướng về quân đội trụ sở chỉ cần ô đầu dơ bọn hắn có thể ngăn lại lâm thâm một đoạn thời gian các đại quân đoàn tụ hợp lâm thâm dù thế nào mạnh cũng không khả năng cùng đại quân chống lại đại trưởng lão nghĩ đến đây nhưng lại cảm giác có chút không chút bất an nghĩ nghĩ lấy ra máy truyền tin bấm một cái mã số rất nhanh máy truyền tin kết nối một cái tóc trắng liêu đầu nhân thân ảnh bị tỏa ra ngẽ con liêu chuyện gì xảy ra đã là tuổi già đại trưởng lão Tuy nhiên bị cái kia tóc trắng liu đầu nhân xưng là ngẽ con liu, cái này khiến những trưởng lao khác nhóm sắc mặt đều có chút cổ quái lao tướng quân nhân loại xông vào chúng ta mâu tình y đồ phá hư chúng ta trang bị truyền thống. Đại trưởng lao lại không để ý nói tiếp. Đồ áo giờ bọn hắn đã ra ngoài chặn lại. Tóc trắng liu đầu nhân nghe xong cười nói, xem ra các ngươi làm việc giữ bí mật không tốt, bị người ta phát hiện manh mối, hết thảy tới bao nhiêu người loại, có bao nhiêu niết cụ giả. Một cái. Đại trưởng lao nói chỉ một cái niết cụ giả. Tóc trắng liu đầu nhân nao nao nghi ngờ nói, vậy đến bao nhiêu nhân loại? Liên một cái. Đại trưởng lao nói liên đến một nhân loại, chính là tại Thiên nhân tộc nhậm Thiên sư viện viện trưởng Lâm Thâm, chúng ta nếu là giết hắn, Thiên nhân tộc bên kia chỉ sợ còn phải lao tướng quân ngài đứng ra cho cậy gần nhà, ga cậy gần chuồng độ vận, thật sự cho rằng có thiên nhân tộc làm chỗ dựa, liền có thể bắt nạt ta siêu đốc tộc. Không cần lưu thủ, giết chính là, thiên nhân tộc bên kia tự có ta." Tóc trắng nhu đầu nhân nói, đem hình ảnh chuyển cho ta, ta muốn nhìn ổ hậu giờ những tiểu tử kia biểu hiện như thế nào." Đại trưởng Lao âm thầm thở dài một hơi, vội vàng gọi người đem phía ngoài hình ảnh đồng bộ tới. Lâm Thâm đã vọt ra khỏi quân đoàn vòng đây, kinh nhị thức quả thực có chút dùng tốt, không chiến mà khuất nhân chi binh. Ngay cả những kia siêu đốt tộc niết cổ giả đang kinh ngạc lạc nhị thức phía dưới cũng đều đã mất đi năng lực phi hành, căn bản ngăn không được hắn đáng tiếc duy nhất chính là kinh lạc nhị thức không có lực sát thương, thuần túy chỉ có thể dùng để cấm bay. Vừa mới bay không đến bao lâu, đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện từng đạo ngất trời tia sáng, mấy chục cái niết cổ giả bay trên trời mà đến, phong bế Lâm Thâm tất cả thông lộ siêu đốt tộc bên trong làm sao còn có nhiều như vậy nhất cụ giả. Lâm Thâm hơi có chút kinh ngạc, siêu đốt tộc nội tình so trong tình báo còn muốn sâu, đây là lúc trước không có dự liệu đến. Chương 742, Bạo lực tiểu ngọc. Chương 742, Bạo lực tiểu ngọc. Một trận chiến này vốn là muốn đánh siêu đốt tộc một cái đánh bất ngờ, siêu đốt tộc vốn là phần lớn nhất cụ giả đều không có ở đây mâu tinh, lại thêm bản thổ đại bộ phận nhất cụ giả xuất trình nhân loại mâu tinh, Lâm Thâm chẳng khác nào là tới trong nhà. Không nghĩ tới siêu đốt tộc mâu tinh vẫn còn có nhiều như vậy nhất cụ giả, thời gian ngắn như vậy, liền điều ra 560 cái nhất cụ giả, siêu đốt tộc nội tình so Lâm Thâm trong tưởng tượng càng thâm hậu hơn. Tiên đã trên dây, đã không thể không phát, đấu tốc độ Lâm Thâm không đấu lại nhất cụ giả, trực tiếp một quạt phiến tới, bệnh tinh phong nổi lên bốn phía, muốn em những thứ này mới tới cụ giả đều cho cấm bay để cho bọn hắn ngăn cản không được cước bộ của mình một nhiên, lâm thâm nhìn thấy cầm đầu lưu đầu nhân nhất cụ giả triệu hóa ra một cái kỳ hình mệnh cơ, cái kia mệnh cơ là tròn hình cái vòng, chỉ có vòng tay lớn nhỏ, rời đi cơ thể của lưu đầu nhân sau đó, lại trong lúc đó bị lớn phóng tới bọn hắn bệnh kinh phong, tựa như nhận lấy lực lượng nào đó hấp dẫn một cỗ, vậy mà hướng về kia vòng tròn mệnh cơ mà đi, từ trong vòng tròn ở giữa chạy qua sau đó, liền trực tiếp biến mất không còn tâm tích, vậy mà không có đưa đến cấm bay hiệu quả a, đó là cái gì mệnh cơ? trong lòng lâm thâm kinh ngạc, quan chiến siêu đốt tộc cũng là vui mừng quá đỗi, ổ áo giờ quả nhiên không có khoác lác. Hắn quả nhiên có thể khắc chế lâm thâm kỹ năng, tóc trắng liêu đầu nhân lão tướng quân cũng là lão nghi ngờ ăn đuổi, ố ấu dở thiên phú dị bẩm, vận khí cũng là vô cùng tốt, vô luận năng lực thiên phú, mệnh cơ vẫn là nhất kền chi lực, cũng là nhân tuyển tốt nhất, tương lai rất có triển vọng, nói không chừng tộc ta lại nghĩ ra bất hủ, liền muốn rơi vào trên người hắn, là lão tướng quân ngài lối dạy tốt, đại trưởng lão cũng là lòng tràn đầy vui vẻ, nếu là có thể lại xuất một bất hủ, siêu đốt tộc tại trong vũ trụ địa vị liền càng thêm vững chắc. Lâm Thâm kiến kinh thức không dùng được, trở tay chính là một cái lạc thức kinh thức gió bắt đầu thổi, lạc thức không dấu vết, vòng tròn kia mệnh cơ có thể khắc bệnh kinh phòng, chưa chắc có thể phá cái này là thức. Thế nhưng là Lâm Thâm khẽ vô chi lực, cũng không có có thể đưa đến cái tác dụng gì, vòng tròn kia tại thiên không bên trong nở rộ hào quang, căn bản không có cần hạ xuống dấu hiệu. Âu Áo giờ cùng một đám nhất cụ giả gặp Lâm Thâm ở nơi đó phiến lại phiến, không khỏi cười vang Lâm Thâm, không cần lãng phí khí lực, ta cái này định rõ vòng mệnh cơ, nhất định mọi loại khí lưu kỹ năng của ngươi tại trước mặt nó vô dụng. Âu lạnh giọng nói, ngươi dám một người sông tộc ta mẫu tinh, vũ khí đáng khen nhưng mà tội không thể tha, hôm nay liền lưu lại số mạng của ngươi. Nói xong, ô áo giờ ra lệnh một tiếng, hơn 50 cái niết cổ giả nhau nhau tế ra mệnh cờ, từng đạo mang theo kinh thiên hảo quang mệnh cờ, hướng về lâm thâm tập sát mà đi. Phía dưới trong thành phố siêu đốt tộc người nhìn thấy đầy trời thần quang che khuất bầu trời, cũng đều là tinh thần đại trấn, cho là lâm thâm lần này là chắc chắn phải chết các ngươi như vậy vội vã chịu chết, sẽ thành toàn cho các ngươi a. Lâm Thâm ngón tay búng một cái, một khỏa vật bao con nhộng bay ra ngoài, hướng về đầy trời hảo quang liên tiếp. Thấy cảnh này, siêu đốt tộc người cũng là vạn phần nghi hoặc, không biết Lâm Thâm đây là đang làm gì lấy một cái sùng vật đối kháng hơn 50 cái nứt củ cấp mệnh cơ sức mạnh mạnh đi nữa sùng vật chỉ sợ cũng khó mà làm đến lông trắng lao tướng quân cũng là như mày không biết lâm thâm dùng chính là sùng vật gì sùng vật bao con nhộng bay ở trên không trong lúc đó biến thành một cái hình thể nhỏ nhắn xinh xắn nhìn tựa như hài đồng toàn thân hắt giáp đỉnh đầu song rác, một đôi trong bàn tay nhỏ đều nắm nho nhỏ bạch ngọc bao xiên tựa như ăn cơm dùng bộ đồ ăn tất cả mọi người đều nhìn xem tiểu ngọc trên không chúng tự mình đối mặt hơn 50 cái nứt cơ không biết dạng này một cái sùng vật muốn làm sao đối kháng nhiều như vậy mệnh cơ một giây sau bọn hắn liền thấy tiểu ngọc trước ngực cùng sau lưng đều hiện lên ra màu đỏ mặt quỷ đồ án nay đồ án vừa ra không chỉ là những cái kêu mệnh cơ uy thế đột nhiên giảm xuống liền ốm dơ bọn họ đều là cơ thể trầm xuống cảm giác cơ thể biến vô cùng suy yếu thật giống như bị móc giống đồng dạng một giây sau thì nhìn màu đen kia thân ảnh tiểu tiểu bắt đầu chuyển động treo lên hơn 50 cái mệnh cơ uy thế phóng lên trời trong tay bạch ngọc tiểu đào quét ngang mà ra trong suốt tu la đau khí trực tiếp đem đối diện mấy cái mệnh cơ tại chỗ chém vỡ đao khí vẫn không chỉ xông về phía trước đi tất cả mọi người là cực kỳ hoảng sợ. Vạn vạn nghĩ không ra cái này, nhìn nhỏ nhắn sinh xắn súng vật, lại có bạo lực như thế. Tiểu Ngọc cũng đã tổng trong mệnh cơ xuyên qua, trong chốc lát vọt vào trong đám người, Bạch Ngọc tiểu đao chém ngang trẻ dọc, đại khai sát giới. Từng đạo đao khí chạm phá niết cổ chi lực, tức khắc liền chém giết mấy cái niết bản già. Tu La quỷ sức mạnh cỡ nào cường hành, đừng nói là bọn hắn những thứ này vừa mới niết củ niết cổ giả, liền xem như băng lôi á cùng phượng phi thiên những cái kia đỉnh cấp niết cổ giả, đối mặt Tu La quỷ cũng là thuốc thủ vô sách, chỉ có bị giết phần. Nếu là chân chính niết cổ giả quân đoàn, còn có thể lợi dụng quân đoàn chiến trận cùng tiểu Ngọc đối kháng nhưng mà đây đều là tấn thăng nhất cử không lâu nhất cử giả chỉ là đám mối hợp mà thôi mắt thấy chiến hưu của mình bị vô tình chém liết giờ vừa sợ vừa giận lần nữa tôi động định gió vòng mệnh cơ định gió vòng mệnh cơ cao tốc xoay tròn bên trong sinh ra gió lốc nắm kéo tiểu ngọc cơ thể muốn đem hắn cho hút vào trong vòng tròn tiểu ngọc thân hình lóe lên cưỡng ép rời khỏi định gió vòng hấp lực phạm vi ai biết hắn cái này lóe lên sau đó cái kia định gió vòng lại giống như là bị nam chân hút lấy trong nháy mắt ra tốc bay về phía tiểu ngọc lập tức vào tiểu ngọc trên thân định gió vòng tự động có vào lập tức đem tiểu ngọc trói buộc lại hai tay đều bị gò bó tại trong vòng khó mà nuốt đi nữa gặp Tiểu Ngọc bị Định gió Vòng bắt được, các trưởng lão cũng là vui mừng quá đỗi, đại trưởng lão trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Thế nhưng là nụ cười kia lại chỉ là trong máy mắt, liền lập tức cứng ở trên mặt. Tiểu Ngọc buông lòng tay ra bên trong Ngọc Xuyên, cái Tiêu Ngọc Xuyên chính mình đâm về phía Định Đóa Vòng, đâm một phát chi lực liền đem Định gió Vòng đánh nát. cô Áo giơ lập tức trong miệng máu tươi cuồn cuộn, thử không trung rơi xuống. Tiểu Ngọc thoát hồn, bắt được Ngọc Xuyên, thân ảnh dường như thuấn di đồng dạng trong đám người thoáng qua, từng khỏa đầu cũng theo đó bay lên bầu trời. Nghếch cúi người người đều sợ choáng váng, lúc này nơi nào còn nhớ được rất nhiều, có người xoay người chạy, có dẫn đầu trong lúc nhất thời không có bị giết chết nứt cụ giả liền tan tác như chim mông tiểu ngọc sát tâm đã lên chỗ nào có thể tha cho bọn họ đào tẩu trong tay bạch ngọc xuyên hư không một đâm đào tẩu nứt cụ giả cơ thể giống như là bị lực lượng vô hình năm kéo bay ngược trở về bị tiểu ngọc hành đao đào qua cơ thể cắt thành hai khúc tiểu ngọc giao nghĩa phối hợp một đao một cái căn bản vốn không cần phải đi truy trong nháy mắt liền đem cái này mấy chục cái nứt cụ giả giết cơ hồ toàn liệt nhìn xem từng cái cụ giả bị tan sát các trưởng lao vừa sợ vừa giận trái tim đều đang chảy máu những thứ này đều là siêu đốt tộc tinh anh tương lai trụ cột vững vàng bị người đồ sát như thế, đơn giản giống như là giết gà giết chó. Bọn hắn tức phẫn nộ lại sợ, không biết đó là cái gì sủng vật, lại có năng lực kinh khủng như thế giết bọn hắn. Vô luận trả giá giá bao nhiêu, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn còn sống rời đi. Lão tướng quân đại trưởng lão đã hạ tử mệnh lệnh, toàn bộ siêu nhiên tinh đều độc viên, quay đầu nhìn về phía máy truyền tin, lại phát hiện lão tướng quân đã cắt đứt thông tin. Chương 743: Siêu nhiên bất hủ. Chương 743: Siêu nhiên bất hủ. Tất cả quân đoàn đều hướng về quân đội chỗ ở phương hướng tụ tập tới, tất nhiên không trận nổi Lâm thâm, cái kia ngay tại trụ sở cùng Lâm thâm nhất quyết tử chiến. Lâm Thâm mang theo Tiểu Ngọc Vọt tới quân đội chỗ ở thời điểm, nhìn thấy trên trời dưới đất khắp nơi đều là đông nghị siêu đốt chiến sĩ nhân số đã không cách nào tính toán, còn không có tiếp cận đâu, liền thấy phi thăng giả linh cơ phô thiên cái địa bay tới, dường như mây đen ở đầu mệnh cơ số lượng quá mức kinh khủng, Lâm Thâm chính phản liền yến kinh lạc nhị thức không ngừng bộc phát, lại cũng chỉ có thể đánh rơi một bộ phận mệnh cơ, đối với như như hồng thủy hành kích mà đến mệnh cơ tới nói, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Tiểu Ngọc lạnh một tiếng, trong tay tu la xin thả ra, tùy ý tu la xin rơi xuống mặt đất, trực tiếp chui vào dưới mặt đất. Một giây sau. Chỉ thấy đầy trời phi thăng giả cùng miết cụ giả đều từ không trung rơi xuống, vô số mệnh cơ cũng đều nhao nhao rơi xuống đất, cường đại trọng lực biến hóa, để cho những cái kia mệnh cơ căn vốn là không bay lên được sát tiến đi. Lâm Thâm vùng ra truyền thừa chi phiến, chính mình nắm đao cùng vọt đao xông về quân đội trụ sở. Tiểu Ngọc cũng đi theo vọt vào trụ sở bên trong, bắt đầu máu tanh trùng sát. Những cái kia siêu đốt chiến sĩ mặc dù bị khủng bố trọng lực hạn chế, nhưng mà vẫn như cũ liệu mạng tôi động mệnh cơ cùng tự thân kỹ năng thiên phú đủ loại tia sáng tại trong trụ sở bay lên, không ngừng mà cho những cái kia siêu đốt chiến sĩ ra chỉ, lệnh cái kia gây nên siêu đốt chiến sĩ hai mắt đỏ như máu không sợ chết đón lấy lâm Thâm. lâm Thâm cùng tiểu ngọc xông vào trụ sở bên trong, giết người như các cỏ, đặc biệt là tiểu ngọc trong tay tu la đao vung ra đao khí, trực tiếp chính là từng mảnh nhỏ thu hoạch sinh mệnh. lâm Thâm ánh mắt băng lãnh, song đao phối hợp quả xếp điên cuồng trúng sát, phạm lang ngăn tại trước mặt hắn siêu đốt chiến sĩ trên cơ bản cũng là đầu một nơi thân một nẻo. trong lúc nhất thời quân đội trụ sở bên trong bị giết máu chảy thành sông, thi cốt chồng chất như núi, lâm Thâm đang tìm kiếm trụ sở bên trong trang bị truyền thống, mà siêu đốt chiến sĩ đang liều mạng ngăn cản hắn tiến lên. trong lúc nhất thời giết những cái kia thông qua hình ảnh quan chiến các trưởng lão đều cảm giác hai chân như nứt ra, nhưng không ai dám đứng ra tham dự chiến đấu. bọn hắn số đông cũng đều là nhất cụ giả, thế nhưng là nhìn thấy siêu đốt tộc niết cụ giả tại tiểu ngọc dưới đao giống như là cỏ dại bị thu gạt sinh mệnh, cùng phi thăng giả cũng không có gì khác nhau. trái tim băng giá run chân, đừng nói để cho bọn hắn đi chiến đấu, lúc này dơ lên cũng dơ lên không đi ra một trận chiến này. siêu đốt tộc chỉ sợ ít nhất phải 10 năm mới có thể thông thả lại sức đại trưởng lao phẫn nộ tới cực điểm, thế nhưng là hắn lại đồng dạng không dám tham chiến. ngược lại là những cái kia điên cuồng chiến đấu phổ thông siêu đốt chiến sĩ cơ hội là đang lấy mạng đi lên lớp, người chết càng ngày càng nhiều tìm được. Lâm Thâm toàn thân đều bị máu tươi nhiễm đỏ, giống như là mới vừa từ trong ao máu bò bên trong. Mặt nạ đều nhanh muốn bị máu tươi dán lên thấy không rõ đường. Trước mắt cuối cùng xuất hiện một cái quái dị kiến trúc, cái kia kiến trúc vừa cao vừa lớn, phần lớn là dùng giá kim loại từ chống đô Dương Ngọc Đô lấy được tình báo. Cái kia trang bị truyền thống hẳn là ở ngay chỗ này ở đó kiến trúc bên trong, có một tòa màu trắng ngọc sơn, núi có trăm mét cao, toàn thân như ngọc, trong núi có một núi động, trong động ẩn ẩn có ánh sáng sắc chớp động chính là nó. Tiểu Ngọc giúp ta đoàn Lâm Thâm song đao cùng chạm, đem ngăn tại trước mặt mười mấy cái phi thang giả chiến sĩ chém giết, trực tiếp xung qua trong tay ngọc nhỏ bạch ngọc đao chém ngang, từng đạo đao khi đem xông tới siêu đốt chiến sĩ chém giết tại bên ngoài từng hàng nhân mạng ngay cả cỏ dắt cũng không bằng máu tươi phun khắp nơi đều là tàn thi gãy chi đem đại môn đều chặt lại lâm thâm vọt tới cái kia ngọc sơn phía trước lấy ra một cái giống như là đạn đồ vật hướng về phía ngọc sơn kích hoạt đạn đầu bay về phía ngọc sơn đánh vào ngọc sơn phía trên sau đó nhất thời làm không gian vặn vẹo trong chốc lát cả ngọc sơn liền lắc lư tại cái kia quỷ dị không gian vặn vẹo ở trong biến mất không thấy gì nữa theo đầu đạn bị thu trở về đi trang bị truyền tống tới tay được thu vào không gian bên trong lâm thâm không chút do dự liền hướng bên ngoài trùng sát mà đi chỉ cần đem trang bị truyền thống mang về cự hoàn tinh chỉ bằng siêu đốt tộc chút thực lực ấy là tuyệt nhiên không dám đi khiêu khích thiên nhân tộc trở lại cự hoàn tinh sau đó lâm thâm liền có thể lợi dụng trang bị truyền thống trực tiếp trở về nhân loại mẫu tinh nội ứng ngoại hợp đem xâm lấn nhân loại mẫu tinh siêu đốt tộc triệt để tiêu diệt bây giờ không có thời gian quản những thứ này siêu đốt quân đoàn lâm thâm mang theo tiểu ngọc giết ra ngoài sau đó trực tiếp liền bay lên trời hướng về lúc tới chạm chuyên trở mà đi siêu đốt quân đoàn các chiến sĩ nhìn thấy lâm thâm bay trên trời đảo tàu tức giận muốn đuổi theo thế nhưng là khủng bố như vậy trọng lực nhưng lại làm cho bọn họ khó mà cất cánh liền chạy đều chạy không nhanh Tiểu Ngọc thân ở trên không, đưa tay hướng về mặt đất khẽ vổ, trôi này trôi xuống dưới đất bạch Ngọc xuyên phá đất mà lên, bay lên trời, rơi vào Tiểu Ngọc trong tay. Trong lúc nhất thời trọng lực khôi phục bình thường, nhưng là bọn họ lại nghĩ đuổi kịp lâm thâm cùng Tiểu Ngọc, cũng đã không còn kịp rồi cái kia sùng vật. Quá kinh khủng. Các trưởng lão sinh ra hàn ý trong lòng, nhìn xem Tiểu Ngọc ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tính sợ. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế Niết Cụ sinh vật, đơn giản giống như là bất hủ cấp tồn tại, Niết bàn giả cũng là tiện tay chém giết đại trưởng lão sắc mặt xanh mét, trang bị truyền tống bị Lâm Thâm đoạt đi, những cái kia truyền tống đi nhân loại mẫu tinh siêu đốt quân đoàn liền sẽ không về được, thiệt hại to lớn như vậy, siêu đốt tộc mấy chục năm chỉ sợ đều chưa hẳn có thể thông thả lại sức. Hắn bây giờ hối hận, phía trước đối với nhân loại quá mức khinh thị, căn bản không nghĩ tới, một cái Lâm Thâm vậy mà liền đem siêu đốt tộc làm long trời lở đất. Siêu đốt tộc mắt người trận trận mà nhìn xem Lâm Thâm cùng Tiểu Ngọc bay ngang qua bầu trời, bây giờ đừng nói đuổi không kịp, coi như có thể đuổi kịp, ai có thể ngăn cản bọn hắn rời đi đâu. Đuổi kịp, cũng chính là chết nhiều một số người mà thôi. Đột nhiên, một cái như như mặt trời sáng lạng thân ảnh phá không mà đến, ngắt ở Lâm Thâm cùng Tiểu Ngọc đi đến trạm chuyên trở trên con đường phải đi qua. Lâm Thâm híp mắt dò xét, gặp trên không người kia, là một cái tóc trắng lưu đầu nhân, toàn thân hào quang giống như liệt nhật Kiều dương, trong lòng không khỏi máy động. Tiểu Ngọc cũng không để ý nhiều như vậy, hướng về phía cái kia tóc trắng lưu đầu nhân, một đao liền bổ tới. Kinh Thiên Tu La đao khí, xé rách không gian mang theo phép sơn chạm nhạc chi thế, đến đó tóc trắng con trâu người trước mặt. Mắt thấy Tu La đao khí đã muốn bổ vào tóc trắng lưu đầu nhân trên mặt, tóc trắng lưu đầu nhân lập tức biến mất có động thủ, cũng không có sử dụng mệnh cơ, thậm chí không có buộc phát nhất cụ chi lực hử. Tóc trắng lưu đầu nhân đứng chắp tay, lơ lửng tại thiên không bên trong, chỉ là lạnh rên một tiếng. Trong lỗ mũi của hắn lao ra khí lưu, vậy mà ngạnh sinh sinh đem Tu La đao khí xông nát cái này tóc trắng lưu đầu nhân. Không phải là bất hủ giả Siêu đốt tộc vậy mà lại có bất hữu giả. Lâm Thâm đã ý thức được sự tình không được bình thường. Tiểu Ngọc thần sắc cũng thay đổi tại ngưng trọng lên, gắt gao nhìn chằm chằm tóc trắng như đầu nhân, tay nhỏ nắm chặt dao nghĩa lao tướng quân trở về đại trưởng Lao quân Hỷ, một đám các trưởng lão cũng giống như lập tức tức giận, cả đám đều 으ng ngực, tức giận gào thét lao tướng quân. Giết nhân loại kia. Siêu đốt tộc đám người tình xúc động phẫn nộ, lúc này giống như bọn hắn mới phản ứng được, bị Lâm Thâm giết chết những cái kia siêu đốt chiến sĩ cũng là đồng bào của bọn hắn, là huyết mạch của bọn hắn thân nhân, từng cái bi phân đan không thể lên ăn sống Lâm Thâm huyết đủ. Chương 744. Nghĩa phụ tại thượng. Chương 744. Nghĩa phụ tại thượng bất hủ giả. Lâm Thâm đánh giá Tóc Trắng như Đầu Nhân, ngừng khí thế lao tới trước. Hắn cũng không muốn dừng lại, đáng tiếc hắn không có năng lực đem giết bất hủ giả. Tóc Trắng như Đầu Nhân không có trả lời Lâm Thâm, chỉ là nhìn xem hắn lạnh lùng nói, tại ta siêu nhiên mẫu tinh, tàn sát ta siêu đốt tộc người ngươi bách tử không đủ để chuộc tội lỗi. Chuộc tội? Ta tại sao muốn chuộc tội? Chẳng lẽ không phải ngươi siêu đốt tộc đi trước xâm lấn nhân loại chúng ta mẫu tinh sao? Lâm Thâm lạnh nhạt nói. Tóc Trắng Lưu Đầu Nhân đạo mạo nghiêm trang nói, tộc ta cũng không phải là sâm lấn mà là trợ giúp các ngươi những thứ này nguyên thủy chủng tộc mau chóng dung nhập văn minh liên hành tinh thời đại. Hiện tại xem ra là chúng ta quá thiệt tâm, ngươi cũng dám chạy đến tộc ta tới đại khai sát giới, nợ máu nhất thiết phải trả giá bằng máu. liền dùng mệnh của ngươi đưa ta tộc chiến sĩ mệnh a. Lâm Thâm đều nhanh làm tức lợi, gặp qua vô sỉ, chưa từng thấy vô sỉ như vậy. rõ ràng là thổ phỉ, lại cứng rắn muốn đem chính mình nói thành là chúa cứu thế, người nhảm chán như vậy, trước đó cũng chỉ tại trên sách lịch sử gặp qua ngươi là bất hủ giả, ngươi so với ta mạnh hơn, ngươi nói cái gì chính là cái đó, cũng không biết, ngươi loại lý luận này thiên nhân tộc có thể hay không tiếp nhận. Lâm Thâm nói mà không có biểu cảm gì đạo, tóc trắng liu đầu nhân nghe vậy nở nụ cười lạnh, có chút cầu đi theo người thời gian dài. Liền coi chính mình cũng là người, lại sẽ không biết rõ, vô luận đi theo người sinh sống thời gian bao lâu, cậu từ đầu đến cuối cũng là cậu, không có khả năng biến thành người. Không có ai lại bởi vì một con chó bị giết, liền đi cùng người liều mạng. Nói xong, tóc trắng đầu châu thân người bên trên liền tản mát ra lực lượng bị dị, không gian bốn phía tựa như đều xuất hiện nhỏ nhẹ và mèo. Lâm Thâm khẽ như mày, hắn biết tóc trắng lưu đầu nhân đây là quyết tâm phải giết hắn, sẽ không cố kỵ hắn tại Thiên Nhân tộc thân phận địa vị tiểu ngọc. Lâm Thâm chuẩn bị leo lên tiểu ngọc liều mạng. Ai biết đảo mắt xem xét, Tiểu Ngọc vậy mà đã hướng về tóc trắng liêu đầu nhân vọt tới tốt tốt tốt. Hôm nay chúng ta liền liên thủ đấu một trận bất hủ giả. Lâm Thâm gặp Tiểu Ngọc dũng mãnh như thế, không khỏi hào khí đại phát. Lâm Thâm tay cầm truyền thừa chi phiến, đang muốn phóng thích kỹ năng thời điểm, đã thấy Tiểu Ngọc trên không trung một cái trước quỷ, lăng không trượt mấy trăm mét, quỳ đến tóc trắng liêu đầu nhân trước mặt ta xuất sinh, sau đó liền bị hắn bất hiếp, hành động tất cả không phải xuất từ bản tâm. Ta đã sớm chán ghét phỉ nhổ hắn hành động, hắn không thể đem hắn giết chết cho thông khoái, chỉ là khổ vì không phải là đối thủ của hắn, mới một mực cẩn nhận sống tạm đến nay, vốn cho là đời này lại khó thấy ánh sáng. Ai ngờ hôm nay rốt cuộc mỗi ngày nhan, công là đại nhân đại nghĩa người, công ngài cứu ta thoát ly khổ hải. Công nếu không vứt bỏ, ta nguyện bái ngài làm nghĩa phụ, cùng ngài cùng một chỗ chu sát này ác liêu. Tiểu Ngọc nói dõng rạc lòng đầy cam vẫn, tiếp đó một đầu liền bái ở tóc trắng liêu đầu nhân trước mặt, nói chuyện thời điểm, mặt ngọc nhỏ bên trên mặt nạ đã tự động biến mất, lộ ra cái kia trương môi hồng rạng trắng, giống như là ngọc hoa hoa khuôn mặt. Lâm Thâm người đều ngu, tóc trắng liêu đầu nhân cũng giật mình ở chỗ đó, nhìn xem Tiểu Ngọc gương mặt kia, vậy mà như thế nào cũng không sinh ra ác cảm tới ngươi, ngươi không phải sủng vật. Tóc trắng lưu đầu nhân nghi ngờ nhìn xem Tiểu Ngọc cái kia ác tặc chưa bao giờ coi ta là thành hơn người, sống sợ sờ, sờ đem ta biến thành bộ dạng này. Mặt ngọc nhỏ bên trên tràn đầy khổ sở vẻ phẫn hận tốt tốt tốt, ngươi quả nhiên có đường đến chỗ chết, vậy mà làm ra bực này, nhân thần cộng vẫn sự tỉnh. Người đang làm thì trời đang nhìn, ác nhân tự có á báo, ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay nên có lại báo. Tóc trắng lưu đầu nhân chán ghét nhìn xem Lâm Thâm nói xong, đưa tay đỡ dậy Tiểu Ngọc, "Hải tử, về sau đi theo vi phụ, thế gian này cũng lại không người có thể bức bách người đi cái kia chuyện ác. Nghĩa phụ tại thượng, xin nhận ta cúi đầu." Tiểu Ngọc trong mắt chứa nhiệt lệ dường như đã xúc động tới cực điểm, túi đầu liên bái nhìn xem phụ tử tử hiếu hai người, lâm thâm cảm giác chính mình còn quá trẻ, kiến thức vẫn là quá ít, thế gian này chuyện quả nhiên là khó mà dự liệu vô cùng, tóc trắng liu đầu nhân phía trước thông qua hình ảnh gặp qua tiểu ngọc ra tay, cái tiêu tàn nhận trình độ so lâm thâm chỉ có hơn chứ không kém, hắn sở dĩ nguyện ý nhận lấy tiểu ngọc, tuyệt đối không phải là bởi vì tiểu ngọc có làm hay không việc thiện, mà là bởi vì thực lực thế này nứt củ giả, nếu là cất vào dưới trứng, sẽ là cực lớn trợ lực, bây giờ siêu đốt tộc tổn thất nặng nề, có thể nhận lấy như thế một cái nứt củ cấp cường giả làm tay chân, tự nhiên là cực tốt. Hắn không có khả năng một mực lưu lại siêu đốt tộc giữ lại tiểu ngọc tại siêu đốt tộc trừ phi có bất hủ giả xâm phạm, nếu không thì không ai có thể giống như lâm thâm dạng này để cho siêu đốt tộc tổn thương nguyên khí nặng nề. Tóc trắng lưu đầu nhân cũng không sợ tiểu ngọc phản bội, hắn cái này bất hủ giả chi thân, chấn áp một cái niết cũ giả cũng không khó khăn, chỉ cần tại tiểu ngọc trên thân dùng chút thủ đoạn cũng không sợ hắn có thể lật trời đi đi chết. Đừng mẹ nó ác tâm ta. Lâm thâm trực tiếp quăng ra truyền thừa chi phiến, truyền thừa chi phiến mang theo mãnh liệt xoay tròn, tựa như một con bướm giống như chợt cao chợt thấp, nhanh chóng hướng về tóc trắng lưu đầu nhân cùng tiểu ngọc cắt tới nghĩa phụ cẩn thận, ta tới chiến hắn. Tiểu ngọc nói. Quay người chính là một đao bổ về phía truyền thừa chi phiến, kinh khủng đao khí dường như long trời lở đất đồng dạng, mang theo không thể ngăn cản chi thế, chém về phía truyền thừa chi phiến. Mắt thấy đao khí liền muốn chém chúng như hồ điệp quạ xếp, quạ xếp lại quỷ dị nhanh chóng mà động, từ một góc độ quỷ dị vòng qua đao khí, cắt về phía tiểu ngọc cổ. Ngoài dự liệu khó mà dự đoán, để cho người ta khó lòng phòng bị. Tiểu ngọc kinh hãi phía dưới đưa tay ra bên trong tu la xien, muốn đem quạ xếp ngăn, thế nhưng là lúc này quạ xếp cách hắn cổ đã quá gần, tu la xin đã không kịp ngăn lại quạ sếp Tóc trắng liêu đầu nhân cũng là hơi có chút kinh ngạc. Hắn vừa rồi tại trong hình ảnh nhìn Lâm Thâm sử dụng quạ xếp giết địch, vẫn không cảm giác được phải cái này quạ xếp có chỗ đặc biệt gì, sức mạnh và tốc độ đều chẳng qua như thế, tại nhất củ cấp ở trong cũng chỉ là 10 phần nước bình thường chuẩn. Siêu đốt tộc những cái kia biết bàn giả, vậy mà ngăn không được cái quạ xếp này, để cho hắn cảm thấy nhà mình trong tộc hậu bối trình độ như thế nào thấp như vậy. Nhưng là bây giờ chính diện nhìn Lâm Thâm cái này một phiến, lại phát hiện thậm chí ngay cả hắn đều nhìn không ra quạ xếp quy tích, hoàn toàn không cách nào dự đoán, cũng liền khó trách hắn những cái kia hậu bối ngăn không được quạ xếp tập kích, mắt thấy quạ sếp liền muốn vẽ lên tiểu ngọc cổ. Tóc trắng lưu đầu nhân một cái tay xuất hiện tại trước mặt Tiểu Ngọc, vậy mà Ngạnh Sinh Sinh bắt được có xếp, đem hắn giữ tại ở trong tay ở trước mặt ta, há có thể dung ngươi làm cản. A tóc trắng lưu đầu nhân đột nhiên cảm giác bên hông tê dần, túi đầu xem xét, chỉ thấy một thanh màu trắng ngọc thạch tiểu cái nĩa, cắm vào eo của hắn phía trên, tiểu cái nĩa đằng sau, chính là Tiểu Ngọc như vậy tuấn mỹ thật giống như ngọc hoa hoa tầm thường khuôn mặt. Tóc trắng lưu đầu nhân cũng không có nghĩ đến sẽ có biến hóa như thế, ngơ ngác một chút, cái này khẽ giật mình thần công phu, Tiểu Ngọc đã rút cái nĩa nhanh chóng lui lại người. Đáng chết. Tóc trắng lưu đầu nhân phẫn nộ vô cùng hắn vừa rồi cũng không có tin tưởng tiểu ngọc, đối với tiểu ngọc cũng là có lòng phong bị, thế nhưng là nhìn thấy lâm thâm quạt xếp liền muốn giết chết tiểu ngọc, trong khoảnh khắc đó mới không có nghĩ nhiều như vậy, kết quả là bị đánh lén. tóc trắng liu đầu nhân trực tiếp cầm trong tay quạt xếp quăng về phía tiểu ngọc, quạt xếp vậy mà hoàn toàn không nhận lâm thâm khống chế, bắn nhanh hướng tiểu ngọc, trong chốc lát đến tiểu ngọc trước mặt. tiểu ngọc không kịp trốn tránh, cơ thể đột nhiên ngửa ra sau, bạch ngọc cái nĩa từ phía dưới điểm vào quạt xếp phía trên, để cho xếp quý tích hơi hơi dừng lên, cơ hồ là dán vào mặt của hắn, từ phía trên bay đi. lâm thâm một đao bổ về phía quả xếp, chính mình lại bị quả xếp sức mạnh trấn liên tiếp lui về phía sau tay cầm đao đều cầm không được, cản bã đao tuột tay bay ra ngoài. Nhưng cũng bởi vì cái này nhất chạm, qua xếp phía trên sức mạnh bị tản đi một bộ phận, lại bay ra ngoài một khoảng cách sau đó, cuối cùng có thể được Lâm Thâm khống chế, đảo ngược lấy bay trở về, Lâm Thâm cầm ở trong tay. Lâm Thâm một cái khác tay cầm đao, lúc này còn tại run rẩy kịch liệt, trong lòng không khỏi kinh hãi dị thường, bất hủ giả sức mạnh quả nhiên không phải ta có thể chống đỡ, chỉ là tiện tay nhất kích, sức mạnh vậy mà liền cường hãn đến trình độ như vậy. Chương 745. Sơn cùng thủy tận. Chương 745. Sơn cùng thủy tận. Tóc trắng lưu đầu nhân phẫn nộ vô cùng, ngay trước mặt toàn bộ siêu đốt tộc hắn vậy mà lên như thế một cái ác làm, mặt mo đều vứt sạch. Mặc dù chút thương thế này đối với hắn không có ảnh hưởng gì, thế nhưng là lại làm cho hắn cảm giác mười phần nhục nhã. Dưới cơn thịnh nộ, tóc trắng lưu đầu nhân bất hủ pháp tắc sức mạnh xuất hiện lần nữa, bốn phía hư không đều tựa hồ bị bóp méo đồng dạng. Lâm Thâm biết mình căn bản không có khả năng là tóc trắng lưu đầu nhân đối thủ, khởi động đồng hồ đeo tay máy móc, liền muốn mang theo tiểu ngọc vội vàng chạy trốn. Mặc dù sử dụng đồng hồ đeo tay máy móc truyền tống đi những thứ khác tính cầu, sẽ có thời gian hạn chế. Cuối cùng vẫn là sẽ bị truyền tống trở về, nhưng mà có thể chạy nhất thời là nhất thời, bảo trụ mệnh mới có thể lại nghĩ biện pháp. Ai biết đồng hồ đeo tay máy móc lại không cách nào khởi động, một điểm động tĩnh cũng không có đường phí công, trang bị truyền tống bản thân liền là lợi dụng không gian pháp tắc tiến hành không gian truyền tống. Tại ta bất hủ pháp tắc phía dưới, mảnh không gian này pháp tắc đã bị nhiễu loạn, ngươi nơi nào cũng đi không được. Tóc trắng như đầu nhân sắc mặt tâm trầm, từng bước một hướng về bọn hắn đi tới, đồng thời giữ tẩn nói, vốn là muốn cho ngươi một cái thông khoái, bây giờ ta sẽ để cho các ngươi dùng thống khổ nhất phương thức chết đi. Ngươi dám động ta một ngón tay, ta sợ ngươi không chịu được nổi người nào đó lôi đình chi nộ. Lâm Thâm cũng không có đạo tẩu, hắn biết mình cũng trốn không thoát. Vì thằng giả cũng bất hộ giả trên lệch thực sự quá lớn, căn bản không cần thiết nếm thử chiến đấu, đối phương vẹn vẹn chỉ là sử dụng bất hộ phát tắc, liền đã để cho hắn cảm giác tựa như là bị tập trung đồng dạng, hắn mọi cử động ở đối phương trong lòng bàn tay, đối phương muốn hắn sinh, hắn mới có thể sinh, muốn hắn chết, hắn liền phải chết hôm nay liền xem như thiên thuật đế đích thân đến, ngươi cũng nhất định phải chết. Tóc trắng nhu đầu nhân hướng về phía Lâm Thâm cùng tiểu ngọc đưa bàn tay ra, Lâm Thâm lập tức cảm giác không gian bốn phía tựa như đột nhiên căng thẳng, thân thể khỏe mạnh giống bị một cái cực lớn vô hình bàn tay bắt được đồng dạng, cảm giác xương cốt đều nhanh sắp nứt ra rồi. Tiểu Ngọc tình huống cũng tốt không có bao nhiêu, đồng dạng thật giống như bị cực lớn vô hình bàn tay nắm đồng dạng, cơ thể trong lúc nhất thời cũng dây rũ không ra thiên thuật đế tính là gì, người này so thiên thuật đế lợi hại gấp trăm ngàn lần. Lâm Thâm cố nén sắp bị bóp nát đau đớn nói so thiên thuật đế còn lợi hại hơn gấp trăm ngàn lần người, người nói là thần tiên sao? Tóc trắng như đầu nhân cười khẩy nói, thiên thuật đế đã là trong vũ trụ đứng đầu nhất cái kia một đợt người một trong, dù cho là trí cao tộc người mạnh nhất, cũng không dám nói hắn có thể so với thiên thuật đế cường đại gấp trăm ngàn lần, Lâm Thâm muốn dùng như vậy dọa hắn, đơn giản chính là coi hắn là thành ba tuổi đứa trẻ một dạng hù dọa, ngươi xem như nói đúng cái này cá nhân chính là thần tiên, không gì không thể thần tiên. Lâm Thâm nói ha ha, vậy ngươi liền cầu nguyện thần tiên tới cứu ngươi a. Tóc trắng liu đầu nhân cười khinh bị Hạo. Hạo Thiên kim quyết, vô thượng trí tôn, Thự nhiên diệu có. Di la đến thật ngọc hoàng thượng đế. Mạo tới giúp ta. Lâm Thâm lớn tiếng kêu lên, hắn thật sự không có chiêu, chỉ có thể hô lên vị Tia Đại Lão tôn tên, dùng hết duy. Lần tiên linh bảo vệ cơ hội. Tóc trắng liu đầu nhân nhìn thấy Lâm Thâm vậy mà thật sự hô một cái tên kỳ cục đi ra, còn tưởng rằng hắn trong bóng tối mai phục giúp đỡ, không khỏi khẽ nhíu mày dò xét bốn phía, thế nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Phủ cận căn bản không có bất kỳ người nào, không khỏi cười lạnh nói, ngươi còn thật sự cầu thần tiên à, vậy thì cầu lớn tiếng đến đâu điểm, xem thần tiên có dám tới hay không ở đây cứu ngươi. Nói xong, tóc trắng nhu đầu nhân hai tay dùng sức, liền phải đem Lâm Thâm cùng Tiểu Ngọc toàn thân giáp sắt cùng xương cốt cùng một chỗ bóp nát. Không nhìn thấy Ngọc Hoàng Đại Đế xuất hiện, Lâm Thâm người có chút chấn váng, ta thao. Ngọc Hoàng thượng đế không phải là đang đùa ta đi. Tiểu Ngọc trên thân hắc khí bốc lên, trong tay dao nĩa bạch quang lấp loé, dao bỗng nhiên giao nhau cùng một chỗ, sau đó dụng lực vạch một cái vậy mà cưỡng ép chém ra giống như bàn tay vô hình đồng dạng trói buộc hắn sức mạnh một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tóc trắng liêu đầu nhân tóc trắng liêu đầu nhân nao nao không nghĩ tới cái này tiểu ngọc đã vậy còn quá dễ dàng liền có thể tránh thoát hắn bất hủ pháp tắc ảnh hưởng bất hủ pháp tắc sức mạnh có thể nhiễu loạn pháp tắc trật tự cường hóa nô ra một loại nào đó pháp tắc trật tự vẹn vẹn chỉ là bất hủ pháp tắc sức mạnh ảnh hưởng liền có thể để cho tầm thường nhất cụ giả khó mà chuyển động cái này vẹn vẹn chỉ là bất hủ pháp tắc bổ sung thêm lực ảnh hưởng cũng không phải bất hủ pháp tắc chân chính uy năng nhưng đây chỉ là dạng này lực ảnh hưởng chỉ sợ đã có thể làm cho 90 phần trăm trở lên niết cổ giả mất đi năng lực hành động. Có thể cưỡng ép thoát khỏi loại này ảnh hưởng lực, tại niết cổ cấp bậc ở trong đã là vượng mau lân giác ngươi đã không được, hôm nay khó thoát khỏi cái chết, cái chìa khóa đưa ta, trốn một cái là một cái, về sau nói không chừng ta tâm tình hảo, còn có thể giúp ngươi báo cái thủ. Tiểu Ngọc không có phóng tới tóc trắng như đầu nhân, ngược lại vọt tới bên cạnh đối với Lâm Thâm nói hảo, ta cho ngươi. Lâm Thâm gắng gượng bất hủ pháp tác lực ảnh hưởng, chậm rãi đem bàn tay hướng về phía ba lô, từ bên trong lục lọi rút một vài thứ đi ra. Tóc trắng như đầu nhân cho là Lâm Thâm là niết cổ giả đối với hắn có thể tại chính mình bất hủ pháp tắc ảnh hưởng dưới chuyển động đến cũng không có quá mức kinh ngạc hắn căn bản không nghĩ tới lâm thâm chỉ là một cái phi thăng giả trên thực tế phi thăng giả tại trong hắn bất hủ pháp tắc cơ thể có thể đã sớm trực tiếp bị đẽn nát căn bản không có khả năng sống sót tiểu ngọc thật đúng là cho là lâm thâm lấy ra chính là hắn chìa khóa đưa tay liền chuẩn bị muốn đi tiếp ai biết lâm thâm trong lòng bàn tay cũng không phải cái gì chìa khóa mà là một chút thoáng nhìn như là sùng vật chứng độ vật những thứ này chứng kích cỡ đều rất mini chỉ có to bằng trứng chim cút tiểu từng cái đủ mọi màu sắc nhìn đến là nhìn rất đẹp. Không đợi Tiểu Ngọc phản ứng lại, Lâm Thâm đã đem trong tay tạo thần trứng đều cho nhét vào trong miệng, trực tiếp nuốt xuống. Hôm nay không tiêu được Ngọc Hoàng đại đế, hắn cái mạng nhỏ này 89 phần 10 liền muốn giải thích ở nơi này. Nhưng mà Lâm Thâm không phải là một cái người ngồi chờ chết, tất nhiên biết do phải chết, cái kia vô luận như thế nào cũng phải bắt thượng một cái. Lấy phi thăng giả chi thân, căn bản không có khả năng cùng bất hủ giả chiến đấu, liền tại bất hủ pháp tác ảnh hưởng dưới di động cũng là vấn đề. Chỉ có thể tấn thăng miệt cục cấp, hắn mới có thể cùng bất hủ giả chiến đấu đương nhiên, có thể cũng không tính chiến đấu, chỉ là bị đánh mặt thời điểm, có thể còn hạ thủ. Có thể hay không đánh tới người khó mà nói, ít nhất không cần không núp núc đứng bị đánh. Kỳ thực Lâm Thâm vẫn luôn biết có một loại phương pháp cũng có thể để cho hắn miết cụ. Hắn không thể niết cụ, đó là bởi vì trong thân thể sức mạnh hạt cường độ quá cao, quá ngưng kết, không có cách nào cùng niết cụ thuộc tính hạt dung hợp. Muốn giải quyết vấn đề này kỳ thực không có chút nào khó khăn, chỉ cần niết cụ thuộc tính hạt đủ mạnh, đạt đến có thể cùng lực lượng của hắn hạt phối hợp trình độ, tự nhiên là có thể giải quyết vấn đề này. Nhưng mà Lâm Thâm không dám dùng cái này phương pháp, bởi vì thân thể của hắn chống đỡ không nổi nhiều như vậy chủng loại tính chất niết cụ chi lực dày vò, rất có thể trực tiếp biến thành không phải người. Bây giờ Lâm Thâm không sợ, ngược lại cũng là cái chết, biến thành không phải người thì trở thành không phải người a hơn nữa chính mình đem những thứ này tạo thần chứng nuốt vào cũng tốt hơn sau khi chết tiện nghi siêu đốt tộc người, ôm loại ý nghĩ này, Lâm Thâm đem còn lại những cái kia tạo thần chứng đều nuốt xuống, bao quát viên kia có chút kỳ quái, sắc ngoài tựa như trứng gà, bên trong như có tim đập âm thanh tạo thần chứng. Chương 746, nghiệt bàn bắt đầu. Chương 746, nghiệt bàn bắt đầu. Tóc trắng liêu đầu nhân khẽ những mày, không biết Lâm Thâm đây là đang làm gì, chỉ có phi thăng giả mới có thể dựa vào nuốt trường sùng vật chứng tấn thăng, cụ giả muốn trở thành bất hủ giả cần cảm ngộ trong vũ trụ pháp tắc sức mạnh cũng không phải dựa vào ăn sủng vật chứng có thể giải quyết liền xem như bất hủ sinh vật chứng cũng không thể trợ giúp nhất cụ giả thành bất hủ giả tóc trắng nghiu đầu nhân đang tự nghi ngờ thời điểm lại đột nhiên nhìn thấy lâm thâm trên thân thể quang diễm giống như là núi lửa phun trào tuôn ra trực tiếp sông lên phía chân trời sông lên bầu trời quang diễm biến thành thiên ti và lũ giống một cái con nhện to lớn lưới, tại siêu nhiên tinh ngoại vây lan tràn ra rất nhanh liền đem toàn bộ siêu nhiên tinh bao bọc ở bên trong siêu đốt tộc người lòng tràn đầy nghi ngờ nhìn lên bầu trời bên trong quỷ dị cảnh tượng đều nghi hoặc cái này rốt cuộc là thứ gì Thế nhưng là một giây sau, trên bầu trời những con nhện kia lưới tầm thường kia sáng, lại tại trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, toàn bộ siêu nhiên tinh trực tiếp bị ngọn lửa thôn vệ. Thực vật cùng đủ loại dễ cháy vật, trong nháy mắt liền bị đốt. Trăng cao vật phẩm, cũng tại hỏa diễm bên trong dần dần bị nhấn lửa. Từng tòa nhà cao tầng mục cháy, phi hành khí trên không chúng tự đốt, rừng rậm mục cháy, đại địa thiếu đốt, khắp nơi đều là tại hỏa diễm bên trong kêu rên siêu đốt tộc người đang chết. Tóc trắng như đầu nhân vừa sợ vừa giận, trực tiếp một quyền đánh về phía cơ thể đã hóa thành hỏa nhân tầm thường Lâm Thâm. Oanh! Cơ thể của Lâm Thâm trực tiếp bị oanh bay ra ngoài, ngọn lửa trên người chợt chợn. Cơ thể giống như là sách vợ bị đánh gãy cùng một chỗ. Cơ thể của Lâm Thâm đụng thùng một tòa lại một tòa thiêu đốt lên cao ốc, cuối cùng đụng vào trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cực lớn hố tròn. Tóc trắng lưu đầu nhân cho là mình một quyền đã đánh chết Lâm Thâm, tại bất hủ pháp tác sức mạnh ra chỉ, nghiệt cũ giả cơ thể không có khả năng chịu đựng được lực lượng của hắn. Hắn điên cuồng bộ phát bất hủ pháp tác sức mạnh, tại bất hủ pháp tác sức mạnh phía dưới, bốn phía khu vực bên trong thiêu đốt quang diễm lập tức dập tắt. Thế nhưng là những khu vực khác quang diễm còn đang thiêu đốt, tóc trắng lưu đầu nhân phóng tới khu vực khác, khiến khu vực này tắt quang diễm lại lần nữa cho tàn lại cháy. Tóc trắng như đầu nhân phát hiện những thứ này quang diễm tựa như cỏ dại đồng dạng, trừ chi tận, cũng khó có thể chạm thảo trừ căn. Hắn bất hủ pháp tắc chỉ có thể ảnh hưởng một phiến khu vực, tại tâm ảnh hưởng của hắn bên ngoài khu vực, quang diễm liền sẽ điên cùng tiêu đốt, đem hết thể đều đốt thành cho bụi. Vô số siêu đốt tộc người tại trong liệt hỏa kêu rên kêu thảm. Những cái kia tại kiến trúc chỗ sâu người, tạm thời còn không có chịu đến quang diễm uy hiếp, nhưng cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn tại sao có thể như vậy. Trưởng lão hội các trưởng lão đều sợ ngây người. Thông qua vệ tinh giám sát, có thể nhìn thấy toàn bộ siêu nhiên tinh giống như là một cái cực lớn quan kén, nội bộ đang thiêu đốt hừng hực quang diễm càng ngày càng mãnh liệt, quan kén cũng liền càng ngày càng dài, từng đạo tia sáng tại tinh cầu bên ngoài không ngừng tạo ra, đem siêu nhiên tinh bao khỏa càng ngày càng kín đáo. Các nơi trên thế giới hình ảnh thiết bị hư hao, cự màn phía trên có thể nhìn thấy hình ảnh càng ngày càng ít, nhưng mà coi như không cần nhìn, bọn hắn cũng có thể biết, bây giờ toàn bộ siêu nhiên tinh đều tại bị đốt cháy, vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát đã có không biết bao nhiêu siêu đốt tộc bị tiêu chết phía trước ở bên ngoài những cái kia siêu đốt quân đoàn chiến sĩ cũng giống vậy thân hãm hỏa diễm chi trùng ở trong biển lửa không ngừng mà kêu thảm kêu gen rất nhiều siêu đốt chiến sĩ ở trong biển lửa giống như là con ruồi không đầu tạ sung hữu đột muốn tìm một cái công sự che chắn hoặc xông ra biển lửa đáng tiếc bây giờ toàn bộ tinh cầu đều bị ngọn lửa thốn vệ bọn hắn lại có thể bỏ chạy nơi nào đâu có niết bàn cấp tồn tại muốn xông vào vũ trụ nhưng khi bọn hắn vọt tới quang kén biên giới lúc lại bị một cỗ mềm dẻo sức mạnh ngăn lại giống như là có một tầng không cách nào xé rách vòng bảo hộ bọc lại toàn bộ tinh cầu mặc cho bọn hắn dù thế nào công kích cũng không xông ra được tóc trắng nghiu đầu nhân đã ý thức được vấn đề. Giống như trong nháy mắt giống như xuất hiện tại lâm thâm ngã xuống trong hồ lớn. Quả nhiên thấy lâm thâm không biết lúc nào đã đứng lên, nguyên bản bị hắn đánh gãy đôi cơ thể, cũng không nhìn ra bất cứ gì thường nào. Tại tóc trắng nhu đầu nhân bất hủ pháp tắt phía dưới, bốn phía hỏa diễm cũng đã dập tắt, chỉ có trên thân lâm thâm còn có hỏa diễm chập chờn. Cơ thể của lâm thâm giống như là bị ngọn lửa cục sắt nung đỏ, toàn thân đỏ bừng, tựa như sắt lòng bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trên người nhỏ xuống đất bàn. Hắn tại niết tuyền. Cái này sao có thể? Lúc trước hắn vậy mà không phải niết cụ giả sao? Tóc trắng nhu đầu nhân đã nhìn ra manh mối, lại là khó mà tin được lâm thâm vậy mà tại niết bàn, thế nhưng là tóc trắng như đầu nhân chưa bao giờ thấy qua dạng này niết cụ, nhất cụ hình thành niết bàn chi kén, vậy mà bọc lại toàn bộ siêu nhân tinh. Tâm thương phi thăng giả niết bàn, hình thành niết cụ chi kén, chỉ có thể bao trùm phi thăng giả chính mình, giống như vậy đem toàn bộ tinh cầu đều bao bọc ở bên trong, tóc trắng như đầu nhân là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Thứ này cũng ngang với toàn bộ siêu nhiên tinh người, đều tại kinh nghiệm lâm thâm niết cụ, nhưng là bình thường siêu đốt tộc người chỗ nào có thể chịu được khủng bố như vậy niết cụ chi lực, chỉ là trong nháy mắt liền biến thành cho bụi. Dù cho là những cái kia phi thăng giả cùng niết cái giả cũng rất khó tiếp nhận dạng này, nếp cũ chi lực, cơ thể cũng sớm muộn sẽ bị đốt cháy thành tro. Không bố như vậy nếp cũ chi lực, tóc trắng lưu đầu nhân nằm mơ giữa ba ngày cũng chưa từng nghĩ tới. Bây giờ tóc trắng lưu đầu nhân hối hận, hối hận không có ở trước tiên đánh giết Lâm Thầm. Dù là đem Lâm Thầm thả đi, cũng so tình huống hiện tại muốn tốt hơn nhiều, ít nhất Siêu Nhiên Tinh sẽ không lâm vào tình cảnh đáng sợ như vậy. Chỉ là một chút thời gian như vậy, Siêu Nhiên Tinh đã không có bao nhiêu người sống, toàn bộ tinh cầu đều biến thành địa ngục đồng dạng, kiến trúc sụp đổ, hết thảy đều tại trong quang diễm bị tiêu hủy. Không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Tóc trắng lưu đầu nhân biết mình nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất giết chết lâm thầm. Chỉ có giết chết lâm thầm, niết củ mới có thể ngừng, mới có thể cứu vãn may mắn còn sống sót siêu đốt tộc có thể cứu bao nhiêu là bao nhiêu. Tóc trắng lưu đầu nhân bất hủ pháp tắc tên là vĩnh hằng chi lực tại trong vĩnh hằng chi lực pháp tắc, lực lượng của hắn chính là vĩnh hằng, sẽ không khô kiệt, sẽ không tiêu thất, vĩnh hằng tồn tại. Dù cho là thế gian tối cường vật chất, cũng khó có thể tiếp nhận vĩnh hằng sức mạnh làm hao mòn. Giọt nước còn có thể thạch xuyên, chi là bất hủ giả sức mạnh, chỉ cần thời gian đầy đủ, tóc trắng lưu đầu nhân có thể đánh vỡ thế gian hết thể vật chất hiện tại hắn chỉ muốn giết chết lâm thâm trên thân bốc cháy lên màu trắng nguyết cử chi lực tại vĩnh hằng chi lực pháp tắc phía dưới nguyết bàn chi lực hóa thành vĩnh vô chỉ cảnh bất hủy bất diệt sức mạnh đánh vào lâm thâm trên thân thể bàng cơ thể của lâm thâm giống như là một vệt ánh sáng trực tiếp đem đại địa giống như là mặt nước sương mở tại tinh cầu bên trên hoại xuất ra một đạo ngân sâu thẳng tắp sông lên bầu trời đụng vào bao quanh tinh cầu quang kén phía trên cơ thể của lâm thâm dừng lại thế nhưng là đánh vào trên người hắn bạch sắc quang mang lại không có ngừng như cũ tại treo lên thân thể của hắn điên cuồng xung kích tựa như vĩnh viễn sẽ không tiêu thất đồng dạng cơ thể của lâm thâm kép hỏa vang khắp nơi đều nhanh muốn bị lực lượng kia đánh xuyên. Chương 747: Phá kén. Chương 747: Phá kén. Lâm Thâm nuốt vào rất nhiều tạo thần chứng sau đó, trong thân thể Niết Cụ chi lực lập tức dường như núi lửa đồng dạng buộc phát đông đảo tạo thần chứng biến thành Niết Cụ chi lực, cùng trong thân thể của hắn Nguyên bản Niết Cụ chi lực dung hợp lại cùng nhau, đủ loại thuộc tính hạt cùng một chỗ, vốn nên nên sẽ xuất hiện bài xích hoặc động vào nhau các loại tình huống. Nhưng mà bởi vì ám vực liên tử tác dụng còn không có tiêu thất, những thứ này hạt mặc dù không có có thể dung hợp lẫn nhau, nhưng cũng không có bài xích lẫn nhau hoặc động vào nhau tình huống đủ loại thuộc tính khác nhau hạt phân biệt đè xuống Lâm Thâm bản thân hạt, muốn cùng dung hợp. Nguyên bản tình huống là Lâm Thâm tự thân hạt quá mức nương kết, thuộc tính hạt khó mà đột phá hạt sắc cùng tương dung tạo ra mới hạt. Nhưng là bây giờ thuộc tính hạt lượng thực sự nhiều lắm, phía trước Lâm Thâm tại miếu cổ thời điểm, liền đã hấp thu cái kia trong chậu than thuộc tính hạt, lúc đó còn sử dụng mấy khỏa tạo thần chứng. Bây giờ lại ăn nhiều như vậy tạo thần chứng, đủ loại thuộc tính hạt tràn ngập tại Lâm Thâm trong thân thể, đã sớm không phải một cái sức mạnh hạt đối ứng một khóa thuộc tính hạt, mà là mấy khóa, mười mấy khóa, thậm chí là mấy chục khóa thuộc tính hạt vây quanh một khóa sức mạnh hạt tại dung hợp rất nhiều thuộc tính hạt đè xuống, sức mạnh hạt sắc ngoài cuối cùng không chịu nổi, bị từng khỏa thuộc tính hạt trên bảo Cái miệng này vừa mở, đủ loại thuộc tính khác nhau hạt đều tiến vào, vốn nên nên một trọi một phối đôi, đã biến thành một đối nhiều. Hơn nữa bởi vì thuộc tính quá tạp, sức mạnh hạt một hồi bị loại thuộc tính này hạt hấp dẫn, một hồi bị một loại khác thuộc tính hạt hấp dẫn, từ đầu đến cuối khó mà chân chính cùng một loại thuộc tính nào đó hạt hoàn thành ổn định dung hợp mô thức. Ngược lại là sức mạnh hạt bản thân cũng nhanh muốn bị phá hủy đây hết thề cũng là trong phút chốc chuyện phát sinh. Dưới tình huống bình thường, lúc này cơ thể của lâm Thâm liền sẽ bởi vì sức mạnh hạt phá toái mà bạo chết, cũng sẽ không tiến vào trạng thái chân chính nhất kềnh, liền tại đây cái thời điểm, một loại vô cùng đặc thù hạt cùng lâm thâm tự thân hạt trực tiếp kết hợp, tạo thành song tinh hệ thống. Loại kia kỳ lạ hạt đặc tính hết sức đặc thù, cùng lâm thâm tự thân hạt đặc tính có chút tương tự, lại cùng thuộc tính hạt đặc tính có chút tương tự, nhưng mà lại cùng cả hai lại không hoàn toàn giống nhau. Nó lập tức biến mất có cùng sức mạnh hạt dung hợp, cũng không có giống những thứ khác thuộc tính hạt áp bách lâm thâm sức mạnh hạt, mà là cùng sức mạnh hạt hấp dẫn lẫn nhau, lại bài xích lẫn nhau, giữa hai bên vây quanh đối phương xoay tròn, lại rằng co nhau lấy khoảng cách nhất định. Theo hai loại hạt tạo thành vững chắc song tinh hệ thống, tại bọn chúng vận hành khu vực tạo thành một cái lực trường. Đông đảo thuộc tính hạt, dần dần bị cái này lực trường hấp dẫn bắt đầu vây quanh cái này lực trường và chuyện, không còn đi để ép sức mạnh hạt đông đảo hạt tựa như tạo thành một cái quỷ dị tinh hệ đồng dạng, đã đặt thành một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi cân bằng. Theo tinh hệ tạo thành, đủ loại thuộc tính hạt sức mạnh, dần dần bị hút vào trong song tinh hệ thống, lệnh song tinh hệ thống bên trong năng lượng càng ngày càng mạnh, song tinh bản thân cũng càng ngày càng nặng, khoảng cách càng ngày càng gần, cuối cùng đạt đến một loại nào đó điểm tới hạn, song tinh hệ thống đụng vào nhau, bạo phát ra năng lượng kinh khủng. Trong mắt, Lâm Thâm chỉ cảm thấy thân thể của mình tựa như không thuộc về mình một dạng. Năng lượng kinh khủng đột phá thân thể của hắn gò bó buộc phát ra ở thời điểm này, Lâm Thâm liền đã hoàn toàn mất đi đối với tự thân không chế, tiến nhập trạng thái nứt cũ. Bởi vì trong cơ thể hắn nhất cũ chi lực quá mức kinh khủng, hình thành nứt bản quang kén, đem toàn bộ tinh cầu đều cho bao phủ đi vào. Tóc trắng lưu đầu nhân sức mạnh đánh vào trên thân Lâm Thâm lúc, Lâm Thâm ý thức vẫn là thanh tỉnh, biết mình bị công kích, thế nhưng là cơ thể lại hoàn toàn không bị không chế, chưa nói xong đánh, ngay cả động cũng không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình đem đại địa cày ra một đạo rãnh sâu, tiếp đó đụng vào quan kén vách trong phía trên. Lúc này thân thể của hắn còn tại hướng ra phía ngoài phun trào năng lượng thật sự là hấp thu niết bàn chi lực nhiều lắm, phải biết vẹn vẹn chỉ làm miếu cổ trậu than niết cụ chi lực, liền đã bất hủ cấp bậc năng lượng, hơn nữa còn không là bình thường bất hủ cấp bậc năng lượng. Lúc này triệt để bùng phát, sinh ra năng lượng, cơ thể của lâm thâm căn bản chịu không được đây còn lạ bởi vì thân thể của hắn ở vào siêu cơ hình thái phía dưới, còn đi qua bậc thềm ngọc lôi hỏa cường hóa, nếu vẫn huyết nục chi khu, ở đó năng lượng kinh khủng phía dưới, chỉ sợ sớm đã hoa khí. Dù vậy, thân thể của hắn vẫn là không chịu nổi khủng bố như vậy niết cụ chi lực. May mắn chính là, niết bàn quang kén bọc lại toàn bộ siêu như tình cho nên phần lớn nhất cảnh chi lực cũng không có tác dụng với hắn cơ thể niết củ, mà là tại thiêu đốt toàn bộ tinh cầu. Lâm Thâm tự thân tiếp nhận chỉ là cực ít một bộ phận niết bản chi lực, nhưng mà cái này cũng không đại biểu hắn niết cũ liền sẽ dạng này hoàn thành. Trên thực tế, khi toàn bộ tinh cầu đều bị niết cũ sức mạnh đốt cháy tan ra sau đó, cuối cùng tất cả niết cũ chi lực vẫn sẽ tuân hướng cơ thể của Lâm Thâm. Đây là mỗi cái niết cũ giả đều cần kinh nghiệm quá trình. Lâm Thâm quá trình chỉ là so với người khác nhiều một bước, kết quả cuối cùng vẫn là một dạng. Nếu là quan kén thật đem toàn bộ tinh cầu đều cho luyện hóa, như vậy niết bản chi lực chỉ có thể biến càng khủng bố hơn. Đến lúc đó tất cả niết cụ chi lực tụ tập tại lâm thâm bên trong thân thể, lâm thâm chỉ sợ liền biến thành không phải người cơ hội cũng không có, thân thể sẽ trực tiếp nổ tung. Tóc trắng lưu đầu nhân sức mạnh điên của ngoanh kích cơ thể của lâm thâm, lâm thâm lồng ngực bị đánh quỷ dị biến hình vật mèo, thế nhưng là lại giống bách luyện tinh cương, vô luận như thế nào đập cũng không có cuối cùng phá thoái. Tóc trắng lưu đầu nhân thấy thế khẽ như mày, không muốn lại chậm trễ dù là một chút thời gian, mỗi một giây cũng không biết có bao nhiêu siêu đốt tộc tộc nhân chết bởi hỏa diễm chi chung tóc trắng liu đầu nhân điên của hoành kích cơ thể của lâm thâm từng đạo mang theo vĩnh hằng chi lực pháp tắc quyền lực đánh vào trên thân lâm thâm, tựa như cọc sắt một dạng đem hắn cơ thể đính tại quang kén vách trong phía trên. những lực lượng này vô cùng vô tận, không ngừng không ngừng, liên tục không ngừng mà hoành kích cơ thể của lâm thâm. một quyền tiếp một quyền, phía sau quyền lực đánh vào trước mặt quyền lực phía trên, tựa như cự truy hoành kích sắt đủ, đem cơ thể của lâm thâm một chút một chút đập biến hình, tựa như một tấm vặn vẹo biến hình sắt lá một dạng dán tại quang kén phía trên, quang kén đều tùy theo biến hình. tóc trắng lưu đầu nhân nhìn hoảng sợ run rẩy, cơ thể của lâm thâm đã bị hoành kích không thành hình người thành. Tựa như một tấm vạn mèo ra một dạng dán tại quang kén trên vết đá, thế nhưng là dù vậy, cơ thể của Lâm Thâm lại còn là không có cắt ra, vẫn như cũ duy trì hoàn chỉnh. Hắn chưa bao giờ thấy qua một cái niết cổ giả cơ thể vậy mà bền bỉ như vậy, thậm chí ngay cả hắn một cái bất hủ giả sức mạnh đều không thể đem hắn đánh nát. Tóc trắng đầu trâu thân người bên trên niết cổ chi lực bộc lên, bất hủ pháp tắc sức mạnh cũng đẩy về phía cực hạn, cơ hồ có thể đánh nổ tinh cầu một kích toàn lực, trọng trọng đánh vào còn đang không ngừng đập nện lấy Lâm Thâm lực lượng phía trên của thân thể. Chỉ ngay bình một tiếng, bao quanh toàn bộ tinh cầu niết cổ quang kén đều bị lực lượng kinh khủng này đánh xuyên qua. Cơ thể của Lâm Thâm từ quang kén trôi thủng chỗ bay ra ngoài, xông vào đen như mực trong thái không, giống như một đạo trong đêm tối thiêu đốt lên liệt diễm sao trời. Chương 748. Nắt. Chương 748. Nắt. Tóc trắng miu đầu nhân thở nhẹ nhõm một cái thật dài, Lâm Thâm cái này niết cụ giả bị đánh ra niết cụ quang kén, niết cụ quang kén cũng bị đánh vỡ, vô luận Lâm Thâm có chết hay không, trên lý luận nhất cảnh đều hẳn là phải kết thúc. Thế nhưng là một giây sau, tóc trắng miu đầu nhân lại kinh hãi phát hiện, bao quanh siêu nhiên tinh niết cụ quang kén cũng không có tiêu thất. Bị hắn đánh xuyên qua quang kén chỗ lỗ hổng. Chỉ là trong nháy mắt liền bị quang diễm sinh thành tia sáng một lần nữa bù đắp, tinh cầu nội bộ quang diễm như cũ tại điên cuồng thiêu đốt cái này. Đây là có chuyện gì? Niết Cụ Giả cũng đã không có ở đây, Niết Cụ làm sao còn sẽ tiếp tục? Tóc trắng nhu đầu nhân sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trường lão hội các trưởng lão, cùng dấu ở đủ loại cao cấp trong kiến trúc siêu nhiên các quý tộc, ánh mắt dần dần biến hoảng sợ bất lực tại sao có thể như vậy. Không thể nào đại trưởng lão ánh mắt giống như là như là thấy quỷ, Cụ Giả đều không có ở đây, Cụ lại còn tại tiếp tục, loại sự tình này hắn cả một đời cũng không có nghe nói qua. Những trưởng lao khác cũng đều là ánh mắt hoàng sợ. Nếu là nhất cảnh một mực tiếp tục kéo dài, cuối cùng chỉ sợ toàn bộ siêu nhiên tinh đều sẽ bị nung chảy, ngoại trừ tóc trắng như đầu nhân như thế bất hủ giả, sẽ không bao giờ lại có một cái sinh vật sống. Tóc trắng như đầu nhân tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên bay lên trời, xông về quang kén vừa rồi chỗ thùng chỗ. Hắn một quyền đánh vào quang kén trên vết đá, hạ trang một quyền này vậy mà không có có thể đem quang kén bích đánh vỡ, chỉ là đem quang kén bích đánh giống như là biến hình khí cầu, nô lên một cực lớn lều vải hình dáng nổi lên cái này quang kén. So trước đó cứng cáp hơn. Tóc trắng như đầu nhân sắc mặt khó coi, trên tay lại không có ngừng. Với tay Một thanh độc giác đồng nhân giáo xuất hiện ở trong tay của hắn, hắn một giáo đánh phía quan kén, bất hủ pháp tác trực tiếp ra chỉ, trực tiếp đem quan kén doanh phá, trực tiếp xông ra ngoài. Hắn vừa mới lao ra, quan kén lô rách liền lại tự động bổ túc, niết củ vẫn còn tiếp tục. Siêu đốt tộc người nhìn thấy tóc trắng liu đầu nhân lao ra, không khỏi lòng sinh tuyệt vọng chẳng lẽ đã không cứu nổi? Liền lao tướng quân đều phải chạy trốn. Tóc trắng liu đầu nhân tự nhiên không phải muốn chạy trốn sinh, hắn hoài nghi là bởi vì lâm thâm không có chết, cho nên niết mới có thể không có đình chỉ, hắn muốn đi đem lâm thâm triệt để giết chết, xem có thể hay không để cho niết bàn ngừng. Tóc trắng nhu đầu nhân vốn cho là Lâm Thâm đã bị hắn Vĩnh Hằng Chi lực bao quanh ra ngoài không biết bao xa, ai biết mới xông ra quan kén, liền thấy trong vũ trụ giống như như sao trời lóng lánh điểm sáng. Tóc trắng như đầu nhân nhanh chóng đuổi theo, nhanh liền đến tiếp cận điểm sáng đó, nhìn thấy cảnh tượng lại làm cho hắn nao nao. Chỉ thấy cơ thể của Lâm Thâm đã khôi phục bình thường, không còn là mới vừa rồi bị hoành kích thành phiến mỏng bộ dáng, mà đính tại Lâm Thâm trên người, bị thêm Vĩnh Hằng Chi lực pháp tác sức mạnh lại biến mất không thấy. Lúc này Lâm Thâm lơ lửng tại đen như mực trong thái không, trên người quang diễm còn đang tiêu đốt chỉ là cái kia quang diệm đã không giống phía trước như vậy đậm đặc, giống như là trong suốt của sóng, tại Lâm Thâm ngoài thân chập chững để cho tóc trắng nhu đầu nhân nghi hoặc không hiểu là, cơ thể của Lâm Thâm vừa rồi liền đã biến thành cơ biến thân thể, cả người đều dường như bị cục sắt đung đỏ đồng dạng, bằng không cũng sẽ không bị đánh giống như là phiến mỏng, vẫn không có chết. Thế nhưng là lúc này Lâm Thâm, cơ thể lại khôi phục huyết nục chi khu, liền ngoài thân giáp sắc đều biến mất không thấy. Tóc trắng nhu đầu nhân không biết Lâm Thâm đây rốt cuộc là cái gì tình huống, nếu như lấy ánh mắt bình thường đến xem, Lâm Thâm nhất cử hẳn là thất bại. Nếu như thành công bây giờ lâm thâm hẳn là sẽ biến thành cơ biến sinh vật lấy cơ biến sinh vật chi thể hoàn thành niết bàn hơn nữa khủng bố như vậy niết cụ chi lực lâm thâm coi như hoàn thành niết bàn chỉ sợ cũng rất khó trở lại thân người có thể sẽ một mực lấy cơ biến sinh vật chi thể lấy không phải người hình thái sống sót nhưng là bây giờ lâm thâm triệt để khôi phục thân người mà trên người hắn niết cụ chi lực còn không có tiêu thất chỉ có thể nói rõ là niết bàn thất bại chẳng lẽ là ta đem hắn đánh ra niết bàn quan kén dẫn đến hắn niết cụ thất bại tóc trắng liu đầu nhân nghĩ như vậy đến cùng phải hay không nguyên nhân này hắn đã không muốn nghiên cứu bây giờ chỉ cần giết chết lâm thâm là được rồi cái khác cái gì cũng không trọng yếu tóc trắng đầu trâu tay người bên trong độc giác đồng nhân giáo đập về phía lâm thâm tốc độ cùng sức mạnh cũng đã mạnh đến tăng mạnh thưa không đều tựa như bị độc giác đồng nhân giáo xé rách đồng dạng lâm thâm căn bản liền tránh né cơ hội cũng không có độc giác đồng nhân giáo liền đập vào lâm thâm trên đầu thế nhưng là như trong dự đoán lâm thâm đầu giống như là dưa hấu nổ lên hình ảnh cũng không có xuất hiện tóc trắng liêu đầu nhân trận to hai mắt vậy mà lộ ra khó có thể tin kinh hại ánh mắt hắn độc giác đồng nhân giáo thật sự đập trúng lâm thâm đầu thế nhưng là nước ra cũng không phải lâm thâm đầu mà là trong tay hắn độc giác đồng nhân giáo Cái này bất hủ cấp mỆnh cơ, đang đập bên trong lâm thâm sau đó, cùng lâm thâm nơi tiếp xúc giống như là hạt cắt làm bạo tán ra, đỉnh hóa thành vô số nát hạt phân tán bốn phía bắn tung tóe. Tóc trắng lưu đầu nhân không thể tiếp nhận kết quả này, lần nữa vung lên độc giác đồng nhân giáo, dùng còn lại bộ phận điên cuồng đập về phía cơ thể của lâm thâm. Thình thịch, thình thịch. Độc giác đồng nhân giáo dạng này bất hủ mỆnh cơ, thứ bất đồng phương hướng nện ở trên thân lâm thâm, lâm thâm đứng ở nơi đó ngay cả động cũng không hề động độc giác đồng nhân giáo cũng đang không ngừng địa bạo tán ra tới, tựa như đây không phải bền chắc không thể gãy mỆnh cơ mà là nội bộ sớm tại đã vỡ thành cận bã thủy tinh cương lực, đụng tới Lâm Thâm liền trực tiếp vỡ vụn. Nguyên bản dài đến mấy thước độc giác đồng nhân giáo, tại tóc trắng nhu đầu nhân điên cuồng đập lên phía dưới, từng đoạn bạo táng ra, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại trong tay hắn nắm chỉ có dài đến một xích một đoạn, mà hắn cũng đã đứng ở Lâm Thâm trước mặt. Nhìn xem trước mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, thật giống như máy móc người đồng dạng không lúc nhích, hờ hững nhìn hắn Lâm Thâm, tóc trắng nhu đầu nhân trong nội tâm vậy mà sinh ra một tia sợ hãi. Tóc trắng nhu đầu nhân ngơ ngác nhìn trước mặt Lâm Thâm bỏ gần cầu vậy mà đối với một cái vừa mới niết cũ nhân loại, một cái tân sinh niết cũ giả sinh ra lòng mang sợ hãi thế nhưng là đây thật là một cái bình thường nhất bản giả sao trong tay hắn thế nhưng là bất hủ mệnh cơ là mang theo bất hủ bất diệt vĩnh hằng chi lực bất hủ thần binh thần binh như vậy nện ở trên thân lâm thâm vẫn là hoàn toàn không có phòng ngự phương sách huyết đục chi khu bởi vậy mà không phải lâm thâm tóc trắng lưu đầu nhân không thể nào hiểu được cũng không biện pháp tiếp nhận cái này cùng hắn mấy trăm năm qua hình thành nhận thức hoàn toàn khác biệt cơ hồ lật đổ hắn thế giới quan rõ ràng lâm thâm liền đứng trước mặt của hắn hắn chỉ cần vung lên bàn tay liền có thể một cái tát quất vào lâm thâm trên mặt đem lâm thâm khuôn mặt tính cả xương đầu cùng một chỗ vỡ nát thế nhưng là hắn lại do dự không còn dám ra tay công kích lâm thâm Hắn đang sợ, sợ tay của mình giống như độc người đồng nhân giáo một dạng vỡ thành tạt bã. Hai người cứ như vậy mặt đối mặt đứng, ai cũng không có nhúc nhích, trong lúc nhất thời khắc thường yên tĩnh quỷ dị. Tóc trắng liêu đầu nhân cắn răng, biết không thể chờ đợi thêm nữa, hắn nhất định phải giết chết lâm thâm, bằng không siêu đốt tộc mẫu tinh liền xong rồi. Bất hủ pháp tắc cùng nhất cụ chi lực đồng thời bộc phát, tóc trắng liêu đầu nhân tóc dài bay múa, một đôi sừng trâu lập lèo dọa người hào quang, con mắt nở rộ hào quang, lực lượng kinh khủng ở trên người hắn điên cuồng bốc lên, không gian bốn phía đều theo lực lượng của hắn mà vặn vẹo. Tóc trắng liêu đầu nhân phát ra rít lên một tiếng, năm cuối cùng một đoạn độc giác đồng nhân giáo đâm về phía gần trong gang tắc lâm thâm lồng ngực. Mệnh cơ bên trong kia sáng giống như thái dương lập lây, tản ra vĩnh hằng rực rỡ thần mang. Chương 749. hòa tan tinh cầu. Chương 749, hòa tan tinh cầu. Cuối cùng một đoạn độc giác đồng nhân giáo đâm vào lâm thâm trên lồng ngực, lại không có có thể đâm vào trong, ra, cánh tay trẻ con to mệnh cơ, đụng chạm lấy lâm thâm thân thể bộ phận, giống như là tản hương tản ra. Từng khúc mà đoạn mệnh cơ, cuối cùng chỉ còn lại có tóc trắng đầu trâu tay người bên trong năm cái kia một đoạn ngắn. Tóc trắng níu đầu nhân gào thét một tiếng cầm trong tay cuối cùng một đoạn mệnh cơ đập về phía lâm thâm, không để ý mệnh cơ bị hủy đối tự thân phản vệ, một quyền vung hướng về phía lâm thâm gương mặt, mệnh cơ nện ở lâm thâm trên mặt, lập tức nổ thành cho bụi. tóc trắng liêu đầu nhân nắm đấm nện ở lâm thâm trên mặt, bên ngoài bao quanh giáp sát lập tức hóa thành bụi, giống như là bụi mù phân tán bốn phía. thế nhưng là tóc trắng lưu đầu nhân huyết đục chi quyền, nện ở lâm thâm trên mặt, cũng không có giống như là mệnh cơ cùng giáp sát trợn tản ra. bảnh, lâm thâm bộ mặt vặn mèo đầu hướng bên một bên. Tóc trắng lưu đầu nhân lập tức vui mừng không thôi, hắn không rõ ràng vì cái gì so với hắn huyết nhục chi khu cường độ cao hơn mệnh cơ cùng giáp sát, độ tới Lâm Thâm liền tán, liền hắn nhất củ chi lực cùng bất hủ pháp tác, đều khó mà tại trên thân Lâm Thâm lưu lại một điểm vết thương, ngược lại là hắn huyết nhục chi khu, lại có thể làm bị thương Lâm Thâm. Rõ ràng hẳn là bất hủ bất diệt vĩnh hằng chi lực pháp tác, đánh vào trên thân Lâm Thâm, sức mạnh lại còn là sẽ bẻ ra. Sức mạnh mặc dù không có tiêu thất, thế nhưng là tàn ra. Hiện tại hắn đã không nghĩ được nhiều như thế, từng quyền điên cuồng vùng hướng Lâm Thâm, Năm đấm giống như là hạt mưa rơi vào trên thân Lâm Thầm, đem cơ thể của Lâm thâm đánh ngã trái ngã phải vặn vẹo biến hình, đây là thuần túy sức mạnh công kích, bất hộ giá lực lượng mạnh mẽ, đồng dạng là gấp 10 lần so với nhất Cụ Giả, phá vạn sức mạnh kinh khủng bậc nào, trên lý luận hẳn là đủ đem cơ thể của Lâm Thầm một quyền oanh thành xương máu, liền một điểm cặn bã cũng sẽ không lưu lại. Thế nhưng là cứ việc cơ thể của Lâm thâm gặp không ngừng oanh kích, nhìn vặn vẹo biến hình, thế nhưng lại từ đầu đến cuối không có bị đánh nát. Kinh khủng lực bạo không ngừng trên không trung nổ tung, từng vòng sóng xung kích giống như là quang hoàn giống như không ngừng quét tán. Tóc trắng nhu đầu nhân công kích từ ban đầu điên cuồng đến chậm rãi hàng tốc, từ bắt đầu cường bạo Đã từ từ không có khí lực đến cuối cùng tóc trắng nhu đầu nhân đã mệt sắp vung bất động quả đấm, lại như cũng không có có thể đem cơ thể của Lâm Thâm đánh nổ. Tóc trắng nhu đầu nhân thở hững hục, không thể tin nhìn xem trước mặt Lâm Thâm, ánh mắt đã biến thấp thỏm lo âu. Theo công kích của hắn ngừng, Lâm Thâm bị đánh tới vạn mèo cơ thể, đã khôi phục bình thường, trên thân ngay cả một cái vết thương cũng không có lưu lại. Nghiêng về một bên đầu, cũng chậm rãi lú éo trở về, tựa như không có tiêu điểm ánh mắt, cũng dần dần có hà quang. Nhìn xem một chút đem đầu xoay trở về Lâm Thâm, tóc trắng nhu đầu nhân khuôn mặt vặn mèo ánh mắt bên trong để lộ ra mê mang cùng sợ hãi, đã không thể ức chế không thể nào. Tại sao có thể có dạng này người? Một cái niết cụ giả. Vì cái gì? Vì cái gì? Tóc trắng liêu đầu nhân giống như là như bị điên, dùng hết lực lượng cuối cùng, gầm thét lần nữa đem năm đấm vung hướng lâm thâm gương mặt. Thế nhưng là lần này, năm đấm của hắn lại không có có thể lần nữa đệm ở lâm thâm trên mặt. Một tay nắm cầm cổ tay của hắn, tóc trắng liêu đầu nhân nhìn thấy lâm thâm ánh mắt như tự đau đồng dạng hào quang càng ngày càng sáng. năm lấy hắn thủ đoạn tay thuận thế đem hắn hướng phía trước kéo, để cho thân thể của hắn đánh tới lâm thâm. Mặt khác một cánh tay nâng lên, kéo về phía sau ngã vào cực hạn tiếp đó một quyền đánh về phía bộ ngực của hắn. Với anh. Siêu nhiên bên trên tinh cầu, nguyên bản có cạnh có góc kiến trúc, lúc này lại giống như là đường làm, hòa tan thành đủ loại quái dị hình thái, lại giống như hòa tan kem cây, không ngừng mà tại hướng xuống chảy xuống chất lỏng đại bộ phận tại kiến trúc bên trong siêu đốt tộc người tại trong nhiệt độ kinh khủng này, cơ thể cũng bắt đầu hỏa, bị đốt cháy thành tro. Có thể ngăn cản niết củ cấp sức mạnh phòng họp cũng đã bắt đầu hòa tan, không ngừng mà có giống như là sắt lỏng tầm thường chất lỏng nhỏ giọt xuống. Các trưởng lão hoàng sợ cực điểm, nhiệt độ cao để cho thân thể của bọn hắn không ngừng tại chảy mồ hôi, bọn hắn không dám xông ra phòng họp, trong lòng còn tồn lấy một tia hy vọng. Bọn hắn có thể cảm ứng được quang kén bên ngoài kịch liệt sức mạnh nổ tung cùng ba động, quang kén sắc ngoài tại trong đó ba động tựa như biển lãng đồng dạng dao động. Bọn hắn biết Lão tướng quân hẳn là còn ở chiến đấu, có thể chỉ cần Lão tướng quân thắng lợi, siêu nhiên tinh nguy cơ liền có thể giải trừ đây là bọn hắn hy vọng cuối cùng, mặc dù bọn hắn biết, bây giờ toàn bộ siêu nhiên tinh chỉ sợ đã không có bao nhiêu người sống, nhưng mà chỉ cần bọn hắn có thể sống sót, chỉ cần bọn hắn còn tại, tiến vào nhân loại mẫu tinh siêu đốt quân đoàn còn tại, tại vũ trụ các đại cường tộc phát triển siêu nhiên gia tộc còn tại, Lão tướng quân còn tại, siêu đốt tộc liền có thể lần nữa quật khởi. siêu đốt tộc người chết thì đã chết, chỉ cần có đầy đủ thời gian Sớm muộn cũng có thể lần nữa thịnh vượng ầm ầm. Phòng hội nghị không chịu nổi đốt cháy, bắt đầu sụp đổ, một đám trưởng lão và siêu nhiên quý tộc khoác lên giáp sắt sông ra kiến trúc sụp đổ, trời cứng lấy kinh khủng quang diễm bay ra ngoài. Lúc này đã không phải do bọn hắn lựa chọn, một cái liều mạng phóng tới quang kén bích, hy vọng có thể đánh vỡ quang kén bích lao ra, đây là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Nhưng là bọn họ công kích đánh vào quang kén trên vách đá, lại chỉ là để cho quang kén bích hơi rung nhẹ. Nếu như tại quang kén vừa mới hình thành thời điểm, bọn hắn cũng không chút nào do dự lao ra, hợp chúng nhân chi lực, còn có thể đánh vỡ quang kén lao ra. Nhưng là bây giờ, đã đã quá muộn. Quang Kén bản thân cường độ càng ngày càng cao, bây giờ dù cho là bọn hắn liên thủ cũng đã không đánh tan được Quang Kén đủ loại mệnh, cơ điên cuồng công kích Quang Kén Bích, lại khó mà đánh vỡ một chút. Đang khi bọn họ lúc tuyệt vọng, lại đột nhiên nhìn thấy Quang Kén Bích phá vỡ một cái động lớn, một thân ảnh đột phá Quang Kén Bích đụng đi vào Lão tướng quân tới cứu chúng ta. Mọi người đều là vui mừng quá đỗi, tưởng rằng Lão tướng quân đánh trở lại, nhưng khi bọn hắn thấy rõ ràng cái thân ảnh kia, lại đều ngây dại đánh vỡ Quang Kén xông vào người, đúng là Lão tướng quân, nhưng là bây giờ Lão tướng quân bộ dáng lại cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Lão tướng quân trước ngực giáp sát phá thoái, lộ ra lồng ngực hướng phía dưới lõm toàn bộ thân thể giống như là con tôn cung, dường như thiên thạch đồng dạng rơi xuống, nện ở đã hòa tan thành nhám tương bên trên đại địa, đem nhám tương đập toé lên vài mét bọn nước sao? Làm sao có thể? Các trưởng lão đều trợn to hai mắt, giống như là gặp quỷ ngốc tại nơi đó đây chính là bất hủ cấp lao tướng quân, làm sao lại biến thành bộ dáng kia? Là ai đem hắn đánh thành như thế? Chẳng lẽ là lâm thâm bên kia có bất hủ cấp tồn tại? Tuyệt vọng, tại trong lòng của mỗi người lan tràn, mà tại trong lỗ rách đi tới thân ảnh, nhưng lại làm cho bọn họ con ngươi lần nữa co vào, quăng kén lỗ rách bên trong đi tới thân ảnh. Rõ ràng là huyết nục chi khu, trên thân ngay cả giáp sắt cũng không có lâm thâm. Lâm Thâm từ trong lỗ rách đi tới sau đó, cái kia lỗ rách liền đã trở về hình dáng ban đầu, không còn có người đi tới. Cái này khiến những trưởng lão này đều không thể không sinh ra một cái ý niệm, đem lão tướng quân đánh rất người, vậy mà lại là lâm thâm sao? Chương 750. Mệnh cơn nhất bản. Chương 750, mệnh cơn nhất bản. Lâm Thâm tiến vào quang kén sau đó, ánh mắt nhìn về phía đã hóa thành biển dung nham đại địa. Bây giờ toàn bộ siêu nhiên tinh cũng đã biến thành biển dung nham, chỉ có một ít còn không có hoàn toàn hòa tan kiến trúc, giống như là đang tại hòa tan màu đỏ kem cây nô ra tại biển dung nham phía trên, đồng thời còn đang không ngừng hóa tan. Tiểu Ngọc ôm một cái ba lô, đang đứng ở một tòa còn không có hoàn toàn hòa tan kiến trúc phía trên, hắc khí trên người đang cùng quang diễm đối kháng. Chú cái miệng nhỏ hợp lại, nhìn hắn biểu lộ cùng khẩu hình, hẳn là đang mang cái gì, nhưng mà khoảng cách quá xa, nghe không được hắn đang mang cái gì. Cái kia trong ba lô, mập từ lộ ra một cái đầu, cũng tại nhìn lên bầu trời bên trong lâm thâm, nhìn thấy bọn hắn không có bị tiêu chết, lâm thâm hơi hơi thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía những cái kia đang cùng quang diễm đau khổ đối kháng siêu đốt tộc dài lão, các trưởng lão biểu lộ cũng là trì trệ. Đại trưởng lao sắc mặt như đất, nghiêm nghị quát lên: Lâm thâm, ngươi giết thiên thiên vạn vạn siêu đốt tộc người trong này có bao nhiêu vô tội người già trẻ em, ngươi phạm vào tội nghiệt còn chưa đủ hả? Coi là thật muốn đem chúng ta siêu đốt tộc diệt tộc sao? Diệt tộc sao? Là ý đồ không tồi. Lâm thông mặt không thay đổi một câu nói, để cho một đám trưởng lão cũng là trong lòng lạnh bớt. Không phải Lâm thâm lánh khóc vô tình, đem toàn bộ siêu nhiên tinh hủy đi cũng không phải bản tâm của hắn, hắn cũng không có nghĩ đến sự tình sẽ diễn biến tới mức này. Nếu như có thể lựa chọn, hắn cũng không muốn giết chết những cái kia người vô tội. Thế nhưng là cái này cũng không có thể trở thành hắn buông tha những người này lý do mấy người này mới là dẫn phát chiến tranh kẹp cầm đầu, ai đúng ai sai cũng đã không trọng yếu, như là đã đến trình độ này, vậy cũng chỉ có thể là ngươi chết ta sống. Lâm Thâm thân hình bắt đầu chuyển động, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, giống như huyễn ảnh phóng tới những trưởng lão kia. Các trưởng lão vừa sợ vừa giận, nhao nhau tế ra mệnh cơ, muốn ngăn cản Lâm Thâm xung lại. Lâm Thâm nhưng căn bản không để ý tới những cái kia mệnh cơ, trực tiếp đụng vào, từng cái mệnh cơ đâm vào trên người hắn, thế nhưng là những cái kia mệnh cơ lại không có có thể làm bị thương Lâm Thâm, đâm vào trên người hắn sau đó, lập tức hóa thành bụi mù phân tán bốn phía bắn tung tóe. Các trưởng lão há mồm phun ra máu tươi, trên mặt vẻ kinh hãi còn không có bày ra, Lâm Thâm liền đã vọt tới ngay trong bọn họ. Từng đạo chỉ lực theo Lâm Thâm ngón tay gãy gãy, trên không trung tùy ý xuyên qua, từng cái siêu đốt tộc giải lão cùng quý tộc khôi giáp cùng đầu cùng một chỗ bị đánh xuyên, cơ thể từ không trung cắm tiếp, rơi vào biển dung nham bên trong Lâm Thâm. Coi là thật muốn đuổi tận giết sạch sao? Ta siêu đốt tộc dung sĩ sẽ không bỏ qua ngươi. Một trưởng lão lệ thanh nộ hống, tựa như Lâm Thâm là nhân thần cộng phật ác ma đồng dạng tại các ngươi xâm lấn ta nhân loại mâu tin một khắc này, liền đã đã chú định hai chúng ta trong tộc, chỉ có một chủng tộc có thể còn sống tại trong vũ trụ, đây là các ngươi lựa chọn của mình. Lâm Thâm một cái giữa ngón tay cát, quán xuyên người trưởng lão kia đầu đổ sát, đơn phương đổ sát. Lâm Thâm lấy sức một mình, chu diệt này một đám nhất cử cấp trưởng lão và siêu nhiên quý tộc, không ai có thể đón lấy hắn một cái giữa ngón tay cát, trong chốc lát liền đem tất cả trưởng lão và quý tộc toàn bộ nổ đầu. Với tóc trắng xóa, trên thân giáp sát tàn phá, toàn thân dòng nham thạch trôi tóc trắng liêu đầu nhân từ trong nham tương vỡ ra, bộ ngực của hắn lõm, gãy mất xương cốt cũng không có khả năng khôi phục người. Diệt ta nhất tộc, lão phu cùng ngươi đồng quy vô tận, tóc trắng đầu nhân nhìn xem đã biến thành nham tương địa ngục siêu nhiên tinh, đã giống như bị điên. Lâm Thâm có thể lý giải hắn. Nếu là nhân loại mẫu tinh biến thành dạng này, chỉ sợ hắn lại so với tóc trắng lưu đầu nhân càng điên. Nhưng mà dù cho là hóa thân đó ma, hắn cũng không thể để nhân loại mẫu tinh cùng mình thân bằng hảo hữu luân lạc tới tình cảnh đồng dạng. Tóc trắng lưu đầu nhân liều mạng buộc phát miết cảnh chi lực cùng lĩnh hàng chi lực phát tác, giống như một đầu bóp méo không gian tóc trắng hùng sư hướng về trên không Lâm Thâm lao đến. Lâm Thâm quyền lực hướng về phía tóc trắng lưu đầu nhân đánh ra, một quyền tiếp một quyền, vô cùng vô tận đạp lãng quyền đánh phía tóc trắng lưu đầu nhân. Lâm Thâm đã không biết mình đánh ra bao nhiêu tầng đạp lãng quyền, bởi vì đã không có tất yếu để ý vấn đề này. Vô tận quang diễm dung nhập bên trong thân thể của hắn, để cho lực lượng của hắn vô cùng vô tận, lấy không hết, dùng mãi không cạn, vô luận hắn đánh ra bao nhiêu đạp lãng quyền, bên ngoài vọt tới năng lượng, đều biết đem hắn cơ thể trong nháy mắt tràn ngập đạp lãng quyền sức mạnh tầng tầng đánh phía tóc trắng như đầu nhân, tóc trắng như đầu nhân niết cụ chi lực mang theo vĩnh hằng chi lực phát tác, đánh xuyên nhất trọng trọng quyền lãng, thế nhưng là quyền kia lãng lại tựa như vô bờ biến động. Dạng tầng tầng lớp lớp vọt tới, tựa như hung dương đại hải động, dạng, vĩnh viễn cũng không nhìn thấy phần cuối. Loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng, Lâm Thâm phát hiện tại niết cụ quang kén bên trong, năng lượng của hắn chính là vô tận. Tất cả năng lượng đều chỉ có thể tại Niết Củ Quang Kén bên trong tuần hoàn, cho nên hắn vô luận như thế nào sử dụng những năng lượng này, năng lượng đều vẫn là tại Niết Củ Quang Kén bên trong, tùy ý hắn tùy ý chi phối, những năng lượng này liền tựa như là một phần của thân thể hắn, có thể tùy ý điều động. Niết Củ Quang Kén luyện hóa toàn bộ tinh cầu năng lượng, tăng thêm lâm thâm trong thân thể tản mát ra niết củ chi lực, thậm chí là tóc trắng lưu đầu nhân tản mát ra sức mạnh, đều trở thành niết củ quang kén một bộ phận. Không lộng như vậy sức mạnh, dù cho là bất hủ giả cũng khó có thể ngang hàng. Tóc trắng lưu đầu nhân tại trong ông dương đại hải tựa như quyền lãng vượt mọi chông gai, lực lượng của hắn rất mạnh, bất hủ pháp tắc cũng rất mạnh nhưng lực lượng của hắn chỉ tồn tại ở trong phạm vi nhất định mà lâm thâm dẫn động toàn bộ nhất cử quang kén sức mạnh lại là vô hạn, toàn bộ tinh cầu có diễm đều bị lâm thâm quyền lực khuấy động, hóa thành một trọng trọng sóng lớn nhào về phía tóc trắng lưu đầu nhân tiêu hao lực lượng của hắn. tóc trắng đầu châu thân người bên trên sức mạnh càng ngày càng yếu, hắn dù sao chỉ là một người, còn không phải không gì không thể thần, lực lượng của hắn cũng hữu dụng tận một khắc này. Vô khi bất hủ pháp tác sức mạnh khó mà vì tục thời điểm, tóc trắng cơ thể của lưu đầu nhân lần nữa bị quyền lãng đập vào biển dung nham bên trong. Lâm Thâm chính là muốn truy kích, lại đột nhiên cảm giác quang diễm năng lượng tựa như biển gầm đồng dạng nhào vào bên trong thân thể của hắn. Lâm Thâm sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng đem thân thể bên trong nghịch mệnh giả cùng truyền thừa chi phiến điều đi ra ngoài. Mệnh cơ bản nên cùng chủ nhân cùng một chỗ hoàn thành niết cụ, thế nhưng là Lâm Thâm niết cụ chi lộ lại gây ra rủi ro, mệnh cơ cũng không có khả năng cùng thân thể của hắn cùng một chỗ niết Cho nên Lâm Thâm mặc dù đã niết cụ thành công, nghịch mệnh giả cùng truyền thừa chi phiến vẫn còn không có niết cụ, cho nên niết bản cũng không có ngừng. Lúc này lịch mệnh giả cùng truyền thừa chi phiến rời đi cơ thể của Lâm Thâm, cái kia mãnh liệt niết cụ chi lực lập tức tràn hướng cả hai không còn tiến vào cơ thể của lâm thâm theo niết bàn chi lực chấn vào địch mệnh giả cùng chuyển thừa chi phiến kia sáng bắn ra bốn phía vậy mà hóa thành tí tý con sợi tại trong niết cụ chi kén ngưng tụ ra niết cụ quang kén lâm thâm thần sắc cổ quái nhìn xem hóa thành quang kén địch mệnh giả cùng chuyển thừa chi phiến hắn cũng không có nghe nói qua mệnh cơ còn có thể chính mình độc lập niết cụ bất quá lâm thâm cũng không để ý hắn niết cụ chi lộ này đã đi lệnh lại lệnh một chút cũng đều không quan trọng chương bảy mệnh cơ pha kén chương bảy mệnh cơ pha kén lâm thâm không để ý tới niết cụ bên trong địch mệnh giả cùng chuyển thừa chi phiến hướng về biển dung nham bên trong đắp xuống, cơ thể rơi xuống sinh ra kinh khủng lực trùng kích, đem muốn từ trong biển dung nham hướng ra tới tóc trắng lưu đầu nhân đụng xuống. thân thể hai người đều lâm vào biển dung nham bên trong, tại trong biển dung nham nhất lên thào thiên cự lãng, kinh khủng nhất cụ chi lực, không ngừng mà tràn vào hai cái quang kén bên trong, để cho cái kia hai khỏa quang kén càng ngày càng sáng, bên trong năng lượng cũng càng ngày càng kinh khủng, giống như hai khỏa tản ra ánh sáng cùng nhiệt thái dương đồng dạng, treo móc ở biển dung nham phía trên, vô cùng vô tận nhất cụ chi lực, giống như long quyển xông vào trong đó, để cho cái kia hai quả ánh sáng của mặt trời mang càng ngày càng mạnh, càng ngày càng liệt đáng chết. Người này niết bàn chi lực đến cùng là thế nào chuyện? Tiểu Ngọc kinh hãi phát hiện, bởi vì niết bàn chi lực thực sự quá mạnh, cái kia hai cái quang kén tựa như sắp chống đỡ không nổi nổ tung đột nhiên, trong túi đeo lưng mập tử vẫn ra. Tiểu Ngọc đưa tay đi bắt nó, thế nhưng lại không có có thể bắt được, mập tử vỗ cánh nhảy lên một cái, vọt ra khỏi tiểu Ngọc niết cụ chi lực phàm vi, vọt vào quang diễm bên trong. Nó miệng dài một nuốt, quang diễm giống như thôn tính long quyển đồng dạng hút vào trong miệng của nó, lập tức để nó cơ thể phóng ra quang mang mãnh liệt. Quang mang kia càng ngày càng mãnh liệt, từng đạo tia sáng hóa thành quang vũ, bao trùm tại trên người của nó, để nó cơ thể dần dần biến thành một cái màu trắng phượng hoàng quái mãnh. Theo Phượng Hoàng Quang Ảnh bay ngang qua bầu trời, càng ngày càng nhiều nhất cụ chi lực bị hút vào thân thể của nó bên trong, để cho cái kia Phượng Hoàng Quang Ảnh tia sáng càng ngày càng mãnh liệt, hình thể cũng càng lúc càng lớn, giống như che trời đám mây đục dạng. Một tiếng vượng minh vang vọng vật tiêu, từng kia ánh sáng sợi từ Phượng Hoàng Quang Ảnh bên trong dọc theo người ra ngoài, đem hắn bọc lại trong đó, vậy mà biến thành một cái cực lớn nhất cụ quang kén. Bao quanh siêu đốt tinh nhất cụ quang kén, nhất cụ chi lực chia ra làm ba, phân biệt hướng về ba cái quang kén bên trong vào. Tiểu Ngọc nhìn chợn mắt há hốc mồm, đây đều là đồ chơi gì? Dạng này cũng được. Niết cụ chi lực bị ba cái niết cụ quang kén chưa cắt, nguyên bản tràn ngập tại toàn bộ tinh cầu quang diễm dần dần yếu đi tiếp. Ba cái kia quang kén lại càng ngày càng sáng, đã để người không cách nào nhìn thẳng. Tiểu Ngọc trong lòng hơi động, nhiều như vậy niết cụ chi lực không thể đều tiện nghi bọn hắn. Thế nhưng là ta niết cụ thuộc tính cùng những thứ này, niết cụ chi lực thuộc tính cũng không phù hợp, đây nên như thế nào cho phải? Nghĩ đến chính mình không chiếm được một điểm tiện nghi, Tiểu Ngọc cũng cảm giác chính mình giống như ăn thiệt tỏi lớn, cấp bách vào đầu bứt nhưng vẫn là nghĩ không ra biện pháp gì có thể kiếm một chén canh đang tại Tiểu Ngọc vắt óc tìm lưu kế, suy nghĩ muốn thế nào có thể vớt chút chỗ tốt thời điểm đã thấy bao quanh toàn bộ tinh cầu quang kén, đột nhiên mở đi rất nhiều đám chết, nhất kền quang kén phải biến mất. Tiểu Ngọc quyết tâm, dội ra bạch ngọc xiên hướng về quang diễm đâm vào, phù cận quang diễm lập tức giống như là bị cường lực máy hút đuổi hấp dẫn, hướng về bạch ngọc xiên phía trên ngưng kết mà đi. Thông qua bạch ngọc xiên hấp thu, quang diễm bị chuyển tiến vào tiểu ngọc bên trong thân thể. Tiểu ngọc trên thân lập tức một hồi đôn đốt và dội, quang diễm sức mạnh cùng bên trong thân thể hắn sức mạnh không có cách nào dung hợp, trực tiếp nổ tung, bị hư tiểu ngọc vội vàng đình chỉ hấp thu quang diễm, đem thể nội quang diễm cũng cho cưỡng ép bại xuất em gái ngươi. Dựa vào cái gì cái kia mập đều có thể hút ta liền không thể hút. Tiểu Ngọc hết sức buồn bực, thế nhưng lại không có biện pháp gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn miết bản chi lực không ngừng giảm bớt, bị ba cái kia niết củ quang kén chưa cắt. Cuối cùng, tất cả niết bản chi lực đều bị hút vào ba cái quang kén bên trong, siêu đốt tinh thượng đã không có quang diệm tiêu đốt, bao quanh tinh cầu quang kén cũng dần dần quy về hư vô, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Và anh, đang từ từ hạ nhiệt độ biển dung nham bên trong, hai thân ảnh vỏ ra. Tóc trắng đầu trâu thân người bên trên giáp xác đã toàn bộ phá thoái, tóc trắng bay múa, khóe miệng còn lưu lại máu tươi, trên người có không thiếu long chỗ, nhìn lên tới bị đánh rất thảm. Thế nhưng là hắn lại như cũ còn sống sót cũng không có bị giết chết người cuối cùng chỉ là một cái nếp bàn, người giết không được ta." Tóc trắng nhu đầu nhân hướng về phía Lâm Thâm bị điên tựa như cùng thiếu. Hắn đã phát hiện Lâm Thâm vấn đề, cơ thể của Lâm Thâm rất quỷ dị, thậm chí có thể dễ dàng đánh nát hắn mệnh cơ cùng giáp xác. Nhưng mà đó cũng không phải nói Lâm Thâm sức mạnh thật sự mạnh đến có thể nghiền ép bất hủ cấp trình độ, lực lượng của hắn chỉ là nhất củ cấp trình độ, chỉ là thân thể kia ẩn chứa lực lượng nào đó, có thể phá hư hắn bất hủ mệnh cơ cùng giáp xác. Tóc trắng nhu đầu nhân chưa từng nghe nói qua loại này lực lượng quỷ dị, thế nhưng lại đã phát hiện loại kia lực lượng quỷ dị đối với huyết nhục chi khu cũng không có tác dụng. Lâm Thâm hủy không được hắn bất hủ chi thần, mặc dù hắn cũng giống vậy không thể giết chết Lâm Thâm Lâm Thâm. Ngươi hủy ta siêu đốt tinh, giết tộc nhân ta vô số, ta tất yếu để ngươi nợ máu trả bằng máu, ta sẽ đi tới nhân loại mẫu tinh, giết sạch nhân loại để người loại mẫu tinh thành cùng siêu đốt tinh một dạng địa ngục. Tóc trắng như đầu nhân nói, vậy mà bỏ xuống Lâm Thâm, quay người hướng về Tiểu Ngọc Phong đi. Mục tiêu của hắn không phải Tiểu Ngọc, mà là trong tay Ngọc Nhỏ Ba Lô. Hắn biết bị Lâm Thâm cướp đi trang bị truyền tống, liền tại nơi đó trong túi đeo lưng không gian vật phẩm ở trong, chỉ cần lấy được trang bị truyền tống, hắn liền lập tức truyền tống đi nhân loại mẫu tinh đại khai sắc dưới. Hắn muốn để Lâm Thâm hối hận đối với siêu đốt tinh làm hết thảy, hắn giết không được Lâm Thâm, vậy thì để người loại mẫu tinh vì siêu đốt tinh trốn cùng. Tiểu Ngọc bị sợ hết hồn, sức mạnh cùng tốc độ của hắn đều kém xa Bất Hủ Giả, lập tức không chút do dự đem ba lô quăng bay đi ra ngoài, chính mình thì hướng một hướng khác tốc độ cao nhất bỏ chạy. Bất Hủ Giả không có đi truy Tiểu Ngọc, phi thân bắt được ba lô, trực tiếp đem ba lô xé mở, đồ vật bên trong lập tức đều tán lạc đi ra. Hắn đối với vật gì đó khác căn bản không quan không để ý, bắt được cái kia tựa như như viên đạn không gian trang bị. Lâm Thâm đã hướng hắn vọt tới, thế nhưng là tốc độ lại không đạt được cùng Bất Hủ Giả trình độ, đã không kịp Mắt thấy tóc trắng lưu đầu nhân một bên phi hành tốc độ cao một bên khởi động không gian trang bị, đem đồ vật bên trong đều cho đổ ra, trong đó liền bao quát tòa kia tựa như núi nhỏ một dạng trang bị truyền tống. Tóc trắng đầu châu tay người nắm núi nhỏ, cơ thể bay về phía vũ trụ, tốc độ nhanh đến Lâm Thâm căn bản đuổi không kịp. Trong lòng Lâm Thâm gấp gáp, nghĩ không có biện pháp gì, chơ mắt nhìn tóc trắng như đầu nhân khởi động trang bị truyền tống ta sẽ dùng nhân loại vết, đem nhân loại mẫu tinh đưa đỏ, Tế điện tộc ta Dũ Sĩ, sẽ không để cho bất cứ một cái nhân loại sống sót, bất kỳ một cái nào cũng sẽ không. Tóc trắng lưu đầu nhân âm thanh, giống như là từ trong hầm giang ra. Giang tựa Hồ cũng muốn cắn nát. Và anh. Trên bầu trời hai đạo ánh sáng trụ tựa như từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh, đánh vào lâm thâm trên thân thể, quỷ dị hạt tràn vào trong thân thể hắn, ngưng kết thành quái dị vật chất, bao trùm tại trên thân thể hắn, tạo thành mới giáp xác. Mệnh cơ. Pha kén, chương 752. Trong địa ngục nguyện rủa ta đi. Chương 752, trong địa ngục nguyện rủa ta đi. Theo cổ sáng hóa thành hạt dung nhập vào lâm thâm bên trong thân thể, trên bầu trời thuộc về nghịch mệnh giả cùng chuyển thừa chi phiến bản quang kén cũng biến mất không thấy gì nữa. Nên trắng và đen Tựa như tranh thủy mặc bình thường giáp sát, bọc lại cơ thể của lâm thâm, một thanh đen cốt bạch quang quả xếp cũng đồng thời xuất hiện tại trong tay lâm thâm. Lâm thâm cái này thân giáp sát cực kỳ quái dị, lập tức biến mất có ngọc thạch tỏa ánh, cũng không có ánh sáng kim loại, ngược lại giống như là giấy trắng xếp thành khôi giáp, trắng sạch sẽ, không có như vậy bằng loáng, có loại chất da cảm giác, tại dưới ánh sáng sẽ ẩn ẩn lộ ra quang. Màu đen tượng hình văn, tựa như mực nước thẩm thấu tại giáp giấy phía trên, để cho khôi giáp nhìn lên tới giống như là một bức tranh thủy mặc cuốn. Trắng cùng đen rõ ràng là đối lập hai loại màu sắc, lại tại khôi giáp này phía trên lấy một loại thoải mái phương thức hòa làm một thể. Lâm Thâm nắm quạt xếp nhẹ tay nhẹ hất lên, quạt xếp một chiếc gãy mở ra, màu đen nan quạt tỏa ánh như bảo thạch, mỗi một cây nan quạt đều rất giống chạm chỗ đồng dạng, có từng hàng ánh sáng màu trắng văn. Nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, những cái kia chữ viết bộ phận cũng không phải chạm chỗ, mà là một loại không màu trong suốt tinh thể cùng màu đen nóng ánh hòa làm một thể, tản ra ánh huyễn bạch quang, cho nên nhìn lên tới mới giống như là chạm rỗng. Lâm Thâm nắm quạt, hướng về phía bay về phía vũ trụ tóc trắng lưu đầu nhân một phiến đầy trời quang hoa tràn ngập bầu trời, in vào tóc trắng lưu đầu nhân trên thân, tóc trắng lưu đầu nhân đột nhiên cảm giác cơ thể chậm xuống, giống như lưu tinh hướng về tình cầu rơi xuống phía dưới. Tóc trắng lưu đầu nhân trong lòng kinh hãi, lại phát hiện vô luận hắn như thế nào phát lực, đều khó mà bảo trì cơ thể phi hành trên không trung, cũng không có chỗ có thể mở lực. Vậy anh. Tóc trắng cơ thể của lưu đầu nhân rơi xuống tại bên trên tinh cầu, mà cái kia núi nhỏ một dạng trang bị truyền thống, lại như cũng ở trong vũ trụ nổi trôi, người nơi nào cũng đi không được. Hôm nay giữa chúng ta chỉ có một người có thể sống rời đi. Trong tay lâm thâm quạt xếp nhẹ lay động, vô số quang ảnh chữ viết hướng về tóc trắng lưu đầu nhân bay đi. Tóc trắng lưu đầu nhân biết bản chi lực giống như núi lửa phát, vĩnh hằng chi lực pháp tắc để cho hắn biết cảnh chi lực vĩnh hằng tồn tại, tạo thành bất hủ bất diệt vòng bảo hộ thế nhưng là những cái bóng kia chữ viết lại giống như là không có thực thể u linh xuyên qua hắn vòng bảo hộ in vào trên người hắn lập tức để cho tóc trắng liu đầu nhân thuộc tính đại giảm kỹ năng cường độ cũng theo đó suy yếu tóc trắng liu đầu nhân nhảy lên một cái mục tiêu của hắn cũng không phải lâm thâm mà là trong vũ trụ trang bị truyền tống hắn muốn đem trang bị truyền tống đánh nổ để cho lâm thâm cũng không thể sử dụng trang bị truyền tống đi đến nhân loại mẫu tinh đây là hiện nay phát hiện một người duy nhất có thể đủ không hạn chế truyền tống đi nhân loại mẫu tinh trang bị truyền tống cái khác có thể truyền tống đi nhân loại mẫu tinh trang bị truyền tống đều chỉ có thể truyền tống nhất cử giả trở xuống loại người sinh vật tóc trắng lưu đầu nhân biết mình đã không có khả năng hạn chế lại lâm thâm nhưng mà chỉ cần hắn phá đi cái này trang bị truyền thống niết cũ cấp lâm thâm cũng giống vậy không về được nhân loại mẫu tinh mặc dù tại nhân loại mẫu tinh niết cũ quân đoàn cũng không về được thế nhưng chính là tóc trắng lưu đầu nhân cần có không có lâm thâm dạng này biến thái niết cụ giả siêu đốt quân đoàn hoàn toàn có thể chiếm giữ nhân loại mẫu tinh nô dịch nhân loại ở đó đem nơi đó xây dựng thành thứ hai siêu đốt tinh lâm thâm hủy bọn hắn siêu đốt tinh vậy bọn hắn cũng có thể đem nhân loại mẫu tinh biến thành siêu đốt tinh tóc trắng lưu đầu nhân tâm tư chuyển cũng không chậm thế nhưng là hắn cũng đã không có cơ hội trong tay lâm thâm quả vung ra hóa thành một cái tách ra để đó hắc bạch hào quang hồ điệp hướng về tóc trắng lưu đầu nhân đổi tới quạ xếp bay mua tốc độ vậy mà vượt xa tốc độ của lâm thâm so với bị suy yếu sau đó tóc trắng lưu đầu nhân nhanh hơn tóc trắng lưu đầu nhân còn không có đổi kịp trang bị truyền thống như hồ điệp quạ xếp liền đã đến phía sau hắn lực lượng của ngươi không gây thương tổn được ta ngươi bị siêu nốt tinh vậy liền đem nhân loại mẫu tinh bồi thường chúng ta siêu đốt toa tóc trắng lưu đầu nhân khuôn mặt vặn mèo giữ tận cười lấy một cái tay đánh phía quạ xếp một cái tay khác ngưng tụ sức mạnh một kích toàn lực đánh về phía trong vũ trụ trang bị truyền thống thế nhưng là tóc trắng liu đầu nhân nhất kích đánh vào quả xếp phía trên lại không có có thể đem quả xếp đánh bay ra ngoài ngược lại để cho quả xếp tốc độ biến nhanh hơn cái tia quả xếp giống như là chân chính hồ điệp nhanh chóng nảy múa mượn lực mà tránh quỷ dị từ hắn cổ ở giữa vút qua tóc trắng liu đầu nhân lập tức trợn to hai mắt thân thể khỏe mạnh giống như bỗng chốc không còn khí lực đồng dạng đánh phía trang bị chuyển thống năm đấm đều lệnh phương hướng vô lực rủ xuống hắn một cái tay khác vô ý thức sở về phía cổ mò tới chân nhăn tươi thể chậm rãi vươn ra tay xem xét trên tay cũng là máu tươi tóc trắng liu đầu nhân con ngươi quay co vào bàn tay nắm chặt tựa hồ còn muốn phát lực làm cái gì thế nhưng là theo năm đấm của hắn phát lực, trên cổ lại đã nứt ra một đạo mân sâu, máu tươi giống như là cao áp súng bắn nước phun ra, hủy đi phiến giống như hồ điệp đồng dạng vây quanh tóc trắng lưu đầu nhân nhanh chóng nhảy múa, tóc trắng lưu đầu nhân cưỡng ép cơ hai tay, lực buộc phát lượng muốn đem quả xếp vây mở, nhưng mà lực lượng của hắn đánh vào quả xếp phía trên, chẳng những không có, có thể đem quả xếp vây mở, ngược lại để cho quả xếp tốc độ biến càng nhanh, từ đủ loại không tưởng tượng được góc độ, từ tóc trắng lưu đầu nhân trên thân sẽ qua, từng đạo huyết tiễn từ tóc trắng lưu đầu nhân trên thân phun tung tóe mà ra, máu tươi từ bầu trời bên trong rơi xuống, đầy trời cũng là mưa lâm râm một dạng tươi máu. Lâm Thâm đi tới trang bị truyền thống phía trước, nhìn xem tóc trắng lưu đầu nhân trong chiến đấu chảy hết một giọt máu cuối cùng dịch, bị quan xếp cắt tràn đầy vết thương cơ thể, hướng về đại địa rơi xuống phía dưới. Cho dù là chết, ánh mắt của hắn cũng gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời Lâm Thâm, ánh mắt kia tựa như tại nói, hắn muốn trong địa ngục chờ lấy Lâm Thâm. Lâm Thâm bay luôn xuống, cầm quan xếp trong nấy mắt, đem quan xếp khép lại, ánh sáng màu trắng hóa thành quang nhận, một đao chém về phía tóc trắng lưu đầu nhân cổ. Một dao tiếp một dao, Lâm Thâm điên cuồng huy động trong tay quan nhận, tại trên cổ chém mấy chục dao, mới rốt cục đem hắn đầu chém xuống. Lâm Thâm mang theo đầu. Cùng hắn chết không nhắm mắt hai mắt đối mặt, không có nửa phần kinh sợ, chỉ là lạnh nhạt nói, "Trong địa ngục nguyện rủa ta đi, tại ta không có rơi vào địa ngục phía trước, dù cho hóa thân ma quỷ, cũng sẽ không để bất luận kẻ nào nô dịch ta chủng tộc." Dứt lời, Lâm Thâm đem tóc trắng nhu đầu nhân đầu ném vào trong nham tương đem có thể tìm được cái gì cũng cất trở về, cất vào không gian trang bị bên trong, tiếp đó bay đến trong vũ trụ, đem cái kia núi nhỏ tựa như trang bị truyền tống cũng cho đưa đi vào không biết trạm chuyển trở bên trong trang bị truyền tống còn có ở đó hay không, nếu là trang bị truyền thống cũng bị hóa tan, vậy thì có chút phiền thoái. Lâm Thâm nhìn lên bầu trời một chút cực lớn quan kén, biết đó là mập tử tại niết cũ không biết mập tử còn cần bao nhiêu thời gian có thể hoàn thành niết kiện. Lâm Thâm để cho Tiểu Ngọc ở đây trông coi, chính mình đi trước trạm chuyên trở vị trí. Bởi vì niết bản kết thúc, siêu đốt tinh nhiệt độ cao cũng đã không còn lên cao, nhiệt độ đang tại hạ xuống, rất nhiều nham tương mặt ngoài đã bắt đầu biến thành đen, nhưng mà muốn hoàn toàn để nguội ngưng kết, lại không biết còn nhiều hơn thiếu thời gian. Khi Lâm Thâm đi tới trạm chuyên trở vị trí lúc, nhìn thấy trạm chuyên trở cùng bốn phía kiến trúc cũng sớm đã không thấy, ở đây cũng đều là mặt ngoài đã biến thành màu đen nham tương để cho Lâm Thâm vui mừng chính là, hắn nhìn thấy mấy cái trang bị truyền thống lửa bao phủ tại trong nham tường, còn có một bộ phận lộ ở bên ngoài, nhìn lên tới cũng không có hòa tan. Chương 753. sâm lấn siêu đốt quân đoàn. Chương 753. Xâm lấn siêu đốt quân đoàn. Bệ ở dẫn theo siêu đốt quân đoàn một đường bao táp, đuổi tới trong tỉnh báo nói tới thiên thành, thấy được thiên thành phía sau chấn mà sảnh nhân ra trình độ khoa học kỹ thuật thực sự là quá là hậu, ngay cả một cái ra dáng kiến trúc cũng không có. Ở đây đã là nhân loại mẫu tinh cấp cao nhất kiến trúc, cùng chúng ta siêu đốt tinh kiến trúc so sánh, kém thực sự quá xa. Ổ sở thông lơ lửng giữa không trung, nhìn trên mặt đất chấn mà sảnh khinh miệt nói nhân loại kiến trúc làm sao có thể cùng chúng ta vĩ đại siêu đốt tộc kiến trúc so sánh chúng ta rất nhiều kiến trúc có thể phòng ngự nhất củ cấp sức mạnh công kích đây là đồ chơi giáp dưới gì dễ gì nói phóng xuất ra mệnh cơ một đùa xuống lập tức bà chấn mà sảnh bổ ra một cái cực lớn với nước cơ hồ muốn đem chấn mà sảnh từ ở giữa chém thành hai khúc không thích hợp không phải nói thiên thành là nhân loại mẫu tinh tối cường gia tộc vệ gia đang chấn thủ sao như thế nào ở đây không có mưa hay cả rồn nhũ mày nói cái gì vệ gia cũng bất quá chính là có mấy cái nhất giả tiểu gia tộc mà thôi tại chúng ta siêu tinh bọn hắn ngay cả một cái không bằng cái dám chỉ sợ nhận được tin tức biết rõ chúng ta mưa tới đã sớm chạy, dễ gì khinh miệt nói nói có đạo lý, nhân loại thực sự quá yếu, dọc theo con đường này gặp phải căn cứ nhân loại cũng là mấy cái thứ gì, căn bản cũng là rất rưởi, cái gọi là vệ ra, cũng chỉ là so giáp rưởi mạnh một chút rác rưởi mà thôi. Âu Sở Thông cũng bắt đầu cười, bọn hắn đoạn đường này bay tới, hồ Sở Thông tiện tay công kích, liền đem trên đường gặp phải những cái kia căn cứ hủy không sai bị lắm, không biết chết bao nhiêu người, căn bản không có nhân loại có thể phản kháng bọn hắn tiện tay nhất kích, nghiệt cũ giả tại trên nhân loại mẫu tinh, trên cơ bản chẳng khác nào là tồn tại vô địch thế nhưng là căn cứ vào những cái kia nhân loại nói tới vệ gia tử thủ không gian dưới đất hơn 200 năm toàn tộc chết chỉ còn lại mười mấy người cũng không có lối bước làm sao lại dễ dàng như vậy liền không đánh mà chạy cả dồn vẫn cảm thấy có chút không thích hợp đó là bởi vì bọn hắn biết chúng ta mới thật sự là cơ giả bọn hắn nếu như chờ ở đây vậy cũng chỉ có thể di tộc không một kẻ nào có thể sống được dễ gì bĩu môi nói bệ ở đánh gây bọn hắn phân phó nói tiên phong bộ đội đi xuống xem một chút gặp phải nhân loại giết chết bất luật tội mau chóng đi tới không gian dưới đất phi thuyền sự tình tuyệt không cho phép có sai lầm không cần phiền vãi như vậy tổ sở thông tế ra mệnh cơ mệnh cơ tung hành giao thoa trong chốc lát sừng sững mấy trăm năm thiên thành cùng chấn mà sảnh liền biến thành một vùng phế tích ta cứ nói đi không có bất kỳ ai toàn bộ đều chạy ô sở thông cười lấy nói đi vào dưới lòng đất thế giới bệ ở không do dự nữa để người từ bại lộ ra tới cửa hang hướng về không gian dưới đất mà đi bọn hắn sớm đã biết không gian dưới đất có phi hành cấm mang đến dây thừng lúc đầu bộ đội dọc theo dây thừng bỏ vào không gian dưới đất bên trong những tin tình báo này cũng là từ những cái kia tới qua thiên thành đóng giữ nhân loại trong miệng biết được vì thế bọn hắn đã sớm làm xong đủ loại chuẩn bị bệ ở tướng quân phát hiện chúng ta phát hiện chiếc phi thuyền kia ngay tại cửa vào phía dưới lúc đầu bộ đội người đuổi trở về báo cáo mặt mũi tràn đầy cũng là sợ hãi lẫn vui mừng cả dồn người canh giữ ở bên ngoài những người khác cùng ta cùng một chỗ xuống bệ ở tướng quân trên mặt lộ ra nét mừng rốt cuộc phải nhìn thấy cái kia trong truyền thuyết trùm sao cấp chiến hạm tướng quân vẫn là để để ta đi cả dồn nói can hệ trọng đại ta nhất định phải tự mình đi xác nhận bảo vệ tốt ở đây đừng để người loại trui chỗ trống bệ ở tướng quân vu vu cả dồn bà vai tiếp đó liền dẫn người tiến nhập không gian dưới đất từng cái dây thường từ trên trời giáng xuống Khi bệ ở bọn người dọc theo dây thường trượt vào không gian dưới đất, lập tức bị cảnh tượng trước mắt cho chấn động nhân loại mẫu tinh nhỏ như vậy, vẫn còn có như thế một cái cực lớn không gian dưới đất, thật đúng là có chút kỳ lạ. Cái này tờ mờ không phải liền là một cái sắc không tinh cầu sao? Ô sở thông nhịn không được nói chiến hạm. Quả nhiên là trong sao cấp chiến hạm, bệ ở lại không có tâm tình đi xem cái này không gian dưới đất, ánh mắt lùng tìm, thấy được tại trong sông cắt thành hai khúc phi thuyền. Chiến hạm kia mặc dù không phải đặc biệt lớn, thậm chí so người dân bình thường dùng hành tinh cấp phi thuyền còn muốn nhỏ hơn, nhưng mà chiến hạm đẳng cấp cũng không phải lấy lớn nhỏ mà nói chỉ nhìn chiếc này cắt thành hai khúc phi thuyền thiết diện chất liệu, liền biết đây là một chiếc tròm sao cấp chiến hạm không khác. Tròm sao cấp chiến hạm chủ thể tài liệu, cũng là lấy bất hủ cấp tài liệu, dung hợp cái khác tài liệu phụ trợ chế tạo thành, cường độ cao, căn bản không phải phổ thông phi thuyền có thể so. Bệ ở trước đó tại cao thượng học viện học tập thời điểm, đã từng thấy qua tương tự tròm sao cấp chiến hạm, còn có hành tiến vào bên trong chiến hạm tham quan qua, hắn cơ hồ có thể chắc chắn, đây chính là tròm sao cấp chiến hạm. Chất liệu thì sẽ không gạt người để cho hắn kinh hãi là, hắn khó có thể tưởng tượng cái này tròn sao cấp chiến hạm đến cùng gặp phải cái gì, vậy mà lại cắt thành hai khúc. Hơn nữa chỗ Đức chỗ bóng loáng giống như là cắt, không giống như là tao ngộ va chạm hoặc phát sinh cố sự hư hao, đến giống như là bị người dùng đao từ ở giữa đánh thành hai nửa bên trong cũng đã không có người sống, bằng không cũng sẽ không hơn 200 năm đều ở nơi này. Bệ ở tướng quân mệnh lệnh lúc đầu bộ đội mang theo dụng cụ, từ chỗ lỗ hổng tiến vào trong phi thuyền lùm tìm. Nhưng khi lúc đầu bộ đội siêu đốt chiến sĩ cơ thể tiếp xúc đến những cái kia chất lỏng màu xanh lam, cho dù là cách giáp sát, cơ thể cũng tại trong thời gian ngắn phát sinh biến hóa. Rất nhanh, tiến vào phi thuyền siêu đốt chiến sĩ cơ thể liền bắt đầu cơ biến, trong thời gian rất ngắn huyết nục chi khu liền hoàn toàn biến thành tinh thể hoặc kim loại hình dáng đồng thời bọn hắn cũng đều đã mất đi nhân tính, vậy mà hướng về phía chiến hữu bên cạnh ra tay, trong lúc nhất thời trạng diện biến 10 phần thảm liệt, siêu đốt chiến sĩ ở bên trong tự giết lẫn nhau, hơn nữa cũng là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, giống như là chính mình cũng không sống được những cái kia chất lỏng. Màu xanh lam có vấn đề, sẽ dẫn đến cơ thể nhanh chóng cơ biến. Một cái còn không có hoàn toàn cơ biến siêu đốt chiến sĩ lào đạo nghiêng ngã chạy ra, đang khi nói chuyện cơ thể cũng xảy ra kịch liệt cơ biến, rất nhanh liền đã mất đi lý trí, Nào về phía bên người siêu đốt chiến sĩ ổ sở thông trực tiếp rút dao đem cái kia cơ biến siêu đốt chiến sĩ đầu chém xuống sắc mặt âm trầm nhìn về phía khác siêu đốt chiến sĩ quát lên không được đụng sở những cái kia chất lỏng màu xanh lam trước tiên ở bờ sông hạ trại bệ ở sắc mặt cũng có coi xoay người rời đi xem ra trong thời gian ngắn khó mà hoàn toàn tìm tòi chiến hạng trước tiên đem nhân loại giải quyết thuận tiện chào một số người trở về để cho bọn hắn đi vào dò đường đám người đang chuẩn bị phải dùng dây thừng leo ra đi thời điểm lại nhìn thấy từng đạo màu tím đao khí bay ngang qua bầu trời đem những dây thừng tia đều cho chặt đứt siêu đốt quân đoàn người cũng hơi biến sắc quay đầu nhìn lại chỉ thấy tại cách đó không xa một cái cực lớn trụ cột phía trên, vài cái nhân loại bay vào xuống, một người cầm đầu cao lớn hùng trắng, một thân trầm trọng màu tím trọng giáp, bên ngoài lại khoác lên một kiện bạch tha. Bạch tha trên không trung phiêu vũ, trên người tử khí như núi lửa phun trào đồng dạng bốc lên, hùng hồn khó có thể tưởng tượng. Tại người kia sau lưng, 12 cái toàn thân áo giáp màu tím, tay cầm tử khí trường đao niết cụ giả, từ không trung này xuống, hướng về phía siêu đốt quân đoàn đánh ra từng đạo màu tím vượng hoàng đạo khí. Chương 754. Nhân loại vệ gia. Chương 754. Nhân loại vệ gia giết, một tên cũng không để lại. Bởi vì vệ Vũ Phu đám người đột nhiên xuất hiện, để cho Siêu Đốt quân đoàn sinh ra hơi hứa hoàn loạn, nhưng mà theo vẻ ở tướng quân ra lệnh một tiếng, Siêu Đốt quân đoàn lập tức liền tiến nhập trạng thái chiến đấu. Nhân loại bên kia hết thể mới chỉ là xuất hiện 13 người, Siêu Đốt quân đoàn bên trong chỉ là Niết Cụ giả liền nhiều đến 3400 nhiều, huống chi còn có Phi Thăng giả quân đoàn gia trì. Tô sở thông xuất lĩnh một đội Niết Cụ giả, tiếp thu được vẻ ở mệnh lệnh nên đón tiếp lấy, hơn 100 Niết Cụ giả mang theo sủng vật thanh thế thật lớn hơn vệ Vũ Phu bọn hắn nhiều. Phi Thăng giả trong quân đoàn, trong đó có một đội Ngũ Thả ra đủ loại tăng thêm tính chất kỹ năng, ngoài ra còn có một đội Ngũ phóng thích suy yếu loại hình kỹ năng trong lúc nhất thời đủ loại kỹ năng tràn ngập tại không gian dưới đất, đem nguyên bản có chút mở tối không gian dưới đất chiếu ngũ quang thập sắc, gấp 10 lần so với vệ gia niết cụ giả, bệ ở bọn người cho là trận chiến này nhất định có thể cầm xuống vệ gia nhân, nhưng khi cả hai vừa ra chỗ, bọn hắn liền phát hiện siêu đốt tộc niết cụ giả, vậy mà tựa như lấy trứng trọi với đá đồng dạng, chỉ thấy màu tím vượng hoàng đao khí tựa như vô kiên bất tồi đồng dạng, vừa đối mặt liền có mấy cái niết cụ giả cùng sùng vật hoặc chết hoặc bị thương, ổ sở thông đội ngũ trực tiếp liền rối loạn dễ gì, đức lý, lập tức từ hai bên tiếp viện, bệ ở gặp tình thế không đúng lập tức để cho còn lại hai chi niết cũ giả đội ngũ đi lên chợ giúp ổ sở thông tên ngu ngốc kia đang làm gì dễ gì hùng hùng hổ hổ xong tới tiếp đó là hắn biết vì cái gì ổ sở thông cùng đội ngũ của hắn vì cái gì biểu hiện không chịu nổi như vậy hắn tiến vào chiến trường sau đó lập tức cảm giác tự thân thuộc tính cùng kỹ năng uy lực vậy mà đều trên phạm vi lớn giảm xuống mà đối phương sức mạnh lại tựa hồ như lấy được tăng thêm đồng dạng giống như manh hổ hạ sơn dù cho là nhân số chiếm ưu nhưng căn bản ngăn không được đối diện 13 cái niết cũ giả đặc biệt là trong đó một cái lão giả trong tay song đao tung hoành bá đạo phượng hoàng đao khí như sấm như điện như thần như ma trong chốc lát liền giết nhiều cái niết cũ cấp sủng vật nhìn siêu đốt tộc người cũng là cực kỳ hoảng sợ trong nhân loại tại sao có thể có đáng sợ như vậy niết cũ giả vẽ ở sắc mặt khó coi mặc dù phía trước liền nghe những cái kia nhân loại nói qua vệ gia nhân rất lợi hại thế nhưng là lúc đó siêu đốt tộc người lại đều chỉ là cho là là những cái kia nhân loại không có cái gì kiến thức mới có thể cảm thấy vệ gia nhân rất lợi hại một cái ngay cả mẫu tinh cũng không có đi ra gia tộc niết bản giả lại mạnh lại có thể mạnh đến mức nào nhưng là bọn họ bây giờ mới phát hiện bọn hắn đều sai hơn nữa sai rất thái quá vệ gia niết giả mạnh đáng sợ Ô sở thông cùng rẻ gì như thế đi qua 9 lần niết cổ niết cổ giả, đối đầu vệ gia niết cổ giả đều không chiếm được một điểm tiện nghi, đối đầu cái kia song đao lão giả, tức thì bị giết khó mà chống đỡ. Hơn 300 niết cổ giả mang theo sùng vật vây công vệ gia 13 người, cư nhiên bị người nhà họ vệ giết sợ mất mật, may may không chiếm được lợi lộc gì đó là phượng hoàng tộc tử khí vượng hoàng quy ta. Nhân loại lại có thể đem phượng hoàng tộc tiến hóa thuật luyện đến loại tình trạng này. Rẻ gì nhìn ra bọn hắn tu luyện tiến hóa thuật căn nguyên. Vệ gia niết giả, cho tới nay đều không kém, chỉ là đối mặt trường hận đông cách này loại biến thái cấp tồn tại, mới có thể lộ ra bọn hắn giống như không có mạnh như vậy bọn hắn tu luyện tử khí vượng hoàn quyết vốn là đứng đầu tiến hóa thuật vệ gia nhân năng lực chiến đấu cũng đều là nhất đẳng đặt ở trong vũ trụ vệ gia niết cũ giả cũng có thể tiến vào nhất lưu hàng ngũ vệ trường thanh càng là đỉnh cấp song mệnh cơ niết cũ giả đương nhiên bọn hắn mặc dù rất mạnh nhưng mà có thể đem siêu đốt tộc niết cũ đội ngũ đánh thành dạng này nhân tố trọng yếu nhất lại là vệ vũ phu bạch tha mệnh cơ bạch tha mệnh cơ trên phạm vi lớn suy yếu siêu đốt tộc niết cũ giả thực lực đồng thời lại cho vệ trường thanh bọn hắn tăng thêm hiệu quả cái này một cộng một giảm hiệu quả lập tức kéo ra giữa hai người khoảng cách để cho niết bản năm sáu lần vệ gia niết cũ giả Đối đầu chín lần niết cụ ồ Sở Thông, dễ gì chờ niết cụ giả, may may không rơi xuống hạ phòng, thậm chí còn ẩn ẩn chiếm cứ một điểm tiện nghi. Vệ gia 13 người góc cạnh tương hỗ, một mực duy trì trận hình chuẩn xác, đem siêu đốt quân đoàn giết người ngã ngửa đổ, không ai có thể ngăn lại được nhất mã đương tiên vệ trưởng Thanh láo gia tử. Vệ Vũ Phu không hiện sơn bất lộ thủy, từng chiêu từng thức nhìn lên tới cũng không như thế nào sáng chói, nhưng hắn vẫn là cả trận hình chỗ cốt lõi. Giết không nổi, căn bản giết không nổi bốn. Sở Thông nóng này gầm thét, chính mình nắm lấy cự phủ mệnh cơ, một bổ về phía vệ gia trận hình phía sau nhất vệ thủ thành trong tay vệ thủ thành nhạn linh đao không thối lui chút nào nên đón tiếp lấy đao búa tấn công tử khí cùng hồng quang lập tức nổ tung lên ổ sở thông bị chấn lui lại vệ thủ thành thân hình cũng ngã về phía sau một cái tay đặt tại vệ thủ thành trên lưng hóa giải vệ thủ thành trên người lực đạo rõ ràng là một thân bạch tha vệ vũ phu vệ vũ phu một cái tay khác hướng về phía bị đẩy lui ổ sở thông đánh ra một quyền ổ sở toàn thân hình chưa ổn không kịp trốn tránh chỉ có thể cưỡng ép huy quyền cứng rắn chống đỡ vệ vũ phu đánh tới màu tím quyền quang cả hai tiếp xúc vậy mà không có sinh ra nổ tung ổ sở thông chỉ cảm thấy một cỗ kinh lực xuyên qua cánh tay một cánh tay lập tức nổ tung lên a Ổ sở thông kêu thảm lui lại. Nhìn thấy ổ sở thông thảm trạng như vậy, Niết bàn giả đội ngũ lập tức khí thế giảm nhiều. Bọn hắn nhiều như vậy niết cụ giả, vậy công mười mấy cái niết bằng giả, lại còn bị người đánh thành dạng này, nơi nào còn có cái gì chiến ý bẻ ở thế, thế, liền biết đại sự đã đi, siêu đốt tộc người mặc dù nhiều, nhưng mà căn bản không có khả năng đánh thắng cái này vệ ra 13 người ngàn người nhất thành, trăm năm một vệ, nhân loại vệ ra, quả nhiên có chút khác biệt. Vệ ở ra lệnh một tiếng, quân đoàn có trật tự rút lui. Siêu đốt tộc mỗi một cái niết cụ giả đều là bảo vật đắt tiền tài phú, tổn thất như vậy, bọn hắn không chịu được nổi muốn giết chết vệ gia cái này 13 người, nghiệt cụ liền chết thương nhiều hơn phân nửa đều chưa hẳn có thể thực hiện được. Nếu biết người nhà họ vệ nội tình, lần sau chuẩn bị sẵn sàng lại đến, nhằm vào bọn họ thiết kế, tất nhiên có thể lấy cái giá thấp nhất đem hắn chu sát. Bây giờ có thể tiến nhân loại mẫu tinh chỉ có bọn hắn siêu đốt tộc không cần thiết nóng lòng nhất thời như vậy. Thực sự không được, chỉ cần mời bọn họ lao tướng quân ra tay, bất hủ giả buông xuống ở đây, tiện tay liền có thể đem những nhân loại này nghiền thành cho. Quân đoàn tại bệ ở dưới sự chỉ huy, đều đâu vào đấy rút lui không gian dưới đất. canh giữ ở phía ngoài cả dồn nhìn thấy ở bọn người rút lui đi ra lập tức có chút giật mình, liền vội vàng tiến lên hỏi, "Vệ ở tướng Quân, chuyện gì xảy ra?" "Vệ gia nhân dấu ở phía dưới, đánh lén chúng ta, hôm nay tạm thời rút đi." "Vệ ở tướng Quân trực tiếp hạ lệnh rút đi." Cả Dồn hướng phía dưới liếc mắt nhìn, vừa hay nhìn thấy vệ trường thanh song đao của vũ, đem một cái niết cụ sùng vật chém thành hai khúc hình ảnh nhân loại mâu tình. Lại có mạnh như vậy niết cụ giả. Cả Dồn trong lòng cả kinh, vội vàng chỉ huy đội ngũ rút lui. Người nhà họ Vệ đuổi theo siêu đốt độ ngũ giết, bất quá bọn hắn có thể giết chết, phần lớn cũng chỉ là sùng vật mà thôi. Chương 755. Kết thúc. Chương 755. Kết thúc. Siêu đốt quân đoàn rút lui đến mặt trăng mặt sau, tại một cái hình khuyên trong hầm, có một cái cực lớn địa động, phi thăng giả quân đoàn một cái cái nhảy vào địa động bên trong, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chờ phi thăng giả quân đoàn đều truyền tống rời đi về sau, bệ ở bọn người mới bắt đầu để cho Niết bản giả quân đoàn rút lui nhân loại, ta lại đến thời điểm, chính là các ngươi diệt vong thời điểm, ta nhất định để các ngươi chết không có chỗ chôn. Ô Sở Thông ôm cánh tay bị thương, ván độc nhìn chằm chằm Vệ Vũ Phu một mắt, lúc này mới quay người nhảy vào địa động bên trong biến mất không thấy gì nữa. Niết giả quân đoàn vừa đánh vừa lui, mười phần có trật tự nhảy vào. Theo cuối cùng một nhóm siêu đốt tộc nhất cụ giả nhảy vào địa động bên trong, ngăn cản vệ vũ phu sùng vật của bọn hắn cũng không sai biệt lắm bị dứt sạch. Vệ vũ phu bọn hắn cũng tới đến địa động phía trước, phát hiện phía dưới có từng vòng quang hoàn lập lòe, thấy không rõ lắm đến cùng có cái gì thì ra bên này trang bị truyền thống ở trên mặt trăng, khó trách phía trước một mực không có người tìm được. Vệ thủ thành liễu lơi đạo trước đó cũng không ít người đến qua trên mặt trăng, nhưng nhìn ở đây cái gì cũng không có, cũng không có ai suy nghĩ phải đảo đảo một cái, không nghĩ tới trang bị truyền thống sẽ ở phía dưới này. Vệ trưởng thanh nói, không biết lâm tâm bên đó như thế nào, nếu như lấy không được siêu đốt tộc bên kia trang bị truyền thống chúng ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp xem có thể hay không đem bên này trang bị truyền tống hủy diệt. Ổ sở thông bọn người truyền thống về đến siêu đốt tình, thế nhưng là cảnh tượng trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ cũng là xương sở chúng ta. ở đây truyền đến địa phương nào, Âu sở thông kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn cho rằng là truyền thống ra ngoài sai lầm, ở đây không thể nào là bọn hắn siêu đốt tình. không chỉ là ổ sở thông, tất cả siêu đốt tộc cũng là giống như hắn, cho rằng ở đây tuyệt đối không thể nào là siêu đốt tình. Trơ trụi tinh cầu bên trên, khắp nơi đều là mùi gây mũi cùng không ngừng từ mặt đất tuôn ra nhược khí. Màu đen bất quy tắc mà mặt, giống như là bị đốt đen nhựa tơ là tím, không thiếu chỗ còn có thể nhìn thấy có nham tương đang nổi lên. Cái này căn bản là một cái không thể sinh tồn nguyên thủy tinh cầu. Nơi nào có một điểm văn minh dấu hiệu, càng không khả năng là phát đạt siêu đốt tinh tướng quân. Trang bị truyền thống còn có thể phạm sai lầm sao? Rẽ gì ngơ ngác hỏi đó là cái gì đột nhiên, có người như là như là thấy quỷ, chỉ vào một chỗ rít gào ra tiếng ánh mắt mọi người đều nhìn sang, chỉ thấy tại màu đen trên mặt đất, vậy mà để đó một cái đầu, một khoảng lũy đầu nhân đầu, thấy rõ ràng cái kia đầu bộ dáng sau đó, mẹ ở bọn người chỉ cảm thấy đầu thành một cái lao tướng quân. Đó là lao tướng quân hắn nhưng là bất hủ cấp tồn tại, làm sao lại, làm sao lại, không thể nào, đây không có khả năng. cạ dồn nghĩ tới chuyện càng đáng sợ, ánh mắt thật nhanh dò xét bốn phía, trong lòng của hắn hiện lên vô cùng bất an cảm xúc. ở đây, đây là chúng ta siêu đốt tinh, một câu nói để cho tất cả siêu đốt tộc tâm tính đều nổ tung. ngươi con mẹ nó nói cái gì đó, ở đây làm sao có khả năng sẽ là chúng ta siêu đốt tinh. dễ gì nắm lấy cạ dồn cổ áo gào thét, hắn không thể tiếp nhận đây là siêu đốt tinh, cũng không dám tiếp nhận hiện tượng này. những người khác đều ngơ ngác nhìn xem đây hết thảy cảm giác thực tế đột nhiên làm sao lại biến ma huyễn bọn hắn chỉ là đi một chuyến nhân loại mẫu tinh trước sau cộng lại vẫn chưa tới 12 giờ làm sao lại cảm giác giống như là làm một giấc chiêm bao thế giới đã biến thành bọn hắn không quen biết bộ dáng bề ở toàn thân phát lạnh hắn đến tình nguyện đây là một giấc mộng thế nhưng là lão tướng quân đầu đang ở trước mắt trên bầu trời còn có quen thuộc hành tinh hắn khẩn cầu ở đây không phải siêu đốt tinh thế nhưng là đủ loại dấu hiệu lại tựa hồ như đều đang chứng tỏ nơi này chính là siêu đốt tinh nơi này chính là các ngươi siêu đốt tinh một cái thanh âm xa lạ truyền đến tất cả siêu tộc ánh mắt không khỏi nhìn về phía địa phương thanh âm truyền tới chỉ thấy một người đứng tại núi nhỏ một dạng trang bị truyền tống đỉnh thấy rõ ràng cái thân ảnh kia bộ dáng sau đó bẻ ở bọn người là con ngươi co vào lộ ra khó có thể tin biểu lộ rừng. sâu so, bẻ ở âm thanh run rẩy hai chữ này lại như có nặng ngàn cân đồng dạng cơ hồ khiến hắn đã dùng hết tất cả sức lực lâm thâm xuất hiện ở đây liền mang ý nghĩa đây hết thảy đều là thực sự bất hủ cấp lao tướng quân bị chặt xuống đầu siêu đốt tinh cũng biến thành cái này địa ngục bình thường bộ dáng lâm thâm vốn là muốn truyền tống rời đi chạm chuyên trở trang bị truyền tống còn có thể sử dụng cũng không có bị nhám tương hủy đi bản thân cũng không có bị nhiệt độ cao tổn thương nhưng mà mập tử một mực không có hoàn thành nhất điểm, cho nên Lâm Thâm chỉ có thể ở đây chờ nó. Vì phòng ngừa nhân loại mẫu tinh bên kia xảy ra vấn đề, Lâm Thâm không thể làm gì khác hơn là đem trang bị truyền tống lấy ra, dự định chính mình truyền tống về nhân loại mẫu tinh. Trước tiên đem xâm lấn siêu đốt quân đoàn giải quyết đi. Ai biết còn không có đợi hắn truyền tống đâu, siêu đốt quân đoàn trước hết truyền tống trở về. Nhìn thấy đã không có siêu đốt tộc người lại truyền tống vào tới, Lâm Thâm trực tiếp liền đem trang bị truyền tống thu hồi trong không gian, miễn cho bọn hắn lại truyền tống đào tẩu. Nhìn xem núi nhỏ bình thường trang bị truyền tống tại trước mặt bọn hắn tiêu thất, bè ở đám người sắc mặt càng là cực kỳ khó coi người. Ngươi đối với siêu đốt tinh làm cái gì? Cả dồn nhìn xem lâm thâm, âm thanh run rẩy lấy hỏi hủy. Lâm thâm bình tĩnh đáp người đâu. Cả dồn trong lòng còn ôm cuối cùng một tia viễn tưởng, cái này cũng là tất cả mọi người viễn tưởng đều hủy. Lâm thâm lời nói để cho bọn hắn cuối cùng một tia viễn tưởng phá diện. Cả dồn cả người như bị xét đánh, đờ đã đứng ở nơi đó ngươi. Ngươi là một cái đồ tệ. Vậy mà đối với phụ nữ hải đồng hạ thủ, dễ gì tức giận gào thét, liều linh phóng tới lâm thâm các ngươi nhân loại mẫu tinh thời điểm. Có bao giờ nghĩ tới nơi đó cũng có phụ nữ hải đồng? Lâm thâm bàn tay hất lên, trong tay quạt xếp nhanh chóng mà ra. Khi quả xếp bay trở về Lâm Thâm trong tay, rẽ di một cái đầu cũng cùng cơ thể chia lìa sai. Sai, toàn bộ sai. Bẽ ớ nhìn thấy Lâm Thâm tiện tay nhất kích đánh chết rẽ di, đã biết siêu đốt tộc hôm nay hai kiếp khó thoát nếu như không có phát hiện truyền tống đi nhân loại mẫu tinh trang bị truyền tống, nếu như không có đi tiến đánh nhân loại mẫu tinh, nếu như. Cạ Dồn đau đớn mặt phần, thế nhưng là trên thế giới không có nhiều như vậy nếu như chỉ có cái mạng này. Cạ Dồn triệu hồi ra mệnh cơ, hướng về Lâm Thâm vọt tới đông đảo niết cổ giả cùng phi thăng giả, cũng đều là như Cạ Dồn bình thường lựa chọn, trong lòng bọn họ hối hận cùng đau đớn đan vào một chỗ chỉ có chiến đấu mới có thể để bọn hắn không suy nghĩ thêm nữa cái khác, cho dù là tử vong cũng so bây giờ sẽ khá hơn một chút. Lâm Thâm ném ra một khóa súng vật bao con ngộng, Tiểu Ngọc xuất hiện ở trước mặt của hắn, nhìn xem sông lên siêu đốt quân đoàn khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười quỷ quyệt, giơ lên đao trong tay xin nếu như không có sâm lấn nhân loại mẫu tinh, còn có thể là như vậy hạ chẳng sao. Bệ ở đã trải qua cả một đời cũng chưa từng có ác ngộng, khi hắn nhắm mắt lại, trận này ác ngộng cuối cùng kết thúc, chỉ là cái kia thi thể đầy đất cùng nhuộm đỏ đại địa huyết dịch, lại sẽ không theo cơn ác mộng tiêu thất mà tiêu thất kết thúc. Lâm Thâm ngẩng đầu nhìn về phía còn tại Niết Củ Ngập Tử, trong lúc nhất thời trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Chương 756 Lâm Thâm Niết Bàn Thủ Tính Chương 756 Lâm Thâm Niết Bàn Thủ Tính Người sử dụng siêu cơ Niết Bàn Sinh Vật có thể tiến hóa, sức mạnh 2.879 2.430 tốc độ 2.430 2.430 độ cứng 2.430 2.430 tính bền dẻo 2.430 2.430 cơ biến tỷ lệ 1% sinh mệnh lý luận hoạt tính hạn mức cao nhất 1.600 1.600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 Siêu cơ niết cũ sinh vật có thể tiến hóa, sức mạnh 2.430-430, tốc độ 2.430-430, độ cứng 2.430-430, tính bền dẻo 2.430-430, mệnh cơ thiên phú, truyền thừa, phiến múa, niết cụ thuộc tính, huyết mạch truyền thừa chi quang, lâm thâm hoàn thành niết bản, người cũng đã thành niết cũ cấp, thế nhưng là hắn lại không có thu được niết cụ chi lực, lực lượng của hắn vẫn như cũ cùng phi thăng cấp thời điểm một dạng, khó mà ngoại phóng, hắn có thể cảm thấy đến, thân thể của hắn biến càng thêm độc lại, cả người đều đã hoàn thành niết củ Mặc dù nhìn lên tới chỉ là huyết nhục chi khu, nhưng mà trên thực tế Lâm Thâm mỗi một cái tế bào cũng đã đã biến thành cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt trạng thái. Lâm Thâm cũng không cách nào hình dung, hắn thân thể hiện tại đến cùng là một cái như thế nào trạng thái. Người khác nhất định cũng là hướng về cơ biến thân thể chuyển hóa, mà hắn nhất cụ lại làm cho thân thể của hắn hướng về huyết nhục chi khu chuyển hóa. Hiện tại hắn sử dụng cơ biến chi lúc, cơ thể cũng sẽ không xuất hiện giáp xác, sử dụng siêu cơ hình thái, cơ thể cũng sẽ không cơ bản hóa, y nguyên vẫn là huyết nhục chi khu. Thế nhưng là hắn cái này huyết nhục chi khu, lại so bất luận cái gì kim loại hoặc tinh thể giáp xác đều muốn cứng cỏi. Hơn nữa hắn cảm giác chính mình là nắm giữ nét củ thuộc tính, chỉ là tựa hồ đồng hồ công năng, cũng phân tích không ra loại này nét bản thuộc tính tác dụng, mới có thể hiển thị ở không. Lâm Thâm cần thời gian mới có thể làm rõ ràng, chính mình nhất củ thuộc tính đến cùng có tác dụng gì. Ngược lại là nghịch mệnh giả cùng truyền thừa chi phiến, đều thu được riêng phần mình nhất củ thuộc tính. Bản thân cái này chính là rất chuyện vượt qua lẽ thường, nói như vậy, mệnh cơ hẳn là cùng bản thể cùng hưởng nhất củ thuộc tính. Lịch mệnh giả thuộc tính cùng Lâm Thâm vẫn là một dạng, truyền thừa chi phiến lại nhiều hơn một chút thuộc tính, đó là truyền thừa thiên phú tác dụng. Chuyển thừa tu luyện tiến hóa thuật người càng ngày càng nhiều càng ngày càng mạnh, chuyển thừa chi phiến lấy được ra chỉ cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Thế nhưng là nghịch mệnh giả cùng truyền thừa chi phiến, lại riêng phần mình có riêng phần mình nhất củ thuộc tính, hơn nữa cùng Lâm Thâm bản thân nhất củ thuộc tính rõ ràng khác biệt. Còn tốt Lâm Thâm có thể sử dụng bọn chúng nhất củ thuộc tính, tăng thêm hắn tự thân nhất củ thuộc tính, chẳng khác nào là ba thuộc tính. Khoảng cách siêu đốt tinh một trận chiến đã qua hơn tuần sau thời gian, siêu đốt tinh dị vong, tại trong vũ trụ cũng không có gây nên quá lớn phong ba. Ngoại trừ cùng siêu đốt tộc người có liên quan, cũng không có cái gì người chú ý dạng này một cái chủng tộc nhỏ tồn vong. Siêu đốt tộc phụ thuộc vào các đại cường tộc gia tộc, cũng tại điều tra siêu đốt tinh đến cùng xảy ra chuyện gì, thế nhưng là bởi vì liền một người sống cũng không có, toàn bộ tinh cầu đều bị hủy, bọn hắn đến bây giờ cũng điều tra không ra đến cùng chuyện gì xảy ra. Có biết gần nhất siêu đốt tộc muốn xâm lấn nhân loại mẫu tinh siêu đốt người, trong lòng đều đang hoài nghi đây là nhân loại thủ bút, nhưng là bọn họ lại khó mà tin được, nhân loại có hủy đi toàn bộ siêu đốt tinh năng lực. Nếu là nhân loại thật có năng lực như vậy, bọn hắn căn bản không dám đi tìm nhân loại báo thủ, đây không phải là bọn hắn có thể chống lại sức mạnh. Lâm Thâm có được thanh nhàn một quãng thời gian, mỗi ngày ngay tại trong nhà nghiên cứu chính mình nhất cụ chi lực. Hắn phát hiện mình cả người đều có thể tính là nhất cụ chi lực, sức mạnh hạt đã cùng thân thể của hắn hoàn toàn hòa làm một thể. Có thể nói, hắn chính là chính hắn nhất cụ thuộc tính. Lâm Thâm cuối cùng nghĩ rõ ràng hắn vì cái gì không thể sử dụng nhất bản chi lực, nhất cụ giả phóng ra ngoài nhất cụ chi lực chính là nhất kình hạt cùng sức mạnh hạt dạng dung hợp. Bây giờ Lâm Thâm chính mình liền là chính mình nhất cụ hạt, hắn cũng không thể đem chính mình cho phát xạ ra ngoài à? Lâm Thâm thậm chí có loại ý nghĩ, có thể hay không đem năm đấm của mình ly thể phát xạ ra ngoài? Thí nghiệm cho thấy, loại ý nghĩ này thật sự quá chịu tượng, căn bản làm không được. Cũng may hắn còn có đạp lãng quyền cùng giữa ngón tay cắt các, các ký xảo, mặc dù không có biện pháp giống bình thường nhất cụ giả ngoại phong nhất cụ chi lực, bất quá công kích từ xa vẫn là không có vấn đề. Lấy lực lượng bây giờ của hắn cùng cường độ thân thể, tùy tiện một cái đạp lãng quyền cũng không phải phổ thông nhất cụ giả có thể đối phó được. Lâm Thâm phát hiện hắn nhất bản chi lực rất có ý tứ, có thể dễ dàng đánh nát bất hữu cấp tài liệu, thế nhưng là rất khó đả thương huyết đục chi khu đối đầu thân thể máu thịt thời điểm, hắn nhất cụ chi lực thật giống như vô dụng, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân cùng cường độ thân thể cùng đối phương liều mạng. Lâm Thâm tìm một chút bất hữu cấp tài liệu trở về thí nghiệm phát hiện nắm đấm của hắn có thể nhẹ nhõm đem hắn đánh thành cho đơn giản mạnh đáng sợ bây giờ cho dù có bất hủ giả đến tìm thiên phước của hắn hắn cũng có thể một quyền đánh nát đối phương mệnh cơ hoặc giáp xác vấn đề là chỉ cần đối phương vẫn là huyết nục chi khu hắn muốn giết bất hủ giả vẫn là rất khó tiểu ngọc dưới tình huống không sử dụng giáp xác đều có thể cùng hắn đánh đánh ngang tay sử dụng giáp xác ngược lại sẽ bị lâm thâm hành hung lâm thâm không hiểu rõ hắn biết cụ chi lực đến cùng là thế nào chuyện loại năng lực này cũng quá chịu tượng nếu là như vậy có phải hay không ta trực tiếp đi tìm những cái kia bất hủ sinh vật liền có thể tùy tiện giết lâm thâm rất muốn đi tìm bất hữu sinh vật thử một lần thế nhưng là lại sợ xảy ra vấn đề suy nghĩ một chút thôi được rồi chờ sau này có an toàn cơ hội thử lại an ngọc hoàng đại đế cái kia láo lục đem ta hô thật là khổ lâm thâm tìm vệ vũ phu đúng nhiều lần xác định chính mình phía trước tuyệt đối không có hô sai tên hắn kêu chính là ngọc hoàng đại đế tôn tên một cái lời không kém ngọc hoàng đại đế vậy mà chưa hề đi ra đơn giản chính là cái không chịu trách nhiệm cản bã nam lâm thâm ở trong lòng hung hăng chửi bậy còn tốt chính hắn gắng gượng qua cửa này bằng không liền chết như thế nào đều không biết lâm thâm thiên nhân viện bên kia thông qua được một cái quyết ý lâm thâm đang tại bên bể bơi phơi nắng thời điểm âu dương ngọc đô phát tới một cái tin tức. Lâm Thâm sau khi xem xong lập tức liền mắng lên, Thiên Nhân Viện có ý tứ gì, để cho ta đi đi sứ Đế Man tộc? Đây không phải muốn mạng của ta sao? Những cái kia xuất sinh còn là người sao? Mắng xong người, Lâm gia mới dùng nói, ngươi lợi ta trở về, ta bây giờ liền đi gặp mặt thiên thuật Đế, ta là Thiên sư viện viện trưởng, trực thuộc ở thiên thuật Đế, bọn hắn Thiên Nhân Viện dựa vào cái gì an bài ta? Đế Man tộc loại địa phương kia, Lâm Thâm nói cái gì cũng sẽ không đi, bọn hắn cùng Đế Man tộc vị kia đến nữ ân oán còn không có giải quyết, hắn đi Đế Man tộc tuyệt đối không có gì tốt quả ăn. Chương 757. Có nổi đoàn đoàn trưởng. Chương 757 có nổi đoàn đoàn trưởng lâm thâm đi suốt đêm trở về thiên đình tinh muốn đi gặp mặt thiên thuật đế đem thiên nhân viện để cho hắn đi sứ đế man tộc sự tình nói rõ ràng thế nhưng là lại ngay cả đế cung cửa lớn đều không thể đi vào chỉ có thiên tử mây thấy hắn mang theo một câu nói cho hắn thiên nhân viện là thiên nhân tộc cao nhất chức năng bộ môn thiên nhân viện một nửa lấy ghế trên vị thông qua quyết ý nhất định phải thi hành ai cũng không thể ngoại lệ lâm thâm trầm ngâm không nói gì thiên thuật đế để cho thiên tử mây mang cho hắn một câu nói như vậy ý tứ đã rất rõ ràng chuyến này đế man tộc lâm thâm là chỉ có thể đi thiên viện trưởng. Ngươi muốn thông cảm đế bên trên khó xử, dù sao phía trước là đế bên trên quyết định của mình, tất cả trong tộc sự tình cũng giao từ thiên nhân viện quyết ý, đế bên trên chi ngôn, tự nhiên là lợi hướng ngàn vàng, không thể lật lọng. Thiên tử mây chấn an lâm thâm hai câu cũng không có gì thực tế ý nghĩa. Cáo biệt thiên tử mây sau đó, lâm thâm dầu dĩ không vui đi trở về. Lần này thiên nhân tộc muốn đi xứ đế ma tộc là vì đón về thiên nhân tộc thánh vật thiên nhân tự thần. Chuyên thuyết Thiên Nhân Tượng Thần là Thiên Nhân tộc vị thứ nhất bất hủ giả mệnh cơ biến thành, mặc dù cái kia tượng thần bản thân đã không có uy năng, tối đa cũng liền có thể xem như tài liệu sử dụng, nhưng mà đối với Thiên Nhân tộc tới nói, cái tiết nhưng lại có ý nghĩa không giống bình thường, nói là Thiên Nhân tộc chấn tộc chi bảo cũng không có đáng. Phía trước Thiên Nhân tộc mỗi một vị thiên đế leo lên đế vị thời điểm, đều muốn đi tế bái Thiên Nhân Tượng Thần, như thế mới xem như hợp chính thống. Nhưng mà tại mấy chục vạn năm phía trước, Thiên Nhân tộc một lần nội loạn thời điểm, Thiên Nhân Tượng Thần tại trong chiến loạn bị mất ngay tại mấy năm phía trước, đế man tộc vậy mà tìm được hư hư thực thực mất tích thiên nhân tượng thần, nhưng mà khi đó liền thiên nhân tộc chính mình cũng cho rằng đế man tộc thiên nhân tượng thần là giả, cho nên cũng không làm sao làm một chuyện. Thẳng đến gần nhất, đế man tộc mời mấy vị đại tộc giám định sư, thậm chí còn bao gồm một vị thiên nhân tộc giám định sư, cùng một chỗ giám định tôn kia thiên nhân tượng thần, cuối cùng giám định hạ tràng tôn kia thiên nhân tượng thần rất có thể liền là thiên nhân tộc lưu lạc cái kia một tôn cái này đống chốc thiên nhân tộc ăn vị không được, một mực cùng đế man tộc thương lượng, hy vọng đế man tộc có thể trả lại thiên nhân tượng thần đáng tiếc lấy đế man tộc cùng thiên nhân tộc quan hệ lại làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện đem thiên nhân tượng thần còn cho bọn hắn? trải qua hơn nửa năm thương lượng, song vương vẫn là không có có thể đạt tới nhất trí đế man tộc cũng không nói không cho, chỉ là bọn hắn nhắc điều kiện, thiên nhân tộc căn bản không có khả năng đáp ứng. lâm thâm lần này đi sứ đế man tộc, nhiệm vụ chủ yếu chính là lần nữa giám định thiên nhân tượng thần thật giả, còn có chính là cùng đế man tộc lần nữa đàm phán, hy vọng có thể để cho đế man tộc nội bộ thương nghị ra một cái song phương đều có thể tiếp nhận giá cả đương nhiên. lâm thâm mặc dù trên danh nghĩa sứ đoàn người chủ sự, nhưng mà trên thực tế sứ đoàn có chuyên nghiệp giám định đoàn đội, cũng có chuyên nghiệp chuyên gia đàm phán, những thứ này đều không cần lâm thông. Lâm Thâm cái tên này trên danh nghĩa đoàn trưởng, kỳ thực cũng không có gì dùng. Thiên Nhân Viện sở dĩ muốn đem Lâm Thâm lộng đi Đế Man tộc, rất có thể chỉ là bởi vì biết hắn cùng với Đế Man tộc cắt đờ dình có thủ, để cho hắn đi Đế Man tộc chịu tội. Hơn nữa nếu là không thể đồng ý, hắn xem như đoàn trưởng trở về chắc chắn còn phải có nổi. Vạn nhất sứ đoàn người dùng lại chút ít nắng chân, Lâm Thâm thời gian thì càng không dễ chịu lắm. Ngược lại lần này đi Đế Man tộc, chuyện tốt không có hắn phần, có nổi chắc chắn không thể thiếu. Vạn nhất cất đợi âm thầm lại xuống tay với hắn, nói không chừng mạng nhỏ đều không bảo vệ. Tuy nói đoàn sứ giả cũng có không hụt giả hộ vệ, nhưng mà Lâm Thâm mười phần hoài nghi. Những hộ vệ kia có thể hay không để ý tới an nguy của hắn, không nên có tâm hại người, tâm phòng bị người không thể không. Lâm thâm thậm chí có chút hoài nghi, những thứ này bất hủ giả hộ vệ, có phải hay không là sao một bộ tới lộng hắn? Coi như hắn có thể từ đế man tộc còn sống trở về, những hộ vệ này cũng sẽ ở trên nửa đường đem hắn giết chết, chỉ cần đẩy tại trên thân đế man tộc liền tốt, bất quá suy nghĩ một chút, sao tất cả nên còn không đến mức bị ổi như vậy, thật muốn giết chết hắn, cũng không cần phiền toái như vậy, trực tiếp đạp phá thiên sư viền môn, đem hắn cầm ra tới giết chính là. Lời tuy như thế, nhưng mà nhưng lại không thể không phòng, cũng may hắn bây giờ đã nết bàn đối đầu bình thường bất hủ giả đến cũng không phải hoàn toàn không có sức hoàn thủ cũng không biết mập tử nết củ sau đó thực lực đến cùng thế nào. Lâm Thâm nhìn một chút trong túi đeo lưng mập tử còn ở chỗ này nằm ngáy hó hó hàng này kể từ tại siêu đốt tinh nết củ sau đó liền lại khôi phục ăn ngủ ngủ rồi ăn hình thức nhìn lên tới vẫn là một cái mập bộ câu cùng trước đó cũng không có cái gì khác biệt cũng không biết thực lực đến cùng thế nào. Vừa mua ba lô vẫn là thiên đường bài, bất quá là thiên đường bại cao đoan nhất siêu gì bản thân là bất hủ tài liệu bệnh thành chất liệu thủy hóa bất sâm đao kiếm khó thương còn có rất tốt thông khí tính chất lại sẽ không bị chất lỏng xuyên thấu, có lên người còn có thể ngăn cản một chút tổn thương độ tốt. Giá cả cũng tốt, vì mua cái này ba lô. Lâm Thâm cầm trên tay Linh Cơ bán mất một nhóm. Những thứ này Linh Cơ cũng là từ siêu đốt quân đoàn lấy được. Lâm Thâm dùng đến đến là tuyệt không đau lòng đang đi tới đâu, đột nhiên nhìn thấy trước mặt chân tường có một thân ảnh quen thuộc, một cái tạp mao lão thiên nhân đang chân tường bên trong rụt lại, còn mặc món kia pha áo đông, hai tay chụp tại trong tay áo, ngồi ở một cái bàn nhỏ phía trên, trước mặt trưng bày lấy một cái bàn cờ lão đệ, đã lâu không gặp, có cần phải tới chơi một cái. Tạp mao lão thiên nhân cũng nhìn thấy Lâm Thâm, cười híp mắt lên tiếng gọi lại ra, ngươi như thế nào không tại thị trường bên trên bày bày bán hàng, chạy đến nơi đây. Lâm Thâm đi đến Tạp Mao Lão Thiên Nhân đối diện, đánh giá bản cờ nói, cờ tướng ta còn có thể một điểm, cờ vây là thực sự không có chút nào sẽ, chơi không được. Ta đây không phải cờ vây, là cờ ổ. Tạp Mao Lão Thiên Nhân vẫn như cũ cười hiếp mắt nói, nhìn thấy bên kia phần thưởng sao? đều là đồ tốt, ngươi thắng một cái có thể rút thưởng, có khả năng rút chúng bất kỳ một cái nào phần thưởng. Nếu là có thể thắng liền mới trôi, rút thưởng đều không cần rút, đồ vật phía trên tùy ý chọn. Lâm Thâm theo Tạp Mao Lão Thiên Nhân ngón tay nhìn sang, chỉ thấy bên cạnh hắn trên tường bệ một cái phá cái giá gỗ, phía trên để đó mấy tiểu đồ phía dưới cùng nhất còn để đó một cái đơn sơ rút thưởng dương lâm thâm nhìn kỹ một mắt phát hiện những cái kia phần thưởng phía dưới cũng đều viết có vật phẩm danh xưng cùng giới thiệu vắn tắt nhất bản cấp dùng vật bao con động. thiên nhân ngũ suy đại pháp thiên đế đã dùng qua truy thủ ngũ lôi vang thiên quyền quân phổ lâm thâm nhìn một lần kém chút cười ra tiếng những thứ đó giới thiệu thực sự là siêu thái quá thậm chí ngay cả thiên đế lúc tuổi còn trẻ xuyên qua chiến đấu phục đều có tiền nhiều chơi một lần lâm thâm căn bản không tin tưởng những vật này là thực sự cái này muốn là thực sự bất luận một loại nào cũng là giá trị liên hành tập bao lão thiên nhân còn cần đi ra bảy quầy bán hàng. Tạp Mao lão Thiên nhân chỉ chỉ bên cạnh lệnh bài, trên đó viết 10 đồng tiền một lần, thắng có thể rút thưởng, thua tổng thể không trả lại tiền đi, vậy ta chơi một ván a. Lâm Thâm từ tạp mao lão Thiên nhân ở đây lấy được biến dị ngọc linh lung, giúp hắn không nhỏ vội vàng, tốn chút tiền trinh để cho tạp mao lão Thiên nhân cao hứng một chút, cũng không suy nghĩ thật có thể thắng hắn đồ vật gì. 10 đồng tiền có thể thắng những bảo vật kia, đánh chết Lâm Thâm cũng không tin. Chương 758. Bất hủ pháp tắc. Chương 758. Bất hủ pháp tắc. Trước đó Lâm Thâm không ít trên đường dùng tiền, những thứ này thủ đoạn kinh người, hắn đã thấy nhiều, phía trên những cái kia chắc chắn đều là hàng giả. Lâm Thâm không muốn thắng, bởi vì cờ vây hắn không hiểu, cờ cạ ố hắn cũng không am hiểu. Tạp Mao Lão Thiên Nhân có thể đi ra bảy quầy bán hàng, khẳng định là có chút đồ vật, cho nên Lâm Thâm chính là cho hắn đưa tiền, căn bản không nghĩ thắng hồi nhỏ trên đường bảy quầy bán hàng. Không có ai chơi cờ cạ loại trò chơi này, Lâm Thâm cũng là về sau mới biết được có như thế một loại trò chơi, bất quá không thể nào quen, cũng không có nghiên cứu qua. Lâm Thâm thanh toán 10 đồng tiền cho Tạp Mao Lão Thiên Nhân, tiếp đó ngay tại Tạp Mao Lão Thiên Nhân ngồi đối diện xuống, đúng quy đúng củ hạ xuống. Thiên Thuật Đế hiếp mắt cùng Lâm Thâm đánh cờ, trong lòng lại tại bản thân xúc động, tiểu tử bản đế vì ngươi thế nhưng là đại phí khổ tâm vì cho ngươi tặng đồ còn chuyên môn chạy tới diễn một vỡ tuồng như vậy chỉ cần ngươi có thể thắng một cái đợi một chút tùy tiện rút liền có thể rút đến thiên nhân ngũ suy đại pháp hảo để ngươi có thể tại đi sứ đế man tộc thời điểm bảo trụ mạng nhỏ thiên thuật đế vốn là cho là lâm thâm cờ tướng chơi như thế lưu Cơ cài ố đơn giản như vậy đồ chơi kém đi nữa cũng không kém bao nhiêu thế nhưng là xuống mấy cái quân cờ sau đó thiên thuật đế thần sắc liền cổ quái lâm thâm ở dưới gọi là cái quái gì à khắp nơi đều là sơ hở liền cơ sở nhất cảm bấy cũng nhìn không ra thiên thuật đế xem như đã nhìn ra Hắn căn bản liền sẽ không chơi cái trò chơi này, nhiều lắm là cũng chính là vừa mới biết quy tắc trình độ. Thiên thuật đế nắm vút một quân cờ, phía dưới cũng không phải, không dưới cũng không phải. Nếu là dựa theo bình thường phía dưới pháp, hắn chỉ cần lạc tử tại hai cái tam tử chỗ giao hội, liền có thể tạo thành hai cái tứ tử, tử, dạng này vô luận lâm thâm đi chắn phía bên kia, hắn đều có thể tại một bên khác hợp thành ngũ tử, cũng chính là thắng. Nhưng là hôm nay thiên thuật đế mục tiêu không phải thắng mà là thua, cái này liền để hắn có chút buồn bực. Cũng may thiên thuật đế là trải qua sóng to gió lớn người vật, chút chuyện nhỏ này không thành vấn đề, bất động thanh sắc cầm rơi vào một bên, làm bộ không thấy thắng, cờ cơ hội Thiên Thuat Đế cho Lâm Thâm cơ hội, thế nhưng là Lâm Thâm lại nắm chắc không được. Thiên Thuat Đế lại xuống mấy từ sau đó, khỏe mắt không khỏi co quắp, hắn cái này đều cho Lâm Thâm mấy lần cơ hội, nếu là lại không thắng, mù loà cũng có thể đoán được hắn có vấn đề. Thiên Thuat Đế chỉ là muốn cho Lâm Thâm thắng, mà không phải để cho chính mình nhìn lên tới như vậy ngu xuẩn, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là thắng được thanh này lại ra, lợi hại a. Lâm Thâm hướng về phía Thiên thuật Đế giơ ngón tay cái lên vẫn được. Thiên Thuat Đế khẽ miệng giật một cái, cuối cùng chỉ nói hai chữ như vậy, trong lòng lại tại thầm mắng, lợi hại ngươi cái quỷ, liền ngươi lần này pháp, ba tuổi đứa trẻ đều có thể thắng ngươi. Đại gia, thời gian không còn sớm, ta đi trước. Lâm Thâm đứng dậy liền chuẩn bị muốn đi, hắn nhưng không có tâm tư ở đây phía dưới cái gì cả, còn phải trở về kế hoạch đi đế man tộc chuyện trở đi à, lại xuống hai thanh, ta nhìn ngươi tiến bộ rất nhanh, hẳn là lập tức liền có thể thắng. Thiên thuật đế vội vàng nói vậy thì lại xuống hai thanh. Lâm Thâm tưởng tượng cũng đúng, biến dị ngọc linh lung đáng tiền như thế đồ vật, chỉ bại bởi đối phương 10 đồng tiền, xác thực có chút không thể nào nói nổi phải xiết, vậy thì lại thua mấy cái. Lâm Thâm dứt khoát trực tiếp cầm 100 khối cho Thiên thuật đế, đại gia, ta liền lại chơi mấy bản. Hai người đánh cờ thời điểm Bên cạnh vừa vẫn có một cái tiểu thiên nhân đang chơi, thiếu kỳ vây quanh, nhìn xem hai người đánh cờ. Nhìn một hồi, tiểu thiên nhân đột nhiên chỉ vào bàn cờ nói, lao ra ra. Người phía dưới ở đây. Phía dưới ở đây liền thắng. Lâm thâm xem xét, quả nhiên là dạng này, chỉ cần phía dưới tại tiểu thiên nhân chỉ vị trí, liền tạo thành hai cái tứ tử, tử. Lâm thâm như thế nào cũng không trận nổi lao ra tử, vẫn là ngươi lợi hại à. Lâm thâm đem trên bàn cờ quân cờ đều nhặt lên, xem như con rơi nhận thua. Thiên Thuật Đế nhìn xem một mặt ngây thơ, bởi vì Thiên Thuật Đế thắng cờ mà cao hứng Tiểu Thiên Nhân, khỏe mắt có quét lợi hại hơn Tiểu Thiên Nhân bởi vì bên trên một bản trợ giúp Thiên Thuật Đế thắng cờ cũng càng cảm thấy hứng thú. Ở bên cạnh thỉnh thoảng chỉ điểm Thiên Thuật Đế, để cho Thiên Thuật Đế thắng liền mấy lần. Thiên Thuật Đế buồn bực cơ hồ muốn thổ huyết, nguyên bản hắn còn nghĩ có thể cho Lâm Thâm phóng đổ nước, để cho hắn nhanh thắng. Ai biết ra như thế một cái Tiểu Thiên Nhân, làm hắn không muốn thắng đều không được. Mấu chốt cái này Tiểu Thiên Nhân còn tràn đầy tinh thần trọng nghĩa, cảm thấy hẳn là trợ giúp Thiên Thuật Đế đáng thương này Tiểu lão đầu. Thiên Thuật Đế cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới. Chính mình muốn thua cái cờ đều khó khăn như vậy lại ra, hôm nay cứ như vậy à, ta phải trở về." Lâm Thâm xuống mấy bàn, cảm giác cũng không có gì ý tứ, đứng dậy muốn đi. Hôm nay hắn không có tâm tư chơi, căn bản đầu nhập không vào trong. Thiên thuật đế xem một điểm kia cũng không có rời đi tính toán tiểu thiên nhân, chỉ cảm thấy trở nên đau đầu, còn tốt nào hắn chuyển rất nhanh, đứng dậy đối với Lâm Thâm nói, "Xem ra ngươi hôm nay vận khí không tốt, thua liền nhiều như vậy đem, nếu không thì như vậy đi, ta tiến đưa ngươi một cái giải an ủi, ngươi tùy tiện rút, rút đến cái gì tiễn đưa cái gì?" Lâm Thâm lắc đầu nói, "Hảo ý tâm lĩnh phần thưởng coi như xong." Hắn bây giờ cái gì cũng không thiếu muốn tiền có tiền muốn người có người cực phẩm sủng vật đều có mấy cái thật không có gì mong muốn muốn nhất chính là nhanh bất hủ thế nhưng là tấn thăng bất hủ loại sự tình này không có nhanh như vậy đệ nhất cần đem cơ biến tỷ lệ tăng lên tới trăm phần trăm thứ hai cần cảm ngộ trong vũ trụ pháp tắc để cho tự thân sức mạnh cùng vũ trụ pháp tắc sinh ra của mình đạt đến từ trong vũ trụ trực tiếp thu lấy pháp tắc sức mạnh trình độ mới có thể cùng vũ trụ đồng bộ đạt đến bất hủ cấp bậc cảm ngộ vũ trụ pháp tắc loại sự tình này vậy phải xem thiên phú có ít người thiên phú dị bẩm nhìn cái sách đều có thể lĩnh ngộ vũ trụ pháp tắc có ít người sống mấy ngàn năm có thể vẫn là lĩnh ngộ không được vũ trụ pháp tắc đại bộ phận nhất cũ giả có khả năng cả một đời đều biết dừng bước tại niết bàn cấp lại khó tiến thêm một bước lâm thông gần nhất nhàn rỗi không chuyện gì cũng nhìn một chút lĩnh ngộ bất hủ pháp tắc kinh nghiệm sáng tác tổng kết xuống kỳ thật vẫn là câu nói kia chính là ngươi phải có thiên phú đẳng cấp thấp dựa vào cố gắng cùng tài nguyên muốn trở thành đỉnh cấp cố gắng cùng tài nguyên không thể thiếu đồng thời ngươi còn phải có thiên phú Lâm Thâm đối với thiên phú của mình không có gì tự tin, hắn đến là có chút lo lắng cho mình khó mà bất hủ. Bất quá nhìn kinh nghiệm tâm đắc nhiều, Lâm Thâm đến là phát hiện cái này lĩnh ngộ vũ trụ bất hủ pháp tắc, kỳ thực cũng không phải tùy tiện đi xem vũ trụ gì pháp tắc đều được. Cùng nói là lĩnh ngộ vũ trụ pháp tắc, không bằng nói là khai quật năng lực của tự thân, hiểu ra tự thân cùng vũ trụ quan hệ. Chỉ có đem năng lực của tự thân làm hiểu rồi, mới có thể làm rõ ràng năng lực bản thân cùng vũ trụ pháp tắc quan hệ trong đó, nhờ vào đó mới có thể lĩnh ngộ vũ trụ pháp tắc đơn giản tới nói, chính là bản thân ngươi nhất cụ thuộc tính là cái gì mới có thể lĩnh ngộ đối ứng vũ trụ pháp tắc ở trong đó là có nhân quả quan hệ, cũng không phải tùy tiện vũ trụ gì pháp tắc cũng có thể lĩnh ngộ. Bất quá coi như cùng một loại vũ trụ pháp tắc, lĩnh ngộ giả ngộ tính khác biệt, lĩnh ngộ ra tới pháp tắc cũng không hoàn toàn giống nhau. Giống như thường thấy nhất lực chi pháp tắc, có người lĩnh ngộ ra tới là khống chế trọng lực năng lực, có thể tạo thành trọng lực trường, điều khiển trọng lực. Còn có một vài người có thể lĩnh ngộ ra lực lượng nào đó cấm chế hình bất hủ pháp tắc, có thể khống chế sức mạnh hỗ trợ lẫn nhau. Giống tóc trắng lưu đầu nhân, hắn lĩnh ngộ vĩnh hằng chi lực, cũng là lực chi pháp tắc một cái chi nhánh, mặc dù hiệu quả vẫn được, nhưng mà chính diện sức chiến đấu cũng không mạnh mẽ gì. Bất Hủ Giả đem vũ trụ pháp tắc phân làm 4 đẳng cấp, đi qua pháp tắc, thực tế pháp tắc, tương lai pháp tắc cùng bất hủ pháp tắc. Trên thực tế tóc trắng lưu đầu nhân chỉ là cấp thấp nhất đi qua pháp tắc, tại bất hủ giả ở trong cũng coi như là yếu nhất một loại kia. Biết rõ đạo lý này, Lâm Thâm liền càng thêm không tự tin, bởi vì bản thân hắn năng lực, liền chính hắn đều làm không rõ ràng, lại làm sao có khả năng nhờ vào đó lĩnh ngộ vũ trụ pháp tắc đâu? Chương 759. Thiên nhân ngũ suy đại pháp. Chương 759. Thiên nhân ngũ suy đại pháp. Lâm Thâm từ chối hai câu gặp tặc mao lão thiên nhân khăng khăng muốn để hắn rút thưởng, không thể làm gì khác hơn là đi qua đem bàn tay tiến rút thưởng dương, từ bên trong lấy ra một trang giấy lão đệ, số người cũng may rút được nhị đẳng thưởng. Thiên thuật đến nói từ trên giá sách bắt lại cái kia bản thiên nhân ngũ suy đại pháp đưa cho lâm thâm, cười tủm tìm nói, quyển sách này nhưng rất khó lường, là một vị đại nhân vật trước đây nghèo túng, lấy ra cầm cố cho ta, nói là thế gian cực kỳ hiếm thấy kỹ pháp, có thể thay đổi thời vận, cho người ta mang đến hảo vận. Lúc đó ta thế nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn mới bắt lại nó, dựa vào nó mang tới hảo vận, sống vô cùng thoải mái. Ngươi nếu là có cái gì không thuận chuyện nhìn nhiều một chút nó khẳng định có chỗ tốt. Lâm Thâm nghĩ thầm, cái đồ chơi này nếu là thật có thể cho người mang đến hào vận, vị tiên nắm giữ nó đại nhân vật, như thế nào lại nghèo túng đến cần làm đi nó trình độ. Cái này tạp mau lão thiên nhân đều luân lạc tới đi ra bảy hàng vỉa hè, còn nói chính mình sống thoải mái, loại lời này có quỷ mới tin đâu. Vậy ta nhất định phải xem thật kỹ một chút, cảm tạng. Lâm Thâm thu hồi sách, liền cùng tạp mau lão thiên nhân cáo từ rời đi chờ chuyện vận, nhiều tới chăm sóc sinh ý chính là... Thiên thuật đế cười híp mắt nói đi tới Thiên sư viện sau đó, Lâm Thâm liền kêu tới Thiên sư viện một đám cao tầng, mở một cái hội, đem muốn đi đế man tộc sự tình nói, để cho bọn hắn giúp đỡ phân tích một chút, chuyện này đến cùng là lành hay giữ việc trưởng, ta cảm thấy ngài hẳn là đi tìm thiên đế đại nhân, Thiên sư viện công vụ bệ bội, làm sao có thời giờ đi giúp thiên nhân viện đi sứ đế man tộc. Bộ trưởng hậu cần nói thiên đế đại nhân một ngày trăm công ngàn việc, chút chuyện nhỏ này như thế nào thật làm phiền lão nhân gia ông ta." Lâm Thâm nói. Mấy người cũng là kẻ ra đời, nghe Lâm Thâm nói lời như vậy, đều đoán được hắn có thể đã đi tìm Thiên thuật đế, hẳn là không để ý dùng An viện phó trầm Ngâm nói: Viện trưởng ngài sắc mặt giống như không tốt lắm, không bằng đi xem một chút bác sĩ. Vì thiên nhân tộc, vì thiên nhân tộc thần, chỉ cần ta còn có một hơi thở tại, liền xem như bỏ cũng muốn bỏ đi đế man tộc, mời về thiên nhân tộc thần. Lâm Thâm một bộ vì nước vì dân đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng đáng tiếc người nơi này cũng là kẻ ra đời, đều nghe ra Lâm Thâm lời nói bên trong ẩn tàng hàm nghĩa, lần này đừng nói ngã bệnh, liền xem như chỉ còn lại một hơi, đế man tộc hắn cũng phải đi viện trưởng, kỳ thực ta tại đế man tộc cũng có mấy vị lão bằng hưu, ta tìm xem các nàng phương thức liên lạc, quay đầu cho ngài, đến đế man tộc sau đó, nếu là có phiền phức gì, nói không chừng có thể giúp đỡ điểm đội vàng nói xong tiểu phó viện trưởng liền lấy ra máy truyền tin bắt đầu lật lên lâm Thâm nghe xong lập tức có chút bất đắc dĩ tiểu phó viện trưởng bằng hữu dùng cái mông nghị cũng biết cũng là ngày người nào nếu thật là cần giúp đỡ thời điểm đi tìm các nàng đến lúc đó các nàng đến cùng là giúp lâm Thâm, vẫn là đem một loại nào đó không tốt cảm xúc phát tiết tại trên thân lâm Thâm, vậy thì khó mà nói bàn bạc nửa ngày cũng không có bàn bạc đi ra cái nguyên cơ tới trong lúc này sau khi đấu phát huy sự cường đại của nàng nhân mạnh, muốn thử một chút có thể hay không tìm người giải quyết chuyện này hạ trang cuối cùng cũng chỉ đối với lâm thông lắc đầu nói vốn chỉ là một chuyện nhỏ nhưng mà lần này lại là thiên nhân viện nghị hội lúc biểu quyết thông qua mà lại là sao một viện bậc cha chú từ đề nghị thông qua chuyến này chỉ sợ viện trưởng ngài chỉ có thể đi sau khi tan họp Dự tâm hỏa đến tìm hắn viện trưởng tốt xấu ta cũng là một bảo an đội trưởng nếu không thì ngài mang ta đi à ta cũng có thể cho ngài hộ giá hộ tống lâm thâm biết dược tâm hỏa là có chân chính chuyện người xác thực là một người đáng tin giúp đỡ nhưng mà đi đến ma tộc, căn bản không phải một hai cái cao thủ có thể giải quyết vấn đề thật muốn đến tình cảnh cần vũ lực giải quyết coi như hắn mang lên mấy cái bất hủ giả đi qua kết cục chỉ sợ cũng chỉ có thể là cái chữ chết Cuối cùng Lâm Thâm vẫn là huyện cự dục tâm hỏa, chỉ dẫn theo Âu Dương Ngọc Đô cùng Âu Dương Ngọc Đô thủ hạ mấy cái niết bản giả đi tới đế Mạn tộc. Cùng Lâm Thâm cùng đi sứ đoàn thành viên, trung trung điệp điệp có hơn 200 người, bọn hắn phần lớn đều đối Lâm Thâm kính nhi viễn chi. Nói dễ nghe một chút, bọn hắn là không cho lãnh đạo tìm phiền toái, nói khó nghe một chút, chính là căn bản không đem Lâm Thâm người đoàn trưởng này coi ra gì. Lâm Thâm vốn cũng không có ý định muốn xen vào chuyện, đến cũng vui vẻ thanh nhàn. Trải qua mấy lần truyền tống sau đó, sứ đoàn ngồi lên đi tới đế rất tinh phi thuyền đế rất tinh đã đế tộc tinh, lại là bây giờ đế Mạn tộc trung tâm hành chính nhưng mà cùng thiên nhân tộc khác biệt đế man tộc bây giờ hết thể có bốn cái chủ tinh đế rất tinh chỉ là một trong số đó tại càng lúc đầu hơn một chút thời điểm kỳ thực đế man tộc là có bát đại chủ tinh nhưng mà theo mấy vị kia quân vương mất tích cái khác bốn cái chủ tinh liền bị cấm chỉ bây giờ đế man tộc tứ đại chủ tinh theo thứ tự là đế rất tinh tham lam tinh nạo mạn tinh cùng nội giận tinh ngoại trừ đế rất tinh cái khác ba cái chủ tinh đều có đế man tộc quân vương tòa chấn lâm thâm hơi suy nghĩ một chút phát hiện mình cùng đế rất tinh hiện có ba vị quân vương tựa như đều có một chút quan hệ hắn cùng nạo mạn quân vương đến nữ cật có thủ tam ca trước mắt tại tham làm quân vương thủ hạ làm việc, hắn chủ lực sủng vật thương, là nổi giận quân vương lúc tuổi còn trẻ đã dùng qua bạo lực giả. Cũng may ba vị này quân vương đều tại riêng phần mình chủ tinh tòa chấn, sẽ không tùy tiện đi tới đế rất tinh đế rất tinh chủ người, là đế man tộc bây giờ hoàng đế cát kém 11 một thế nghe nói tuổi không lớn lắm, mới lên tới hoàng đế chi vị không có bao nhiêu năm. Trên thực tế, cát kém 11 một thế cũng không phải đế rất tinh người cầm quyền, chỉ có thể tính là cái linh vật mà thôi. Đế rất tinh chân chính quyền hạ giả, là đế man tộc cát kém đại tướng quân. Cát kém đại tướng quân là cát kém một thế thúc, hắn nắm trong tay đế man quân đoàn mới là đế man tộc chân chính tinh nhuệ chỗ để cho Lâm Thâm buồn bực, là, các kém đại tướng quân cùng ngạo mạn quân vương quan hệ coi như không tệ, ít nhất mặt ngoài là rất tốt. Cái này cũng là Lâm Thâm lo lắng nhất, liền sợ các đờ dịn sẽ thông qua các kém đại tướng quân cho hắn chơi ngắn chân. Phi thuyền cần đi thuyền hơn 10 ngày thời gian mới có thể đã đến đế rất tinh, Lâm Thâm ở trên phi thuyền nhàn rỗi nhăn chán, ma xui quỷ khiến lấy ra cái kia bản thiên nhân ngũ suy đại pháp nhìn lại. Vốn chỉ là muốn đổi một chút ở trên phi thuyền lúc buồn chán ở giữa, nhìn một hồi, cảm thấy trong này nội dung mặc dù không đáng tin vậy, thế nhưng là vô cùng có ý tứ thiên nhân ngũ suy đại pháp nói nội dung, cùng nói là cho chính mình chuyển vận. Không bằng nói là đem chính mình vận rủi chuyển đến trên thân người khác, cái kia tự nhiên là chỉ còn lại may mắn. Theo như sách viết thuyết pháp, muốn tăng thêm khí vận rất khó khăn, nhưng mà chỉ cần đem vận rủi hết ra, không có vận rủi, tự thân từng chút một hảo vận, đều biết lộ ra vận khí phi thường tốt. Cái này giống như dưa hấu rõ ràng là hoa quả ở trong chứa đường lượng tương đối thấp một loại hoa quả, ăn lại tựa như so số đông hoa quả đều phải ngọt đó cũng là bởi vì dưa hấu ngọt tương đối thuần túy, không có vị chua các loại hương vị ảnh hưởng vị ngọt đương nhiên, cũng có thể nói khó nghe hơn một điểm. Khi người khác bất hạnh, ngươi một chút may mắn nhỏ đều biết để người cảm giác vô cùng hạnh phúc. Chương 760 Uống rượu nữ nhân. Chương 760, uống rượu nữ nhân. Lâm Thâm cảm thấy quyển sách này phía trước nói vẫn là rất có đạo lý, thế nhưng là đến cụ thể thao tác câu, nhìn lên tới liền không như vậy đáng tin cậy. Bên trong đủ loại âm hiểm lại không đáng tin cậy phương pháp tầng ra không nghèo, tỉ như viết cái tờ giấy nhỏ, bên trong bánh mì bên trên một khối tiền vứt trên mặt đất, nói nhặt được một khối này tiền người, liền sẽ bị mượn đi 10 năm vọng nguyên, một khối này tiền chính là tiền mua mạng. Dạng này nhặt được tờ giấy nhỏ người, liền sẽ bị mua đi 10 năm vọng nguyên. Giống như vậy không đáng tin cậy phương pháp, thiên nhân ngũ suy đại pháp bên trong còn nhiều, loại này chỉ có thể tính là tiểu đả tiểu não còn có một loại mượn vận pháp tìm một cái vận khí tốt người sau đó dùng thủ pháp đặc thủ, kết thành vận mệnh thể cộng đồng về sau liền có thể mượn dùng khí vận của hắn vận may của người này liền sẽ biến thành vận khí của ngươi cái này cá nhân cố gắng tu hành càng tu hành lại càng hỏng bét mà ngươi chỉ cần nằm tu hành năng lực liền sẽ cặc cặc dâng đi lên hắn tu luyện càng cố gắng ngươi liền sẽ biến càng mạnh mà hắn lại chỉ càng ngày sẽ càng kém lâm thâm là đem những thứ này làm cố sự đến xem còn nhìn say xương ngon lành hắn căn bản không tin tưởng sẽ có chuyện như vậy nếu là thật có loại chuyện tốt này ai mẹ nó còn đi liều mạng cố gắng tu hành à tìm vận khí tốt lại chịu người cố gắng, cùng hắn kết thành vận mệnh thể cộng đồng liên tốt. Trong sách đủ loại thiên kỳ bách quái âm hiểm ý tưởng, nhìn Lâm Thâm đều cảm giác viết sách này náo người động thực sự là quá mạnh mẽ. Mặc dù những chủ ý này có thể không có tác dụng gì, nhìn xem vẫn là thật thú vị, giúp đỡ Lâm Thâm hao mòn hết dọc theo con đường này thời gian rảnh đến đế rất tinh sau đó, cũng không có trong tưởng tượng Dương cung mật kiếm, đế man tộc quan ngoại giao tiếp đại thiên nhân tộc sứ đoàn, cũng không có làm khó bọn họ, an bài bọn Hàn chỗ ở, là các tộc đoàn sứ giả ở khách sạn ở đây không chỉ có thiên nhân tộc sứ đoàn, còn rất nhiều chủng tộc khác sứ đoàn bây giờ đế man tộc chỗ cao chủng tộc bảng xếp hạng vị thứ ba muốn cùng đế man tộc giao hảo nhiều chủng tộc đi bọn hắn bộ ngoại giao việc làm mười phần bận rộn an bài lâm thâm cho ở của bọn hắn sau đó bộ ngoại giao quan viên rời đi chỉ để lại hai cái nhân viên công tác cùng lâm thâm bọn hắn đối tiếp sau đó sắp xếp hành trình những thứ này cũng không có lâm thâm chuyện gì trong sứ đoàn có người chuyên phụ trách lâm thâm cùng âu dương ngọc đô trực tiếp đi khách sạn phòng ăn muốn ăn trước ít đồ khách sạn quy cách sát thực không thấp liền phòng ăn đều phân mấy cái khu vực có tương tự với quầy rượu khu vực có các tộc mỹ lệ nữ lang thay phiên diễn hát cũng có giống như là nhã gian chỗ cung cấp người nói chuyện phím giao lưu có vẻ sành, cũng có thể gọi món ăn, tại cái quán rượu này ăn ở, hết thề đều là miễn phí, hiển thị rõ đại tộc phong phạm. có vẻ sành, cũng có thể gọi món ăn, tại cái quán rượu này ăn ở, hết thề đều là miễn phí, hiển thị rõ đại tộc phong phạm. Lâm Thâm bọn hắn đi tới âm nhạc phòng ăn khu vực thời điểm, nhìn thấy một vị gợi cảm tóc đỏ nữ đế rất, đang ở trên đài hiến hát. thân thái của nàng lười biếng, ánh mắt mê ly, vòng eo nhẹ nhàng vặn mèo ở giữa, tuyệt vời tiếng ca chạy xuôi mà ra. Lâm Thâm mấy người không có hứng thú nghe ca nhạc, rời đi âm nhạc phòng ngăn sau đó, tìm một cái ít người lại thanh tĩnh chỗ chuẩn bị điểm chút đồ ăn một bên ăn một vừa nói chuyện phiếm đi ngang qua một loạt nửa mở ra thức gian phòng lúc lâm thâm trong lúc vô tình nhìn lướt qua lập tức dừng bước ở đó trong gian phòng trang nhã lâm thâm vậy mà thấy được một cái hình người mộ sợ ở đây lại có hòa trùng lâm thâm vui mừng quá đỗi quyết định trước tiên biết rõ ràng đối phương là người nào về sau cũng tốt đi tìm nắng các ngươi trước đi qua ta lập tức liền đến lâm thâm để cho âu dương ngọc đô bọn hắn trước đi tìm cái không người gian phòng ít đồ ăn chính mình thì hướng cái kia nửa mở ra thức nhã môn đi đến lâm thâm đi đến cửa nhà gian bởi vì cái này gian phòng không có môn lâm thâm ngay tại trên cạnh cửa gõ gõ Hấp dẫn sức chú ý của đối phương ngươi tốt có thể đánh quái nhiễu ngài 2 phút sau lâm thâm tận lực để cho chính mình nhìn lên tới người vật vô hại bộ dáng trên mặt mang dương quang nụ cười thân thiện không thể một cái giọng nữ truyền vào lâm thâm trong tai phối hợp mổ sẽ che chắn hình dáng hẳn là vị mỹ nữ không thể nghi ngờ điểm này lâm thâm cũng coi như là sớm đã coi đoán trước dù sao thân có nghịch thiên phản cốt hỏa chủ nữ nhân cho đến bây giờ còn không có một cái giải xấu bị nữ nhân cự tuyệt lâm thâm không thể làm gì khác hơn là quay người rời đi bình thường cũng là người khác bắt chuyện hắn hắn cũng không có bắt chuyện người khác kinh nghiệm bị nữ nhân trực tiếp như vậy cự tuyệt, lâm thâm chỉ có thể sám xịt rời đi, định tìm cái nhân viên phục vụ lấy tiền hỏi thăm một chút nữ nhân này đến cùng là cái gì lai lịch ta chỗ này thiếu một rượu bạn, ngươi muốn uống rượu liền vào đi. ai ngờ lâm thâm bay người thời điểm ra đi, lại nghe được bên trong người phụ nữ nói, lâm thâm nghe vậy vui mừng, nghĩ thầm thiên tâm tiểu tử kia mặc dù bình thường không đáng tin cậy, bất quá ngẫu nhiên nói chuyện đến vẫn còn có chút đạo lý, hắn nói nữ nhân nói không cần chính là muốn, trước đó ta còn không tin, không nghĩ tới quả là thế, ngươi tốt, ta là. Lâm Thâm đi đến nữ nhân bên cạnh, nhìn xem nửa tựa ở trên ghế salon, cầm trong tay chén rượu nữ nhân, chính là muốn giới thiệu mình một chút, lại bị nữ nhân trực tiếp đánh gây ngươi là tới uống rượu sao? Là trước hết nâm có uống? Nữ nhân chỉ vào trên bàn trà rượu nói, Lâm Thâm không thể làm gì khác hơn là đem trên mặt bàn rượu cùng bình rượu cầm lên, rót cho mình một ly, tiếp đó hướng về phía nữ nhân nâm chén lên, cũng không nói gì, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Hắn cũng không sợ nữ nhân ở trong rượu lộng cái quỷ gì, hạ độc các loại thủ đoạn, đối với hắn căn bản là vô dụng. Hơn nữa hắn là ý muốn nhất thời, nữ nhân này không có khả năng trước giờ biết hắn sẽ đi vào tựa hồ cũng rất không có khả năng ghim hắn tính toán cái gì. Uống xong một ly, Lâm Thâm lại ngược vừa Man Ly, dơ lên nhìn xem người phụ nữ nói, sưng hô như thế nào. Muốn biết tên của ta, một ly cũng không đủ. Nữ nhân nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Thâm nói vậy ngài cảm thấy mấy chén phù hợp. Lâm Thâm hỏi ngược lại vậy phải xem ngươi cảm thấy tên của ta trị giá bao nhiêu chén. Nữ nhân hơi hận, liền đem vấn đề lại ném trở về cho Lâm Thâm chúng ta vẫn là chậm rãi uống đi, bằng không rượu này đời này đều uống không hết. Lâm Thâm ngồi xuống, không tiếp tục hỏi tên của nữ nhân. Nữ nhân nở nụ cười, không nghĩ tới thiên sư viện viện trưởng chẳng những thân thủ hảo, công phu miệng cũng rất lợi hại. Ngươi biết ta là ai, ta lại không biết ngươi là ai, như vậy có phải hay không có chút không công bằng. Lâm thâm nói muốn công bằng, vậy thì uống rượu à, chờ ta uống say, ngươi muốn cái dạng gì công bằng cũng có thể. Nữ nhân nói đem cái chén nâng lên Lâm thâm trước mặt, vậy ngươi lúc nào thì có thể say? Lâm thâm cùng nàng đụng ly một cái, nhìn thấy nữ nhân vậy mà trực tiếp uống một hơi cạn sạch, không thể làm gì khác chính mình cũng nâng cốc đều uống ta lúc nào có thể say, quyết định bởi tại cùng ta uống say là người nào, cùng, có ít người uống rượu, ta có thể một ly sẽ say, cùng, có ít người uống rượu, ta có thể như thế nào uống cũng sẽ không say. Nữ nhân nói tiện tay lại mở một bình rượu. Trước tiên cho mình rót, tiếp đó lại cho Lâm Thâm rót vậy ta thuộc về loại người nào?" Lâm Thâm hỏi bây giờ đã là chén thứ hai. Nữ nhân nâng cốc ly lại nâng lên Lâm Thâm trước mặt nói như vậy ta không có cơ hội. Lâm Thâm cùng nữ nhân đụng một cái ly, than thở nói vậy thì không chắc, ngươi có thể thử xem, có thể ta uống vào uống vào sẽ say nữa nha. Nữ nhân nói nâng cốc ly đặt ở bên môi, chậm rãi uống rượu trong chén, mặc dù không khoái, nhưng mà môi không rời ly, cuối cùng vẫn là đem rượu trong chén uống xong. Lâm Thâm cùng nữ nhân ngươi một ly ta một ly uống rượu, nữ nhân rất ít nói, nhưng mà mỗi một câu nói cũng đều để cho Lâm Thâm cảm giác khó mà chống đỡ. Nữ nhân nhìn xem Lâm Thâm một ly tiếp một ly uống, con mắt con thành nguyện nhà, nàng bắt đầu còn tưởng rằng Lâm Thâm là cố ý giả vờ không biết nàng, nhưng là bây giờ nhìn lên tới, Lâm Thâm giống như thật sự không biết nàng người này. Ngay cả mình cựu nhân đều nhận không ra sao. Cắt đờ chậm rãi uống rượu trong chén, ánh mắt lại nhiều hứng thú đánh giá Lâm Thâm. chương 761. Thiên ma hoặc tâm. chương 761. Thiên ma hoặc tâm. Lâm Thâm là thực sự không biết cắt đờ dịn, đừng nói cắt đờ dịn trên người có mồ xài, coi như không có mồ xài, hắn cũng giống vậy không nhận ra phía trước chỉ biết là vạn gia là theo chân đế man tộc một cái thân phận cực kỳ tôn quý nữ nhân thuộc hạ kiếm ăn, nói một cách khác, vạn gia chỉ là cắt đờ gìn phía dưới chó săn chó săn, thậm chí có thể còn muốn càng phía dưới một chút. bọn hắn liền cát đờ dỉn tên cũng không dám nói. Lâm Thâm biết đến điểm ấy tin tức, trên cơ bản cũng là về sau mới nghe được. Vạn gia cùng Lâm gia đã sinh đản tử, kỳ thực cũng không phải xuất từ cát đờ dỉn thụ ý, chỉ là vạn gia sợ sệt vạn niệm bị cùng Lâm Miệu sự tình sẽ ảnh hưởng đến cắt đờ gìn cùng vạn gia quan hệ, trực tiếp liền xuống tay đương nhiên. Nếu như là cát đờ dỉn xuất thủ, nàng có thể sẽ làm tuyệt hơn. Cắt đờ dìn bắt đầu cũng không biết Lâm Thâm một người như vậy, vẫn là Lâm Thâm về sau tại trong vũ trụ nổi danh sau đó, cắt đờ dìn mới biết được nàng và Lâm Thâm ở giữa còn có như thế một cái ân đoán. Vạn Niệm Bi đối với cắt đờ gìn tới nói, chỉ là một thú vị đồ chơi mà thôi, căn bản vốn không cần để ở trong lòng. Nàng lần này tới đế rất tinh, mặc dù không phải chuyên môn vì Lâm Thâm mà đến, nhưng mà nàng cũng biết Lâm Thâm muốn tới đế rất tình, cũng xác thực có một chút ý nghĩ. Chỉ là không có nghĩ đến, sẽ ở loại tình huống này nhìn thấy Lâm Thâm nếu như hắn biết ta chính là cái kia kem chút đem bọn hắn tỉ đệ hai cái bức tử cắt đờ dìn, lại là biểu tình dạng gì đâu? Cắt đờ dìn nhìn xem lâm thâm, lộ ra một vòng ý vị thâm trường nụ cười, ánh mắt kia liền tựa như là cầm tới món đồ chơi mới nữ hải. Cắt đờ dìn cảm thấy còn có thể càng thú vị một chút, nếu như lâm thâm khăng khăng một mực thích ta, sau đó lại phát hiện ta chính là hại chết vạn. Vạn cái gì? Lại suýt chút nữa đem bọn hắn tỉ đệ giết chết cắt đờ dìn. Cái kia yêu hận đan vào bộ dáng, nhất định rất thú vị. Lâm thâm không biết cắt đờ dìn trong lòng có nhiều như vậy hí kịch, hắn nhìn xem cắt đờ dìn, nhìn thấy cũng là một xài, ngay cả một cái biểu lộ đều không biết, cũng không biết uống đã lâu như vậy, đến cùng có hay không hét ra một điểm cảm tình, có thể hay không biết tên của nàng không có rượu chúng ta chuyển sang nơi khác lại hứa à? Cắt Đờ Dìn nói ngươi sẽ không muốn nói muốn đi gian phòng của ngươi uống đi. Lâm Thâm nói nếu như là đâu, Cắt Đờ Dìn híp mắt nói hôm nay ta liền liệu mình buổi cốt tử, đầm rồng hang hổ ta cũng muốn xông vào một lần. Lâm Thâm một bộ khẳng khái phó nghĩa bộ dáng khó xử như vậy, vậy coi như xong à? Cắt Đờ Dìn đứng dậy muốn đi không làm khó dễ. Lâm Thâm vội vàng nắm được cắt Đờ Dìn cổ tay, nếu thật là đi cắt Đờ Dìn gian phòng, hán cầu đều cầu không tới đâu, như thế nào lại khó xử đâu? Cát Đờ Dìn mang theo Lâm Thâm đi, bất quá cũng không phải đi gian phòng của nàng, mà là cưỡi giống như là thang máy quỹ đạo cơ đi tới trang viên tựa như trong tiểu điển một cái đơn độc trong đại lâu. Quỹ đạo cơ cùng thang máy giống, chỉ có điều không phải thẳng từ trên xuống dưới, mà là bốn phương thông suốt, kết nối lấy rất nhiều nơi. Quỹ đạo cơ cửa mở ra, lâm thâm nhìn thấy chính là đen kịt một màu, tòa cao ốc này bên trong một điểm ánh đèn cũng không có. Nhưng mà theo cật đo gìn đi ra quỹ đạo cơ, trong đại lâu lập tức phát sáng lên. Lâm thâm nhìn thấy trong này vậy mà để đó từng hàng chiến đấu phục, đủ loại kiểu dáng chiến đấu phục nhìn lâm thâm hóa mắt. Mấu chốt là những thứ này chiến đấu phục giả thức, thực sự quá mới lạ, có chút chiến đấu phục giống như chỉ có mấy khối vải vóc, tựa như bikini đồng dạng có chút chiến đấu phục thiết kế giống như là công chúa váy hoặc lễ phục cái gì ngược lại nhìn lên tới chính là không có một kiện tương đối chính thống chiến đấu phục lâm thâm 10 phần hoài nghi những thứ này chiến đấu phục rốt cuộc có bao nhiêu phòng ngự công năng ngày mai ta muốn tham gia một cái yến hội giúp ta tuyển một bộ lễ phục à cát đờ dìn nói liền hướng từng hàng giá áo đi đến hảo lâm thâm đi theo sau lưng cát đờ dìn còn không có đợi hắn phát biểu ý kiến cát đờ dìn liền từ trên kệ áo bắt lại một kiện màu bạc lộ lưng lễ phục ngươi muốn nhìn ta thay quần áo sao cát dìn quay người nhìn về phía lâm thâm ngón tay chậm rãi lôi kéo trước ngực khóa kéo lâm thâm lúc này mới phát hiện cát đo dìn đã đến phòng thay đồ. Hắn hơi cởi lấy lui về phía sau một bước, nhìn xem cửa phòng thay quần áo đóng lại. Vốn cho là thay quần áo cần một chút thời gian, Lâm Thâm chỉ ở bên cạnh một cái trên ghế dài ngồi xuống, hắn dò xét bốn phía những cái kia chiến đấu phục, không khỏi tán thắn nói, đế man tộc thật đúng là hào phóng, vậy mà chuẩn bị nhiều chiến đấu phục như vậy làm lễ phục. Lâm Thâm còn tưởng rằng cái này giống như là siêu thương chỗ, cũng là khách sạn phục vụ miễn phí một bộ Phật đâu. Chỉ là đảo mắt thời gian, cửa phòng thay quần áo liền mở ra, các Đởn Dĩn từ bên trong đi ra một bộ này, lễ phục như thế nào. Nàng một bộ ngân sắc bó sát người lộ lưng lễ phục, đem khoa trương ngông eo đường cong bảy ra phát huy vô cùng tinh tế lộ ra phần lưng cũng là chân bóng như trăng, rõ ràng là nhất không dễ dàng hiện ra mỹ hảo chỗ, lại để người cảm giác đẹp khó mà rời con mắt. Cát Đa dình cô ý liếc hướng về phía lâm thâm, mỹ hảo trắng non vai làm cho người mơ màng, ngoái nhìn nở nụ cười lộ ra phong tình và trùng. Nàng nụ cười này thế nhưng là xem trọng rất nhiều, thiên ma thuật mê hoặc phảng phất tự nhiên mà thành, dung nhập vào nàng một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, để người căn bản cảm giác không thấy nàng sử dụng thủ đoạn, lại có thể tại trong lúc lơ đãng loạn tâm thần người nghi ngờ kỳ tình tự. Cắt đờ gì đương nhiên sẽ không thật sự trở lấy Lâm Thâm khăng khăng một mực thích chính mình, nàng đối với nam nhân loại hoa này tâm sinh vật, chưa bao giờ ôm lấy qua bất luận cái gì ảo tưởng không thực tế. Muốn để cho một cái nam nhân đối với nữ nhân khăng khăng một mực, cái kia so chúng sổ số, số còn khó hơn. So sánh dưới, thiên ma thuật mê hoặc đáng tin hơn hơn, loại này kỹ pháp không phải để cho Lâm Thâm mê thất tâm trí, chỉ có thể như cắt đờ gì mong muốn, để cho Lâm Thâm tại trong lúc lơ đãng đối với nàng tình căn tâm trùng. Hoặc có lẽ là, để cho Lâm Thâm lại càng dễ phát hiện vẻ đẹp của nàng, lại càng dễ đối với nàng tâm động, hơn nữa loại này tâm động năng đủ duy trì thời gian dài hơn, sẽ không dễ dàng tiêu thất. Cắt loại này cấp bậc thiên ma thuật mê hoặc sử dụng được, đừng nói là một cái niết cũ giả, liền xem như bất hủ giả cũng rất dễ dàng tại trong bất chi bất giác chúng chiêu, bởi vì cái đồ chơi này cũng sẽ không thật sự ảnh hưởng tâm trí, chỉ là điều động đối phương cảm xúc, để cho đối phương tại trong lúc bất chi bất giác đắm chìm trong trong đó, thậm chí là nghiện. Các đơ lòng tin tràn đầy, thế nhưng là lâm thâm nhìn dáng dấp của nàng lại thở ơ. Nếu là lâm thâm có thể nhìn thấy các đơ giền bộ dáng hiện tại, có lẽ hắn thật sự ngăn cản không nổi dạng này rụng hoặc. Vấn đề là lâm thâm căn bản không nhìn thấy cắt bộ dáng, mặc cho nàng như thế nào phong tình vận trủng. Như thế nào tao thủ lộng tư, đối với Lâm Thâm hoàn toàn không có tác dụng thực sự là quá đẹp. Lâm Thâm lộ ra khoa trương biểu lộ, chấn kinh nói. Lâm Thâm đã rất cố gắng tưởng tượng cắt đờ dìn khuôn mặt đẹp, thế nhưng là đối mặt một đoàn mồ sải, hắn thực sự hữu tâm vô lực, mắt không thấy, như thế nào đi miêu tả. Cắt đờ dìn nghe được Lâm Thâm qua loa, trong lòng hơi có chút kinh ngạc, người này tâm tính đến là cứng cỏi, vậy mà bất vi sở động. chương 762, ngàn người chỉ trò chuyên nhân. chương 762, ngàn người chỉ nhân. Cắt Đờ Dìn đến cũng không nóng nảy, Thiên Ma Thuật Mệnh hoặc vốn là một loại chậm rãi điều động tâm tình người ta tự kỹ pháp, nàng đối với tự có tuyệt đối tự tin, vương tin lâm thâm sẽ từ từ luân hàm trong đó, cho nên cắt Đờ gìn không có cuốn cùng chút nào, chỉ là tại nhất cử nhất động ở giữa lộ ra được mình mỹ lệ cùng ca tính, nàng từng món từng món đổi lại đủ loại lễ phục, đủ loại phong cách đều có thể nhẹ nhon công chế, thể hiện ra đủ loại khác biệt phong cách đẹp, có gợi cảm vũ mị, có thanh thuần tài trí, có liệt diễm môi đỏ, có cao quý lanh diễm, muôn vàn sắc đẹp, luôn có một cái là nam nhân trong lòng hảo. Thế nhưng là dần dần, cắt Đờ Dìn nhưng có chút kinh ngạc. Nàng đã đem thiên ma thuật mê hoặc vận dụng đến cực hạn, phối hợp nàng tự thân khuôn mặt đẹp cùng khí chất, dù cho là chuyên tâm tu đạo khổ tu sĩ, cũng phải có mấy phần độc lòng. Thế nhưng là Lâm Thâm bộ dáng kia, mặc dù mỗi lần đều cực lực biểu hiện ra si mê cùng cảm thán, thế nhưng là Cắt Đở Dĩn lại cảm giác được, Lâm Thâm chân chính cảm xúc căn bản không có một chút biến hóa, liền tựa như không hề bận tâm đồng dạng, không có một chút gợn sóng xem ra chỉ có thể dùng món kia chiến tha. Trong lòng Cắt Đở Dĩn khu phục, Lâm Thâm làm sao có khả năng sẽ thờ ơ, cái này đơn giản chính là vũ nhục nàng. Khi Cắt Đở Dĩn mặc chính mình đặc ý nhất chiến tha đứng tại Lâm Thâm trước mặt, tâm tình của nàng từ bắt đầu tự tin. Dần dần biến có chút không được tự nhiên, tiếp đó lại biến bức rứt bất an, cuối cùng thậm chí có chút chạy trốn ý vị, bước nhanh trở lại phòng thay đổi, đã đổi bộ kia để cho nàng nhất là hài lòng chiến tha đáng chết nhân loại, hắn khẳng định là cố ý giả vờ không biết ta, kỳ thực căn bản là biết ta là cựu nhân của hắn, trong lòng không biết như thế nào thống hận ta, bằng không làm. Sao có khả năng sẽ một điểm phản ứng cũng không có? Các đờ gìn vừa rồi tại trên thân lâm thầm, liền một điểm tim đập biến hóa đều cảm ứng không ra. Nàng không tin Lâm Thâm tâm tính bền bị như vậy, rõ ràng đó là ngay cả thánh nhân thấy đều phải tim đập lỗ hổng trên nửa trụ sắt đẹp. Lâm Thâm lại làm sao có khả năng sẽ so thánh nhân tâm linh càng tinh khiết hơn? Lâm Thâm tâm linh dĩ nhiên không phải như vậy tinh khiết, hắn nếu là có thể nhìn thấy, nói không chừng vừa rồi đều phải phun máu mùi đáng tiếc, hắn là thực sự một chút cũng không nhìn thấy, nghĩ tâm động cũng không có biện pháp. Cắt đợt dỉ nổi về nguyên bản quần áo, đi đến Lâm Thâm trước mặt, vậy thì dạng ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm ngồi ở trên ghế dài Lâm Thâm cái này tốt nhất rồi. Lâm Thâm cho là cắt đợt dỉ cuối cùng hạ quyết tâm muốn lựa chọn một bộ này, liền thuận thế nói, hắn căn bản không nhìn thấy. Một bộ này chính là lúc trước Cắt Đờ dìn cùng hắn lúc uống rượu mặc một bộ quần áo kia, bất luận cái gì quần áo đến trên thân Cắt Đờ dìn, Lâm Thâm có thể nhìn thấy cũng chỉ có mộ xài một bộ này thật là tốt nhất sao. Cắt Đờ dìn trên mặt lộ ra nụ cười mê người, thế nhưng là nội tâm lại hận không thể đem Lâm Thâm ăn tươi nuốt sống. Lâm Thâm thậm chí ngay cả nàng phía trước mặc cái gì quần áo cũng không có nhớ kỹ, đây là đem nàng không nhìn đến loại trình độ nào a không gì sẽ kịp. Lâm Thâm nghiêm trang ca ngợi đạo: "Hắn nhớ kỹ giống như có người đã nói với hắn, vĩnh viện muốn ca ngợi nữ nhân cuối cùng xuyên ra tới bộ quần áo kia đó chính là nó a." Cắt Đờ nói ngay tại Lâm Thầm bên cạnh ngồi xuống, đưa tay ra cánh tay Khoác lên Lâm Thâm trên bờ vai. Lâm Thâm muốn nói điều gì thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy trong tay cắt đờ dìn một thanh tinh xào tiểu đao, chống đỡ ở trên cổ của hắn Lâm Thâm, ngươi còn muốn trang tiếp sao? Cắt đờ dìn đã tức giận, nàng không muốn lại tiếp tục tiến hành cái này để cho nàng cảm giác nhàm chán thậm chí là có chút bị vũ nục trò chơi giả trang cái gì. Lâm Thâm nghi ngờ hỏi. Nữ nhân biết hắn, Lâm Thâm cũng không cảm thấy kỳ quái. Không biết mới kỳ quái a Lâm Thâm cũng không sợ sệt. các đơ gìn nếu như tay không tất sắt đối phó hắn, hắn còn sẽ có một điểm sợ. Nhưng mà dùng một thành cơ biến tài liệu chế thành vũ khí hướng về phía hắn. Đối với Lâm Thâm tới nói, tính uy hiếp cực kỳ nhỏ còn muốn giả bộ sao? Ta nhìn ngươi có thể chứa tới khi nào? Các đơ gìn không chút do dự vạch xuống đi, nhưng mà cũng không có thật sự vẽ lên Lâm Thâm cổ. Lưỡi dao khoảng cách Lâm Thâm làn ra còn có như vậy một tia không gian, chỉ là động tác nhìn lên tới có chút doạ người. Lâm Thâm bây giờ đại biểu là thiên nhân tộc, nếu như không minh bạch chết ở chỗ này, cắt đơ cũng không có biện pháp giải thích. Nàng chỉ là muốn dọa một cái Lâm Thâm, thế nhưng là Lâm Thâm lại một chút phản ứng cũng không có, vẫn là an tĩnh như vậy mà nhìn xem nàng, cái này khiến cai dẻ San vừa rồi cử động lộ ra có chút lực cười ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Cắt đờ dìn ánh mắt hơi khắc thường, vừa rồi nàng cái kia một chút, làm đã giống như thật vô cùng. Tại loại kia đột phát trạng thái dưới, Lâm Thâm thậm chí ngay cả mắt cũng không nháy một cái, lá gan này đến là thật lớn, ngươi đương nhiên dám, chỉ là ngươi tại sao muốn giết ta đây? Lâm Thâm nghi ngờ nói, từ đầu tới nay, ta đều không có mạo phạm qua ngươi đi, chẳng lẽ hắn thật sự không biết ta? Cắt đờ khẽ nhíu mày đối với mình khi trước phán đoán sinh ra hoài nghi hoặc có lẽ là chúng ta trước đó từng có gặp nhau. Có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao? Lâm Thâm tiếp tục nói. Cát Đa Dịn tiểu đao trong tay biến mất không thấy gì nữa, trong tay lại nhiều một cái hắc tinh tiền xu. Ngươi xuống lục kia kỹ thuật giết người danh chấn vũ trụ, nghĩ đến chỉ pháp cũng tất nhiên là tưởng. Ngươi nếu là có thể lấy đi trong tay ta tiền xu, ta sẽ nói cho ngươi biết tên của ta. Cát Đa Dịn mặc dù cảm thấy Lâm Thâm có thể thật sự không biết nàng, thế nhưng là trong lòng oán khí khó tiêu, không thể giết Lâm Thâm, cũng muốn để cho hắn ăn chút đau khổ vì biết được phương danh, ta cũng chỉ đánh gác tội. Lâm Thâm dỗi ra ngón tay đi kẹp cắt đờ dình giữa ngón tay tiền xu, Cắt đờ dình ngón tay biến ảo. Vậy mà để cho Lâm Thâm sinh ra mấy phần cảm giác quen thuộc ma tâm chỉ. Lâm Thâm hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà lại ma tâm chỉ. Ngón tay của hắn cùng cắt đờ dình ngón tay không ngừng biến ảo, tranh đoạt nữ nhân giữa ngón tay tiền xu, Cắt đờ dình kinh ngạc phát hiện, Lâm Thâm chỉ pháp chẳng những rất lợi hại, hơn nữa chiêu chiêu đều khắc chế nàng ma tâm chỉ, để cho nàng căn bản không phát huy ra ma tâm chỉ ưu thế. Đừng nói giáo huấn Lâm Thâm, vẹn vẹn chỉ là qua mấy chiêu, cật thì không khỏi không đứng dậy lui ra phía sau, nếu không thì muốn bị Lâm Thâm kẹp đi tiền xu, ngươi đây là cái gì chỉ pháp? Cắt đờ Dìn nhíu mày nhìn trầm chằm Lâm Thâm. Lâm Thâm chỉ pháp, để cho nàng nhìn thấy Ma Tâm Chỉ cái bóng, thế nhưng là lại cùng Ma Tâm Chỉ khác biệt, lại có thể khắc chế Ma Tâm Chỉ, phản phất là Ma Tâm Chỉ đối thủ một mất một còn một dạng tùy tiện luyện một chút chỉ pháp, không đáng giá nhất tới. Lâm Thâm biết đối phương là cố ý không để hắn cầm tới tiên su, đã bắt đầu ăn vạ, lại tiếp tục sẽ chỉ làm song phương đều lâm vào lúng túng hoàn cảnh, không bằng bây giờ rời đi, còn có thể có sau cùng thể diện, có thể lần sau gặp lại còn có cơ hội. Nếu là thực sự về mặt, về sau sợ là một cơ hội nhỏ nhoi cũng mất. Cặp Đở Dìn nhìn xem Lâm Thâm đứng dậy rời đi. Cũng không có ngăn cản hắn, chỉ là theo dõi hắn bóng lưng nói một câu, chỉ pháp của ngươi có phải hay không gọi ngàn người chỉ trò? Ngươi biết bộ này chỉ pháp? Lâm thâm dừng bước lại, quay người nhìn về phía cắt đờ dịn. Hắn vẫn muốn làm rõ ràng ngàn người chỉ trò cùng cái kia cổ thành lai lịch, đáng tiếc hỏi qua không ít người, cũng không người nào biết bộ kỹ pháp này đến là ma tâm chỉ. người biết có không ít thật là ngàn người chỉ trò? Ngươi là chuông không hận chuyên nhân? Cát đờ dịn thần sắc thay đổi cổ quái. chương 763 Cắt thỏa dịn Chương 763, các Đở Dĩn thỏa hiệp cái này chỉ pháp xác thực là một cái gọi chung bất hận người sáng tạo, bất quá ta không tính là truyền nhân của hắn, chỉ là ngẫu nhiên học được hắn chỉ vào pháp mà thôi. Lâm Thâm nói có thể học được hắn ngàn người chỉ trỏ, còn không tính là truyền nhân của hắn, cái kia học được ma tâm chỉ ta lại tính là cái gì đâu? Các Đở gìn tự dễu tựa như nói rất lời, cũng không đợi Lâm Thâm nói cái gì, các Đở Dĩn liền ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Lâm Thâm nói, ngươi là có hay không nguyện ý nhường ra ngàn người chỉ trò, giá tiền tùy người nói, trao đổi cũng được, ngươi muốn bất luận cái gì tiến hóa thuật, kỹ pháp, vật, trang bị cũng có thể, hoặc ta dùng một khóa cơ biến tinh cầu trao đổi ngư ngàn người chỉ trò Lâm Thâm hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ngàn người chỉ trò đã vậy còn quá đáng tiền, một khỏa cơ biến tinh cầu, hắn giá trị đơn giản không cách nào đánh giá, nữ nhân này vậy mà lấy nó để đổi một môn chỉ pháp, Lâm Thâm thực sự không nghĩ ra được, ngàn người chỉ trò làm sao lại giá trị nhiều tiền như vậy, bất quá chỉ là một môn lợi hại một chút chỉ pháp mà thôi. chuyện ra khác thường tất coi yêu, Lâm Thâm cảm thấy chính mình tất yếu rồi hiểu một chút, cái này ngàn người chỉ trò đến cùng làm sao lại đáng tiền như vậy, hắn đến là không ngại dùng ngàn người chỉ trò trao đổi. Ngược lại chính hắn luyện ngàn người chỉ trò cũng sớm đã cùng nguyên bản trên lệnh cực lớn. Nếu như chỉ là nghiên cứu nguyên bản, nghị phá chỉ pháp của hắn căn bản là không có khả năng chuyện. Bất quá liền xem như bán ra ngàn người chỉ trò cũng phải trước tiên biết rõ ràng giá trị của nó lại nói. Phía trước nhận được ngàn người chỉ trò thời điểm, trung bất hận lưu trữ rất ngông cùng, nói là đã luyện thành ngàn người chỉ trò, liền có thể hoành hành vũ trụ. Lâm Thâm đã luyện thành ngàn người chỉ trò, cũng không có cảm thấy cái này chỉ pháp mạnh bao nhiêu, chỉ có thể tính là đỉnh cấp ký pháp, lại không có mạnh đến tình cảnh có thể hoành hành vũ trụ. Ngươi cùng trung bất hận có quan hệ. Lâm Thâm nhìn xem Cát Đơ Dìn hỏi Trung Bất Hận là ta mạch này tổ tiên. Cát Đơ Dìn lạnh nhạt nói, xem ra ngươi đối với Trung Bất Hận cũng không hiểu rõ. Đại Ma Vương Chi danh, ngươi cuối cùng hẳn nghe nói qua. Trung Bất Hận chính là Đại Ma Vương. Lâm Thâm thần sắc có chút cổ quái Đại Ma Vương Chi danh, hắn sớm nhất là từ Dạ Nha trong miệng biết đến, về sau bởi vì ma tâm chỉ quan hệ, hắn còn chuyên môn điều tra Đại Ma Vương tin tức. Bởi vì thời đại quá lâu đời, Lâm Thâm chỉ tra được Đại Ma Vương là tại đế man tộc thành danh, nhưng mà có một loại thuyết pháp, giống như Đại Ma Vương cũng không phải đế man tộc người. Bất kể như thế nào, Đại Ma Vương tại hắn cái kia thời đại. Sát thực cũng là đã từng vô địch tại vũ trụ người, hắn nổi danh nhất kỹ pháp chính là ma tâm chỉ, kỹ lưỡng hơn tin tức, lâm thâm liền tra không được, thời gian lâu như vậy, có thể lưu truyền tới nay ngần ấy tin tức, đã vô cùng khó được. Cũng chính là đại ma vương dạng này đã từng vô địch tại một thời đại cường giả, mới có một chút tin tức lưu truyền tới nay, cùng thời đại người cũng không có mấy cái tên lưu truyền tới nay. Kỳ thực đối với cái này đợi đợi mà nói, đại ma vương thời đại kia cơ hồ đã cùng thần thoại không khác cũng là bởi vì huyết nguyên quan hệ, cho nên người mới muốn có được ngàn người chỉ trỏ. Lâm thâm phía trước ngờ tới nữ nhân này có thể là hồng tâm a còn có thể là cắt Đơ Dịn, thậm chí có khả năng cả hai là cùng một người. Thế nhưng là nghe nàng nói mình là Đại Ma Vương hậu đại, liền lại có chút nghi ngờ. Cắt Đơ Dịn là ngạo mạn quân vương nữ nhi, mà ngạo mạn quân vương cũng không phải Đại Ma Vương hậu đại, bằng không có như thế vang dội huyết mạch. Ngạo mạn quân vương làm sao có khả năng sách cũng không đề cập tới huyết mạch loại kia hư vô mở hào đồ vật, ai sẽ để ý? Cắt Đơ Dịn lanh lẹm nói, ta sở dĩ muốn ngàn người chỉ trỏ, đó là bởi vì ngàn người chỉ trỏ là ma tâm chỉ thăng các bạn, không có ngàn người chỉ trỏ, ma tâm chỉ liền đến đỉnh. Ta nhà mình ra truyền kỹ pháp, luyện còn không bằng ngoại nhân, nói ra chẳng phải là để người chê cười? Lâm Thâm hoài nghi Cắt Đờ Dĩn cũng không nói đến nguyên nhân chân chính, bất quá hắn cũng không phải nhất định muốn biết nguyên nhân. Bởi vì hắn đã nghĩ kỹ cùng Cắt Đờ Dĩn trao đổi cái gì, vô luận ngàn người chỉ trỏ giá cả như thế nào, hắn đều chỉ cần đổi cái kia một thứ liền có thể ta có thể đem ngàn người chỉ trỏ truyền thụ cho ngươi, nhưng mà ta có một cái điều kiện. Lâm Thâm nhìn xem Cắt Đờ Dĩn nói nói. Cắt Đờ Dĩn nói thẳng ta muốn ôm lấy ngươi ngủ một đêm. Lâm Thâm bây giờ cũng không lo được nhiều như vậy, nói thẳng ra điều kiện của mình. Hắn uống nhiều như vậy rượu, khen đối phương nửa ngày, hạ trang liền đối phương tên gọi là gì đều không biết, muốn dựa vào tự thân cố gắng cầm tới trên người đối phương hòa trộm, thực sự quá khó khăn đã có như vậy một đầu đường tắt có thể đi, làm sao nhặt mà không làm chứ đối phương tất nhiên nguyện ý cầm một khóa tinh cầu để đổi ngàn người chỉ trỏ, nghĩ đến hẳn sẽ không keo kiệt tại một đêm ủng ngủ a ngươi lặp lại lần nữa. Cắt đờ dìn ánh mắt không lạnh, nhìn chăm chăm Lâm Thâm từng chữ nói ra nói chỉ là ôm ngươi ngủ một đêm, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, không hề làm gì. Lâm Thâm giải thích nói ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Cắt đờ căn bản không tin tưởng Lâm Thâm, cho là hắn chỉ là lấy lui làm tiến ngươi có thể không tin ta, chẳng lẽ ngươi ngay cả mình đều không tin? Lâm Thâm hơi cười lấy nói. Lâm Thâm lời này có thể nói là giết người chủ tâm. Nếu như cắt Đờ Dĩnh thật sự bị Lâm Thâm chiếm tiện nghi, đó chỉ có thể nói là chính nàng động tâm, bằng không há lại sẽ không cự tuyệt. Lại hoặc là nói, cắt Đờ Dĩnh năng lực không bằng hắn, không có năng lực cự tuyệt hắn. Vô luận là loại tuyết pháp nào, giống cắt Đờ Dĩnh cường thế như vậy tính cách, cũng là không thể nào tiếp thu được đương nhiên. Đây đối với cắt Đờ Dĩnh tới nói, càng giống là một bậc thang, để cho nguyên bản nhìn lên tới như có chút vũ nhục tính chất yêu cầu, đã biến thành tức giận mượn cớ hảo. Ta đáp ứng ngươi, trước tiên đem ngàn người chỉ trò dạy cho ta. cắt Đờ rõ ràng vô cùng muốn có được ngàn người chỉ trò, vậy mà trực tiếp đáp ứng xuống. Cái này khiến Lâm Thâm càng thêm vững tin, ngàn người chỉ trỏ bản thân có thể sẽ có cái gì tác dụng trọng yếu, có thể không chỉ chỉ là một môn kỹ pháp đơn giản như vậy ngủ trước sau dậy. Lâm Thâm 10 phần kiên định. Giống như nữ nhân như vậy, thật muốn đem chỉ pháp dạy, nàng chịu để cho chính mình ngủ mới là lạ. Vô luận Catter gì nói thế nào, Lâm Thâm đều 10 phần kiên định, nhất thiết phải ngủ trước sau dậy, nếu không thì không cần thiết tiếp tục nữa. Lâm Thâm có ngàn người chỉ trỏ nơi tay, nữ nhân này sớm mượn phải đến cầu hắn, bây giờ cần nóng nảy người đã không phải hắn nếu như sau đó ngươi không dạy ta ngàn người chỉ trỏ, hoặc dạy không đúng, ta bảo đảm ngươi tuyệt đối không thể sống lấy rời đi đế rất tinh. Cạp Đởn giận băng lánh lạnh mà nhìn chằm chằm vào Lâm thâm nói: "Mặc dù nàng rất cường thế, thế nhưng là rất rõ ràng nàng thỏa hiệp ngàn người chỉ cho đến cùng có dạng gì tác dụng đâu, lại có thể để cho một cái tùy ý cầm tinh cầu đi ra giao dịch nữ nhân, thỏa hiệp đến loại trình độ này." Lâm thâm trong lòng càng rất hiếu kỳ, chỉ là bây giờ cầm tới hỏa chủng quan trọng hơn, hắn cũng không lo được như vậy rất nhiều đi theo ta. Cạp Đởn mặt không thay đổi hướng đi quy đạo cơ. Lâm thâm bước nhanh đi theo, trong lòng mừng thầm, khoảng cách hoàn chỉnh lịch thiên phản cốt lại tiến một bước, không biết hoàn chỉnh lịch thiên phạn cốt đến cùng sẽ có hiệu quả như thế nào. Chương 764. Làm người buồn nôn kế hoạch Chương 764, làm người buồn nôn kế hoạch. Vạn Tân Long đứng tại cửa lớn bên ngoài đợi ước chừng hơn 2 canh giờ, cuối cùng đến phiên hắn được triệu gặp. Mặc dù là cao quý tinh tế vạn gia bây giờ gia chủ, nhưng mà tại đế rất tinh loại địa phương này, hắn lại cơ hồ hèn mọn đến bụi trần bên trong. Trả ra lúc nào cũng sẽ coi hồi báo. Trước đó hẳn kỹ tinh chỉ huy trưởng, trước đây không lâu bị điều chỉnh đến đế rất tinh hẹn ác, cuối cùng triệu kiến hắn hẹn ác đại nhân. Vạn Tân Long hướng về ngồi ở phía sau bàn làm việc hẹn việc các lễ vạn Tân Long, ngươi chạy đến đế rất tinh tới tìm ta làm gì? Hẹn ác hơi nghi hoặc một chút. Vạn Tân Long vì sao lại tới tìm hắn? Bây giờ Vạn Tân Long đã không phải là thuộc hạ của hắn, không có con đường phí lớn như vậy kình, còn chuyên môn tìm phương pháp đến đế rất tinh tới gặp hắn hẹn ác đại nhân. Bây giờ hẳn kỵ tinh chỉ huy trưởng đối với ta cùng người nhà ôm lấy rất lớn để ý, khắp nơi nhằm vào chúng ta, đã ép chúng ta sắp sống không nổi. Xem ở trên dĩ vãng phân tình, còn xin đại nhân cho chỉ con đường sống. Vạn Tân Long vừa nói vừa lấy ra một cái cái hộp nhỏ hiện lên đến hẹn ác trước mặt. Hẹn ác tiện tay mở hộp ra, nhìn một chút đồ vật bên trong, trên mặt lộ ra một nụ cười. Bây giờ hẳn kỵ tinh tổng tư lệnh là phúc lâm A. Đúng vậy đại nhân. Vạn Tân Long nhìn thấy hệ áp tâm tình, trong lòng hơi hơi thở dài một hơi. Phúc Lâm cùng các ngươi vạn gia không oán không cứu, hắn cũng không phải cực đoan chủ nghĩa chủng tộc giả, cũng không phải hắn đối với các ngươi vạn gia có ý kiến đến gì. Có lẽ còn là lúc trước sự kiện Tia nguyên Nhân, các ngươi không đem chuyện làm hảo. Phúc Lâm sợ đến nữ truy cứu xuống, tự nhiên không dám đối với các ngươi có hảo màu sắc. Hẹn áp hết sức rõ ràng chuyện này chân tướng, bởi vì hắn sợ dĩ có thể lên làm Hàn kỷ Tinh Tổng Chỉ Huy, về sau lại từng bước cao thăng, đều cùng chuyện này có liên quan. Nếu như không có chuyện này, hắn vẫn chỉ là Hàn Kỵ Tinh trị Huy phó căn bản không có khả năng bị điều chỉnh đến đế rất tinh nhậm trước đại nhân, ngài cũng biết bây giờ người kia là thân phận gì, chúng ta vạn gia muốn làm đến nữ đại nhân tận lực, thế nhưng là vạn tân long một mặt khổ tâm, Hẹn ác gật gật đầu, cái này thật đúng là chẳng thể trách các người, bây giờ người kia thân phận không tầm thường, các ngươi coi như nghị xuống tay với hắn cũng không có cơ hội, bây giờ người kia tại thiên nhân tộc lẫn vào phong sinh thủy khởi, nghe nói đã là thiên nhân tộc thiên đế xuống thần, đồng dạng là nhân loại, như thế nào các ngươi lan lộn nhiều năm như vậy, vẫn là một điểm tiến bộ cũng không có, vạn tân long trong nội tâm phát khổ, hắn làm sao biết lâm thâm tiến vào vũ trụ thời gian ngắn như vậy? Vậy mà liền hôn đến tình cảnh vũ trụ đại tộc thiên nhân tộc thiên đế xung thần, nếu là sớm biết sẽ có một ngày như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không để cho vạn gia đối với lâm gia tỷ đệ làm loại chuyện đó. Bây giờ không chỉ không có có thể lấy lòng đến cắt đơ gìn đến nữ, còn muốn lúc nào cũng lo lắng đến từ lâm thâm trả thù. May mắn đế man tộc cùng thiên nhân tộc là oan gia đối đầu, thiên nhân tộc nhanh ruột không có dễ dàng như vậy ngã vào đế man tộc tới, bằng không vạn gia sợ là muốn ăn ngủ không yên đại nhân, chúng ta vạn gia luôn luôn trung thành tuyệt đối. Vạn Tân Long có thể nói cái gì đâu, chỉ có thể bán thảm biểu trung tâm. Hẹn ác phát tay đánh gây hắn, tốt, đừng nói những thứ này, các ngươi vạn gia dù sao làm việc bất lợi muốn để cho Phúc Lâm thả các ngươi một ngựa, dù sao cũng nên có chút xem như, để phía trên có thể nhìn thấy các ngươi quyết tâm cùng năng lực mới tốt. Còn xin đại nhân chỉ điểm." Vạn Tân Long nghe vậy vui mừng, biết hẹn Ác khẳng định là có ý định gì, cho nên mới sẽ nói như vậy bây giờ người kia xem như thiên nhân tộc đại biểu, đang tại đi sứ Đế rất Tinh. Hẹn Ác nói cái gì? Hắn tại Đế Dật Tinh. Vạn Tân Long sắc mặt biến hóa. Lâm Thâm vậy mà đường hoàng tới Đế rất Tinh, nếu là tay của hắn về sau thật sự có thể ngã vào Đế rất Tinh tới, cái kia vạn gia liền nguy hiểm ngươi không cần lo lắng, hắn có thể tới Đế rất Tinh. Đó là bởi vì hắn đại biểu lấy thiên nhân tộc, bằng không lại mượn cho hắn 10 cái gan, hắn cũng không dám tới đây. Hẹn Ác dừng một chút lại nói, ngươi cũng biết nhà bọn hắn cùng đến nữ đại nhân ân đoán, nhưng là bây giờ loại tình huống này, hắn đại biểu chính là thiên nhân tộc, chỉ sợ đến nữ đại nhân cũng không tiện làm cái gì. Nhưng mà ngươi khác biệt, ngươi là nhân loại, là đồng bào của hắn, giữa các ngươi ân đoán cá nhân, liền cùng ngoại nhân không có quan hệ gì. Đại nhân, ngài không phải là để cho ta đi giết Lâm Thâm a? Đó là bên ngoài bên ngoài không thể a, hắn bây giờ đại biểu là thiên nhân tộc, ta nếu là giết hắn, thiên nhân tộc làm sao có khả năng dung tha ta? vạn tân long trực tiếp bái tại trước mặt hệ ác cái này cái ba thật sự quá lớn hắn không dám nhận đây là phải có đệ tộc họa ngươi gấp cái gì ai nói để ngươi đi giết hắn hệ ác dừng một chút nói liền các ngươi vạn ra chút thực lực ấy coi như ngươi muốn đi giết hắn cũng không có tư cách kia nhân gia bây giờ thế nhưng là thiên nhân tộc sứ đoàn đoàn trưởng ở là tộc ta chuyên môn chiêu đái đại tộc vạn tộc đại tiểu điếm các ngươi liên tiến vạn tộc đại tiểu điếm tư cách cũng không có huống chi nhân gia thân là sứ đoàn đoàn trưởng bên cạnh cao thủ nhiều như mây trong hộ vệ khẳng định có bất hủ cấp tồn tại ngươi nào có tư cách đi giết hắn mặc dù bị hệ ác nói không đáng một đồng Nhưng mà Vạn Tân Long lại thở dài một hơi, không phải để cho hắn đi giết Lâm Thâm là được cái nào đại nhân ngại ý tứ là. Vạn Tân Long cẩn thận từng ly từng tí hỏi ngày mai sẽ có một hồi yến hội, đến lúc đó các tộc danh lưu công tử tiểu thư đều biết tham gia, thảo luận chủ đề là bây giờ các chủng tộc tiềm lực cùng tương lai tình thế, ta có thể giúp ngươi một cái, để ngươi đi tham gia cái kia yến hội. Hẹn ác nói cái này cùng Lâm Thâm có quan hệ gì? Vạn Tân Long vẫn là không quá biết rõ cái kia yến hội là lung Nguyệt làm, lung Nguyệt người này, ngươi hẳn nghe nói qua. Hẹn ác nói nghe nói qua, tựa như là xuất thân tiểu tộc, thế nhưng là chỉ dùng chưa đến 20 năm thời điểm liền đã bất hủ cường giả. Vạn Tân Long nói. Hẹn ác cười nói, Lung Nguyệt xuất thân tiểu tộc không sai, nhưng mà nàng cũng không phải là ở đó tiểu tộc bên trong trưởng thành lên, dưỡng mẫu của nàng thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tuyết tộc thánh mẫu. Nếu không thì coi như nàng thiên tư dù thế nào hảo, không có tài nguyên lại làm sao có khả năng trong thời gian ngắn như vậy thành bất hủ. Dừng một chút. Hẹn ác lại tiếp tục nói, bất quá Lung Nguyệt cũng không có gia nhập vào tuyết tộc. Một mực tại trong vũ trụ các tộc du lịch, thường xuyên sẽ làm một chút mới tư duy biện chứng biết cái gì, bởi vì nàng bản thân thiên phú cực cao, năng lực cực mạnh, lại sinh khuôn mặt đẹp vô cùng, rất được các tộc danh lưu công tử, thậm chí là quyền hưng cao chức trọng giả thèm nhỏ dãi. Nếu không phải có tuyết tộc thánh mẫu cái này chỗ dựa, sợ là đã sớm thành người khác đồ chơi. Lung Nguyệt làm biện chứng sẽ, bình thường đều mười phần hoan nghênh tiểu tộc người tham gia, ngươi cùng Lâm Thâm cùng là nhân tộc, đến lúc đó ngươi liền đi tham gia biện chứng sẽ đi. Ta kiến thức học thức như thế nào so ra mà vượt những cái kia đại tộc danh môn công tử đâu? Coi như ta muốn vì đến nữ đại nhân tranh mấy phần mặt mũi, cũng là hưu tâm vô lực. Vạn Tân Long nói ai nói để ngươi đi cho đến nữ đại nhân tranh mặt mũi gì? Hẹn ác cười lạnh nói, ngươi là nhân loại, cùng đến nữ đại nhân không hề quan hệ, ngày mai biện chứng lại là nhìn các chủng tộc tự thân tiềm lực, ngươi chỉ có thể đại biểu nhân loại. Đại nhân ý tứ? Vạn Tân Long ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp ngươi đến đó, chỉ có thể chứng minh một sự kiện, nhân loại là một cái không có gì tiềm lực, tốt nhất là vô năng lại vô sĩ chủng tộc, để ngươi loại tại rất nhiều danh lưu công tử tiểu thư, tại trước mặt lung không có mặt mũi, như vậy cũng là nhân loại lâm thâm, tự nhiên cũng là đồng dạng trên mặt tối tăm. Hẹn ác trầm rãi nói, để nữ đại nhân cũng biết tham gia liên hội. Ngươi nếu là có thể độ sức nàng nợ đủ cười, như vậy vạn gia về sau liền ổn. Vạn Tân Long kinh ngạc nhìn Hẹn ác, sắc mặt âm tình bất định, hắn vô cùng muốn bàn tay thô rút Hẹn ác khuôn mặt, cái chủ ý này quả thực là buồn nôn cực điểm. Thế nhưng là Vạn Tân Long lại chỉ là đứng ở nơi đó chẳng hề làm gì, hắn phải vì vạn gia về sau cân nhắc. Chương 765, hỏa trùng tới tay. Chương 765, hỏa trùng tới tay. Lâm Thâm liền không có gặp qua lớn như thế dường, cảm giác đều nhanh có thể ở phía trên Vũ, cả phòng cũng là đơn hướng đáng nhìn pha lê. Từ bên trong có thể nhìn thấy đế rất tinh phồn hoa nhất cảnh đem đèn đốt sáng trưng, thanh sắc quyến mã, đế rất tinh đơn giản chính là một tòa bất dạ thành cùng thiên định tinh tự nhiên hài hòa khác biệt, đế rất tinh chính là một tòa thuần hiện đại hóa siêu cấp đại đô thị, khắp nơi đều là phi hành khí, liền tinh, cầu ngoại vi đều xây rất nhiều có thể cư trú vệ tinh. Thậm chí có người ở trên vệ tinh mở tụ hội quần hoàn, nhiều loại các dạng chủng tộc ở đây ngập trong vàng son, phản phất cùng bên ngoài chính là hai thế giới. nằm nghiêng ở trên giường, cái kia giường vẫn còn có cục bộ tự động lên xuống công năng, nâng lên cắt nửa người trên, để cho nàng lộ ra phá lệ đấy đà tiếc, Lâm Thâm vua phúc thưởng thức cảnh đẹp như vậy. Không có gợi cảm chút nào lên giường, đi tới bên người Cắt Đở dìn, bây giờ có thể sao? Nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói, Cắt Đở dìn lạnh giọng nói lời gì? Lâm Thâm là thực sự không biết chính mình nói qua cái gì, hắn nói chuyện nhiều lắm, không biết Cắt Đở dìn là chỉ cái nào một câu. Cắt Đở dìn hư lạnh một tiếng, lại không có nói cái gì, quay người nhìn về phía phía ngoài đế rất đêm tối cảnh. Lâm Thâm rất tự giác dán vào, đồng dạng nguyên thân, từ phía sau ôm Cắt Đở dìn. Cắt Đở dìn ánh mắt biến đổi, thế nhưng lại không hề động, ra vẻ vô sự nói, ngươi ngàn người chỉ chọn là từ đâu học được? Tại trong một cái phòng. Lâm Thâm nói nơi nào gián phòng? Cắt đờ dỉn trộn trắng mắt, cảm giác Lâm Thâm tại nói nói nhảm một trong thành một cái phòng. Lâm Thâm mặc dù không nhìn thấy, nhưng là bây giờ có thể cảm giác được. Cắt đờ gìn hôm rất nhỏ, dáng người cũng rất đây đà có có giãn nơi nào thành. Cắt đờ gìn không có chờ Lâm Thâm nói chuyện, liền trực tiếp nói, một cái tinh cầu bên trên một cái thành đúng không? Ngươi thật thông minh, đều học xong cấp đáp. Lâm Thâm cười nói ngươi chỉ sợ còn không biết, đùa giỡn ta có thể là sẽ chết người đấy. Cắt đờ dỉn lạnh mặt nói cái kia ta còn là ngậm miệng ngủ đi. Lâm Thâm nói ngủ liền ngủ, cứ như vậy ôm cắt đờ gìn thật sự ngủ thiết đi. Cắt vốn cho là Lâm Thâm sẽ ở nửa đêm thời điểm làm chuyện gì xấu. Nàng đã quyết định muốn cho Lâm Thâm một cái giáo huấn cả đời khó quên. Thế nhưng là ai biết Lâm Thâm một đêm thời gian không lúc ních, vậy mà thật chỉ là thuần ngủ. Các đờ Dịn thậm chí đều có chút hoài nghi, Lâm Thâm có phải hay không có bệnh, cơ thể có khó tạ chi nghiện, bằng không làm sao lại đối với nàng vị này đế rất chi hoa thở ơ? Là một nam nhân đều không nên dạng này, trừ phi hắn không được. Các đờ gìn trực tiếp đem Lâm Thâm hoạch tiến vào không được hàng ngũ, ngược lại an tâm ngủ một hồi đợi nàng ngủ tới thời điểm, đã là Đế rất tinh sáng sớm, hai quả thái dương phân biệt từ bất đồng phương hướng dâng lên Đế rất tinh vị trí tinh hệ, là một cái song tinh hệ thống tinh hệ, cho nên tại Đế rất tinh cũng có thể nhìn thấy hai cái mặt trời. Bất quá đế rất tinh khoảng cách cái này hai quả Thái Dương đều xa xôi, cho nên đế rất tinh Thái Dương nhìn lên tới nhỏ hơn rất nhiều, tựa như chỉ có to bằng nắm đấm một chút, nhìn lên tới rất là mini. Thái Dương tương đối nhỏ, thế nhưng là cắt đợi dìn lại phát hiện một đỉnh mười phần nguy nga lều bại, cái này khiến cắt đờ dìn gương mặt tưởng đỏ, đồng thời đẩy ngã hôm qua đối với Lâm Thâm không được phán đoán hắn đến cùng mưu đồ gì. Rõ ràng có thể cầm ngàn người chỉ trộn đổi lấy một cái tinh cầu, thế nhưng là hắn lại chỉ là ôm ta ngủ một giấc, người này là ngốc sao? Cật đợi dìn gặp Lâm Thâm còn chưa có tỉnh ngủ, nhìn hắn khuôn mặt, trong lòng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Lâm Thâm trong đầu đang suy nghĩ gì? nếu như là muốn có được nàng người còn có thể lý giải, nam nhân như vậy có nhiều lắm, muốn cả người cả của hai phải, nàng gặp thực sự nhiều lắm. thế nhưng là lâm thâm nhưng cái gì cũng không có làm, cái này liền để cắt đờ gìn có chút không thể nào hiểu được lấy lui làm tiếng sao? cắt đờ dìn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có như thế một loại khả năng tính. lâm thâm muốn dùng loại phương thức này hấp dẫn lực chú ý của nàng, cuối cùng vẫn muốn đạt tới cả người cả của hai phải mục đích gửi. ngươi đến là nghĩ hay thật, cả người cả của hai phải chuyện tốt làm sao có khả năng đến với ngươi? ta liền để nguyên tiếm thử cả người cả của hai mất tư vị a cát đờ gìn tự cho là đã xem thấu lâm thâm tâm tư định đem ngàn người chỉ cho học đến tay sau đó, liền để Lâm Thâm sẽ không còn được gặp lại chính mình, để cho hắn không chiếm được bất cứ thứ gì, hối hận của mình đi thôi. Các Đở Dĩ đang suy tư như thế nào mới có thể để cho Lâm Thâm nếm được loại kia một cước đạp không cảm giác lúc, Lâm Thâm tỉnh lại. Lâm Thâm mở to mắt, nhìn thấy một nữ nhân nghiêng người tại bên cạnh mình, đang dùng tay bám lấy gương mặt, một đôi tử la làn tựa như con mắt, đang nhìn hắn, cái kia trong ánh mắt tràn đầy mê ly cùng mộng ảo. Nắng sớm ở sau lưng của nàng tản ra qua mình, tựa như phủ thêm cho nàng một tầng thanh quang, da trắng mỹ mạo, mái tóc như mây, nếu như không phải đỉnh đầu mọc ra một đôi ác ma chi giác Đơn giản để người hoài nghi cái này có phải hay không một cái thiên sứ. Cho dù là kia đối xương ác ma, cũng không cách nào ảnh hưởng mỹ mạo của nàng, lâm thâm phát ra từ nội tâm sợ hãi thán phục, thật đẹp. Chẳng cũng vô dụng, bây giờ nên dạy ta ngàn người chỉ trỏ, ngươi tốt nhất đừng để ta thất vọng, bằng không ta trước hết đem ngươi cái kia trường gạt người miệng cho khe hở bên trên. Cắt Đỡ Dĩn nói ngồi dậy. Sau lưng của nàng vậy mà quỷ dị sinh ra một đôi ác ma chi dực, dần dần biến lớn, hai cánh đập ở giữa, cơ thể của Cắt Đỡ bay lên, trên không trung cái lưng mệt mỏi. Thế nhưng là đợi nàng rơi xuống đất thời điểm, trên lưng ác ma chi rực nhưng lại biến mất không thấy gì nữa, ta bây giờ đi rửa mặt, chờ ta trở lại thời điểm, nếu như ngươi vẫn chưa nghĩ ra dạy thế nào ta, hậu quả ngươi biết." Dứt lời, Cắt Đờ Dịn liền hướng toilet mà đi. Nhìn xem Cắt Đờ Dịn dáng dấp hiểu điệu bóng lưng, Lâm Thâm lần này mười phần xác định, nàng xác thực không phải thiên sứ, đây là tiêu chuẩn dáng người ma quỷ, quá bá đạo. Chờ đến lúc Cắt Đờ Dịn ra tới, thậm chí ngay cả quần áo cũng đã đổi xong, một thân áo bó sát chiến đấu phục, càng là đem cái kia hình đường cong thắt phát huy vô cùng tinh tế nếu như ta là ngươi, bây giờ liền sẽ nói chút gì? Cắt đơ Jin lạnh giọng nói chúng ta cũng coi như là ngủ qua một cái giường bạn tốt, biết tên của ngươi không quá phận A. Lâm Thâm đến bây giờ còn không biết nữ nhân này đến cùng là ai, cũng may 10% phần trăm lịch thiên phản cốt lại tới tay, khoảng cách hoàn mỹ hỏa trùng lại tới gần một bước ngươi đoán. Cắt đơ Jin cười rất vui vẻ, nàng rất muốn biết, Lâm Thâm biết nàng chính là cắt đơ gìn sau đó, lại là biểu tình dạng gì ta còn là dạy ngươi ngàn người chỉ cho A. Gặp nàng không chịu nói, Lâm Thâm cũng không có hỏi lại. Lâm Thâm cơ hồ đã có thể chắc chắn, nữ nhân này có chín thành khả năng tính là Hồng Tâm A, Ma Tâm chỉ lúc đó chính là Hồng Tâm A phát tin tức cho hắn. Hai nữ nhân cũng đều có một xài trong thiên hạ làm sao có khả năng sẽ có chuyện trùng hợp như vậy. Nhưng mà nữ nhân này có phải hay không cắt đờ dịn, Lâm Thâm cảm thấy khả năng tính không cao, nếu thật là cắt đờ dịn, lấy nàng ngang ngược ngang ngược, lại làm sao có khả năng đối với chính mình không có một chút địch ý có phải hay không cắt đờ dịn, chờ ta dạy qua nàng ngàn người chỉ trò sau, nhìn nàng có thể hay không trở mặt liền biết. Lâm Thâm bắt đầu truyền thụ cắt đờ dịn ngàn người chỉ trò. Chương 766, tuyển thủ kiêm trọng tài. Chương 766, tuyển thủ kiêm trọng tài. Lâm Thâm vốn cho rằng cắt đờ dịn có ma tâm chỉ cơ sở. Luyện ngàn người chỉ cho hắn là rất dễ dàng động tay. Dù sao ma tâm chỉ vốn chính là ngàn người chỉ cho tiền trí kỹ năng, thế nhưng là hắn dạy mấy lần sau đó, cát đoà gì mặc dù đem chiêu thức đều học xong, thế nhưng lại cũng không có khả năng phát huy ra ngàn người chỉ cho uy năng ngươi dám đuổi người ta. Cát đoà gì năm ngón tay vỗ lấy, nhất cụ chi lực hóa thành một đạo kiếm quang, chống đỡ ở lâm thâm lực ta giáo đều là thực sự, một chút cũng không có thằng tư, chính ngươi không luyện được, làm sao có thể trách ta? Lâm thâm nhíu mày nói, cát gì gặp lâm thâm thần sắc, tựa hồ không giống như là đang nói láo, nhưng lại không thể loại trừ hắn là cái lao diễn viên hiểu nghị. Thế là Cắt Đở Dịn lạnh lùng nói, "Ở đây đừng động, ta rất nhanh liền có thể biết thật giả, nếu để cho ta biết ngươi dạy là giả, coi như ngươi là Thiên Nhân tộc sứ đoàn đoàn trưởng, ta cũng giống vậy sẽ chặt ngươi." Dứt lời, Cắt Đở gìn đi đến một bên, trên ghế salon ngồi xuống, lấy ra máy truyền tin ở nơi đó phát tin tức đạo kiệt như kiếm ánh sáng miết cụ chi lực, vậy mà liền lơ lửng tại trước mặt Lâm Thâm, lập tức biến mất có tiêu tan, cũng không có chuyển động, tựa như trên người nó thời gian định cách đồng dạng nữ nhân này. "Lợi hại a." Lâm Thâm đang tự cảm thán thời điểm, cảm giác được trong túi áo đồng hồ đeo tay máy móc tại chấn động không thể nào. Lâm Thâm lập tức liền biết rõ chuyện gì xảy ra, quay người đưa lưng về phía cắt đỡ gìn lặng lẽ lấy ra đồng hồ đeo tay máy móc liếc mắt nhìn. Quả nhiên, cùng hắn nghĩ một dạng, là Hồng Tâm A phát tới tin tức. Bây giờ Lâm Thâm có thể khẳng định, nữ nhân này trăm phần trăm chính là Hồng Tâm A tập nữ nhân cầm máy truyền tin ở bên kia tiếp tục biên tập tin tức, cũng không có chú ý bên này. Lâm Thâm ấn mở Hồng Tâm A tin tức, nhìn thấy Hồng Tâm A phát tới tin tức, lại chính là hắn dạy bản đầy đủ ngàn người chỉ cho Hồng Tâm A vậy mà đối với Bích tín nhiệm như vậy, cầm thân thể chính mình đổi lấy kỹ pháp, cứ như vậy không giữ lại chút nào phát tới, nàng và Bích đến cùng là cái gì quan hệ? Lâm Thâm nghi ngờ trong lòng, hắn tính toán chờ trở, trở về sau đó, thật tốt hỏi một chút lão thiết. Hắn đến cùng có phải hay không ách bực à? Nếu quả là như vậy, hắn cùng Hồng Tâm A lại là cái gì quan hệ? Nếu như hai cá nhân là tình nữ, Lâm Thâm có chút không dám nhớ lại người tốt nhất giúp ta xem, bộ này chỉ pháp là thực sự sao? Hồng Tâm A lại phát tới một cái tin tức. Lâm Thâm gặp nữ nhân trả về quay đầu lại nhìn hắn một cái, Lâm Thâm giả vờ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, tự mình chơi lấy máy truyền tin người tìm ai giám định. Đáng tin không? Lâm Thâm một bên giả vờ chơi máy truyền tin một bên cố ý hỏi ít nhất so người đáng tin thợ. Cát Đơ Di lạnh lùng nói, hắn nói ngươi là giả, vậy thì khẳng định là giả, ngươi nhất định phải chết. Hắn nói là thực sự, ngươi mới có thể mạng sống. Ngươi liền hảo hảo cầu nguyện a. Hắn lợi hại như vậy sao? Vậy ngươi muốn hay không mời hắn đến ở đây tới, ngay trước mặt của chúng ta nghiệm chứng. Chỉ nhìn tin tức, có thể hay không sai lầm. Lâm Thâm nói hắn thì sẽ không sai lầm. Các Đơ Di lại là lòng tin tràn đầy, tựa như người kia là không gì làm không được tồn tại đồng dạng. Lâm Thâm nghĩ thầm, ngươi tin tưởng như vậy liền tốt, việc này xem như ổn. Lâm Thâm cố ý kỳ một quãng thời gian, mới lặng lẽ trở về hùng tâm á tin tức, chỉ đáp lại một chữ thật bây giờ Lâm Thâm có chút hối hận, sớm biết nữ nhân sẽ tìm Ách Bích Gia nghiệm chứng kỹ pháp thật giả, vậy hắn trực tiếp dạy nữ nhân một bộ giả là được rồi. ngược lại chính hắn chính là làm giả sư cùng giám định sư song trọng thân phận, là thật là giả còn không cũng là hắn nói tính toán. Cát Đô nhìn thấy Ách Bích Gia hồi phục, hơi có chút ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng Lâm Thâm dạy ngàn người chỉ cho khẳng định có vấn đề. bất quá Ách Bích Gia đều nói là thực sự, vậy thì chắc chắn không có vấn đề. chỉ là cắt Đô Dịn không biết vì cái gì chính mình không luyện được, nàng có ma tâm chỉ cơ sở, hẳn là rất dễ dàng luyện thành mới đúng. bất quá tất nhiên kỹ pháp không giả, vậy nàng không có luyện thành hẳn là bởi vì kỹ pháp quá khó cần thời gian mới có thể luyện thành ngươi đi đi Cắt đờ dìn đứng dậy không tiếp tục để ý lâm thâm quay người liền chuẩn bị phải rời đi nơi này lâm thâm lấy được hòa chủng, cũng là vừa lòng thỏa ý cũng không muốn lại cùng nữ nhân này có cái gì dây dưa dự định trở lại sứ đoàn cái kia vừa đi đáng tiếc ở đây chỉ có một bộ quỹ đạo cơ lâm thâm chỉ có thể cùng cắt đờ dìn tiến vào cùng một cái quỹ đạo cơ bên trong Cắt đờ dìn gặp lâm thâm theo vào tới không khỏi khen như mày bất quá nghĩ đến trước đây dự định cát đờ dìn nở nụ cười hôm nay có một cái liên hội là long đại gia cử hành có hứng thú hay không cùng đi nhìn một chút nguyện Cái nào Lung Nguyệt? Lâm Thâm nao nao, trước khi hắn tới, vẫn là làm qua một chút công khóa đối với đế man tộc có danh tiếng quyền quý, đều vẫn là có một chút như vậy hiểu rõ. Thế nhưng là Lung Nguyệt cái tên này, hắn là thực sự chưa nghe nói qua, đế man tộc nổi danh quyền quý cùng với con cái của bọn hắn ở trong, giống như không có ai gọi cái tên này, Lung Nguyệt như thế có tài có mạo đại mỹ nữ, ngươi cũng không biết sao. Cắt đó nhìn cho là Lâm Thâm là tại giả vờ giả vịt. Trong vũ trụ tại sao có thể có nam nhân không biết Lung Nguyệt, đây chính là bao nhiêu danh môn quý tộc đều muốn đặt vào nhà mình nữ nhân. Lâm Thâm lấy ra máy truyền tin, tìm tòi một chút, lập tức thấy được rất nhiều cùng Lung Nguyệt có liên quan tin tức. Cái này Lung Nguyệt có điểm giống là thời đại vũ trụ đại minh tinh, bất quá không phải ngôi sao giải trí, mà là chân chính có năng lực có tài học minh tinh. Liên quan tới nàng sự tích, thiên vong phía trên nhiều không kể xiết, dù sao thì là đủ loại trang bức cảnh nổi tiếng. Cái gì 20 tuổi không đến liền đã bất hủ, cái gì hồi nhỏ liền để hoang dại cơ biến sinh vật tự động nhận chủ, cái gì cùng bất hủ cấp cường giả biện luận, bất hủ cấp cường giả bị tức khóc, nói không lại liền muốn thủ, hạ chàng lại bị Lung Nguyệt đánh khóc các loại sự tích. Dù sao thì là một chữ, nữ nhân này lại có thể đánh lại có thể nói nếu như nói đi ổn là những năm gần đây nổi danh nhất nam nhân, vậy cái này Lung Nguyệt chính là nữ bản đi ổ chỉ có điều xuất thân của nàng không bằng đi ổ tốt như vậy. Nhưng mà điều này cũng làm cho Lung Nguyệt càng có truyền kỳ tính chất, cũng càng chịu đến sợi cỏ dai tầm thổi phòng. Lâm Thâm vừa nhìn liền biết, loại người này khẳng định là có bối cảnh, không thể nào là chân chính sợi cỏ dai tầm. Lâm Thâm đối với người này không có hứng thú gì, nhưng khi hắn nhìn thấy người khác quay chụp Lung Nguyệt hình ảnh lúc, lại bỗng chốc dạ. Hắn không nhìn thấy Lung Nguyệt hình dạng ra sao, bởi vì Lung Nguyệt trên người có thật dày một sợi. Lâm Thâm nguyên bản đối với đi kia cái gì yến hội căn bản không có hứng thú gì, thế nhưng là nhìn thấy Lung Nguyệt trên thân lại có một sợi, Lâm Thâm liền lập tức hứng thú, liên tục gật đầu nói, "Vậy thì làm phiền ngươi tới ta cùng đi chứ?" Cắt Đở Dĩ gặp Lâm Thâm lùng tìm đi qua, cái kia một mặt không kiềm chờ đợi sắc mặt, trong lòng cũng có chút không thoải mái, bất quá cũng biết rõ, gia hỏa này phía trước hẳn là xác thực không biết Lung Nguyệt người này, gia hỏa này dù sao cũng là thiên thuật đế bên người cẩn thận, làm sao lại cái gì đều không biết. Cắt Đở Dĩ lúc này mới hoàn toàn tin tưởng, Lâm Thâm là thực sự không biết nàng. Nghĩ tới đây, Cắt Đở Dĩ tựa hồ lại có ý định gì, đáy mắt thoáng qua một vòng vẻ giảo Chương 767, Danh hiệu Tử Long. Chương 767, Danh hiệu Tử Long. Cắt đờ dìn chỉ cho Lâm Thâm một tấm thiệp mời, một cái thời gian và một cái địa chỉ, liền để chính hắn trở về đổi đi Lâm Thâm sau đó, Cắt đờ dìn liền một thân một mình đi Vi Sơn công quán. Vi Sơn công quán chính là Lung Nguyệt tổ chức biện chứng biết chỗ, Cắt đờ dìn đi tới công quán thời điểm, Lung Nguyệt đang tại để người bố trí hội trường Cắt đờ dìn, ngươi sớm như vậy tới, là tới giúp ta bố trí hội trường sao? Lung Nguyệt hơi cười lấy nói. Nàng cùng Cắt đờ dìn là phi thường quen thuộc, cùng là vô cùng có năng lực nữ tính, phía trước nàng cùng Cắt Đở Dịn trao đổi qua mấy lần lẫn nhau đều tương đối thưởng thức. Lần này tới đế rất tinh, nàng cùng cắt đờ dìn lui tới cũng rất nhiều là cũng không phải. Cắt đờ dìn liếc mắt nhìn đã bố trí không sai biệt lắm. Hội trưởng nói, kỳ thực hội trưởng bố trí cùng không bố trí cũng không có cái gì quá lớn quan hệ, trọng yếu là người. Ta người mời không đúng sao? Lung mệt hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem cắt đờ dìn hỏi người mời không có sai, nhưng mà mời phương thức có chút vấn đề. Cắt đờ dìn không đợi lung mệt hỏi, liền tự mình nói ra, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi mời tới những cái kia danh lưu công tử tiểu thư đều là có mặt mũi nhân vật, sau lưng có riêng phần mình chủng tộc cùng gia tộc, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ. Mạng lưới quan hệ so vào thành một cục mạng nhện còn muốn loạn, cùng nói tại tham dự đề tài của ngươi, không bằng nói là một cái to lớn đạo lý đối nhân xử thế hiện trường, bọn hắn nói tới mỗi câu, mỗi một cái quan điểm, cũng là có những thứ khác thành. Phần ở bên trong, chưa hẳn chính là bọn hắn chân thực ý nghĩ. Các gìn, ngươi nói rất đúng, ta trước kia cũng tận lực tìm một chút chủng tộc nhỏ danh sĩ tới tham gia biện chứng sẽ, nhưng là bọn họ kiến thức cùng năng lực, lại xác thực có chút không quá như ý. Lung Mệt thở dài nói kỳ thực cũng không cần phiền toái như vậy, muốn để người đều nói lời nói thật, sẽ không bởi vì lợi ích rồi dẫm mà dẫm thấp nâng cao, kỳ thực cũng rất đơn giản. Các đợt giền cười tùng tìm nói, Lung Nguyệt lập tức nhãn tình sáng lên, ngươi có biện pháp? Rất đơn giản, chỉ cần mấy bộ có thể che khuất nhân thể đặc thù cùng thay đổi thành tuyên chiến đấu phục, để cho tất cả tham gia biện chứng người biết, đều xuyên bên trên chiến đấu phục che mặt tham gia, để người nhìn không ra bọn hắn chân chính hình dạng, cũng nghe không ra thanh âm của bọn hắn. Đến lúc đó bọn hắn tự nhiên là không cố kỵ gì, có thể nói thoải mái. Biện pháp là tốt biện pháp, bất quá có thể thay đổi nhân thể đặc thù chiến đấu phục. Bây giờ trong lúc nhất thời chỉ sợ không kịp chuẩn bị, hơn nữa đổi chiến đấu phục thời điểm cũng sẽ có chút vấn đề, liền sợ có nhân sự sau tính sổ sách. Lung Nguyệt vẫn còn có chút lo nghĩ chiến đấu phục vấn đề để ta giải quyết, thay đổi chiến đấu phục chuyện thì càng đơn giản, trực tiếp đem tới tham gia hiến hội người mang đến khác biệt phòng thay đồ, ngẫu nhiên cho bọn hắn thay đổi chiến đấu phục, chờ biện chứng sẽ bắt đầu thời điểm, lại đem bọn hắn đưa đến hội trường. Sau khi kết thúc liền từ nhân viên công tác trước tiên mang đến thay đổi trang phục, sau đó mới có thể rời đi. Cát Đơ Dịn đem nàng nghĩ kỹ chú ý nói cho Lung Nguyệt. Lung Nguyệt nghe liên tục gật đầu, Cát Đơ Dịn lại biểu thị có thể tại chiến đấu phục cùng nhân thủ phía trên chợ giúp Lung Nguyệt, để cho nàng không cần lo lắng. Lung Nguyệt cuối cùng vẫn quyết định muốn đem một lần này biện chứng sẽ đổi thành che mặt biện chứng sẽ. Cắt đờ dìn trực tiếp liền đem mang tới chiến đấu phục cùng nhân thủ giao cho Lung Nguyệt, để cho Lung Nguyệt chính mình thao tác. Cái này cũng bỏ đi Lung Nguyệt trong lòng tối một điểm lo lắng. Cắt đờ dìn vốn là không có muốn lợi dụng Lung Nguyệt làm cái gì, nàng chỉ là không muốn để cho Lâm Thâm biết mình thân phận. Chờ Lâm Thâm cầm tiếp mời đi tới Vi Sơn công quán thời điểm, đã sớm chờ lấy Lâm Thâm cắt đờ dìn liền đi đi ra, tự mình đem Lâm Thâm mang đi phòng thay đồ như thế nào tham gia cái biện chứng sẽ còn muốn thay quần áo sao? Lâm Thâm không hiểu nhìn xem cắt đờ dìn Lung Nguyệt như thế kỳ nữ, tâm tư ai có thể biết rõ? Nàng tự có ý nghĩ của nàng, chúng ta là khách nhân, tất nhiên là chỉ có thể khách tùy chủ tiện. Cắt Đờ Dĩn thúc giục Lâm Thâm đi đổi chiến đấu phục. Lâm Thâm đổi chiến đấu phục ra tới thời điểm, phát hiện Cắt Đờ Dĩn đã đổi xong chiến đấu phục. Cắt Đờ Dĩn thay đổi chiến đấu phục, là một cái nhìn lên tới con rối trang trang phục, cùng Lâm Thâm tiểu dáng rất tiếp cận, chỉ có điều Lâm Thâm chính là nam con rối, mà nàng nhưng là nữ con rối, chúng ta đây là con rối tình lữ trang sao? Lâm Thâm cười lấy hỏi, phát hiện liền nói chuyện âm thanh cũng thay đổi, có điểm giống là điện tử hợp thành âm thanh chỉ là trùng hợp mà thôi. Cắt Đờ Dĩn âm thanh cũng thay đổi, miễn cưỡng có thể nghe được là giọng của nữ nhân tốt ca, hội trường ở nơi nào? Lâm Thâm gấp không thể chờ muốn đi xem một chút vị kia có hỏa chủng lung nguyệt đại mỹ nữa ngươi gấp cái gì? Biện chứng sẽ bắt đầu thời điểm, tự nhiên sẽ có người dẫn chúng ta qua đi. Cát Đa Diên cười tủm tỉm nói, theo ta được biết, lần này tham gia biện chứng người biết ở trong, có một vị là Lão Bằng Hưu của ngươi. Lão Bằng Hưu của ta. Lâm Thâm hơi nghi hoặc một chút, hắn không ra, tại đế rất tinh loại địa phương này, làm sao có khả năng sẽ có Lão Bằng Hưu của mình cơ gì tịn? Cát Đa Diên giống như cười mà không phải cười nói dạng này Lão Bằng hữu vẫn không thấy hảo. Lâm Thâm cười khổ nói, cơ gì tịn nếu như phát hiện hắn, không biết có thể hay không bây giờ liền cùng hắn gặp tủ. Báo đáp trước đây chiến bại xỉ nhục cũng là che mặt, chỉ cần chính ngươi không bại lộ thân phận, hắn cũng không có khả năng nhận ra được ngươi. Cát Đơ Di nói, cho nên chúng ta không thể dùng tên thật, phải nghĩ một cái danh hiệu. Ngươi cảm giác phải chúng ta dùng cái gì dạng danh hiệu tương đối thích hợp, không bằng ngươi gọi con rối công chúa, ta gọi con rối vương tử a. Lâm Thâm đề nghị quá tục khí. Cát Đơ Di lường hắn một cái, nghĩ nghĩ nói, ngươi gọi tí nọc chỉ ô, ta gọi cô bé lọ lem a. Ngươi cũng biết hai cái này chuyện cổ tích. Lâm Thâm còn tưởng rằng đây là chỉ có nhân loại mẫu tinh mới có chuyện cổ tích đâu, không nghĩ tới Hồng Tâm a vậy mà cũng biết hai còn không có một tuổi thơ đâu. Cát Đờ Dìn bĩu môi một cái nói không biết vì cái gì. Lâm Thâm cảm giác mang lên trên ngụy trang sau đó. Cát Đờ Dìn tựa hồ so trước đó hoặc bắt rất nhiều hai cái này chuyện cổ tích nhân vật ta không thích. Ngươi dùng cô bé lọ lem có thể, ta không cần gì ngọc chỉ ồ. Lâm Thâm nói vậy ngươi dùng cái gì danh hiệu? Các Đờ Dìn có chút bất mãn nói danh hiệu của ta gọi Triệu Tử Long a. Lâm Thâm nghĩ nghĩ nói Triệu Tử Long đó là cái gì? Các Đờ Dìn vẻ mặt nghi hoặc nàng căn bản chưa từng nghe qua cái tên này nhân loại chúng ta trong lịch sử một vị nổi tiếng tướng lĩnh có thể nói là lúc đó vô địch thiên hạ tồn tại tại hắn thời đại kia chỉ có một người có thể cùng ngang hàng. Hơn nữa bất phân cao thấp, có thể nói là thiên hạ duy hai vô địch tồn tại. Lâm Thâm Nghiêm Trang nói ngươi dùng dạng này danh hiệu, người khác chỉ cần sau khi nghe ngóng, chẳng phải sẽ biết ngươi là loài người. Các Đở Dĩn nói biết thì biết ta, ta vốn cũng không có suy nghĩ dầu diếm, huống hội nhân loại có nhiều lắm, cũng không phải chỉ một mình ta. Lâm Thâm lời nói xoay chuyển hỏi, ngươi có muốn hay không dùng một vị khác tướng linh tên xem như danh hiệu? Cũng có thể, một vị khác tướng linh tên gọi là gì? Cắt Đở Dĩn cảm thấy vẫn rất có ý tứ, lại hỏi dốc trường bàn. Lâm Thâm một mặt thâm trầm nói. Chương 768, Lung Nguyệt. Chương 768, Lung Nguyệt. Cắt đờ Dịn mặc dù cảm thấy nhân loại hai cái này tướng linh tên có điểm lạ lạ, bất quá chủng tộc khác biệt, tên phát âm có điểm lạ cũng rất bình thường. Cắt đờ gìn cuối cùng vẫn bỏ cô bé lọ lem danh hiệu, dùng dốc trưởng bản cái danh hiệu này. Tại Cắt đờ gìn dưới sự yêu cầu, Lâm Thâm nói cho Cắt đờ Dịn triệu tử lòng một chút chiến tích, duy trì có không có không có dạng trận kia nổi danh nhất chiến dịch. Còn không có đợi Lâm Thâm dạng đến danh tướng dốc trưởng bản có cái nào chiến tích thời điểm, liền có người phục vụ gõ cửa. Biện chứng sẽ đã bắt đầu, người phục vụ mang theo bọn hắn đi tới hội trường. Trên đường nhìn thấy mặc đủ loại chiến đấu phục trước mặt người khác hướng về hội trường, cơ hội nhìn không ra ai là chủng tộc gì ngoại trừ một chút có đặc thù đặc thù, không có cách nào dùng chiến đấu phục hoàn toàn che chắn người bên ngoài. Trên cơ bản chính là che mặt vũ hội hiệu quả. Trong hội trường an bài rất nhiều vị trí, cũng không phải giống hội trường như thế từng hàng chỗ ngồi, mà là một cái cái dùng ghế sofa chắn khu vực nhỏ. Hội trường tận cùng bên trong nhất là một nửa hình tròn hình sân khấu. Người phục vụ đem hai người dẫn tới một cái hình cung khu ghế xa loan vực, để cho bọn hắn ở đây ngồi xuống. Lâm Thâm nhìn thấy rất nhiều người cũng đã ăn vị, đại đa số người cũng không có cái gì giao lưu, bởi vì lẫn nhau đều mặc chiến đấu phục, ai cũng không biết ai chỉ có số ít mấy cái am hiểu giao tế người, cho dù là dạng này hoàn toàn nhận không ra đối phương tình huống phía dưới, vẫn như cũ rất nhanh liền cùng người bên cạnh nói chuyện lửa nóng. Trên sân khấu cũng để đó mấy cái ghế sofa ở giữa dùng trà mấy ngăn cách. Lâm Thâm đánh giá một lần, lại không có phát hiện mổ xài bóng dáng cái nào là Lung Nguyệt. Lâm Thâm hỏi ngồi ở bên cạnh Cát Đơ vạn nhất Lung Nguyệt ngay tại trong này mà nói, vậy hắn trước đây phản đoán liền có vấn đề như thế không kịp chờ đợi muốn thấy được vị kia đại mỹ nhân. Cát Đơ không có trả lời hắn, ngược lại tới một câu như vậy nếu là nhìn mỹ nhân mà nói, ta nhìn ngươi là được rồi, cũng không cần tới đây. Lâm Thâm cười lấy giải thích nói, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, một cái 20 tuổi có thể trở thành bất hủ người, đến cùng có phải hay không có ba đầu sáu tay? Cắt Đờ Dìn nở nụ cười, nhân ra một cái đại mỹ nhân, làm sao có khả năng trưởng thành ba đầu sáu tay bộ dáng? Ngươi không nên nói bậy nói bạn. Dừng một chút, Cắt Đờ Dìn lại nói, Lương Nguyệt là trận này biện chứng biết người làm chủ, nàng hẳn sẽ không che đậy mặt mũi của mình à? Dù sao còn cần nàng chủ trì đâu. Thế nhưng là từ màn che đằng sau đi ra tới người, lại đánh Cắt Đờ Dìn khuôn mặt, mặc công chúa trang đóng vai chiến đấu phục nữ nhân đi lên này cho thấy thân phận của mình là Lương Nguyệt. Tiếp đó liền bắt đầu nói trận này, biện chứng biết quy tắc cùng cần thiết phải chú ý một vài vấn đề. Chủ yếu chính là không thể tại trên biện chứng sẽ động thủ, cũng không thể bại lộ thân phận của mình, càng không thể đi nghe ngóng thân phận của người khác. Tất cả mọi người có thể nặc danh lên tiếng, quay chung quanh biện chứng biết chủ đề tùy ý lên tiếng, tư tưởng gì cũng có thể nói thoải mái, nhưng mà cần thiết phải chú ý, không thể sử dụng vũ lực tính chất ngôn từ. Biện chứng sẽ còn phân mấy cái khâu, Lung Nguyệt trên đài đem mỗi cái kh đều nói biết rõ. có chút ngoài ý muốn, rõ ràng nàng phía trước cùng Lung Nguyệt thương lượng những chuyện này thời điểm, Lung Nguyệt cũng không có nói nàng cũng muốn che mặt sự tình. Hơn nữa trên đài cái kia Lung Nguyệt cho cát đờ dịn cảm giác có từng điểm từng điểm của quái, không chỉ là cắt đờ dịn cảm thấy quái, lâm thâm cũng giống vậy cảm thấy rất quái, bởi vì hắn tại lung nguyện trên thân, vậy mà không nhìn thấy màu, sẽ chẳng lẽ là ta nghĩ sai rồi, lung nguyện căn bản không phải hỏa trùng mang theo giả, ta nhìn thấy video, bản thân liền là đánh mã, cái kia cũng không đúng a, không có khả năng tất cả video đều đánh mã a. trong lòng lâm thâm hồ nghi đang tại cát đờ dịn nghi ngờ thời điểm, có một cái mặc lấy lưu đầu nhân tạo hình chiến đấu phụng người, đi tới hai người chỗ khu vực, lên tiếng hỏi, ngượng ngùng, ở đây còn có người sao, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Cắt Đờ Dìn đang muốn từ tuyệt, nàng cũng không quen thuộc cùng người bên ngoài ngồi cùng một chỗ. Thế nhưng là nhìn thấy nưu Đầu Nhân vụn trộm đánh một cái động tác, lại ngơ ngác một chút ở đây không có người, tùy ngươi à? Cắt Đờ Dìn thần sắc cổ phải nói, nhìn thấy cái này thủ thế, nàng liền biết người này là ai, khó trách nàng sẽ cảm thấy trên đài Lung Nguyệt có chút cổ quái, thì ra vậy căn bản chính là cái hàng giả, chân chính Lung Nguyệt chính là cái này Lưu Đầu Nhân. Cái này cùng phía trước Cắt Đờ Dìn nghĩ không cùng một dạng, nàng không biết Mạch Nguyệt đến cùng muốn làm gì, không khỏi âm thầm nhíu mày. Còn Tốt Chiến Đấu phục hoàn toàn che cản mặt của nàng, người bên ngoài cũng không nhìn thấy nét mặt của nàng. Anh đầu nhân ở bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống, ba người là cùng một cái khu vực nhỏ bên trong, lại không có người tiến vào cái khu vực nhỏ này danh hiệu của ta là Anh hai vị sưng hôi như thế nào? Lung Nguyệt tò mò đánh giá một bên lâm thầm. nàng biết cái con rối này nữa là cắt đờ dịn, nhưng mà cật đờ dịn mang tới nam nhân này là ai? Lung Nguyệt trong lòng hiếu kỳ tới cực điểm, cật đờ dịn nữ nhân như vậy, vậy mà lại mang theo một cái nam nhân mang tham gia biện chứng sẽ, hơn nữa còn tự mình đi tiếp nam nhân này tiến vào hội trường, cái này khiến Lung Nguyệt người được một chút không bình thường khí tức, Lung Nguyệt thậm chí có chút hoang nghi. Cắt đờ Dĩn sở dĩ sẽ có che mặt biển chứng biết chú ý, có thể hay không liền cùng nam nhân này có liên quan tại Hạ Triệu Tử Long. Lâm Thâm Hữu Hảo nói lên tên của mình. Lung Nguyệt nghe được Lâm Thâm báo lên danh hiệu lúc, dường như là hơi ngẩn người một chút, chỉ là không quá rõ ràng danh hiệu của ta là dốc trưởng bản. Cắt đờ Dĩn cũng nói lên danh hiệu của mình. Lung Nguyệt nhìn một chút Cắt đờ Dĩn, lại nhìn một chút Lâm Thâm, gật đầu một cái nói, các người hai cái này danh hiệu nghe có chút cổ quái, không biết là có ý tứ gì đâu. Đây là quê hương ta cổ đại hai vị danh tướng tên. Lâm Thâm ánh mắt đánh giá cái này tự xưng Hàng Như ra Hỏa. Hắn đã biết cái này Hàng Như Căn bản không phải cái gì Angiu, mà là trận này biện chứng sẽ chân chính người làm chủ Lung Nguyệt. Khó trách hắn vừa mới nhìn thấy trên đài Lung Nguyệt không có một xải, còn tưởng rằng là chỗ đó có vấn đề, thì ra chân chính Lung Nguyệt căn bản không có ở trên đài, không biết vì cái gì chạy tới bọn hắn ở đây giạm bạo phổ thông người tham dự thì ra như thế. Angiu không tiếp tục hỏi cái gì, ngược lại đối với một bên cắt đờ gì nói, giải phản. Danh tự này có chút khó nhớ, ta còn là gọi ngươi Sẩn Giác. Ngươi đối với một lần này để tài thảo luận nhìn thế nào? Vũ trụ chủng tộc phát triển đến bây giờ, giai tầng đã tương đương cố hóa, đại tộc có thể có được tài nguyên chỉ có thể càng ngày càng nhiều phát triển cùng tốc độ tiến hóa cũng biết càng lúc càng nhanh, về sau chỉ có thể có càng nhiều chất lượng tốt nhân tài hiện lên. Nếu là người khác hỏi Catter gìn loại vấn đề này, nàng căn bản lười để ý tới, chỉ có thể cảm thấy đối phương là đồ đần. Bất quá Lung Nguyệt hỏi nàng vấn đề này, Catter gìn vẫn là sinh sôi vài câu, tâm tư của nàng căn bản không có ở phía trên này, cũng chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy, nói cũng là một chút thường dùng lời nói khách sáo từ Long Hinh, ngươi cảm thấy thế nào? Lung Nguyệt nghiêm túc nghe xong, ánh mắt nhìn về phía một bên Lâm Thâm ta cùng nàng quan điểm mỗi dạng, cường giả mạnh. Lâm Thâm nào có tâm tư nghĩ những vấn đề này, hắn đầy trong đầu cũng là làm sao có thể đem trước mắt hỏa chủng đem tới tay. Hắn căn bản là không nghĩ tới, tới một lần đế ma tộc, vậy mà lại gặp phải hai cái nghịch thiên phản cốt hỏa chủng. Chương 769, luận tiểu chủng tộc tiềm lực. Chương 769, luận tiểu chủng tộc tiềm lực. Lục Nguyệt nghe xong có chút thất vọng, vốn cho là các đờ rịn coi trọng như vậy người, bao nhiêu phải có chút năng lực, ai biết trống giống như thế, nói hiệu nói vượng, căn bản không có một chút ý mới. Cũng may bệnh chứng sẽ đã bắt đầu, đã bắt đầu có người lên tiếng, thỉnh thoảng có người phát biểu giải thích của mình trong lúc nhất thời đủ loại luận điệu tầng ra không nghèo đại bộ phận người đều cho rằng về sau cường tộc chỉ có thể càng ngày càng mạnh, chúng tộc nhỏ hoàn cảnh sinh tồn chỉ có thể càng ngày càng ác liệt, thu hoạch tài nguyên cơ hội cũng biết càng ngày càng ít. Lâm Thâm nghe xong cảm thấy có chút nhang chán, hắn nuôi với vũ trụ hình thế không hiểu nhiều, hơn nữa cũng không có cùng phối hợp năng lực chèo chống anh như mình, ngươi nhìn thế nào đâu. Lâm Thâm muốn cùng vị này Lung Nguyệt nói thêm mấy câu, thế nhưng là lại không biết nên nói cái gì. Lung Nguyệt nghĩ nghĩ nói, đại tộc nên có đại tộc đảm đương cùng phong phảng, trợ giúp tiểu tộc phát triển, để cao tiểu tộc chỉnh thể tố chết. Đồng thời cũng có thể thu được tiểu tộc phản hồi, nhận được tiểu tộc chuyên trúc nhân tài trợ lực, chỉ có đôi bên cùng có lợi như thế, mới có thể phát đại tộc cùng tiểu tộc đều chiếm được tương ứng phát triển cùng tiến hóa. Bằng hữu cao kiến." Lâm Thâm tán thắn nói. Ngoài miệng nói như vậy, kỳ thực trong lòng nhưng có chút xem thường, cái gì đại tộc phong phạm, cái gì đại tộc trách nhiệm, những thứ này đối với Lâm Thâm tới nói, nghe đều có chút quá mức lý tưởng hóa. Nhân loại lịch sử kinh nghiệm nói cho hắn biết, thiên hạ đại sự hợp lâu tất phần, nhất định lâu nhất định hợp, cũng là tại phân liệt cùng đại nhất thống quá trình bên trong diễn biến. Mặc dù Đại Nhất thống quá trình là tăng khốc, nhưng mà mỗi khi Đại Nhất thống chân chính tới, tầng dưới chót người bình thường mới có thể nên đón một quãng thời gian tương đối an ổn sinh hoạt. Lâm Thâm trong nội tâm kỳ thực cũng là có chút kỳ quái, nhiều như vậy đến từ khác biệt chủng tộc người lên tiếng, quan điểm của bọn hắn cũng là thiên kỳ quái quái, thế nhưng lại chưa bao giờ có người đề cập tới Đại Nhất thống vũ trụ cái khái niệm này. Ang tương đối hoạt động mạnh, mặc dù ngồi ở Lâm Thâm bọn hắn bên này, thế nhưng là thỉnh thoảng cùng những người khác biện luận, gây rất nhiều người đều liên tiếp chú mục. Trên đài giả lung nguyệt một mực khống chế quá trình. Rất nhanh thì đến một cái so sánh khâu trọng yếu, bọn hắn muốn trò chuyện chút, bây giờ vũ trụ mới phát chủng tộc nhỏ ở trong, có cái nào chủng tộc là tương đối có tiềm lực muốn nói gần đây quật khởi chủng tộc nhỏ, tự nhiên không phải quý xuân tộc không còn ai, quý xuân tộc tiến vào thời đại vũ trụ ngắn ngủi không đến 500 năm, bây giờ đã ra một vị bất hủ cấp cường giả, trong tộc thiên tài lớp lớp, một lần này chủng tộc trên bảng xếp, hạ, bài danh tiến nhập 5.000 vạn vị bên trong, tiền đồ bất khả hạ lượng. Một người mặc quốc vương tạo hình chiến đấu phục, danh hiệu cũng gọi quốc vương người nói quý xuân tộc, mặc dù thiên phú chiến đấu không tệ, cơ thể điều kiện rất tốt, nhưng mà phần lớn cũng chỉ là đầu góc ngu si tứ chi phát triển vô não ngu xuẩn, chỉ có mặc người thịt cá phần, thành không thể đại khí. Mặt khác một tạo hình kỳ lạ, đầu đặc biệt lớn, danh hiệu liền tiêu đại đầu người nói vô não ngu xuẩn có thể ra bất hủ. Quốc vương lệnh giọng phản bác đang ngồi chư vị có ai không biết, quý xuân tộc cái kia bất hủ là thế nào tới? Đó là đi theo sư vương tộc bán mạng, bị sư vương tộc uy ra tới, dạng này bất hủ, cũng bất quá chính là một cái vô não tay chân mà thôi, đối bản tộc phát triển không có chút nào cống hiến cùng hắn chủng tộc tiềm lực càng là không có quan hệ gì. Đầu to nói Quý Xuân tộc đi theo Sư Vương tộc cùng một chỗ phát triển, chịu đến Sư Vương tộc chiếu cố, hai tộc đôi bên cùng có lợi, Quý Xuân tộc lần này tiến vào chủng tộc bảng xếp hạng, còn thu được cao như vậy bài danh, bộ tộc trình độ tiến hóa đã viễn siêu những cái kia không có lên bảng tiểu tộc, đây không phải là đối với Quý Xuân tộc cống hiến to lớn, tại sao không có chút nào cống hiến nói chuyện. Quốc Vương nói Đầu To cười lạnh một tiếng, "Quốc Vương, ngươi chính là Sư Vương tộc người A, Quý Xuân tộc thu được tiến hóa là không sai, nhưng mà Quý Xuân tộc người trẻ tuổi" Phần lớn đều bị sư vương tộc rút đi làm tay chân thậm chí là phá hôi, chủng tộc như vậy, thu được một chút tiến hóa thì có ích lợi gì, cuối cùng bất quá chỉ là nô lệ của người khác mà thôi. Nói thật dễ nghe là đôi bên cùng có lợi, nói khó nghe chút, chính là dùng mệnh đổi miệng ăn cơm thừa rượu cạn. Mắt thấy hai người liền muốn ở mỹ lên, trên đại giả Lung Nguyệt vội vàng không chàng, cắt đứt đối thoại của hai người, lại bắt đầu lại từ đầu thảo luận. Thỉnh thoảng có người đưa ra một chút gần nhất quật khởi chủng tộc, phần lớn cũng đều là tương đối chịu đến công nhận. Lâm đến là tăng thêm không ít kiến thức, biết không ít gần nhất tương đối ra sức mới phát chủng tộc để cho Lâm thông kinh ngạc chính là Có một cái gọi là lôi giáp chủng tộc, vậy mà tại tiến vào thời đại vũ trụ chỉ có ngắn ngủi 4-50 năm tình huống phía dưới, liền ra một vị bất hủ giả. Nhân loại tiến vào thời đại vũ trụ không sai biệt lắm cũng có hơn 200 năm, đến bây giờ cũng không có nghe nói có nhân loại bất hủ giả xuất hiện. Lâm Thâm đang nghe say sưa ngon lành lúc, đột nhiên nghe được có người nói, muốn nói vũ trụ mới phát chủng tộc nhỏ ở trong, có tiềm lực nhất, năng lực cũng tối cường, đương nhiên muốn vài nhân loại. Cái thanh em này luận điệu, để cho người hiện trường đều yên lặng một chút. Người này nói quá mức tuyệt đối. Tựa như hắn nói chuyện chính là chân lý đồng dạng, nghe người vô cùng không phải mái đầu to thứ nhất liền khó chịu, lên tiếng rêu cừ nói, có tiềm lực nhất cũng nhân loại mạnh nhất, như thế nào đến bây giờ ngay cả một cái bất hủ giả cũng không có. Lời vừa nói ra, mọi người đều là cười vang. Nhân loại tiến vào thời đại vũ trụ hơn 200 năm, liền một cái bất hủ giả cũng không có, cùng lúc trước nói tới những chủng tộc kia so sánh, sát thực trên lệ không thiếu. Lâm Thâm cũng không thể không thừa nhận, nhân loại cùng lôi giáp như thế chủng tộc so sánh, phát triển sát thực không tính quá nhanh. Hắn liếc mắt nhìn cái kia nói nhân loại lớn nhất tiềm lực phát triển người, thấy là một cái treo lên bí đỏ tạo hình mũ giác người. Phía trước Lâm Thâm cũng không có nhìn thấy người này lên tiếng, đây cũng là hắn hôm nay lần thứ nhất nói chuyện chúng ta nói là một chủng tộc tiềm lực, mà không phải cái chủng tộc này bây giờ có bao nhiêu bất hữu giả, muốn so bất hữu giả mà nói, bây giờ các đại chủng tộc bất hữu giả đông đảo, đương nhiên là cường đại chủng tộc tối cường. Bí đỏ dừng một chút tiếp tục nói, ta nói nhân loại tiềm lực tối cường, đó là bởi vì tại đồng cấp ở trong, nhân loại biểu hiện không kém gì bất luận cái gì chủng tộc nhỏ, thậm chí không kém gì một chút đại tộc. Liên nói kia nhân loại ở trong Lâm Thâm A, tại chủng tộc trên bảng xếp hạng biểu hiện rõ như ban ngày, đó là có thể cùng định cấp thiên tài phân cao thấp thiên tài. Còn có Bất bại Thiên Vương, lấy niết cổ giả chi thân, có thể đoạt lấy chủng tộc bảng xếp hạng bài danh, mặc dù bài danh không cao, nhưng là lại có mấy cái tiểu tộc niết cổ giả có thể làm đến. Chân mạch Nguyệt nghe xong phụ hòa nói, Lâm Thâm cùng Bất bại Thiên Vương sát thực là cùng cấp bậc ở trong người nổi bật, không kém hơn bất luận cái gì đại tộc thiên tài, như thế nói đến, nhân loại tiềm lực sát thực rất mạnh. Đầu to nghe xong khinh thường nói, Lâm Thâm sở dĩ mạnh, cùng hắn có phải hay không nhân loại không hề có một chút quan hệ. Theo ta được biết, nhân loại tiến vào thời đại vũ trụ đã có hơn 200 năm thời gian, xuất chúng giả giải rác không có đi ra mấy cái ra dáng như tài. Cái kia Lâm Thâm sở dĩ có thể ló đầu ra đó là bởi vì hắn là thiên nhân tộc thiên tầm trailer chính là một cái ăn bám mặt hàng thôi nếu như không phải thiên tầm ở trên người hắn đập số lớn tài nguyên lại đem hắn để cử cho thiên thuật đế hắn nào có năng lực đi đến hôm nay vị trí này muốn nói năng lực trên giường của hắn năng lực ta là thực sự bội phụ có thể để cho thiên gia người đối với hắn quyết chết một lòng như vậy công phu này là thực sự lợi hại lại là một hồi cười vang lâm thâm tại chủng tộc bảng xếp hạng chi trên sau cũng coi như là tiến nhập các tộc tầm mắt không thiếu chủng tộc đều nghiên cứu qua lâm thâm biết lâm thâm xuất thân cùng phát ra sự cũng không kỳ quái chương 770 không chịu nổi một kích trên 770, không chịu nổi một kích. Cắt Đở Dìn nhiều hứng thú đánh giá Lâm Thâm, muốn biết Lâm Thâm lúc này sẽ có dạng gì phản ứng đáng tiếc có chiến đấu phục ngũ giáp cả trở, nàng cũng không nhìn thấy Lâm Thâm biểu lộ. Lâm Thâm kỳ thực cũng không có gì biểu lộ, người khác nói hắn là ăn bám lập nghiệp, Lâm Thâm cảm thấy cái này cũng không cái gì sai nếu như không phải Thiên Tầm trợ rút, hắn cũng rất khó trong thời gian ngắn như vậy đi đến bây giờ tình trạng này. Lâm Thâm cũng không cảm thấy đây là một loại xỉ nhục, tương phản hắn đối với Thiên Tầm là 10 phần cảm kích, đó là tính mạng hắn bên trong quý nhân. Bí đỏ cũng không chịu phục, tiếp tục nói, coi như Lâm Thâm dùng tư nguyên của người khác, đó cũng là bản thân hắn năng lực chỗ chúng chỉ còn có bất bại thiên vương tồn tại như vậy. Ai không biết bất bại thiên vương là lâm thâm các ca, một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Lâm thâm đây là một người cầm chùa, cả nhà thăng thiên, bản lĩnh này coi là thật rất lợi hại. Nếu như trong nhân loại cũng là lâm thâm dạng này mặt hàng, vậy sau này phát triển sát thực bất khả hà lượng. Thêm ra mấy cái cơm chùa nam, dựa vào ăn bám thành vũ trụ cường tộc cũng là phân một chút trong chuyện. Đầu to đem tất cả mọi người lại cho cho cười. Liên lúc trước cùng hắn không hợp nhau lắm quốc vương, nghe đến đó cũng là phụ hòa nói, nhân loại hơn 200 năm liền ra như thế một cái ăn bám đồ chơi, sát thực tiềm lực vô cùng a. Về sau trư vị sau khi trở về cần phải nhìn kỹ mỗi nhà nữ quyến, đừng để người chui chỗ trống. Bí đỏ dưới mũ giáp, Vạn Tân Long sắc mặt khó coi, mặc dù đây là kết quả hắn muốn, thế nhưng là trong nội tâm cũng rất không dễ chịu. Thân là một người loại, hắn cũng không nguyện ý nhân loại bị ngoại tộc nói thành cái dạng này, càng không hy vọng đây hết thể cũng là chính hắn tạo thành. Nhưng là bây giờ vạn gia đều nhanh muốn bị ép sống không nổi, hắn cũng không có biện pháp, vàng không cũng không có khả năng đi một bước này sống sót. Vạn Tân Long tại nội tâm kiên định tín niệm của mình, ngẩng đầu nhìn đầu to cùng quốc vừa nói, mặc kệ Lâm Thâm là dùng ai tài nguyên, hắn nắm giữ chiến thắng đi ô năng lực. Chư vị chắc hẳn dùng tài nguyên không giống như Lâm Thâm Thiếu, nếu là đồng cấp, các ngươi ai có thể thắng đi Ổ đâu? Lời nói này tất cả mọi người là khẽ giật mình, ai cũng không dám nói mình đồng cấp thời điểm có thể chắc thắng đi Ổ Lâm Thâm đánh bại đi Ổ Chi Ngôn, chỉ là chuyến nôn, ai cũng chưa từng gặp qua, ai biết sự thực là như thế nào đây, nói không chừng chính là hắn tự biên tự diễn thôi. Quốc Vương nhìn xem bí đỏ cười lạnh nói, ngươi như thế vì nhân loại nói chuyện, sẽ không ngươi chính là một nhân loại à? Là nhân loại thì thế nào? Vạn Tân Long mặt không biểu tình, trong lòng lại cực kỳ khó chịu, hắn không muốn biến thành thằng hề. Nhưng là hôm nay hắn lại nhất định phải đóng vai hảo cái tên hề này kia thật là thật tốt, ngươi tất nhiên đem nhân loại nói lợi hại như vậy, tiềm lực mạnh như vậy, nghĩ đến chính ngươi cũng nhất định là phi thường nhân vật lợi hại, vậy coi như lấy mặt chư vị tại chỗ, chứng minh một chút đi." Quốc Vương cười tủm tỉm nói, cho dù ai đều có thể nghe ra hắn trong lời nói đùa cợt chi ý chứng minh như thế nào. Vạn Tân Long cắn răng hỏi đơn giản, "Báo lên đẳng cấp của ngươi, ngươi không phải nói nhân loại đồng cấp vô địch sao? Ta tìm đẳng cấp tương đương hạ nhân đánh với ngươi một trận, ngươi nếu có thể thắng, ta liền tán đồng ngươi nói chuyện." Quốc Vương lời nói xoay chuyển, "Nếu như ngươi thua, ta cũng không cần mệnh của ngươi, ngươi chỉ cần ở trước mặt tất cả mọi người hô to ba tiếng nhân loại là yếu gà là được rồi, có dám hay không? Chư vị, chúng ta đây là biện chứng sẽ. Giả Lung nguyện muốn không chế lại cục diện, thế nhưng là rõ ràng nàng lời nói cũng không là thực sự như vậy, hữu dụng đây là ta cùng vị này nhân loại ở giữa chuyện đã cùng biện chứng sẽ không quan, chúng ta ra ngoài tự động giải quyết. Quốc vương nói liền từ đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Vạn Tân Long nói, tiềm lực nhân loại mạnh nhất, ngươi nói thế nào? Hảo, ta liền để các ngươi xem nhân loại tiềm lực. Vạn Tân Long mặt không biểu tình, đứng dậy đi theo quốc vương cùng đi ra khỏi hội trường tất cả mọi người là yếu kỳ, nơi nào còn quản cái gì biện chứng sẽ, ngược lại bây giờ tất cả mọi người là nặc danh, xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, hú hồn nhân loại kia sát thực chẳng ghét, bọn hắn cũng nghĩ xem này nhân loại đến cùng có mấy phần bản lĩnh thật sự. tất cả mọi người đi theo ra hội trường, đi ra phía ngoài quảng trường. và tân long nói lên chính hắn miết cảnh giá đẳng cấp, quốc vương căn bản không có cần chính mình ra sân ý tứ, trực tiếp kêu một cái hạ nhân tới. cái kia hạ nhân chính là quốc vương phía trước nâng lên quý xuân tộc, hình thể sát thực bưu hãn, cao thân vượt qua 3 m, toàn thân cũng là bạo tạc tính chất bắc thị, cường tráng mà không kền, càng sẽ không để người cảm giác vụ về tương phản, hắn cho người một loại như dã thú cảm giác, tựa như tùy thời đều có thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng tốc độ cùng sức mạnh cấp luận. Ta cần sống. Quốc vương cười tủm tìm hướng về phía quý xuân người nói nhân loại kia sợ rằng phải thua thiệt lớn. Cát Đa Di nhìn về phía một bên lâm thâm nói, quốc vương hẳn là sư vương tộc vương tử chất lơ. dưới tay hắn cái kia quý xuân tộc cấp luận, mặc dù chỉ là một cái hạ nhân, nhưng mà tại niết cũ cấp bậc ở trong cũng coi như là có chút danh tiếng, năng lực mười phần không tầm thường. nghe nói niết bản mười một lần, mười phần am hiểu chính diện chiến đấu. lâm thâm nhíu mày không nói, hắn cảm giác cái kia bí đỏ là lạ mặc dù hắn nói chuyện cũng là tại nâng lên nhân loại cùng hắn lâm thâm, thế nhưng là lại có một chút như vậy thổi phồng đến chết ý vị. Nhưng là bây giờ người này lại tự mình hạ trạng, thua chính hắn cũng sẽ không có cái gì tốt chỗ. Cái này liền để lâm thâm có chút xem không hiểu chẳng lẽ là ngoại tộc giả mạo nhân loại, cố ý khiến nhân loại cùng ta chiêu đen. trong lòng lâm thâm âm thầm cân nhắc, cũng không có muốn xuất thủ dự định. thế nhưng là bí đỏ động tác kế tiếp, lại làm cho lâm thâm có chút ngoài ý muốn. bí đỏ cùng người kia tiến vào cách đấu trạng sau đó, vậy mà chính mình thu hồi mũ giáp, lộ ra chân dung của hắn, xác thực là nhân loại tướng mạo. lâm thâm có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới thật đúng là nhân loại đồng bào. Cắt đơ zin cười tủm tỉm nhìn xem lâm thâm, nàng muốn biết lâm thâm sẽ như thế nào ứng đối cục diện bây giờ. Toàn bộ quá trình chiến đấu ngoài dự đoán của mọi người nhanh, cái kia quý xuân tộc chiến sĩ trực tiếp chính diện xông tới, vạn tân long đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém, chính diện nên kích. Chỉ một cú đánh, kinh khủng nhất củ chi va chạm, vạn tân long liền bị văng bay ra ngoài, cơ thể đâm vào sân đánh cận chiến tường bảo hộ phía trên, ném xuống đất, vùng vây mấy lần đều không thể đứng lên. Tất cả mọi người đều cảm giác mười phần nhảm chán, nhìn vạn tân long ánh mắt giống như là tại nhìn một cái không biết trời cao đất rộng, hết ngồi đại giếng thằng hề liên lấy được thắng lợi quốc vương đều cảm giác có chút mất hết cả hứng, không nghĩ tới cái này nhân loại đã vậy còn quá không chịu nổi một kích. Lung nguyệt nhìn cũng khe như mày, nàng đối với nhân loại ấn tượng vốn đang là không sai, không nghĩ tới trong nhân loại còn có dạng này người. lâm thâm như mày nhìn xem viện tường chậm rãi đứng lên vạn tân long hắn cũng không nhận ra người này, do dự một chút, hắn hướng về tường bảo hộ đi tới muốn động thủ sao? Cắt đời nhìn ánh mắt híp lại, cho là lâm thâm vì nhân loại cùng chính hắn vinh quang, chuẩn bị muốn đích thân ra tay đánh một trận. quốc vương cùng những người khác cũng đều nhìn xem lâm thâm, hơi nghi hoặc một chút hắn lúc này đi qua làm gì chẳng lẽ hắn cũng là một nhân loại? Đại đa số người trong lòng cũng là ý nghĩ như vậy, đều ôm xem kịch vui tâm thái, chờ mong tình hình phát triển. Chương 771, ai còn không có một chút quang. Chương 771, ai còn không có một chút quang. Đám người vốn cho là Lâm Thâm muốn đi tiến cách đấu trường, không nghĩ tới Lâm Thâm chỉ là đi tới sân đánh cận chiến bên cạnh, nhìn xem bên trong vị tường mà đứng, thở hổn hển vạn Tân Long ngươi họ Vạn. Lâm Thâm nhìn xem Vạn Tân Long nói. Vạn Tân Long thân thể du lên, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thâm, ánh mắt kinh khủng, ngươi là ai? Lâm Thâm khẽ miệng lộ ra một nụ cười, hắn đã xác định, người này xác thực là Vạn gia người. Cũng cuối cùng nghĩ thông suốt đối phương vì sao lại xuất hiện ở đây, Vạn gia bây giờ qua rất gian khổ a. Lâm Thâm dùng chỉ có thể hai người nghe được âm thanh, tiếp tục nói ngươi, ngươi đến cùng là ai? Vạn Tân Long thân thể run rẩy, ta là ai? Lâm Thâm lạnh lùng nói, ta là một cái nhân loại, nhân loại giống như ngươi, nguyên bản ta lấy thân phận nhân loại mà tự hào, nhưng là bây giờ, ngươi để cho ta cảm giác thân phận nhân loại tựa như là một loại xỉ nhục, đây chính là ngươi mong muốn sao? Vạn Tân Long trầm mặc, nội tâm vô cùng dễ rủa đau đớn, hắn cũng không muốn dạng này, thế nhưng là hắn không có lựa chọn khác. Vạn gia cần phải có người đứng ra, bằng không Vạn gia liền sẽ tại trong im lặng tiêu vong. Vũ trụ quá lớn, vạn gia lại quá nhỏ, nhỏ đến người khác một tác nghiệm, đều có thể để cho vạn gia rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu, ngươi thật sự hy vọng như vậy sao? Ngươi thật sự liền định dạng này chịu thua sao? Lâm Thâm nhìn xem Vạn Tân Long bình tĩnh nói, dạng này người, không bảo vệ vạn gia, sẽ chỉ làm vạn gia ngoan hơn rơi vào vực sâu. Không có ai sẽ tôn trọng kẻ yếu, càng không có người lại trợ giúp một cái tự cam đoạ lạc gia tộc, ngươi đây là tại đem gia tộc của mình đẩy hướng địa ngục. Ngươi không hiểu. Vạn Tân Long lắc đầu nói ta đương nhiên không hiểu, ta không hiểu ngươi bản thân xúc động, ngươi cho rằng ngươi là đang vị gia tộc hy sinh trên thực tế cũng bất quá liền là chính mình mong muốn đất vương, ngươi đã biến chính mình thành một đống liệm, vẫn còn chờ mong người khác sẽ đem một đống liệm phục làm khách quý, ngươi là cảm thấy người khác đầu óc giống như ngươi đều có bệnh sao? Vạn tân long hai mắt huyết quang, lại gắt gao nắm chặt nắm đấm, túi đầu không nói câu nào một cái có thể gọt dao sắt bùn bảo đao, cho dù nó đã thương bất luận kẻ nào, cũng không có ai sẽ ở đạt được nó sau, đem nó ném vào hố phân, chỉ có thể đem nó coi như chân bảo, thậm chí là đem nó cung thượng thần đàn, nhưng mà ngươi lúc nào nghe nói qua, có ai sẽ đi để ý một đống liệm, ai sẽ nguyện ý đem nó cung thượng thần đàn? Liệm mãi mãi cũng chỉ xứng chờ tại bên trong hầm cầu. Vạn Tân Long thân thể run lên một cái, lại như cũ cúi đầu không nói gì. Ngươi là một thanh hảo đạo, rõ ràng có thể nở rộ quang huy rực rỡ, rõ ràng có thể để ngươi gia tộc thành vạn chúng chú mục quang. Thế nhưng là ngươi lại vẫn cứ mang theo gia tộc của mình hướng đi địa ngục, ngươi còn ở chỗ này bản thân xúc động, đơn giản chính là vô cùng ngụy xuẩn. Ngươi không có trải qua khốn cảnh của ta, ngươi có tư cách gì nói với ta loại lời này? Vạn Tân Long ngẩng đầu, nhìn chăm chăm lâm thâm, giống như là giả thú bị thương thấp giọng gào thét. ẩn nhẫn và bảng hoàng ta đương nhiên có tư cách, bởi vì ta so ngươi trải qua càng khó khăn thời kỳ, hơn nữa còn là các ngươi vạn gia đem đến cho ta. Lâm Thâm lạnh nhạt nói ngươi. Vạn Tân Long đột nhiên trận to hai mắt, trên mặt cũng là khó có thể tin chi sắc ta trước đó còn đem Vạn Gia xem như địch nhân, nhưng là bây giờ ta lại cảm thấy chính mình có chút nực cười, về sau Vạn Gia cũng sẽ không tiếp tục địch nhân là của ta, bởi vì ngươi cùng ngươi Vạn Gia, không xứng thành địch nhân của ta. Lâm Thâm nói chậm rãi đứng dậy, sống sót ta, cứ như vậy sống sót ta, có ít người cũng chỉ xứng dạng này sống sót. Dừng lại. Nhìn xem Lâm Thâm quay người rời đi, Vạn Tân Long đột nhiên kêu to lên tiếng, máu đỏ hai mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, ngươi không có tư cách nói loại lời này. Ngươi dựa vào cái gì nói loại lời này? Ngươi một dạng bám vào người khác cánh chim phía dưới, ngươi cũng giống vậy chó vậy đuôi mừng chủ. Dạng này ngươi, có tư cách gì nói ta? Ngươi chỉ là vận khí so với ta tốt, chỉ là vận khí so với ta tốt ít nhất, trên người của ta còn có quang. Lâm Thâm cũng không quay đầu lại nói quang. Vạn Tân Long ngơ ngác nhìn Lâm Thâm rời đi. Tất cả mọi người là có chút thất vọng, vốn cho là là nhân loại nhìn không được phải xuất chiến, ai biết chỉ là cùng Vạn Tân Long nói mấy câu đi trở về nhân loại đều là giống nhau đức hạnh, chỉ có thể nói một chút mà thôi. Quốc Vương lạnh Nhật nói, nhân loại, thực hiện lời hứa của ngươi a, mệnh của ngươi vẫn là chính ngươi. Quang Ai mẹ nhà hắn còn tin tưởng món đồ kia. Vạn Tân Long túi đầu, tự lẩm bẩm, thế nhưng lại chậm rãi đứng lên ngươi coi ta là thành kẻ ngu sao? Vạn Tân Long trọng mới đứng lên, từng bước một hướng đi đối diện Khốc luật, trong miệng niệm niệm lại nhại ngươi còn đánh nước không. Quên kế tiếp, ta không thể cam đoan còn có thể lưu lại mệnh của ngươi. Khốc Lận lạnh lùng nhìn chằm chằm thân hình lung la lung lay Vạn Tân Long nói muốn mạng của ta, vậy thì tới đi. Vạn Tân Long đột nhiên ngẩng đầu, trên thân dâng lên ngọn lửa màu đỏ hắn muốn chết, liền thành toàn hắn a. Quốc Vương mặt không thay đổi nói vậy thì đi chết đi. Khốc Lận khẽ miệng toát ra, lộ ra tàn nhẫn chí sắt. Trên người niết cụ chi lực giống như là núi lửa bộc phát dâng trào rực lên, tụ tập thành kinh khủng dòng lũ, hướng về nắm đấm của hắn ngưng kết mà đi. Khốc Luân Viên đánh quyền đầu vung ra đi một sát na, niết cụ chi lực hóa thành gạo thét cự long, phô thiên cái điệu tuấn hướng vạn tân long con sao. Nói giống như ai không có. Tạ tở mở cũng ngốc qua. Vạn Tân Long đầu thật cao vung lên, hai mắt tựa như sắp bắt đầu cháy rừng rực đồng dạng, cơ thể trong lúc đó gia tốc, giống như như lợi kiếm đón lấy khớp vòng niết cụ chi lực ở đó như cự long niết bàn chi lực, sắp đánh vào trên người hắn một sát na, cơ thể của Vạn Tân Long vội mà một phân thành hai, giống như là hai cái hướng ảnh. Từ như cự long nhất cụ chi lực hai bên xuyên qua, giống như huyến ảnh sông về khốc luận. Khốc Luận nhãn thần cu nhiệt, song quyền liền muốn đón lấy Vạn Tân Long biến thành phân thân huyến ảnh. Thế nhưng là một giây sau, khốc luận lại ngây dại, Vạn Tân Long biến thành hai đạo huyến ảnh, vậy mà lần nữa một phân thành hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám. Trong chốc lát huyến ảnh trọng trọng, từng đạo màu đỏ huyến ảnh giống như là từng đạo mũi tên, từ khắp vòng trên thân xung kích mà qua. Khốc Luận thất kinh vung hai năm đấm, thế nhưng lại căn bản không biết nên đi ngăn cản cái nào một đạo quang ảnh. Hắn huy quyền đi qua, đánh được lại chỉ là bọt biển bình thường hư ảo, càng nhiều huyến ảnh xung kích ở trên người hắn. Cái kia từng đạo quang ảnh từ hắn trên người xung kích mà qua, lại đem cốc vòng cơ thể đánh bay lên, bay ở trên không cơ thể vẫn như cũ bị từng đạo huyến ảnh xung kích mà qua, không ngừng mà sinh ra nổ tung âm ầm. Khốc luận thân thể to lớn đụng vào tường bảo hộ phía trên, trên người giáp xác đã bị vô số quang ảnh và chạm chia năm xẻ bảy, trong miệng máu tươi của vốn, từ tường bảo hộ bên trên ngã xuống, vùng vây đến mấy lần, lại không có có thể đứng ai còn không có một chút quang. Đầy trời quang ảnh tiêu thất, Vạn Tân Long đứng tại trong sân đánh cờ chiến, ánh mắt lại nhìn về phía Lâm Thâm phương hướng. Chương 772. Địch nhân cùng địch nhân chiến đấu. Chương 772, địch nhân cùng địch nhân chiến đấu ngươi nói gì với hắn? Các Đở Dìn hỏi trở về Lâm Thâm. Các Đở Dìn là bậc nào thông minh lanh lợi người, nàng cũng sớm đã đoán được Vạn Tân Long thân phận cùng mục đích của hắn, thậm chí cũng đã suy nghĩ minh bạch là ai cho Vạn Tân Long ra chủ ý lấy Vạn Tân Long thân phận và địa vị, hắn có thể đi tới đế rất tinh, chỉ sợ cũng đã, đã dùng hết nhân mạch cùng năng lực. Muốn tham gia biện chứng sẽ, vậy thì không phải là hắn năng lực trong vòng phạm vi chuyện, tất nhiên có người âm thầm hỗ trợ. Cũng là bởi vì suy nghĩ minh bạch Vạn Tân Long là vì cái gì mà đến, nàng mới có thể có chút kỳ, đến cùng Lâm Thâm nói cái gì? mới có thể để cho vạn tân long bước lên vạn ra vạn kiếp bất phục khả năng tính đẩy nã kế hoạch lúc trước Lung nguyệt cũng có chút hiếu kỳ mà nhìn xem lâm thâm hy vọng biết đáp án của hắn đến lúc này Lung nguyệt cũng nhìn hiểu rồi vạn tân long phía trước căn bản chính là tại thổi phồng đến chết lâm thâm dạng này một cái tình nguyện tự ô cũng muốn hướng trên thân lâm thâm rội nước bẩn người làm sao lại bởi vì lâm thâm mấy câu liền thay đổi trước đây tâm ý đầu ta chỉ là nói cho hắn biết người đều chỉ sẽ thích cao thượng ú hương hoa sen sẽ không thích hồi tối nước bùn lâm thâm bình tĩnh nói cát nhìn một chút trên sân vạn tân long nheo mắt lại cười nói đến là như thế cái lý Ít nhất hắn hiện tại sẽ không để người cảm thấy chán ghét. Lung Nguyệt Như có điều suy nghĩ gật đầu, đánh giá Lâm Thâm nói, ngươi đem địch nhân của mình từ trong hố lửa kéo ra ngoài, chỉ sợ phần này nhân quả liền muốn rơi vào trên người của ngươi, lựa chọn như vậy, đối với ngươi có hại vô lợi, tại sao muốn dạng này từ đâu? Lung Nguyệt đã đoán được cắt đờ gì người mang tới chính là Lâm Thâm, cho nên nàng đối với Lâm Thâm càng thêm tò mò. Mặc dù Vạn Tân Long lấy từ ô thủ đoạn hướng trên thân Lâm Thâm rủa nước bẩn, nhưng mà dạng này bất nhập lưu thủy đoạn, chỉ cần Lâm Thâm không bại lộ thân phận không để ý tới, kỳ thực đối với Lâm Thâm cũng không có cái gì tính thực chất ảnh hưởng che mặt hội nghị để cho Lâm Thâm có cơ hội lựa chọn. Thế nhưng là Lâm Thâm lựa chọn tại Lung Nguyệt xem ra lại tương đương thú vị, hắn đã không có rơi vào Vạn Tân Long như đồ, không có đại biểu nhân loại can thiệp vào, càng không có đem đoán hận phát tiết tại trên thân Vạn Tân Long. Ngược lại đi thuyết phục một lòng muốn hướng về thân thể hắn rội nước bẩn Vạn Tân Long hơn nữa còn thành công, này liền để người tương đương ngoài ý muốn. Lung Nguyệt có thể đoán được hắn chính là Lâm Thâm, người khác cũng tương tự có thể đoán được. Lâm Thâm hành động như vậy, không thể nghi ngờ là đem chính mình cũng đẩy tới đầu gió đỉnh sóng. Sự tình cũng như Lung phỏng đoán một dạng. Quốc Vương đầu to này một ít người đều đoán được lâm thâm thân phận, ánh mắt của bọn hắn cũng không có tại đánh thắng trên thân vạn tân long, một cái tiểu tộc nhất cử giả coi như bản thân có chút thực lực cũng không đủ để cho bọn hắn đi chú ý, dạng này nhất cử giả ở bên cạnh họ thực sự nhiều lắm, nhưng mà lâm thâm không giống nhau, lâm thâm không chỉ danh tiếng đã truyền khắp vũ trụ, thậm chí truyền thuyết hắn còn dự định đi ổ hơn nữa còn là thiên nhân tộc thiên đế cả thần, lần này càng là đại biểu thiên nhân tộc đi sứ đế ma tộc, thân phận như vậy liền đã không phải một phi thăng giả hoặc nhất cử giả đơn giản như vậy đồng dạng là nhân loại, bọn hắn có thể không thèm để ý vạn tân long lại không thể không thèm để ý lâm thâm ta chỉ là muốn xác nhận. Hắn có phải hay không ta địch nhân? Lâm Thâm trả lời có chút ra cật đờ gìn cùng Lung Nguyệt ngoài ý muốn cho nên. Hiện tại hắn không phải địch nhân của ngươi sao? Lung Nguyệt nhịn không được mở miệng hỏi không, ta xác nhận, hắn là địch nhân của ta, nếu có cơ hội, ta sẽ giết cả nhà của hắn. Lâm Thâm trả lời để cho Lung Nguyệt cùng Cật đờ gìn đều sửng sốt một chút. Cật đờ gìn nở nụ cười, hơn nữa cười rất vui vẻ, ngươi thực sự là một cái người thú vị. Lung Nguyệt lại có chút trợn khóc dở cười, nàng có chút không thể nào hiểu được Lâm Thâm đâu góc, bất quá bây giờ nàng đến là cảm thấy, Lâm Thâm giống như không có phía trước nàng cho là như thế trống rỗng không thú vị các hạ chính là Lâm Thâm a. Mà quốc vương chiến đấu phục Chát Lơ, không có đi để ý tới đánh bại hắn người hầu vạn tân Long ngược lại đi tới Lâm Thâm trước mặt, dứt khoát hỏi phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào. Lâm Thâm nhàn nhạt hỏi ngược lại nói rất hay, có phải hay không cũng không có quan hệ. Chát Lơ cười lạnh nói, nhưng mà có một cái vấn đề, ngươi nhất định phải trả lời ta, ngươi là phi thăng giả vẫn là niết cụ giả, cái này có gì quan hệ sao? Lâm Thâm hay không để ý ngữ khí đương nhiên, nếu như ngươi là niết cái giả, ta liền muốn đánh với ngươi một trận, nếu như ngươi vẫn là phi thăng giả, ta Chát Lơ còn khinh thường tại lấy mạnh nhất yếu. Chát Lơ cao ngạo nói, Lâm Thâm vẫn không nói gì. Lại đột nhiên nhìn thấy một cái mang theo đầu heo mũ giáp người đi tới, lấy xuống mũ giáp trên đầu, lộ ra một tấm góc cạnh rõ ràng, tuấn mỹ đến để người cảm giác như có chút ma tính khuôn mặt chất lơ. Hắn là của ta, ngươi còn chưa xứng khiêu chiến hắn, ngươi muốn đánh ta của ngươi. Cờ dì tịn đứng ở chat lơ trước mặt, mà không thay đổi nói cờ dì tịn, người khác sợ ngươi, trong mắt ta, ngươi cũng bất quá chính là một cái vừa mới nhất bản thái điệu nhất cụ giả mà thôi. Chat lơ hừ lạnh nói tất nhiên không sợ, vậy thì tới đi. Cờ dì tịn nói liền hướng cách đấu chàng đi đến hừ, ngươi muốn tự chuốc độc nhã, vậy liền để ngươi biết, thế gian này tiền tại không chỉ là ngươi cờ dì tịn một cái. Chát Lơ bị cờ gì tịn thái độ cho giận, cũng hướng về cách đấu tràng bên trong đi đến. Người quan chiến đều cảm thấy mười phần thú vị, vốn cho là chỉ là nhảm chán biện chứng sẽ, nghe chút lời nhảm thai nhảm chán lời nói, không nghĩ tới còn có tốt như vậy hí kịch có thể nhìn. Chát Lơ là sư vương tộc vương tử, tuy nói sư vương tộc vương tử rất nhiều, kỳ thực cái thân phận này cũng không tính được có nhiều đáng tiền, nhưng mà Chát Lơ bản thân danh tiếng cũng là cực văng dội, tại sư vương trong tộc có sư tử con vương mỹ dự, là đông đảo vương tử ở trong, tương đối có khả năng nhúng tràng vương vị vương tử một trong. Hán mặt người thân sư tử thú mệnh cơ, là cực kỳ cường đại biến dị mệnh cơ. Tại sư vương tộc vương thị trong huyết mạch cũng là cực kỳ hiếm thấy mệnh cơ. Cơ gì tìn mặc dù mạnh, bất quá hắn mới vừa vẫn miết kềnh không đến bao lâu, chỉ trải qua qua một lần miết kềnh, mà Chát Lơ cũng đã là 9 lần miết củ miết củ giả. Đại đa số người đều không cho rằng cơ gì tìn có thể tại Chát Lơ trên thân chiếm được tiện nghi, ngươi còn đang chờ cái gì? Triệu hồi ra ngươi mệnh cơ. Chát Lơ triệu hắn ra hắn mệnh cơ mặt người thân sư tử thú mệnh cơ, lạnh lùng nhìn chằm chằm cơ gì tìn nói không cần. Cơ gì tìn vẫn là bộ kia biểu tình lạnh nhạt. Chát sắc mặt khó coi, cơ gì tìn, tại đế rất tinh ta để ngươi ba phần, ngươi không muốn không biết tốt xấu ta không biết tốt xấu nhiều năm như vậy, ngươi hôm nay mới biết được sao? Cờ gì tin lệnh nhạt nói ngươi. Chát lơ ánh mắt thoáng qua một kia lệnh ý, rất tốt, đã ngươi muốn tự dứt lấy nục nhà vậy thì chẳng thể trách ta. Nói xong, Chát lơ trước mặt mặt người thân sư tử thú, trên thân bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng, trong hai mắt càng là nở rộ hoàng kim thần mang, giống như song đạo kim sắc của sáng bắn về phía cờ gì tỉnh xem ra Chát lơ là thực sự tức giận, đi lên liền dùng hoàng kim yêu đồng tử thần mang, đó là nắm giữ diệt sống năng lực kỹ năng, dính chi hẳn phải chết. Phối hợp Chát lơ bản thân nhất bản chi lực hoàng kim sư tử khí, uy lực một cái này, nhất cấp bậc ở trong có thể chính diện chống lại người. Không nhiều." Lung Nguyệt liền nói. "Chương 773, tái chiến cờ dị tịnh." "Chương 773, tái chiến cờ dị tịnh." Tất cả mọi người có chút giật mình, chật lơ đi lên liền sử dụng khủng bố như vậy kỹ năng, đây nếu là thật đem cờ dị tịnh giết đi, đế man tộc chỉ sợ sẽ không dễ dàng thả hắn đi a, cờ dị tịnh nhìn thấy Hoàng Kim thần mang chiếu xạ mà đến, lại là không tránh không né, lập trưởng vì đao, một đao bổ về phía Hoàng Kim thần mang. Một giây sau, tất cả mọi người đều cảm giác trước mắt giống như xuất hiện pha lên nước ra cảnh tượng. "Không, không phải giống như, mà là thực sự đã đưa ra Mang Kim Thần mang cùng mặt người thân sư tử thú cùng một chỗ nứt ra, từ ở giữa đã nứt ra hai nửa, hướng về hai bên dịch ra phốc. Chát lơ trong miệng máu tươi phun ra, mệnh cơ bị hủy, cắn trả thân thể của hắn, để cho hắn tự thân bị hao tổn đắm người mặc dù đã sớm biết cờ gì tịnh rất mạnh, thế nhưng là không nghĩ tới, vậy mà mạnh đến loại tình trạng này. Chỉ là vừa mới nứt cụ chi thân, không có sử dụng mệnh cơ, chỉ một cú đánh liền hủy diệt chát lơ mệnh cơ, cái này thực sự quá bá đạo cũng quá cường thế cờ gì tịnh. Thật sự rất không tệ. Trong mắt Lung Nguyệt cũng có chút kinh ngạc chi sắc hắn cái gì cũng tốt, chính là tính cách quá kém. Capter Jin đang cười lấy lớp đầu Đây vẫn là cờ gì tẩn, tính khí đã biến đã khá nhiều. Nếu là lúc trước cờ gì tẩn, Chất Lơ cũng đã mất mạng cờ gì tẩn. Xem như ngươi lợi hại. Chất Lơ bỏ lại một câu ngon thoại, chật vật rời đi. Tại gặp phải cờ gì tẩn phía trước, hắn vẫn cho là chính mình rất mạnh, người bên ngoài cũng đều cảm thấy hắn rất mạnh. Thế nhưng là lại ngay cả cờ gì tẩn nhất kích cũng đỡ không nổi, cái này khiến hắn xấu hổ giận dữ khó khăn cản. Vừa rồi một sát kia trên mặt hắn cơ hồ cũng đã không có huyết sắc, còn tưởng rằng chính mình sẽ tính cả mệnh, cơ cùng một chỗ bị chém thành hai nửa đâu cờ dì tẩn lại trở nên mạnh mẽ nữa nha. Tiến bộ này tốc độ là thực sự nhanh. Lâm Thâm tán thản nói. Cơ Dị Tỉnh tại phi thăng cấp thời điểm, hắn phân ly pháp đã cơ hồ vô địch, không nghĩ tới niết cụ sau đó, phân ly pháp phối hợp hắn niết cụ chí lực, so trước đó càng thêm vô địch. Cơ Dị Tỉnh căn bản vốn không để ý lơ, cũng không thèm nhìn hắn, đứng tại cách đấu trường bên trong, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Thâm, ý kia lại rõ ràng bất quá. Lâm Thâm biết mình hôm nay không xuất thủ chỉ sợ là không được, không thể làm gì khác hơn là hướng về cách đấu trường bên trong đi đến không ngăn điểm sao. Lung Nguyệt nhìn về phía Cắt Đỡ Dị nói tại sao muốn ngăn đón. hỏi ngược lại. Lung Nguyệt nghe vậy khẽ giật mình, Lâm Thâm không phải bằng hữu của ngươi sao? Ngươi hẳn phải biết bây giờ Cờ gì Tỉnh mạnh bao nhiêu A Lâm Thâm chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Người bên ngoài có thể xem không rõ, chỉ cảm thấy Cờ gì Tỉnh lấy tay đại đao, nhất kích chản phá chát lơ mệnh cơ rất cường thế, sức mạnh giống như rất mạnh. Nhưng mà Lung Nguyệt lại nhìn biết rõ, Cờ gì Tỉnh một đao kia cũng không phải sức mạnh mạnh đơn giản như vậy. Đao của hắn lực, có được một loại mười phần kỳ dị năng lực, tựa như có thể phá toái hết thảy. Chát lơ nhất cụ chi lực rõ ràng so Cờ gì Tỉnh nhất cụ chi lực càng mạnh hơn, càng thuần càng hùng hồn. Thế nhưng là đụng tới Cờ Dị Tỉnh đao lực, lại tại trong nháy mắt đã biến thành đậu hũ, tựa như cứ như vậy bị dễ dàng chém ra. Loại này nguyết cụ chi lực cùng kỹ pháp, ngay cả Lung Nguyệt đều có chút giật mình ai nói hắn là của ta bằng hưu. Cắt đờ dinh lời nói để cho Lung Nguyệt ngơ ngác một chút không phải sao. Lung Nguyệt hỏi lại. Cắt đờ dinh cười lấy nói, ít nhất bây giờ không phải là, có lẽ có khả năng so không phải Càng Hồng Bét. Càng Hồng Bét? Chẳng lẽ nói các người là nhân? Lung Nguyệt nháy ngay mắt, xem cắt đờ dinh lại xem lâm thâm, cảm giác giống như càng có ý tứ có thể à. Cắt đờ dinh lập lờ nước đôi nói, ánh mắt lại nhìn về phía cách đấu chàng bên trong lâm thâm cùng cơ gì tín. Vạn Tân Long cũng tại nhìn xem cách đấu chàng bên trong Lâm Thâm, hắn đột nhiên phát hiện mình cùng Lâm Thâm đã hoàn toàn không tại cùng một cái cấp độ lên. Dù là hắn muốn liều mạng, cũng chỉ có thể cùng Chát Lơ hạ nhân liều mạng, liên tiếp xúc Chát tư cách cũng không có đây còn là bởi vì tại trong đặc thù trường hợp, nếu như là dưới tình huống bình thường, chỉ sợ hắn liền cùng cấp luận liều mạng cũng không có cơ hội. Chát từ đầu tới đuôi cũng không có chân chính coi hắn là người nhìn, thậm chí là hắn thắng cấp luận, Chát Lơ cũng không có đối với hắn có bất kỳ chú ý dạng này Chát nhưng phải chủ động đi khiêu chiến Lâm Thâm, thậm chí còn không có cơ hội. cơ gì tin người như vậy? có thể vạn gia cả một đời cũng không có cơ hội tiếp xúc được nhân vật, mặc dù cũng là muốn khiêu chiến lâm thâm, nhưng là từ một lời một hành động của hắn cũng có thể nhìn ra hắn đối với lâm thâm tôn trọng người. thật sự không thể không có quang. vạn tân long tự lẩm bẩm ta đã nết củ, ngươi đây, cờ dĩ tinh cũng không có gấp gáp ra tay, chăm chăm đứng lâm thâm hỏi mặc dù gặp phải một chút khó khăn, bất quá trung quy là nết củ. lâm thâm nói vậy là tốt rồi. cờ dĩ tinh nửa nắm tay trưởng, màu hồng phấn hạ từ bên trong thân thể của hắn tỏa khắp mà ra, nương kết thành một thanh màu hồng phấn ma kiếm đồng dạng màu hồng phấn giáp sắt cũng bọc lại thân thể của hắn, đem chính bản thân hắn đều bao bọc ở bên trong mặc dù toàn thân hắn phấn hồng, thế nhưng lại lại không chút nào để người cảm thấy nương trong nương khí, ngược lại có loại cuồng dã mãnh nam khuynh hướng cảm xúc, phảng phất toàn thân đều tràn đầy bạo tạc tính chất sức mạnh tan huyết cụ chi lực tên là trung cực thánh quang, nắm giữ phá tả thủ tính, cờ dì tẩn năm kiếm, lại như cũng không có xuất kiếm, ngược lại trước tiên đem hắn nhất cụ chi lực nói cho lâm thâm, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được cờ dì tẩn đối với lâm thâm coi trọng, cờ dì tẩn đối đầu chát lơ thời điểm, thậm chí ngay cả giáp sắc cũng không có sử dụng, bây giờ lại chủ động triệu hoán ra mệnh cơ, mặc vào giáp xác những người khác đại khái cũng có thể hiểu được, dù sao tại chủng tộc chi chiến lúc. Cờ gì tinh từng thua với qua Lâm Thâm. Bất quá đại bộ phận người đều không cho rằng cờ dị tinh thật sự so Lâm Thâm yếu. Trận chiến kia rất nhiều người đều lặp đi lặp lại nhìn qua video nghiên cứu, cuối cùng cho ra kết luận là Lâm Thâm có thể giành thắng lợi, thuần tuy chính là ưu lợi. Ngay mặt sức mạnh đối kháng, rõ ràng là cờ gì tình càng hơn một bậc đương nhiên. Lâm Thâm cái kia có thể dễ ngọt, hơn nữa vô thanh vô tức chỉ lực cũng xác thực quỷ dị khó lường. Tại phi thăng cấp ở trong cũng coi như là cấp bậc năng lực nhưng đã đến niết ku cấp, quỷ dị như vậy chỉ lực chỉ sợ cũng không dễ xử. Niết kền cấp có thể phóng thích niết kền chi lực, gì sức mạnh lại có thể phá toái hết thảy. Hắn hoàn toàn có thể lấy niết cũ chi lực hộ thể, lâm thâm chỉ lực dù thế nào quỷ dị biến hóa, cũng không phá được loại này không góc chết phòng ngự. Lâm thâm không có triệu hắn giáp xác, vẫn như cũ chỉ là mặc chiến đấu phục đối mặt cờ gì tịn. Không phải hắn không muốn mặc giáp xác, cũng không phải hắn không tôn trọng cờ gì tịn, mà là căn bản không có giáp xác có thể mặc, trừ phi hắn sử dụng lịch mệnh giả, lịch mệnh giả bây giờ cùng hắn dung hợp thời điểm, sẽ hóa thành cái kia yêu dị như tờ giấy khối giáp. Lâm thâm cũng không định sử dụng lịch mệnh giả, cho nên hắn cũng không có giáp xác có thể mặc, chỉ là rút ra cẩn bá đao, một tay cầm đao, một tay nắm vỏ đao ta niết cụ chi lực không có gì tên. Tác dụng chính là tương đối cứng rắn, ngươi xem đó mà làm thôi. Lâm Thâm bày một cái không thể nào để ý giá thức. Đối với cờ dĩ tẩn nói, người quan chiến thần sắc đều có chút cổ quái. Đối mặt cờ dĩ tẩn mạnh như vậy người, Lâm Thâm không chịu hoán mệnh cơ, cũng không sử dụng giáp sát, đơn giản giống như là vừa rồi cờ dĩ tẩn đối đai chat lơ phi bản. Nhân ra cờ dĩ tình có sức lực như vậy, là bởi vì cờ dĩ tình bản thân đủ mạnh. Lâm Thâm sức mạnh, chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn đủ mạnh sao? Nhìn qua cờ dĩ tẩn cường đại, đám người rất là hoài nghi. Lâm Thâm sức mạnh như vậy, có phải hay không là chính hắnảo giác? Cờ dĩ tẩn cảm xúc lại không có nửa điểm biến hóa vẫn như cũng ngưng thần tinh khí, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Lâm Thâm, chậm rãi dương lên trong tay phấn hồng ma kiếm. Chương 774, không cần đao càng mạnh hơn. Chương 774, không cần đao càng mạnh hơn. Cơ dị tiễn trong tay phấn hồng ma kiếm hướng về phía Lâm Thâm liền bổ xuống, phấn hồng sắc kiếm quang chớp mắt đến Lâm Thâm trước mặt. Lâm Thâm giơ lên trong tay cặn bã đao, bổ về phía phấn hồng kiếm quang. Cơ dị tiễn kiếm quang cơ hồ là không có gì không thể, hơn nữa có thể chạm phá nhất cụ chí lực, Lâm Thâm lại muốn chính diện tiếp phía dưới phấn hồng kiếm quang, rõ ràng là đối với lực lượng của mình có rất mạnh tự tin cái này khiến tất cả mọi người có chút yếu kỳ, lâm thâm nhất cụ sau đó lấy được nhất cụ thuộc tính đến cùng có dạng gì tác dụng, mới có thể để cho hắn có tự tin như vậy đáng tiếc bọn hắn không nhìn thấy lâm thâm nhất cụ chi lực, chỉ có vô hình đao khí ma sát không khí, cùng phấn hồng kiếm quang đánh vào nhau. lâm thâm đao khí nắm giữ cơ mại hiệu quả, bình thường nhất cụ chi lực, đao khí của hắn đều có thể cho cơ mở, thế nhưng là gặp gỡ cờ gì tản kiếm quang, lâm thâm đao khí lại trực tiếp bị nhất đao lưỡng đoạn mọi người thấy một hồi kinh ngạc, còn tưởng rằng lâm thâm nhất cụ chi lực mạnh bao nhiêu, không nghĩ tới cũng chỉ là dạng này mà thôi, đông chốc liền bị chém nước. làm Phấn hồng kiếm quang bổ ra đau khí sau đó, cùng cặn bã đau lưới đao đụng vào nhau, còn tốt cặn bã đau bản thân đầy đủ cứng rắn, phấn hồng kiếm quang cũng không có khả năng thanh đao cặn bã bổ ra. Lâm Thâm lực lượng là so cỡ gì tin mạnh, cặn bã đau lại đủ cứng, một đau này liền đem phấn hồng kiếm quang cho cơ mở, đánh thành hai nửa. Mọi người thấy cũng là sửng sốt một chút, Nhất Củ chi lực nhẹ nhõm bị chém ra, nhưng lại có thể chém ra phấn hồng kiếm quang, chưa thấy qua chơi như vậy bình thường Nhất Củ giả, nếu là Nhất Củ chi lực không bằng đối phương mạnh, nhất định sẽ rơi vào hạ phòng, chưa thấy qua còn có thể dạng này đảo ngược. Cơ dị Tỉnh lại tựa hồ như là sớm đã có đón trước, trong tay ma kiếm căn bản không ngừng, cấp bộ càng là giống như quỷ mị, theo Cờ dị Tỉnh di động với tốc độ cao, từng đạo phấn hổm kiếm quang từ đủ loại quỷ dị xó xỉnh chém về phía Lâm Thâm. Lâm Thâm vung vậy cặn bã đao cùng vào đao, đứng tại nguyên bản không núc núc, đỡ được Cờ dị Tỉnh một lần lại một lần tiến công. Trong lúc nhất thời kiếm quang lấp loé, đao khí bốn phía, hai người chiến khó phân thắng bại. Lâm Thâm là đã chiếm cặn bã đao tiền nghi, bằng không hắn đao khí căn bản ngăn không được cơ dị Tỉnh kia quang. Phía trước cơ dị Tỉnh phân ly pháp liền đã có thể chia tách đủ loại sức mạnh, bây giờ niết cụ cấp sau đó, phối hợp trung cực chi quang chẳng những có thể khất chế tuyệt đại bộ phận nhất cử chi lực bình thường nhất cử cấp tài liệu cũng có thể dễ dàng chém ra cũng chính là cặn bã đao dạng này quái thai binh khí có thể không sợ kiếm quan của hắn đổi thành những thứ khác binh khí hay là mệnh cơ sớm đã bị cờ dì tịn cho chặt đứt thì ra lâm thâm sức mạnh đến từ cây đao kia khó trách hắn không e ngại cờ dì tịn khiêu chiến lung nguyệt nhìn ra vấn đề lâm thâm đao chiếm rất lớn tiện nghi đao pháp cũng là không tệ cát đợt di lạnh nhạt nói lung nguyệt gật gật đầu người kỳ quái đao kỳ quái đao pháp cũng kỳ quái ta còn là lần thứ nhất gặp một người có thể chấn giữ thế dùng hung mãnh như vậy dùng hung ác nhất khí thế dùng ra tối sợ chiêu thuật Cơ Dị nhìn nghe vậy không thể nín được cười, người cái này hình dung đến là khít khao vô cùng, hắn là thế nào luyện ra dạng này lại sợ lại đột nhiên đạo pháp. Những người khác cũng đều đã nhìn ra, Lâm Thâm đạo pháp nhìn lên tới rất mạnh, ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn là cùng cờ Dị tỉ núi công, nhìn kỹ một hồi mới phát hiện, Lâm Thâm mạnh như vậy chiêu thuật, vậy mà đều là thủ thế. Cơ Dị tìm kiếm pháp càng lúc càng nhanh, thân hình cũng càng ngày càng quỷ dị, thân hình vây quanh Lâm Thâm nhanh chóng xuất kiếm, giống như như u linh không ngừng lấp lẻ. Thế nhưng là vô luận cờ Dị tìm kiếm pháp như thế nào biến hóa Lâm Thâm đao cùng vỏ đao đều có thể ngăn trở công kích của hắn, trong lúc nhất thời chỉ nghe đao kiếm tiếng và đập bên tai không dứt, giống như liên miên không dứt phích lịch tiếng sấm nổ. Năng lực hơi yếu niết cụ lực, lúc này cũng đã thấy không rõ lắm cờ dị tịnh xuất kiếm. Vạn Tân Long vốn cho là mình ra tay đã quá nhanh, thế nhưng là hắn lại ngay cả cờ dị tịnh ra tay đều nhìn không rõ ràng. Nếu là đội thành hắn là Lâm Thâm, coi như có thể chống đỡ được cờ dị tịnh kiếm quang, cũng ngăn không được kiếm pháp của hắn, trên thân đã sớm không biết bị đâm bao nhiêu cái lỗ thủng. Thế nhưng là Lâm Thâm vẫn đứng ở tại chỗ đem cở dị tịnh tất cả công kích đều cả lại, nhìn lên tới tựa hồ vẫn còn dư lực. Rõ ràng là phòng thủ chi thế, thế nhưng là xem trọng khí thế lại so cờ gì tin còn muốn mãnh liệt, từng đao vua xuống, tựa như có thể chạm sơn đoạn hải đồng dạng, lúc này mới thời gian bao lâu, Lâm Thâm vậy mà liền đã tu luyện đến loại tình trạng này, liền cơ gì tình dạng này đại tộc thiên tài đứng đầu, đều khó mà coi nhẹ hắn tồn tại. Vạn Tân Long bây giờ càng ngày càng cảm thấy lựa chọn của mình không có sai. Nếu như hắn thật sự dựa theo nguyên kế hoạch từ ô, coi như có thể làm cho Cắt đờ gìn cao hứng, tránh vạn gia tiếp tục bị nhằm vào trên ép, nhưng mà như thế vạn gia, chỉ sợ cũng không còn phát triển đứng lên cơ hội, bởi vì không có ai sẽ choót như thế vạn gia cơ hội. Những cái kia người cao cao tại thượng, sẽ nguyện ý cất giữ hào quang rực rỡ bảo thạch, cũng tuyệt đối không có người nguyện ý cất giữ bên trong hầm cầu tăng đá. Muốn để cho vạn ra chân chính đi ra khốn cảnh, không phải đi lấy lòng người nào đó, mà là để người khác nhìn thấy vạn ra điểm nhấp ngáy. Vạn Tân Long sở dĩ sẽ bị lâm thâm nói động, cũng không phải bởi vì bị lâm thâm luôn ngữ kích động, mà là bởi vì lâm thâm lời nói để tình hắn, để cho ý hắn biết đến hắn cần để cho vạn ra trên thân người có ánh sáng, mà không phải từ ô lúc này lâm thâm, tại vạn Tân Long xem ra không thể nghi ngờ là tia sáng và trượng, dù cho là tại toàn bộ vũ trụ thiên tại ở trong, trên người hắn quang cũng vẫn như cũ để người không cách nào coi nhẹ. Cờ gì tin đột nhiên dừng tay, kiếm quang tiêu tan. Cờ gì tin nhìn trầm trầm lâm thâm nói, vì cái gì không hoàn thủ, đao pháp của ta chỉ luyện thủ thế, còn không có luyện qua thế công. Lâm thâm mười phần chân thành trả lời chỉ luyện thủ thế, chưa từng luyện thế công. Lời này để người cũng là khẽ giật mình, nhà ai luyện đao pháp chỉ luyện thủ thế không luyện thế công, vậy ngươi luyện cá quỷ đao pháp, làm một cái tâm không tốt sao? Cờ gì tin thần sắc khác thường nói, vậy cũng chớ dùng đao. Lâm Thâm nhìn một chút Cờ Dị Tỉnh lắc đầu nói, ta còn là dùng đao a. Tất cả mọi người cho là Lâm Thâm có ý tứ là nếu như hắn không cần đao, liền ngăn không được Cờ Dị Tỉnh kiếm quang, cho nên không thể không cần đao. Đáng tiếc bọn hắn đều hiểu lầm Lâm Thâm hảo ý. Nếu như hắn không cần đao, vậy cũng chỉ có thể dùng cơ thể đi chiến đấu. Hắn sợ một quyền của mình đem Cờ Dị Tỉnh ma kiếm mệnh cơ cho đánh bể. Cờ Dị Tỉnh người này cũng không tệ lắm, mặc dù là đối thủ, nhưng cũng là đường đường chính chính đối thủ. Lâm Thâm không muốn hủy hắn mệnh cơ. Người bên ngoài hiểu lầm Lâm Thâm, Cờ Dị Tỉnh cũng không có hiểu lầm. Nhìn xem Lâm Thâm hỏi, ngươi là dùng đao thời điểm mạnh, vẫn là không cần đao thời điểm mạnh. Hiện tại lời nói, không cần đao lúc nên sẽ mạnh một chút điểm a." Lâm Thâm hồi đáp. Cờ Dĩ tìn gật gật đầu, đột nhiên không nói hai lời xoay người rời đi. Tất cả mọi người cho váng, như thế nào cờ Dĩ tìn như vậy thì đi, đây cũng quá chịu tượng. Rõ ràng Lâm Thâm là dựa vào cây đao kia mới có thể ngăn trở cờ Dĩ tìn kia quang, cờ Dĩ tìn làm sao lại có thể tin tưởng hắn chuyện ma quỷ, cứ như vậy đi. Chương 775, Vũ trụ chi hoa. Chương 775, Vũ trụ chi hoa cờ Dĩ tìn thực sự là một cái người thành thật ta, người khác nói hắn liền tin. Ha ha, Lâm Thâm tên kia thật đúng là dám nói rõ ràng chính là dựa vào cây đao kia thần diệu mới có thể ngăn trở nhân gian nhất cụ chi lực, lại có khuôn mặt nói hắn không cần đao thời điểm càng mạnh hơn. Ra mà dày, thì ra thật sự có thể trở nên mạnh mẽ, có thể tiếp vào Lung Nguyệt Mị, tham gia lần này biện chứng biết, đại bộ phận cũng là có chút chân tài thực học nhân vật, chỗ nào có thể nhìn không ra, Lâm Thâm có thể đỡ phấn hồng kiếm quang, dựa vào là cây đao kia. Lâm Thâm vốn cũng không muốn cùng cờ gì tỉn chiến đấu, cờ gì tỉn nghe khuyên như thế, đến là để cho hắn vô cùng vui mừng người nói, hắn nói là thật hay giả, hắn không cần đao thời điểm sẽ mạnh hơn sao? Long Nguyệt hỏi một bên cắt đờ gìn Cho dù là bất hủ giả lung nguyệt, cũng nghĩ không ra được, vì cái gì lâm thâm nói hắn không cần đao thời điểm càng mạnh hơn. Rõ ràng cây đao kia mới là hắn có thể cùng cờ dĩ tẩn một trận chiến mấu chốt không biết, có thể à? Các Đợi dĩ cũng chia không rõ ràng lâm thâm nói thật hay giả. Mặc dù lâm thâm sẽ ngàn người chỉ trỏ, nhưng mà ngàn người chỉ trỏ chỉ sợ không thắng được cờ dĩ tẩn, chủ yếu vẫn là bởi vì cờ dĩ tẩn kiếm quang thực sự quá khó ngăn cản, không có cặn bã đao lâm thâm lấy cái gì đi cản đâu. Cờ dĩ tẩn không dám, vậy thì do ta tới lĩnh giáo một chút các hạ so đao pháp mạnh hơn kỹ pháp à. Lâm Thâm còn không có có thể từ trong sân đánh cận chiến đi tới, một người liền đi tiến vào cách đấu tràng bên trong. Đứng tại Lâm Thâm đối diện nói, nghe được lại có trò hay nhưng nhìn, tất cả mọi người vội vàng lại nhìn về phía trong sân đánh cận chiến, gặp cái kia nói chuyện người, rõ ràng là cái danh hiệu đại đầu người. Tất cả mọi người đang suy đoán, cái này đầu to đến cùng là cái gì thân phận, cũng dám đi khiêu chiến Lâm Thâm. Lâm Thâm biểu hiện ra tới sức chiến đấu đã rất mạnh mẽ, liên cờ dĩ tín đều không thể làm gì được hắn, cái này đầu to hiện tại khiêu chiến Lâm Thâm, chẳng lẽ hắn tự nhận là so cờ dị tín càng mạnh hơn? Ta là tới tham gia biện chứng biết, cũng không phải tới đánh nhau. Ngươi muốn đánh nhau phải không đi tìm người khác à? Lâm Thâm lời để ý đến hắn, nói xong cũng chuẩn bị phải ly khai cách đấu chàng đầu to không có đi ngăn đón Lâm Thâm, chỉ là đem chiến đấu phục mũ giáp bỏ xuống dưới, lộ ra một tấm như mừng như giận, mỹ mạo tuyệt luân khuôn mặt ta. Hải Sắt Mi, cách đấu chàng ngoại nhân cũng là lấy làm kinh hãi. Hải, hải Sắt Mi danh khí chí lớn, không phải cờ gì Tỉnh có thể so sánh. Cờ gì Tỉnh dù sao chỉ là vừa mới tấn thăng nhất cụ giả, trước đó mặc dù có chút danh tiếng, thế nhưng cũng chỉ là một chút liên quan tới hắn sự tích mà thôi, chân thực chiến tích kỹ thực cũng không nhiều, danh khí cũng vẹn vẹn chỉ là hạn chế tại phi thăng cấp đường. Hải Sắc Ni cũng không giống nhau, nàng xuất thân bây giờ bài danh vũ trụ đệ nhất vương hoàng tộc, hơn nữa đã niết cổ nhiều năm, cũng đã thành danh nhiều năm. Hải Sắc Ni mặc dù không phải thuần huyết vương hoàng tộc, nhưng mà nàng một nửa còn lại huyết mạch cũng không so vương hoàng huyết mạch kém, bởi vì nàng một nửa còn lại huyết mạch đến từ trí cao tộc. Cho nên Hải Sắc Ni là một cái trí cao tộc cùng vương hoàng tộc song huyết mạch giả, hơn nữa nàng hoàn mỹ kế thừa hai đại chủng tộc điểm tốt. Mặc dù nàng không phải trời sinh niết cổ giả, nhưng mà hắn thiên phú và năng lực tuyệt không kém hơn Đỉ Trên thực tế tại Đỉ xuất sinh phía trước, Hải Sắc Ni là vũ trụ trung nhận tối cường thiên phú giả. Bất quá Hải Sắc Ni sở dĩ nổi danh như vậy, cố nhiên là bởi vì thiên phú cùng năng lực của nàng, nhưng mà còn có hai cái trọng yếu nhân tố, một cái là mỹ mạo của nàng. Hải Sắc Ni có vũ trụ chi hoa phong hào, bởi vậy liền có thể biết nàng đến cùng đẹp đến loại trình độ nào. Nhưng mà ngoại trừ vũ trụ chi hoa, Hải Sắc Ni còn có một cái khác phong hào tinh thần nữ hải vương hay là vũ trụ độc quả phụ. Hải Sắc Ni bằng vào mỹ mạo, thân phận, địa vị và năng lực, giao phó cho rất nhiều đã từng danh dương vũ trụ các tộc thiên tài. Nhưng là cùng Hải Sắc Ni từng lui tới những thiên tài kia, cuối cùng đều bị nàng cho vô tình bỏ rơi, càng quỷ dị hơn chính là hắn và hải sát ni từng lui tới thiên tài, sau khi chia tay nàng, không phải chết oan chết uổng, chính là dần dần biến thành bình thường. người người đều nói hải sát ni là thiên tài máy thu hoạch, nhưng phải là trong vũ trụ những cái kia có thể danh chấn vũ trụ nhất thời tuổi trẻ thiên tài, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng hải sát ni từng có một chút như vậy quan hệ. hơn nữa hải sát ni chỉ thích trẻ tuổi thiên tài, cứ việc chính nàng niên kỳ đã không nhỏ, thế nhưng là nàng bây giờ lui tới tuổi trẻ thiên tài, vẫn như cũ cũng là chừng 20 tuổi đối với hải sát ni tới nói vượt qua 25 tuổi nam nhân cũng đã là lao nam nhân. hải sát ni tính cách như vậy cùng phong cách hành sự. Tự nhiên không ít gây phiền toái, những cái kia nàng từng lưu tới thiên tài bạn trai ở trong, cũng có qua không ít người tại bị sau khi chia tay đi tìm Hải Sắt Ni phiền phức hạ chẳng những cái kia từng có qua đủ loại vũ trụ cấp thiên tài đầu hàm các nam nhân, lại đều bị Hải Sắt Ni đánh im lặng. Cắt đờ Dịn danh tiếng cùng Hải Sắt Ni so sánh, đều biết để người cảm thấy Cắt đờ gìn dường như bạch liên như hoa thuần thiết. Hải Sắt Ni cùng Lung Nguyệt là bắn đại bác cũng không tới hai loại người, mặc dù các nàng cũng là trong vũ trụ nổi danh nữ nhân, thế nhưng là cơ hồ không có cái gì có thể cùng xuất hiệt điểm. Nếu như Hải sát Ni xuất hiện cái nào đó rượu cục trên đến hội, không có ai sẽ cảm thấy kỳ quái nhưng mà nàng vậy mà xuất hiện tại trên lung nguyện biện chứng sẽ này liền để người cảm thấy có chút ngạc nhiên lâm thâm chúng ta tới đánh cược như thế nào hải sát ni cười tủm tỉm đối với lâm thâm nói nếu như ngươi có thể đánh bại ta ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì lâm thâm cũng bởi vì người bên ngoài kinh hô dừng bước nhìn về phía hải sát ni hắn không thể không thừa nhận hải sát ni xác thực rất đẹp cứ việc lâm thâm trước kia cũng nghe nói qua một chút hải sát ni danh tiếng nhưng mà nhìn thấy nàng cái kia trong một tấm thanh thuần mang theo gợi cảm khuôn mặt thực sự rất khó đem nàng và nữ hải vương ba chữ liên hệ với nhau lâm thâm không thể không thừa nhận nam nhân đều là thị giác động vật hắn cũng không ngoại lệ Hắn thấy, Hải Sắc Ni chính là một cái thuần khiết thiện lương lại thanh thuần đại mỹ nữ nếu như ta thua đâu. Đối mặt mỹ nữ như vậy, Lâm Thâm có loại nếu như mình trực tiếp cự tuyệt nàng, giống như là đang phạm tội cảm giác nếu như ngươi thua, cái kia liền làm bạn trai của ta à. Hải Sắc Ni cặp kia phượng phất mắt biết nói chuyện nhìn qua Lâm Thâm, tựa như mèo con mắt một dạng, thực sự để người khó mà kháng cự xin lỗi, ta đã có bạn gái. Lâm Thâm lắc đầu nói, người mỹ nữ này mặc dù tốt, nhưng mà danh tiếng là quá giò người, cùng nàng từng lui tới nam nhân đều là không chết tức tàn phế, Lâm Thâm còn muốn sống thêm mấy năm vậy ngươi có thể nhiều hơn nữa một người bạn gái. Hải Sắt Ni xinh đẹp kia gương mặt bên trên chỉ viết hai chữ, chân thành. Chân thành quả nhiên là tất sắc kỹ, Lâm thâm không khỏi hảo tưởng một chút tay trái Thiên Tầm tay phải Hải Sắt Ni tràn diện. Bất quá cũng chỉ có thể huyễn tưởng một chút mà thôi, lấy Thiên Tầm tính cách, nếu như hắn thật sự làm như vậy, Thiên Tầm sợ là có thể chặn hắn tiểu Lâm rừng nam nhân lưu tú, không nên gò bó chính mình, người đáng giá tốt đẹp hơn hết thảy. Hải Sắt Ni phong tình vạn trùng hướng đi Lâm Thầm, nụ cười kia phảng phất làm cho cả thế giới đều đã mất đi màu sắc. Tất cả mọi người bao quát nữ nhân ở bên trong đều là vì một trong nóc trong mắt tựa như chỉ còn lại Hải Sắt Nghi cái kia Trương Khuynh Quốc Khuynh thành mặt, cũng lại không nhìn thấy cái khác bất kỳ vật gì. Sắp đi đến Lâm Thâm trước mặt Hải Sắt Nghi, lại đột nhiên một quyền đánh về phía Lâm Thâm bụng dưới. Chương 776, Cải Thiên Hoán Địa Đại Pháp. Chương 776, Cải Thiên Hoán Địa Đại Pháp. Nắm đấm đánh ra nháy mắt, cơ thể của Hải Sắt Nghi liền bị màu lam giáp sắc bao khỏa, quả đấm giáp sắc bên ngoài còn nổi lên gai nhọn, lập loè như vết giống như mộng lam sắc quang mang. Hải Sắt nguyên bản cho là mình một quyền này tất nhiên có thể đánh trúng Lâm Thâm thế nhưng lại nhìn thấy cơ thể của Lâm Thâm quỷ dĩ lưng ngang. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Để cho nàng gần đây tại chỉ xích chi gian một quyền rơi vào không trùng a. Hải sát ni trên mặt xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc ta với ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn đánh lén ta? Lâm thâm lạnh lùng nhìn xem Hải sắc ni nói. Hải sắc ni cười tùng tìm nói, ta lúc nào đánh lén ngươi, cái này chính là giữa ngươi ta đánh cược, ngươi thắng có thể sách bất kỳ điều kiện gì, thua liền muốn làm bạn trai của ta, sao có thể nói là đánh lén đâu? Coi như ta mù, chẳng lẽ tất cả mọi người đều là mù loa sao? Lâm thâm hừ lạnh nói bọn hắn có lẽ ngay cả mù loa cũng không bằng. Thì Đờ Phi lại như cũ chỉ là như vậy cười tùng tìm nói. Lâm Thâm nao nao, quay đầu nhìn ra phía ngoài những người kia, đã thấy những người kia giống như đã biến thành người giả, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ngay cả mí mắt cũng không có nháy một chút hảo thủ đoạn. Lâm Thâm không thể không tán thưởng, Hải Sắt Ni thủ đoạn thực sự lợi hại, mặc dù không biết nàng dùng thủ đoạn là gì, nhưng mà lại có thể làm cho tất cả mọi người đều biến thành loại bộ dáng này, loại thủ đoạn này đơn giản chưa từng nghe thấy. Người khác thì cũng thôi đi, cái kia lung nguyệt thế nhưng là bất hủ giả, Hải Sắt Ni một cái niết cũ giả, lực lượng của nàng thậm chí ngay cả bất hủ giả cũng có thể ảnh hưởng, đây cũng quá biến thái cũng không tính được bao nhiêu lợi hại thủ đoạn chỉ là một loại trướng nhãn pháp mà thôi, ngươi thấy bọn hắn cũng không phải thật sự là chính bọn họ, mà bọn hắn nhìn thấy chúng ta đây cũng không phải chân chính chúng ta đây, đây chỉ là một loại rất đơn giản kỹ xảo gọi cải thiên hoán địa đại pháp. Hải sắc ni nhiều hứng thú đánh giá lâm thâm nói, đến là ngươi lại có thể nhìn ra cải thiên hoán địa đại pháp, đến là để cho ta hơi kinh ngạc. ngươi nói mỗi một chữ ta đều biết là có ý tứ gì, nhưng mà hợp lại cùng nhau lại một câu cũng nghe không hiểu. Lâm thâm nói cái này cũng chẳng thể trách ngươi, ngươi bình thường sắc thực rất khó lý giải, ta liền dùng tương đối đơn giản ví dụ giải thích một chút, ta chúng ta có thể nhìn thấy đồ vật đó là bởi vì chúng ta có mắt cái này khí quan có thể nghe được âm thanh đó là bởi vì có thay đổi cái này cái khí quan kỳ thực có thể đem những thứ này khí quan nhìn làm là camera camera vô xuống hình ảnh truyền thâu đến đầu óc của chúng ta bên trong mới là chúng ta nhìn thấy nghe được hình ảnh cùng thanh âm mà ta cái này cải thiên hoán địa lại pháp có thể dùng một đoạn ghi âm được tốt hình ảnh truyền thâu đến camera ở trong cho nên bọn hắn nhìn thấy nghe được cũng là ta truyền thâu đoạn hình ảnh này mà không phải chân thực phát sinh sự tình. Cho nên bây giờ bọn hắn nhìn thấy chúng ta đây, còn tại cách đấu tràng bên trong nói chuyện, cũng không có động thủ một lần, kế tiếp bọn hắn nhìn thấy cũng đều là ta muốn cho bọn hắn nhìn thấy, mà ngươi thấy, kỳ thực cũng là ta để ngươi nhìn thấy hình ảnh. Nói đến đây, Hải Sắc Ni đánh giá lâm thâm nói, trên lý luận, ngươi bây giờ nhìn thấy ta đây, cũng hẳn là ta để ngươi nhìn thấy hình ảnh, không thể nào thấy được đối với ngươi huy quyền ta đây mới đúng, thế nhưng là rất rõ ràng ngươi thấy được chân chính ta, cái này cũng có chút kỳ quái. Rõ ràng ngươi đã chúng ta cải thiên hoán địa đại pháp, ngươi xem bọn hắn cũng không có ở động, lời thuyết minh cải thiên hoán địa đại pháp đối với ngươi cũng là có ích, thế nhưng là ngươi vì cái gì lại có thể nhìn thấy chân chính ta đây? Ngươi có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Hải Sắc Ni nói nhiều như vậy, thì ra là muốn biết, Lâm Thâm vì cái gì có thể ở chính giữa cải thiên hoán địa đại pháp tình huống phía dưới, còn có thể nhìn thấy nàng chân thân ý của ngươi là nói, cải thiên hoán địa đại pháp giống như là dùng một đoạn trước giờ ghi âm được tốt hình ảnh thay thế thời gian thực giám sát, cho nên những người khác chỉ có thể nhìn thấy ghi âm được tốt trong hình ảnh cho, không nhìn thấy bây giờ đang phát sinh hết thảy. Lâm Thâm trầm tư nói đại khái là ý tứ như vậy, bất quá thao tác vô cùng phức tạp, cần phải có mấy loại vô cùng đặc thù thiên phú mới có thể làm đến, liền bất hủ giả, cũng rất khó nhìn thấu ta cải thiên hoán địa đại pháp. Hải Sắt Ni cười tùng tìm nói, bây giờ có thể nói cho ta biết, ngươi là thế nào nhìn thấy ta sao? Ta cũng muốn biết vì cái gì ta có thể nhìn thấy chân thực ngươi, đáng tiếc đáp án này ta cũng không biết. Lâm Thâm sắc thực không biết hắn vì cái gì có thể nhìn thấy chân thực Hải Sắt Ni không muốn nói sao? Cái kia cũng không có quan hệ, rất nhanh ngươi liền sẽ nói. Hải Sắt Ni nói, đột nhiên lại đấm một quyền vung hướng về phía Lâm Thâm gương mặt. Lâm Thâm lách mình tránh đi, tại sao mệnh cơ gia trì, tốc độ của hắn so tuyệt đại đa số nhất cụ giả đều phải nhanh, Hải Sắt Ni cũng không ngoại lệ còn là không được sao? Ngươi so trong tưởng tượng của ta mạnh hơn, ta càng muốn để ngươi thành bạn trai của ta. Hải Sắt Ni thân pháp biến ảo, tựa như từng đạo như ảo ảnh tấn công về phía Lâm Thâm. Lâm Thâm rút đao cầm tay, cắn bã đao phong bế Hải Sắt Ni tất cả thế công. Hải Sắt Ni kỹ pháp biến ảo khó lường, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, kỹ pháp chi rộng rãi, vậy mà tựa hồ không tại vệ vũ vu phía dưới, nếu không phải Lâm Thâm chuyên tu phòng thủ, thủ thế đã luyện đến cực hạn, chỉ sợ rất khó ngăn lại nàng tất cả thế công nữ nhân này. Không chỉ là một cái nữ hải vương đơn giản như vậy, nàng lại đem nhiều như vậy loại kỹ pháp đều luyện đến cảnh giới cực cao. Trong lòng Lâm Thâm hơi có chút kinh ngạc, ánh mắt lại nhìn về phía bốn phía, cách đấu tràng người bên ngoài vẫn như cũ không núp đích. Hắn biết mình vẫn là nhận lấy cải thiên hoán địa đại pháp ảnh hưởng. Hải sắt mi loại năng lực này để cho Lâm Thâm đều có chút hâm mộ. Nếu như hắn có năng lực như vậy, đối thủ căn bản không nhìn thấy hắn đang làm gì, trực tiếp đi đến trước mặt địch nhân, đâm bên trên một đao là được rồi. Địch nhân ngay cả mình là thế nào bị giết chết đều không biết, năng lực như vậy thực sự có chút biến thái trên thực tế cũng xác thực như thế bên ngoài người quan chiến nhìn thấy hình ảnh vẫn là lâm thâm tại cùng hải sát ni đang nói chuyện căn bản không có độc thủ lung nguyệt ánh mắt hơi khác thường nhìn về phía một bên cắt đờ dìn ngươi liền định dạng này một mực nhìn lấy sao bằng không thì đâu Cắt đờ dìn trợn trắng mắt nói lung nguyệt cười một tiếng không nói gì nữa ánh mắt lần nữa nhìn về phía cách đấu tràng chỉ có điều ánh mắt của nàng nhìn chăm chú vị trí lại tựa hồ như cùng những người khác có chút không giống Cắt đờ dìn miệng tự lẩm bẩm một câu thật là một cái yêu nữ hải sắc ni ký pháp biến hóa Chỉ trưởng quyền cửu tay đủ loại kỹ pháp thay nhau ra trận, lại đều không có có thể công thủ lâm thâm thủ thế. Hải sát ni đột nhiên đưa tay trộn một cái, một thanh kiếm hình linh cơ xuất hiện tại trong tay nàng, trôi này linh cơ toàn thân trắng như tuyết, phía trên lại cuốn quanh lấy màu lam lôi điện, thân kiếm bên trong lại phảng phất có được một đầu lôi điện thật long đang làng vãng Hải sát ni nhất kiếm nơi tay trực tiếp hướng về phía lâm thâm bổ xuống. Lâm thâm kinh ngạc phát hiện, hải sát ni nhất củ chi lực vậy mà biến thành lôi điện chi lực, ngoại trừ vệ vũ phu, lâm thâm còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể thay đổi tự thân nhất cử thuộc tính. chương 777 biến hóa khó lường. Chương 777: Biến hóa khó lường. Lâm Thâm chém ra một đao, đón nhận đầu kia lôi điện thật long kiếm quang, đao khí không thể đem lôi điện thật long kiếm quang xoắn nát, cũng may cặn bá đao đầy đủ ra sức, cuối cùng vẫn ngạnh sinh sinh đem cái kia lôi điện thật long kiếm quang, cơ mở hải sắt ni kiếm như du long, một bộ lôi điện thật long kiếm pháp múa cuồng bạo như sấm, xâm lược tính chất mười phần, lúc này hải sắt ni hoàn toàn không có trước đây vũ mị, cả người đều giống như hóa thành một đầu bá đạo lôi điện thật long, từng đạo kiếm quang giống như lôi điện giống như hồn lượn mà ra, cuồng bạo đánh về phía Lâm Thâm. Lâm Thâm song đao tung hành, ngạnh sinh sinh đem hại Sắt Ni cái này cuồng bạo lôi điện thật long kiếm pháp ngăn cản xuống dưới. Một bộ kiếm pháp không có thể công phá Lâm Thâm phòng thủ, Hải Sắt Ni lại đột nhiên quăng kiếm rút đao, một thanh tượn như biên bức chi rực hắc sắc đao hình linh cơ xuất hiện tại hại Sắt Ni trong tay, đồng thời hại Sắt Ni trên người nhất cảnh chi lực vậy mà cũng theo đó biến hóa, biến thành một loại màu đen quỷ dị nhất cử chi lực Hải Sắt Ni đạo pháp cùng vừa rồi kiếm pháp hoàn toàn khác biệt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cơ hồ khó mà tin được. Như thế phong cách khác biệt kỹ pháp cùng sức mạnh, vậy mà xuất từ cùng là một người chi thủ Hải Sắt Ni đạo pháp như quỷ dị, nàng đao giống như là cái bóng quỷ dị biến hóa từ đủ loại không tưởng tượng được góc độ tấn công về phía lâm thâm đáng tiếc dạng này đao pháp vẫn là vô dụng vẫn như cũ không phá được lâm thâm thủ thế kế tiếp hải sắt ni rốt cuộc lại lấy ra đủ loại khác biệt linh cơ đao thương kiếm kích đuổi truy câu xuyên mỗi sử dụng một loại linh cơ hải sắt ni trên người nhất cụ thuộc tính liền theo thay đổi mỗi một lần nàng mỗi một loại kĩ pháp đều đạt đến cực cao cấp độ phảng phất cũng là thiên truy bách luyện ra tới một dạng một người một đời có thể luyện thành một loại dạng này kĩ pháp nên đủ để kiêu ngạo thế nhưng là hải sát ni vậy mà đã luyện thành nhiều như vậy loại cường đại pháp mỗi một loại đều so với người bình thường luyện cả một đời mạnh hơn nhiều hơn nữa nàng nhất cụ chi lực lại còn có thể biến hóa thành cùng kỹ pháp phù hợp thuộc tính liền lâm thâm cũng vì đó giờ mình còn tốt hắn thủ thế tăng thêm cặn bá đau năng lực phòng ngự cơ hồ đã là nhất cảnh cấp trần nhà mặc cho hải sát ni như thế nào biến hóa đều không phá được hắn phòng thủ kỳ thực lâm thâm cũng có thể không phòng thủ nhưng mà hắn muốn nhìn một chút hải sát ni đến cùng còn có bao nhiêu ngoài dự đoán của mọi người nhất cụ thuộc tính cùng kỹ pháp người quan chiến cũng nhìn thấy lâm thâm cùng hải sát ni bắt đầu chiến đấu chỉ là bọn hắn nhìn thấy hình ảnh lại là hải sắt ni sửa chữa đi qua muốn cho bọn hắn nhìn thấy bộ phận Hải Sắc Nghi biến ảo mười mấy loại nhất cụ thuộc tính cùng ký pháp, cũng dùng mười mấy loại linh cơ, lại vẫn luôn không có có thể công phá Lâm Thâm phòng thủ, đột nhiên đình chỉ công kích, lui về sau một khoảng cách, đau của ngươi cùng đao pháp của ngươi thật sự rất là thú vị đâu, ta thực sự là càng ngày càng muốn để ngươi thành bạn trai của ta. Hải Sắc Nghi nhìn về phía Lâm Thâm ánh mắt, càng thêm có chút nóng bỏng không biết bao nhiêu lần ta cũng sớm đã nói qua, ta đã có bạn gái, liền đến chỗ này thì ngưng. Lâm Thâm nói thế nhưng là ta cái này cá nhân đâu, liền nữa thích cướp nam nhân của người khác, không thể gặp nam nhân của người khác ưu tú, nhìn thấy nam nhân ưu tú liền muốn đoạt lấy coi là mình bạn trai. Ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ đâu? Hải sắc ni cười nói như hoa, cũng không tính bung tha Lâm Thâm. Ngươi rất thích nam nhân ưu tú, ta có thể giới thiệu cho ngươi, cơ gì tỉnh cũng rất không tệ. Nếu như không được, ta còn nhận biết đi Âu nghe nói hắn vẫn còn độc thân, ta cũng có thể giới thiệu các ngươi quen biết. Lâm Thâm nói ai? Thế nhưng là ta liền thích ngươi dạng này, ngươi vẫn là đem chính mình giới thiệu cho ta đi. Hải sắc ni nói xin lỗi, vậy ta liền giúp không được ngươi. Lâm Thâm quay người liền chuẩn bị rời đi, cách đấu chẳng cái kia không phải do ngươi, ta nhất định phải đạt được ngươi. Hải sắc ni nói phía trước nàng sử dụng tới mười mấy cái linh cơ vậy mà đều tự động bay lên lơ lửng tại bên cạnh của nàng mỗi cái linh cơ phía trên đều bay lên khác biệt hào quang mười mấy loại đỉnh cấp nhất bản chi lực đồng thời bộc phát sinh ra huy năng có thể so với thiên quân vạn mã mười mấy loại linh cơ hướng về phía lâm thầm, liền tựa như mười mấy cái đứng đầu nhất cụ giả toàn lực ứng phó chuẩn bị muốn đối lâm thầm phát động lôi đỉnh một kích hải sát ni nhìn xem lâm thầm cười tủm tỉm nói thủ thế cùng đao pháp của ngươi sát thực rất lợi hại chỉ sợ dưới tình huống một trọi một nhất cấp bên trong không người có thể phá ngươi phòng thủ nhưng mà ngươi cuối cùng chỉ là một cái nhất cử giả nếu là cái này mười mấy thanh linh cơ đồng thời toàn lực tiến công chỉ sợ đao pháp của ngươi lại mạnh, cũng ngăn không được bọn chúng a. hiện tại có hai con đường có thể tuyển, một con đường là ôm mỹ nhân về, một con đường là tiếp nhận cái này mười mấy cái linh cơ một kích toàn lực, ta cảm thấy cái này hẳn không phải một cái khó khăn lựa chọn a. thật sự không có ý định ra tay sao? cách đấu trang bên ngoài, lung Nguyệt lần nữa hỏi cắt đờn gì? rõ ràng nàng có thể nhìn thấy chân thực cảnh tượng, lâm thâm đao pháp sát thực lợi hại, nhưng mà chính như hải sát ni nói tới, đao pháp của hắn lợi hại hơn nữa, cũng là song quyền nan định tứ thủ, chúng chi còn là mười mấy cái đỉnh cấp nhất cửu linh cơ vây công, coi như lại cho lâm thâm hai thanh đao hai cánh tay. Hắn cũng không có khả năng ngăn cản xuống có thể nhân ra muốn ôm đến mỹ nhân về đâu. Cặp đỡ rỉn vẫn như cũ bất vi sở động, chỉ là bĩu môi một cái nói. Cách đấu trang bên trong, Lâm Thâm nhìn xem Hải Sắt Ni bên cạnh lơ lửng mười mấy cái linh cơ, cười lấy gật đầu nói, cái lựa chọn này để xác thực quá đơn giản, ta nghĩ hẳn là không người không sẽ chọn A. Nói như vậy, ngươi đáp ứng làm bạn trai của ta. Hải Sắt Ni con mắt cười thành hình trang lưỡi liềm không, con người của ta có lựa chọn khó khăn chứng, ta không thích làm lựa chọn. Lâm Thâm bỏ đao vào vỏ, thanh đao treo trở về bên hông, nhìn xem Hải Sắt Ni lạnh nhạt nói, cho nên cái lựa chọn này để vẫn là lưu cho chính ngươi a ngươi bây giờ rời đi ta coi như chẳng có chuyện gì phát sinh qua bằng không hậu quả tự phụ người càng như vậy ta thì càng thích ngươi yêu thích đề bẩm ngươi không muốn làm bạn trai của ta ta liền càng muốn ngươi làm bạn trai của ta hải sắc ni nói nàng bên cạnh lơ lững mười mấy cái linh cơ đột nhiên tia sáng đại tác hóa thành một đạo đạo kinh khủng lưu quang đánh út về phía lâm thâm. những thứ này linh cơ mỗi một cái uy năng đều có thể so với đỉnh cấp nhất cụ giả mười mấy cái linh cơ cùng một chỗ bộc phát sức mạnh đã kinh khủng đến khó mà tưởng tượng trình độ đó đã không phải là nhất cụ giả có thể chống lại sức mạnh cát không khỏi đứng lên lung mệt con mắt cũng là không nháy một cái nhìn chằm chằm lâm thâm, lâm thâm bắt đầu chuyển động, chỉ là một lần, hắn không có rút dao, bay thẳng thân đón lấy cái kia mười mấy cái linh cơ xung tới, tiếp đó dương lên cánh tay, một quyền đánh đi lên. các đờ dình cho là lâm thâm có cái gì bí thuật có thể chống lại hải sát ni linh cơ, lại không nghĩ lại là dạng này dã man xung tới, càng làm cho nàng nghi ngờ là, lâm thâm thậm chí ngay cả giáp sắt cũng không có triệu hoán đi ra, cứ như vậy lấy huyết đục chi khu đón nhận hải sát ni mười mấy cái đỉnh cấp nhất cử linh cơ. Hải Sắt Ni tựa hồ cũng không có muốn Lâm Thâm mệnh, gặp Lâm Thâm vậy mà tay không tất sắc nên hướng linh cơ, ánh mắt khẽ nhúc đích, mười mấy cái linh cơ liền đều hướng về Lâm Thâm cánh tay banh tới. Chương 778, một quyền hoanh bạo. Chương 778, một quyền hoanh bạo. Trong lúc nhất thời rất nhiều kinh khủng nhất cử chi lực đều hướng về Lâm Thâm cánh tay banh tới, hào quang sáng chói đã để người không cách nào nhìn thẳng. Lâm Thâm căn bản không quản những cái kia linh cơ đánh phía thân thể của hắn địa phương nào, một quyền này của hắn mục tiêu căn bản cũng không phải là những cái kia linh cơ, mà là Hải Sắt Ni bản thân. Mười mấy cái linh cơ mang theo kinh khủng tới cực điểm hào quang ló ánh. Tuần tự đánh vào lâm thâm năm đấm cùng trên cánh tay. Thế nhưng là một giây sau, trong mắt hải sát ni lại lộ ra vẻ kinh hãi. Cái kia mười mấy cái linh cơ, tại lâm thâm dưới một quyền, trực tiếp nổ thành bay đầy trời cho, tựa như những cái kia không phải có thể hủy diệt sơn nhạc đỉnh cấp nhất bàn linh cơ, mà là cho giấy đồng dạng. Lâm thâm như là ma thần từ bay đầy trời cho bên trong xông ra, năm đấm trong nháy mắt đã đến hải sát ni trước mặt. Hải sát ni không hổ là đỉnh cấp nhất cụ giả, dưới loại tình huống này vậy mà phản ứng lại, huy quyền nên hướng lâm thâm năm đấm. Lâm Thâm nắm đấm chỉ là huyết nhục chi khu, mà Hải Sắt Ni trên nắm tay bên cạnh là giáp sắt cùng gai nhọn, màu lam nhất củ chi lực cũng theo đó bộc phát. Oèn! Niết củ chi lực phát thoái, cơ thể của Hải Sắt Ni bị một quyền đánh bay ngược ra ngoài, tại nàng bay ngược trong quá trình, trên người giáp sắt cùng chiến đấu phục đều hóa thành cho bụi, chỉ còn lại huyết nhục chi khu, hung hăng đụng vào sân đánh cận chiến tường bảo hộ phía trên. Hải Sắt Ni trắng như tuyết cơ thể vặn bẹo lên dán tại tường bảo hộ phía trên, còn tốt cái này tường bảo hộ quy cách quá cao, là dùng bất hủ cấp tài liệu chế tạo, bằng không sợ là ngay cả tường bảo hộ đều phải độn. Hải sắt ni con ngươi phóng đại, cơ thể từ tường bảo hộ bên trên trượt xuống, ném xuống đất, trong miệng phun ra từng cổ máu tươi. Cắt đơ dìn mở ra miệng nhỏ, con mắt nhìn chằm chằm Lâm Thâm, nửa này không có nhúc nhích. Lung nguyệt trong hai mắt dị sắc liên tục, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc vậy mà là thực sự, hắn không cần đao thời điểm lợi hại hơn. Không, đây không phải lợi hại hơn, mà là cực kỳ mạnh mẽ. Một quyền đánh bể mười mấy cái đỉnh cấp nhất cảnh linh cơ, đánh nát Hải sắt mi giáp xác. Một nhát cử già sức mạnh có thể mạnh đến loại trình độ này sao? Cắt đơ dìn trong đầu lóe lên vô số ý niệm, thậm chí có loại muốn bây giờ liền tiến lên giết chết Lâm Thâm xúc động. Dạng này người, nếu để cho hắn thành bất hủ, cái kia đều sẽ kinh khủng tới trình độ nào, mà người này vẫn là địch nhân của nàng. lục Nguyệt thì nhớ tới phía trước Lâm Thâm tự giới thiệu nghiết bản chi lực lúc nói chuyện, khi đó không cảm thấy có cái gì, bây giờ lại cảm thấy Lâm Thâm giống như nói rất chân thành, lực lượng của hắn thật sự rất cứng, không là bình thường cứng rắn Lâm Thâm, người nam nhân này, ta nhất định phải đạt được. Hải sắc ni thân hình trong lúc đó hóa thành đầy trời màu lam hạt, tại Lâm Thâm trước mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một câu nói tại Lâm Thâm bên thai quen quần. Hải Sắt ni sau khi biến mất, bên ngoài sân người quan chiến đột nhiên cảm giác hoa mắt rồi một lần. Cách đấu tràng bên trong đang tại chiến đấu thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, liền thấy Lâm Thâm một người đứng tại sân đánh cận chiến bên dưới. Hải Sắt ni lại biến mất không thấy gì nữa. Hải Sắt ni người đâu? Tại sao không thấy? Tất cả mọi người là nghi hoặc, bọn hắn mới vừa rồi còn nhìn thấy Hải Sắt ni sử dụng đủ loại kỹ pháp cùng Lâm Thâm chiến đấu, như thế nào ánh mắt hoa lên, đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Thâm từ cách đấu tràng bên trong đi ra, đều hướng hắn ném ánh mắt hỏi nghĩ Hải Sắt Mi đâu? Nhìn thấy Lâm Thâm đi về tới. Cặp Đờ Dìn biết rõ còn cố hỏi có thể có chuyện gì à, đột nhiên liền tự mình đi, không hiểu thấu. Lâm Thâm nún vai nói, Các Đờ Dìn cùng Lung Nguyệt nghe xong, ánh mắt đều có chút cổ quái, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều đang nghĩ, người này thật tờ mở có thể quỷ kéo, cái gì gọi là chính nàng đột nhiên liền không hiểu thấu đi, rõ ràng là ngươi cũng mau đưa nhân ra đánh chết, nhân ra không đi trở lấy bị ngươi đánh chết sao? Có thể là hại sát nghi đột nhiên có chuyện gì à, dừng ở đây à, chúng ta tiếp tục biện chứng sẽ. Tại thật Lung Nguyệt gia hiệu phía dưới, Lung Nguyệt đi ra khống chế chẳng diện. Lâm Thâm giống như là người không việc gì cùng đám người cùng một chỗ về tới trong hội trường tiếp tục tham gia biện chứng sẽ mặc lưu đầu nhân chiến đấu phục lung nguyệt hữu ý vô ý cùng lâm thâm hàn huyên một ít lời đề lâm thâm đối với nàng quan điểm cũng là cực điểm ca ngợi để cho lung nguyệt cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười cho dù ai đều nghe đi ra lâm thâm đây là đang tận lực lấy lòng nàng chỉ là như vậy lấy lòng không khỏi có chút quá mức vụng về đừng nói là lung nguyệt nữ nhân như vậy liền xem như hơi có chút kiến thức nữ nhân cũng sẽ không bị như thế vụng về ca ngợi đả động lung nguyệt hơi nghi hoặc một chút lâm thâm tại sao muốn như thế tận lực lấy lòng nàng chẳng lẽ đã xem thấu nàng thân phận chân chính sao Không người nào dám lại khiêu chiến Lâm Thâm, cơ gì tình cùng hại sát nghi như thế đỉnh tiêm nhất cảnh giả đều không thể phá mất Lâm Thâm đạo pháp, bọn hắn tự nhiên cũng không cảm thấy chính mình vậy dạng này năng lực. Tất nhiên không thể trong thực chiến đánh bại Lâm Thâm, bọn hắn chỉ hy vọng có thể tại tự thân kiến thức cùng tài học phương diện vượt trên Lâm Thâm, hi vọng có thể cho Lung Nguyệt lưu lại một cái ấn tượng tốt. Lâm Thâm kiến thức cũng xác thực không bằng bọn hắn, ngẫu nhiên bị người hỏi thăm thái độ thời điểm, cũng nói không ra cái gì nhận thức chính xác, càng không có cái gì để người hai mắt tỏa sáng quan điểm. Cái kia rất nhiều danh môn công tử gặp giả Lung Nguyệt cũng không có quá quan tâm kỹ càng Lâm Thâm, trong lòng đều âm thầm thở dài một hơi trùng tộc nhỏ xuất thân người, dù sao vẫn là có tính hạn chế, tầm mắt cùng kiến thức đều kém quá nhiều, chỉ là đã luyện thành một bộ có chút cổ quái đao pháp, lấy được một cái hảo đao mà thôi. Bọn hắn lập tức cảm giác Lâm Thâm tính uy hiếp không có lớn như vậy, dù sao Lâm thầm đao pháp mặc dù lợi hại, đáng tiếc chỉ có thủ thế, lại mạnh cũng liền như vậy đợi đến biện chứng sẽ lúc kết thúc, tất cả mọi người bị người phục vụ riêng phần mình mang đi độc lập phòng thay đồ, để cho bọn hắn đổi đi chiến đấu phục sau rời đi. Lâm Thâm cùng cắt đờ gìn cũng trở về bọn hắn trước đây phòng thay đồ đổi lại chính mình chiến đấu phục Lâm Thâm, ngươi cảm thấy là Hải Sắt Ni dễ nhìn, vẫn là ta dễ nhìn. Lâm Thâm đổi chiến đấu phục ra tới thời điểm, khi Đỡ Lâm đã đổi xong quần áo ngồi ở trên ghế salon, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn hỏi ta có khuôn mặt mù trứng, nhìn không ra đẹp xấu. Lâm Thâm vẻ mặt thành thật đánh giá các Đỡ gì nói, bất quá ta cảm thấy ngươi so Hải Sắt Ni xinh đẹp. Vì cái gì? Các Đỡ Dìn nhiều hứng thú mà hỏi. Nếu là Lâm Thâm nói thẳng nàng xinh đẹp, các Đỡ là thế nào cũng sẽ không tin tưởng, thế nhưng là Lâm Thâm nói như vậy, lại làm cho nàng có chút hiếu kỳ bởi vì trên người người có nàng độ không có. Lâm Thâm cái này lời phát ra từ phế phủ. Kỳ thực trong vũ trụ mỹ nữ thực sự nhiều lắm, nhìn nhiều hơn, cảm giác mỹ nữ đều có các đẹp. Muốn nói ai đẹp hơn một chút, kỳ thực thật sự không phân biệt được. Cắt Đờ Dìn cùng Hải Sát Mi cũng là đại mỹ nữ, nhưng mà trong vũ trụ không giống như các nàng kém mỹ nữ không nói khắp nơi đều có à, cũng là nhiều không kể xiết đơn thuần sánh bằng bạo. Lâm Thâm thật không biết các nàng ai càng đẹp mắt một chút, bất quá trên thân Cắt Đờ Dìn có hỏa trùng, có thể bị hỏa trùng chọn chúng người, hẳn là so không có bị chọn chúng muốn đẹp một chút giá trên người của ta có cái gì là nàng không có. Cắt Đờ gìn con mắt lóe sáng sáng truy vấn nói không ra, chỉ là một loại cảm giác. Lâm thâm không muốn lại xoắn suýt tại vấn đề này, liền cười lấy nói, cứng rắn muốn nói chuyện, ta muốn ôm lấy ngươi ngủ, đối với nàng lại không có ý nghĩ như vậy. Cắt đờ gìn nháy nháy mắt, nhìn xem lâm thâm ánh mắt có chút vi diệu. Nếu là người khác dám dạng này nói chuyện với nàng, chỉ sợ không chết cũng muốn lộn ra, thế nhưng là lâm thâm nói như vậy, cắt đờ gìn lại tuyệt không cảm thấy chán ghét, thậm chí còn ẩn ẩn có chút đắc ý chương 779. Không nên cùng nàng lui tới. Chương 779, không nên cùng nàng lui tới. Cắt đờ gìn nghĩ nghĩ. Lâm Thâm sắc thực đối với Hải Sắt Nhi giống như không có giống là đối với nàng như vậy miệng ba hoa, thậm chí còn kém chút đem Hải Sắt Nhi đánh chết ngươi lại nói loại này nói lời vô lại, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Cắt đôi dình váy nổi giận, không giữ chừng Lâm Thâm một mắt là chính ngươi muốn hỏi, lại không để ngươi nói chuyện, làm nam nhân thực sự là quá khó khăn. Lâm Thâm than thở đẩy cửa phòng ra, đã thấy một cái người phục vụ đứng tại ngoại môn tiên sinh, chủ gia mời ngài đơn độc đi nhã viên một lần. Người phục vụ gặp Lâm Thâm đi ra, vội vàng nói Lung Nguyệt để cho ta đơn độc đi nhã viên. Lâm Thâm biết nhã viên là Lung Nguyệt chỗ ở, có chút kỳ quái Lung Nguyệt vì sao lại để cho hắn đơn độc đi qua. Hôm nay hắn mặc dù đã cố hết sức muốn cùng Lung Nguyệt rút ngắn quan hệ, thế nhưng là hắn rõ ràng không phải am hiểu lấy lòng người của người khác, có thể cảm giác được. Lung Nguyệt đối với hắn những cái kia thổi phồng cũng không như thế nào cảm động. Lâm Thâm nhìn về phía Cát Đờ Dìn, Cát Đờ Dìn lại đi tới ôm Lâm Thâm cánh tay nói, biện chứng sẽ đã kết thúc, chúng ta còn có việc tại người, liền không đi quấy rầy Lung Nguyệt mọi người. Nói xong, Cát Đờ Dìn liền lôi kéo Lâm Thâm đi ra ngoài. Người thị giả kia có chút khó khăn, nhưng là lại không dám ngăn cản Cát Đờ Dìn, chỉ có thể trở về tìm Lung Nguyệt nói rõ tình huống. Lung Nguyệt nghe xong lại chỉ là cười cười. Nguyên bản ta còn tưởng rằng Cát Đờ gìn là cùng ta đồng dạng tâm hệ thiên hạ nữ tử, không nghĩ tới là ta đánh giá cao nàng, nàng vậy mà cũng biết cố chấp tại cái này một ít tình tiểu yêu, cuối cùng không phải người trong đồng đạo, luôn Nguyệt không có làm khó người phục vụ, vẫy tay để cho hắn rời đi. Độc lập một người ngồi ở trong nhã viên nhớ lại hôm nay biện chứng sẽ phát sinh hết thảy cờ gì tịnh đã đương thời thiên tài hiếm thấy, cái kia Hải Sắt nghi mặc dù quá mức tham lam, không thể đem tất cả năng lực dung hợp làm một, chân chính để bản thân sử dụng, nhưng mà nàng mỗi một loại năng lực đều là tới từ tại đỉnh cấp thiên phú giả, hợp lực nhất kích đã viễn siêu nhất bản giả đủ khả năng tiếp nhận lực lượng thượng hạ dạng này hai người lại đều không phải cái kia lâm thâm đối thủ như thế đao pháp như thế một quyền sợ là nhất cử cấp bậc ở trong đã không thể nổi xem ra truyền ngôn nói hắn đã từng chiến thắng qua đi ổ chỉ sợ cũng không hoàn toàn cũng là lời đồn lung mệt nhớ lại lâm thâm một quyền kia bá đạo trong lòng càng là hiếu kỳ hắn là tiểu tộc xuất thân cũng không phải là từ nhỏ đã tại thiên nhân tộc tu hành dù cho là đằng sau lấy được thiên nhân tộc trợ lực có thể có dạng này tu vi cũng tất nhiên sẽ không toàn bộ là thiên nhân tộc công lao không biết hắn quá trình trưởng thành là có phải có khác tiểu tộc có thể tham khảo chỗ thế nhưng là nghĩ lại lại nghĩ một chút lung Việt lại cảm thấy có chút buồn cười. Lâm Thâm người này rõ ràng bản thân rất có năng lực cùng thiên phú, có thể dựa vào tự thân tài hoa cùng năng lực giành được hảo cảm của người khác cùng tôn trọng, thế nhưng lại hết lần này tới lần khác dùng như vậy vết tích quá nặng lời nói đi lấy lòng người khác, thật sự là để người có chút im lặng chẳng lẽ người này là lấy lòng hình nhân cách. Lung Nguyệt trong lòng âm thầm suy tư. Lâm Thâm kỳ thực có chút nhớ phải đi gặp Lung Nguyệt, bất quá nghĩ lại, giống Lung Nguyệt như thế văn nghệ nữ thanh niên, hắn thực sự rất khó cùng nàng tìm được tiếng nói chung, đi chỉ sợ cũng rất khó giành được nàng hảo cảm, ngược lại có khả năng để cho bầu không khí biến lung túng, thậm chí có khả năng để cho lung Nguyệt đối với hắn càng thêm thất vọng. Cùng răng này còn không bằng đi về trước đọc thêm nhiều sách, có thể lần sau còn có cơ hội thu được Lung Nguyệt Hảo cảm sách đến lúc dùng mới thấy ít. Ta hồi nhỏ nếu là đọc thêm nhiều sách, không còn vậy, có lẽ hôm nay liền không có thể đả động Lung Nguyệt. Lâm Thâm không có ngăn cản cật đoàu gìn kéo hắn trở về, chỉ là trong lòng có chút cảm thán. Hắn cũng chính là như vậy tưởng tượng, coi như hắn thật sự học phú năm xe, chỉ sợ cùng những thứ này vũ trụ đại tộc gia tới danh môn công tử tiểu thư so sánh, cũng là trên lệch rất xa. Dù sao nhân gia tri thức tầng cấp vốn là so với nhân loại cao hơn rất nhiều thực sự là phiền phức, không biết Lung Nguyệt có thể hay không cùng cái này nữ nhân mở dạng, có cái gì đồ vật mong muốn. Vừa vặn lại là ta có đây này, vẫn là công bằng giao dịch tương đối tiện lợi. Lâm Thâm suy nghĩ một chút lại cảm thấy chỉ sợ không có tốt như vậy chuyện. Lung Nguyệt bản thân liền là bất hủ giả, các đại chủng tộc hào môn lại đối nàng chạy theo như vịt, nàng muốn thứ gì đều có mắt người ba ba đưa đến trước mắt, há lại sẽ muốn cầu cảnh hắn. Cặp Đở Dịn rất hài lòng Lâm Thâm hành vi, nhìn lên tới tựa hồ một chút cũng không có phải đi gặp Lung Nguyệt ý tứ, ngoan ngoãn đi theo nàng cùng rời đi Vi Sơn công quán ta để ngươi đã mất đi cùng Lung Nguyệt đơn độc chung đụng cơ hội, ngươi có phải hay không hận chết ta. Cặp Đở Dịn vừa lái lấy phi hành khí vừa nói đâu chỉ là hận chết, thật đến người đều nhanh muốn độ tung. Ngươi muốn làm sao đổi thường ta? Lâm Thâm nói ngươi nếu lại nói những cái kia nói lời vô lại, ta bây giờ liền đem ngươi ném xuống. Cát Đợi Dĩnh trợn trắng mắt nói, nàng đã đoán được Lâm Thâm muốn nói cái gì. Lâm Thâm không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại. Cát Đợi Dĩnh thấy hắn không nói lời nào, liền lại nói, ngươi tốt nhất thiếu cùng Lung Nguyệt lui tới, tốt nhất đừng cùng nàng dính liễu quan hệ. Vì cái gì? Lâm Thâm tò mò hỏi xuất thân của nàng, hình dạng, thiên phú và năng lực cũng là nhân tuyển tốt nhất, thế nhưng là có một chút không tốt, hơn nữa vô cùng chí mạng. Cát Đợi mặt nói cái gì? Lâm Thâm càng thêm tò mò nàng là một cái cực đoan người chủ nghĩa lý tưởng, luôn muốn có thể làm cho vũ trụ các tộc chung sống hòa bình, đại tộc cùng tiểu tộc đôi bên cùng có lợi. Cái này tựa hồ cũng không có gì sai. Ý nghĩ là tốt, nhưng mà là quá lý tưởng hóa, nàng loại ý nghĩ này chẳng khác nào là tại theo đuổi tuyệt đối công bằng, nhưng mà công bằng cho tới bây giờ đều là tương đối, nơi nào sẽ có tuyệt đối công bằng? Các đỡ gì nói, đánh cái so sánh, hai cái công nhân làm việc với nhau, dựa theo ý nghĩ của nàng, hai người hẳn là thu được một dạng tiền lương và phúc lợi, dạng này mới tính công bằng. Thế nhưng là nếu như một cái công nhân liều mạng việc làm, mà khác một cái công nhân chỉ là đục nước béo cò, lại cho bọn hắn một dạng đãi ngộ, dạng này thật sự công bằng sao? Nàng loại ý nghĩ này là cực kỳ nguy hiểm, cũng chính là xuất thân của nàng quá tốt, có tuyết tộc thánh mẫu bối cảnh, bản thân thiên phú và năng lực lại mạnh, đổi thành người khác, chỉ sợ liền tuyệt tộc đều dung không được nàng, không ngoại hạng người trưởng trị nàng, người trong nhà liền muốn trước tiên trưởng trị nàng. Dù vậy, nàng nếu là không thay đổi tư tưởng, sau này hạ chẳng cũng tất nhiên sẽ không quá tốt, cho nên ngươi tốt nhất vẫn là cách xa nàng một chút, đừng tìm nàng dây dưa quá nhiều. Lâm Thâm như có điều suy nghĩ gật đầu, trong lòng lại thầm nghĩ: Phân phối theo lao động xác thực công bằng, nhưng mà liền sợ cuối cùng hướng đi tuyệt đối tập quyền. Tiếp đó chính là một lần nữa thanh tẩy lại phân phối. Nhân loại lịch sử đã vô số lần nghiệm chứng qua, đây chính là một cái luân hồi. Cát Đợi Dịn đem Lâm Thâm đưa về khách sạn, chính nàng lại không có trở về khách sạn, mở lấy phi hành khí rời đi. Lâm Thâm sau khi trở lại căn phòng của mình, liền nghĩ muốn làm sao mới có thể thu hoạch Lung Nguyệt trên người hỏa chủng, Hắn lên mạng cẩn thận nghiên cứu Lung Nguyệt tin tức cùng tư liệu việt trường. Ngày mai sứ đoàn muốn đi lần nữa giám định thiên nhân tượng thần, cần ngươi có mặt. Âu Dương Ngọc Đô đến tìm Lâm Thâm vậy thì đi xem một chút đã. Lâm Thâm rũi lưng một cái hắn đối với những đồ vật này thật sự không thể nào cảm thấy hứng thú. chúng chi sứ đoàn cũng căn bản không cần hắn làm cái gì. người đoàn trưởng này căn bản chính là treo cái tên mà thôi. chương 780, Phòng chiếu phim bên trong nam nhân trẻ tuổi. chương 780, Phòng chiếu phim bên trong nam nhân trẻ tuổi. sáng sớm hôm sau, đoàn sứ giả phó đoàn trưởng cùng mấy vị phụ trách giám định chuyên gia ngay tại bất hủ giả hộ vệ dưới chuẩn bị tiến đến giám định thiên nhân tự thần. nhìn thấy lâm thâm tới, phó đoàn trưởng dự chín không khỏi khẽ nhíu mày. tuy nói lâm thâm chỉ là treo cái tên, thế nhưng là tới đế man tộc hai ngày, bọn hắn cơ hồ cũng không có nhìn thấy lâm thâm cái bóng liền bộ ngoại giao cùng sứ đoàn hội nghị cũng không có tham gia, cái này lâm thâm thực sự quá ngoại hạng. những người khác đối với lâm thâm cũng không có cái gì tốt sắc mặt, chỉ coi hắn là không khí một dạng. lâm thâm cũng không thèm để ý, mang theo âu dương ngọc đô mấy người đi theo đế man tộc bộ ngoại giao quan viên cùng một chỗ đi tới đế đô nhà bảo tàng thiên nhân tượng thần liền cất giữ tại đế đô nhà bảo tàng bên trong. nhưng đã đến đế đô nhà bảo tàng sau đó, lại chỉ cho phép lâm thâm cùng dự chín cùng với mấy vị chuyên gia giám định đi vào, ngay cả những kia phụ trách hộ vệ bất hủ giả cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài. danh sách là cũng sớm đã xác định rõ, không phải bất luận kẻ nào đều có tư cách tham dự. Lâm Thâm kỳ thực cũng không muốn đi vào, không bằng trong đại sảnh nghỉ ngơi. Nếu như có thể lựa chọn, hắn tình nguyện trong đại sảnh chờ lấy. Một đoàn người tại nhân viên công tác dẫn dắt phía dưới thông qua được trọng trọng môn hộ, rốt cuộc đã tới cất giữ thiên nhân tượng thần đại sảnh. Lâm Thâm nhìn xem tại một lồng năng lượng bên trong để đó thiên nhân tượng thần, món đồ kia nhìn lên tới cũng không có gì chỗ đặc thù nhìn lên tới chính là một cái đá màu trắng pho tượng. Điều khác là một cái mở ra cánh, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại đang tại cầu nguyện hình tượng sư. Nếu như không phải sớm biết đây là thiên nhân tượng thần, nhìn thế nào cái này cũng chỉ là một cái bình thường tượng đá mà thôi. Mặc dù có năng lượng vòng bảo hộ bảo hộ nhưng mà tại trong phòng này bốn cái xó xỉnh, vẫn là đều có một cái võ trang đầy đủ hộ vệ tại thủ hộ đế man tộc nhân viên công tác cùng đế man tộc giám định sư đang thảo luận dực chín cũng thỉnh thoảng cùng nhân viên công tác nói cái gì chỉ có lâm thâm người đoàn trưởng này không có việc gì ở bên cạnh ngáp một cái lâm thâm vốn cho là chỉ là giám định một chút chẳng mấy chốc sẽ kết thúc ai biết vòng bảo hộ kia đều không có mở ra đâu bọn hắn chỉ là dò xét thiên nhân tự thần liền đã ở nơi đó thảo luận sắp đến một giờ lâm thâm nhảm chán phía dưới đến dựa vào tường vị trí có ghế dài liền đi đi qua tại trên ghế dài ngồi xuống dực chín nhíu mày nhìn hắn một cái nhưng mà cũng không có nói cái gì toàn bộ giám định quá trình cực kỳ rườm dà, hơn nữa đế man tộc rõ ràng cũng sẽ không để cho bọn hắn tùy ý đụng vào thiên nhân tự thần. Dực chín bọn hắn thương lượng vô cùng đau đớn, nhưng là lại không thể không tính khí nhẫn lại cùng đối phương thương lượng. Cái này sảnh cùng bên cạnh sảnh là liên tiếp, lâm thâm nhớ kỹ vừa rồi đi qua nơi đó thời điểm, nhìn thấy nơi đó cũng để đó một chút vật siêu tập, ngồi thực sự nhàm chán, dứt khoát đứng lên đi bên cạnh trong sảnh xem. Cái này trong sảnh treo lấy không thiếu bức họa, lâm thâm đánh giá một hồi, phát hiện người trên bút họa cũng đều là một người, hẳn là một vị đế man tộc hoàng đế. Nhìn một hồi. Cảm thấy có chút nhàm chán, nhìn thấy thông hướng một bên khác cửa phòng khép, Lâm Thâm liền đi qua đi vào sau đó mới phát hiện, đây là một cái tiểu nhân phòng chiếu phim, bên trong đang tại chiếu phim hình chiếu ba dữ tổ án bộ trong phòng nhỏ, liền một cái đế man tộc người trẻ tuổi ngồi ở chỗ đó nhìn hình ảnh đây là phóng điện ảnh gì, nhìn lên tới thật thú vị. Lâm Thâm ở đó đế man tộc người trẻ tuổi bên cạnh ngồi xuống hỏi, người trẻ tuổi không để ý tới hắn, chỉ là tự mình xem phim. Lâm Thâm thấy hắn không để ý tới chính mình, cũng không có lại đi quấy rầy hắn, đối với một cái chuyên tâm người xem phim tới nói, xác thực có chút không quá lễ phép. Lâm Thâm hướng về chỗ bên cạnh xe dịch, dưới tình huống không máy giầy người kia ngồi ở chỗ đó nhìn lại, dù sao cũng so xem bọn hắn giám định thú vị một điểm điện ảnh chuột vẫn rất có ý tứ. Mặc dù Lâm Thâm là tự ở giữa bắt đầu nhìn, nhưng cũng không cảm thấy nhàm chán. Nội dung tựa như là đang giảng một cái tương tự với Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đại cố sự, bất quá nhân vật chính là đế man tộc một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam Anh Tuấn, nữ xinh đẹp, Lâm Thâm nhìn thời điểm đang diện đến bọn hắn cùng một chỗ tại một cái trong học viện học tập, hai người cùng một chỗ luyện tập kiếm pháp. Nam nhân không biết nữ nhân là nữ giả nam trang, hai người thiên phú cũng là cực cao, lẫn nhau phân cao thấp không ai phủ hay cuối cùng hai người từ bắt đầu lẫn nhau phần cao thấp, càng về sau chậm rãi lẫn nhau khâm phục đối phương, lại đến về sau nhà gái ái mộ lên nam nhân, nam nhân cuối cùng phát hiện nữ giả nam trang sự thật, phát triển thành ái mộ lẫn nhau. Hai người cùng một chỗ luyện một bộ hợp kích kiếm pháp, luyện gọi là một cái tình trạng ý tiếp. Lâm Thâm nhìn một chút đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp, quay đầu nhìn một chút thanh niên bên cạnh, lại nhìn một chút trong điện ảnh nhân vật nam chính, lúc này mới phát hiện, thì ra nam nhân này chính là trong điện ảnh nhân vật nam chính tự nhìn chính mình đóng phim, không biết là một loại dạng cảm gì. Trong lòng Lâm Thâm thầm nghĩ. Nam nhân trẻ tuổi kia căn bản không để ý đến Lâm Thâm, ở nơi đó chuyên tâm nhìn xem điện ảnh. Lâm Thâm kể từ phát hiện hắn chính là nhân vật nam chính sau đó, thỉnh thoảng sẽ lặng lẽ liếc hắn một cái, chờ điện ảnh diễn đến nam nữ song phương bởi vì gia tộc trở ngại bị chia rẽ thời điểm. Lâm Thâm nhìn thấy cái kia nam nhân trẻ tuổi vậy mà mắt hiện nước mắt, tựa hồ sắp nhỏ xuống tới tựa như. Lâm Thâm có chút im lặng, hắn cũng không cảm giác cái này có bao nhiêu cảm động. Nam nhân này cư nhiên bị chính mình đóng phim cho xúc động đến loại này tình cảnh điện ảnh kết cục cùng Lâm Thâm biết đến cố sự có chút khác biệt nam nữ nhân vật chính cuối cùng bị chia rẽ nhân vật nữ chính bị gia tộc buộc lấy chồng nhân vật nam chính thì bị ép rời đi không biết đi nơi nào điện ảnh kết thúc nam nhân trẻ tuổi lúc này mới giống là lấy lại tinh thần đột nhiên nhìn thấy bên cạnh Lâm Thâm bị sợ hết hồn ngươi là ai tại sao lại ở chỗ này nam nhân đánh giá Lâm Thâm hỏi thật hay giả người anh em này nhìn cái điện ảnh đầu nhập như vậy vậy mà không biết ta ở đây Lâm Thâm không thể làm gì khác hơn là nói ta vừa rồi canh cổng mở lấy liền đi vào nhìn một hồi. Mới vừa rồi còn nói chuyện cùng ngươi tới, ngươi chuyên tâm xem phim không để ý tới ta. Điện ảnh. Nam nhân trẻ tuổi nam nào, nào, quan sát tỉ mỉ Lâm Thâm vài lần, bừng tỉnh đại ngộ nói, "Ngươi là Lâm Thâm a, Thiên nhân tộc đoàn sứ giả đoàn trưởng." "Là ta, ngài xưng hô như thế nào?" Lâm Thâm thở dài một hơi, đối phương biết hắn liền tốt ngươi kêu ta nhưng có thể liền tốt, ta là nơi này nhân viên công tác. "Đừng nói cho người khác ngươi ở nơi này gặp qua ta, thời gian làm việc chạy đến nơi đây xem phim, bị biết sẽ có chút phiền phức." Người trẻ tuổi nói một giọng, "Ta cũng là thời gian làm việc chạy ra tới, ta giúp ngươi giữ bí mật, ngươi cũng giúp ta giữ bí mật." Lâm Thâm cười nói đúng à, ngươi bây giờ hẳn là tại giám định thiên nhân tượng thần a, chạy thế nào đi ra. Nhưng có thể nghi ngờ nhìn xem Lâm Thâm hỏi người không biết sao. Ta người đoàn trưởng này chỉ là treo cái tên, bọn hắn cũng không cần ta, có ta hay không đều như thế. Lâm Thâm lười biếng nói đó cũng không phải bí mật gì, đế man tộc bên này đồng dạng lòng dạ biết rõ, bọn họ cùng sứ đoàn thương lượng, trên cơ bản cũng là cùng dựng chín đối tiếp, căn bản không có ai đến tìm Lâm Thâm. Nhưng có thể nghe xong dường như tràn đầy cảm xúc, thở dài nói, vậy ngươi nhất định rất phiền muộn à? Ai nói không phải thì sao, tốt xấu ta cũng là một đoàn trí trưởng. Những tên kia đều không coi ta ra gì. Ngươi nói làm người tức giận hay không? Lâm Thâm thuận miệng nói, hắn cũng chỉ là cùng nhưng có thể nói chuyện hiếm, thật làm cho hắn đi quản sự, hắn thật đúng là không muốn quản. Ai ngờ nhưng có thể lại mười phần thay Lâm Thâm cảm giác bất bình, giận dữ nói, ngươi nói không sai, bọn hắn thật sự là quá vô lễ. Hai người Hàn Huyên một hồi, đến là càng trò chuyện càng ăn ý, người trẻ tuổi rõ ràng cũng là nhận qua xà lánh, đối với Lâm Thâm tình cảnh vô cùng lý giải, nói đến chỗ kích động, hắn so Lâm Thâm còn kích động hơn. Chương 781, thật giả thiên nhân tự thần. Chương 781, thật giả thiên nhân tự thần cho chuyện một chút, nhưng có thể giống như là nghĩ tới điều gì, đứng dậy nói, "Ngươi đi theo ta, ta cho ngươi xem một dạng đồ tốt." "Vật gì tốt?" Lâm Thâm tò mò hỏi, ngươi xem liền biết, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng, nhưng có thể một mặt thần bí, hướng về bên cạnh một cái cửa nhỏ đi đến, dùng chìa khóa mở cửa đi vào. Gặp Lâm Thâm không có đuổi theo tới, nhưng có thể còn tại môn nội hướng hắn vẫy tay. Lâm Thâm do dự một chút, vẫn là đứng dậy đi tới. Lâm Thâm sau khi đi vào, nhưng có thể liền đem cửa nhỏ từ bên trong khóa trái, cái này khiến trong lòng Lâm Thâm cả kinh đừng lo lắng, nơi này không có những người khác, ta để ngươi nhìn đồ vật, nhất định sẽ để ngươi vô cùng giận mình hơn nữa đối với ngươi cũng là vô cùng có chỗ tốt Người trẻ tuổi nói lại mở ra một cái khác cửa nhỏ mang theo lâm thâm xuyên qua mấy cái môn hộ sau đó đi tới một nho nhỏ trong gian phòng lâm thâm vốn là có chút bận tâm cái này nhưng có thể không phải là đế man tộc phái tới cho hắn gài bấy. a thế nhưng là suy nghĩ một chút lại cảm thấy rất không có khả năng đế man tộc lại làm sao có khả năng dự phán hắn sẽ ra ngoài toàn bộ trước giờ tại nơi này chờ lấy cho hắn gài bấy. quan sát một cái phòng nhỏ lâm thâm lại bóng chốc trận to hai mắt cái này cái này đây là Lâm Thâm chỉ vào đồ vật trước mặt, nói chuyện đều có chút lắc bắp không sai. Đây chính là Thiên Nhân Tộc Thiên Nhân Tự Thần, đồ thật. Bên ngoài cái kia là hàng giả, nhưng có thể cười lấy nói. Lâm Thâm người đều ngu, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, tùy tiện đụng tới một cái nhân viên công tác, dẫn hắn đến xem đồ vật, vậy mà lại là cái này. Trước mặt đồng dạng là một cái cầu nguyện Thiên sứ tượng đá, chỉ có điều cái này Thiên sứ tượng đá nhìn lên tới 10 phần cũ nát, tầng ngoài đã đã biến thành màu xám, mặt trên còn có rất nhiều pha tạp rơi xuống chỗ. Lâm Thâm rất khó tin tưởng, này lại là thực sự Thiên Nhân Tự Thần, bởi vì Thiên Nhân Tượng Thần là bất hủ giả mệnh cơ biến thành coi như không có linh tính, bản thân hẳn sẽ không dễ dàng như vậy hư hao mới đúng. Ngươi dẫn ta đến xem cái này sẽ không đối với ngươi có ảnh hưởng gì à? Lâm Thâm nhìn xem nhưng có thể hỏi, nhưng có thể cười lấy nói, ta chỉ là mang ngươi đến xem thử, chỉ cần ngươi không nói, liền không có người khác sẽ biết. coi như ngươi nói, ta cũng sẽ không thừa nhận. vậy ngươi vì cái gì mạo hiểm dẫn ta tới nhìn thứ này? Lâm Thâm vẫn còn có chút khó có thể tưởng tượng, nghĩ như thế nào người bình thường hẳn là cũng làm không ra loại sự tình này chúng ta không phải bằng hữu đi, nhưng có thể chỉ vào thiên nhân tượng thần nói, sứ đoàn những người kia hẳn là dám định không ra thật giả ngươi chỉ cần nhớ kỹ thuật thiên nhân tượng thần mấy chỗ chỗ nâu chốt, sau khi trở về liền có thể tại trước mặt bọn hắn giám định ra đó là giả thiên nhân tượng thần. đến lúc đó bọn hắn tự nhiên là sẽ đối với ngươi nhìn với con mắt khác, không còn dám không tôn trọng ngươi người đoàn trưởng này. chúng ta lúc nào là bằng hữu. Lâm Thâm kinh ngạc nhìn nhưng có thể, trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi. nếu như nhưng có thể nói chuyện đều là thực sự, vậy người này cũng không khỏi quá ngây thơ rồi, ngây thơ đến Lâm Thâm cũng không dám tin tưởng hắn chỗ nói chuyện là thực sự. Lâm Thâm đột nhiên nghĩ đến, nhưng có thể hẳn không phải là thông thường nhân viên công tác, phía trước hắn nhìn cái kia địa ảnh, nhưng có thể là trong đó nhân vật nam chính. Hắn hẳn là có chút thân phận người, ít nhất cũng hẳn là một minh tinh, cái gì ở thời đại này muốn trở thành minh tinh, cũng không phải vẹn vẹn chỉ là lớn lên đẹp mắt biết diễn kịch đơn giản như vậy, tất nhiên bản thân cũng nắm giữ cực mạnh năng lực. Thời đại vũ trụ, không có ai sẽ sùng bái kẻ yếu, nhưng có thể cũng không để ý tới Lâm Thâm đang suy nghĩ gì, chỉ vào thiên nhân tượng thần nói, phát hiện thiên nhân tượng thần chỗ mặc dù là một cái phong bế không gian, nhưng mà bên trong không gian kia lại có mãnh liệt tính ăn mòn chất lỏng, đã trải qua không biết bao nhiêu sự ăn mòn của tháng năm, liền bất hủ mệnh, cơ mặt ngoài đều bị hủ thực, điểm này không có người ngoài biết, Nguyễn cầm cái này nói chuyện, bọn hắn cũng sẽ không thừa nhận chân chính cần ngươi chú ý là mấy chỗ kia chỗ nhưng có thể càng nói càng thật lâm thâm cũng bắt đầu cảm thấy hắn nói giống như thật sự rất có đạo lý nói không chừng đây mới thật sự là thiên nhân tự thần nhưng có thể sau khi nói xong hỏi lâm thâm ngươi cũng nhớ kỹ sao quay đầu cũng đừng nói sai cái kia có thể hay không lặp lại lần nữa lâm thâm ngượng ngùng lấy ra một cái bản bản định đem nội dung nhớ kỹ nhưng có thể mới vừa nói nhiều lời như vậy hắn cũng chỉ nhớ kỹ một cái đại khái người bình thường ai cũng không nhớ được nhiều đồ như vậy nhưng có thể thấy thế ánh mắt càng là nhu hòa mấy phần nhẹ nói ngươi đừng vội ta cẩn thận nói với ngươi ngươi chậm rãi nhớ ngượng ngùng, làm phiền ngươi." Lâm Thâm có chút hổ thẹn nói không có gì, chúng ta là bằng hữu đi." Nhưng có thể cười lấy nói. Lâm Thâm nghe lời này cảm giác giống như có chút quen hai, thế nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra trước đó ở nơi nào nghe qua. Nhưng có thể đã bắt đầu cho hắn giải thích càng kẽ, Lâm Thâm không thể làm gì khác hơn là trước tiên nhớ kỹ lại nói. Nhưng có thể nói rất kỹ càng, nói một câu liền để Lâm Thâm nhớ một câu, tựa như chỉ sợ Lâm Thâm không nhớ được một dạng. Lâm Thâm đem Thật Thiên Nhân Tượng Thần cùng Giả Thiên Nhân Thần giống mấy chỗ không giống nhau chỗ, đều ghi chép càng kẽ xuống, cùng với như thế nào phân rõ thiệt giả phương pháp, nhưng có thể đều giải thích nhất thanh nhị sợ. Thật sự vì cái gì thật, giả vì cái gì giả, hết thảy đều là rõ ràng, nói Lâm Thâm đều không thể không tin tưởng, lúc này mới là thực sự thiên nhân tự thần. Nhưng có thể sau khi nói xong, còn cầm Lâm Thâm nhớ bút ký nhìn một chút, xác định không sai sau đó mới trả cho Lâm Thâm ngươi nhớ ký liền tốt, đợi một chút nếu là ngươi những người kia dám định không ra, liền đến phiên ngươi ra sân. Nhưng có thể nghĩ nghĩ lại nói, đừng với người nói ngươi gặp qua ta, bằng không đối với ngươi có hại vô lợi. Biết rõ, cảm ơn ngươi. Lâm Thâm bây giờ đã có chín thành tin tưởng, nhưng có thể nói những lời này đều là thực sự chúng ta là bằng hữu đi, trợ giúp lẫn nhau cũng là cần phải. Nhưng có thể một mặt thành khẩn bộ dáng, để cho Lâm Thâm cũng bắt đầu có một chút như vậy cảm động thời gian không sai biệt lắm, đoán chừng bọn hắn sắp giám định kết thúc, ngươi vẫn là mau mau trở về đi, đừng bỏ lỡ cơ hội. Nhưng có thể đối với Lâm Thâm nói. Lâm Thâm suy nghĩ một chút cũng đúng, liền cáo từ rời đi. Trên đường trở về, Lâm Thâm đột nhiên nghĩ đến vì cái gì chính mình sẽ cảm thấy, nhưng có thể nói chuyện có chút quen thai chúng ta là bằng hữu loại lời này, thiên tâm tiên kia không phải thường xuyên treo ở khỏe miệng sao? Ta nói như thế nào quen thai như vậy, hai người nói chuyện thần thái cùng ngữ khí có chút giống, chỉ là nói chuyện hơi có chút không giống nhau. Lâm Thâm đột nhiên cảm thấy nhưng có thể lời nói giống như cũng không có chân thành như thế. Thiên Tâm tiên kia trong miệng bằng hữu cũng không phải dễ làm như thế, mà cái này nhưng có thể mang đến cho hắn một cảm giác lại có chút giống Thiên Tâm, cái này khiến Lâm thâm khẽ nhíu mày. Về tới trong phòng khách thời điểm, Dực Chín cùng mấy cái chuyên gia giám định đã bắt đầu tại chỗ gần đối với Thiên Nhân Tượng Thần tiến hành giám định. Thiên Nhân Tượng Thần phía ngoài vòng bảo hộ đã mở ra, nhưng mà Đế Man tộc nhân viên công tác hay không cho phép bọn hắn đụng chạm tự thần, càng không thể từ tượng thần phía trên gỡ xuống đồ vật giám định cũng không có ai để ý Lâm Thâm trở về, Lâm Thâm ngay ở bên cạnh nhìn một chút, so sánh nhưng có thể nói mấy chỗ kia chỗ, càng xem càng cảm thấy, cái đồ chơi này quả nhiên là một cái hàng giả. Mặc dù hắn có chút không dám tin tưởng, thế nhưng là sự thật lại tựa hồ như tại chứng minh, nhưng có thể nói tới cũng là nói thật. Chương 782. Hết thể nghe theo đoàn trưởng quyết ý. Chương 782. Hết thể nghe theo đoàn trưởng quyết ý, sĩ cửu mang theo mấy cái giám định sư ở bên kia nghiên cứu thiên nhân tượng thần, đáng tiếc bọn hắn biết có quan hệ với thiên nhân tượng thần tư liệu, cũng đều là trước kia ghi chép cùng hình ảnh tư liệu, ai cũng không biết thiên nhân tượng thần mất tích sau đó trải qua cái gì lại xảy ra chuyện gì dạng biến hóa. Giám định mấy giờ vẫn không có phát hiện sơ hở gì, nhưng mà giám định sư lại không dám chắc chắn thiên nhân tượng thần làm thật thanh nhãn đại sư kết luận như thế nào. Đế man tộc cho giám định thời gian đã không nhiều lắm, giám định sư nhóm vẫn là không có có thể giám định ra một cái hạ tràng sĩ cửu không mở miệng không được hỏi trong đó một lão giả được xưng là thanh nhãn đại sư lão giả, cung kính đối với sĩ cửu nói, cửu ra, ta đã sử dụng đồng thuật tra xét tượng thần kết cấu, tính chất cùng năm, những thứ này đều cùng chân chính thiên nhân tượng thần tương đối ăn khớp. Một cái khác giám định sư cũng nói, ta kiểm tra tượng thần đường con hình dáng cùng thần vận cũng không phát hiện vấn đề tham khảo văn hiến tư liệu trên tượng thần một chút vết tích cũng cùng hắn tương xứng mấy cái giám định sư ngươi một lời ta một lời dường như là có thể xác định tôn này tượng thần chính là chân chính thiên nhân tượng thần như vậy thì nói là tôn này thiên nhân tượng thần là thực sự sĩ cửu hỏi cũng không thể nói như vậy dù sao chúng ta cũng không có gặp qua chân chính thiên nhân tượng thần chỉ có thể xác định tôn này tượng thần cùng thiên nhân thần giống các hạng chỉ tiêu đều vô cùng giống nhau bất quá thanh nhãn đại sư do dự nói tuy nhiên làm sao sĩ cửu nhíu mày bất quá tượng thần này trái lông mày chỗ tựa hồ nhiều một chỗ tổn thương chỗ này tổn thương chúng ta tại bất luận cái gì văn hiến trong tư liệu cũng không có tra được hiện có thiên nhân tượng thần trong chân dung cũng không có phát hiện chỗ này tổn thương thanh nhãn đại sư nói thiên nhân tượng thần thất lạc thời gian lâu như vậy ở giữa có chỗ tổn thương cũng không phải chuyện kỳ quái gì sĩ cửu nghĩ nghĩ nói mấu chốt là chỗ này tổn thương năm cũng đã mười phần lâu đời, cũng không phải cận đại mới thương chúng ta cũng không cách nào xác định cái này tổn thương cụ thể năm không cách nào xác định vết thương xuất từ phía trước vẫn là sau đó tương tự vết thương tại tượng thần mặt trên còn có mấy chỗ tương đối nhỏ chỗ đồng dạng không cách nào xác định thanh nhãn đại sư nói khẽ với sĩ cửu nói Sĩ Cửu nghe rõ thanh nhãn đại sư ý tứ, nói cách khác cái tượng đá này thật giả vẫn còn có chút điểm đáng ngờ. Vật trọng yếu như vậy, có bất kỳ một điểm điểm đáng ngờ, cũng không có người dám kết luận nó là thực sự, không ai có thể gánh chịu giám định sai lầm đại giới. Dù sao vì nhận về thiên nhân tượng thần, thiên nhân tộc cần trả một cái giá thật là lớn. Nếu như tiếp một tôn giả thiên nhân tượng thần trở về, không chỉ tổn thất nặng nề, đến lúc đó toàn bộ thiên nhân tộc đều biết trở thành trò hề. Sĩ Cửu lại hỏi thanh nhãn đại sư một vài vấn đề, suy tư sau một lát, liền hướng lâm thâm đi tới lâm đoàn trưởng, kết quả giám định đi ra, còn phải mời người lại xác nhận một lần. Xí Cửu nói ta lại không hiểu giám định, các ngươi quyết định liền tốt. Lâm Thâm nói ngươi là người chủ sự, vẫn là chỉ có thể từ ngươi tới quyết định, dù sao cái này quan hệ đến chúng ta kế tiếp cùng đế man tộc đàm phán, xác định là thực sự, đàm phán liền sẽ lấy nhận về thiên nhân tượng thần làm mục tiêu tiến hành, can hệ trọng đại, chỉ có thể từ ngươi tự mình xác nhận. Xí Cửu nói kết quả giám định là cái gì? Lâm Thâm biết mình chính là thiên nhân viện đẩy ra có qua. Lúc này bọn hắn để cho Lâm Thâm quyết định, ý đồ liền đã rất rõ ràng, vạn nhất mời một tôn giả trở về, đến lúc đó Lâm Thâm, cái này, người chủ sự liền muốn chịu trách nhiệm chủ yếu. Xí cựu để cho thanh nhãn đại sư bọn hắn đem kết quả giám định đưa cho lâm thâm nhìn, lâm thâm tiếp nhận giám định kết thúc nhìn kỹ một lần. Phía trên cơ hồ các loại bộ môn kết quả giám định đều cùng chân chính thiên nhân tượng thần ăn khớp, chỉ có một hạng cuối cùng trên đó viết, có vài chỗ tổn thương không tại trong tài nguyên và văn hiến tìm được xuất xứ, tiêu vì hư hư thực thực mất tích trong đó sở trí đã có điểm đáng ngờ, vậy thì chứng minh tượng thần có vấn đề, ta xem chuyện này chỉ có thể đến đây thì thôi. Lâm thâm không chút do dự nói, hắn đến không phải là bởi vì nhưng có thể nói cái này tượng thần là giả mới có thể quyết tuyệt như vậy không mang về được tượng thần, hắn liền không có sai lầm lớn. Nếu là mang theo một tôn giả trở về, đó chính là sai lầm lớn. Coi như không, có, nhưng có thể chuyện, có ngần ấy có cũng được không, có cũng được điểm đáng ngờ. Lâm Thâm cũng không nguyện ý mạo hiểm, cho dù là trở về bị chút tiểu qua, cũng so với sai lầm lớn muốn mạnh không làm không sai, nhiều làm nhiều sai. Lâm Thâm đem láo tổ, tổ tổng trí tuệ cũng coi như là vận dụng lên Lâm Đoàn trưởng vẫn là cẩn thận lại suy nghĩ một chút ta. Đây là một lần cuối cùng đón về Thiên Nhân Tượng Thần cơ hội, Đế Man tộc đã quyết định muốn đem Thiên Nhân Tượng Thần bán đi, bỏ lỡ cơ hội này, về sau lại nghĩ đón về Thiên Nhân Tượng Thần khó khăn. Xí Cửu nói đế Man tộc muốn đem Thiên Nhân Tượng Thần bán đi, việc này ta như thế nào không biết. Lâm Thâm khẽ nhiễu mày biết không biết, sự tình chính là như vậy sự tình, Đoàn trưởng vẫn là quyết định à? Xí Cửu mặt không thay đổi nói. Lâm Thâm thầm nghĩ, Thiên Nhân viện những thứ này vương bắt đản, đây là quyết tâm phải để cho ta có nổi à? Chuyện trọng yếu như vậy vậy mà không trước giờ nói cho ta biết. Bọn hắn muốn bán cho người nào? Ngoại trừ ta Thiên Nhân tộc, còn có ai có thể ra cao như vậy giá cả, mua sắm cái này một tôn Thiên Nhân Tượng Thần? Lâm Thâm trầm ngâm hỏi Thiên Cửu. Xí Cửu nói ra một cái tên. Lâm Thâm nghe sự sở Thiên Kiều U người này hắn thật đúng là biết trên thực tế tại Thiên Nhân Tộc bên trong hỗn nghĩ không biết người này rất khó Thiên Kiều U người này từng cùng trời Thuật Đế tranh thủ địa vị sau khi thất bại phản bội Thiên Nhân Tộc đảo vương bên ngoài vẫn luôn là Thiên Nhân Tộc bảng truy nã bên trên nhân vật trọng yếu Thiên Kiều U còn ở bên ngoài tổ kiến một cái Kiều U tập đoàn từ trước đến nay lấy Thiên Nhân Tộc chính thống tự xưng. nếu để cho Thiên Kiều U mua đi Thiên Nhân tự thần hơn nữa cái kia Thiên Nhân thần giống lại là hàng thật mà nói đơn giản chính là đùng đùng đánh Thiên Thuật Đế khuôn mặt khó trách Thiên Nhân Tộc sẽ như vậy khó xử cũng khó trách Thiên Thuật Đế sẽ để cho Lâm tới. Nguyên bản cũng không phải hoàn toàn bức bách tại Thiên Nhân viện áp lực, có một bộ phận rất lớn nguyên nhân, Thiên thuật Đế vẫn là hy vọng Lâm Thâm có thể giúp hắn đón về chân chính Thiên Nhân Tượng Thần. Bằng không Thiên Nhân Tượng Thần rơi vào Thiên Cựu U trong tay, Thiên thuật Đế mặt mũi thực sự không đẹp mắt như vậy, dám định thời gian đến nhanh, mấy vị thương nghị như thế nào, còn xin cho một cái trả lời chắc chắn, chúng ta cũng tốt quyết định kế tiếp Thiên Nhân Tượng Thần đi hay ở vấn đề. Đế Man tộc Quan Viên một mặt xem kịch vui biểu lộ, Xí Cựu cùng mấy cái giám định sư ánh mắt đều nhìn về Lâm Thâm, Lâm Thâm trong lòng thầm mắng, bình thường coi ta là không khí, bây giờ cần phải có người có nổi, từng cái liền đem ta gác ở trên lửa nướng các ngươi những thứ này không biết xấu hổ đồ vật trong lòng mắng tí mắng nhưng mà việc này lâm thâm lại chỉ có thể cứng ngắt lấy ra đầu kế tiếp có thể hay không cho chúng ta thời gian thương nghị một chút lâm thâm nhìn xem cái kia ngoại giao quan viên hỏi trước chưa mai thiên nhân tượng thần liền sẽ công khai bán ra mong rằng chư vị bây giờ liền cho chúng ta một cái trả lời chắc chắn a kế tiếp còn cần làm rất nhiều công tác chuẩn bị ngoại công quan viên nói vậy thì tha cho chúng ta thương lượng một chút nữa a xin cứ tự nhiên lâm thâm đi trở về đến dực cửu đẳng mặt người phía trước nhìn xem xí cửu hỏi chín phó đoàn trưởng nhìn thế nào chúng ta có nên hay không đón về tôn này thiên nhân tự thần kết quả giám định liền đặt ở nơi này bên trong, chúng ta hết thể nghe theo đoàn trưởng quyết ý. Xí Cửu đâu chịu tiếp cái nổi này? Lâm Thâm nhìn về phía Thanh Nhãn đại sư bọn người, Thanh Nhãn đại sư vội vàng học xí Cửu bộ giang nói, chúng ta hết thể nghe theo đoàn trưởng quyết ý. Vậy thì đón về tượng tấn a." Lâm Thâm lệnh nhạt nói. Chương 783, trước sau cũng là chết. Chương 783, trước sau cũng là chết. Có Lâm Thâm quyết định, đế man tộc cùng thiên nhân tộc song phương cũng là tất cả đều vui vẻ. Dự Cửu đẳng người sau khi trở về, liền cung sứ đoàn những người khác họp thương nghị như thế nào cùng thiên nhân tộc người đàm phán hy vọng có thể lấy thấp nhất đại giới đón về thiên nhân tượng thần các ngươi thảo luận a thảo luận ra hạ trạng sau đó nói cho ta biết một tiếng lâm thâm ngồi một hồi đứng dậy liền trực tiếp rời đi dự cử đảng người cũng không có muốn y dự hắn lại tiếp tục họp nghiên cứu ngày mai đàm phán sách lược đế rất tinh phu đại tướng quân yến hội sảnh ngồi ở chủ nhân vị chính là một cái thể trạng con lớn mặt rất dài còn mọc ra mũi đường ánh mắt âm tình khó phân biệt đế man tộc nam nhân hắn chỉ là tùy tiện ngồi ở chỗ đó liền có mấy phần khí thế không giận tự uy các kém đại tướng quân một chén này chúc mừng ngươi ta hợp tác vui vẻ Ngồi ở quý vị khách quan lại là một cái thiên nhân tộc lão giả cái này, thiên nhân tộc lão giả lại là một tên mập, mặc dù lông vũ đã sắp toàn bộ đều biến xám, trên mặt lại là hồng quang đầy mặt, một đầu tóc xám cắt tỉa rất là ánh sáng, nhìn lên tới thật giống như bộ dáng rất có tiền. Các kém đại tướng quân lại không có nâng chén, chỉ là lạnh nhạt nói, cùng thiên nhân tộc sứ đoàn giao dịch còn chưa hoàn thành, bây giờ chúc mừng còn quá sớm. Thiên tiểu ngươi vẫn là muốn đem chính mình sự tình làm tốt, đừng ra chỗ sơ suất. Thiên Cửu u để cái chén trong tay xuống, cũng không tức giận, vẫn như cũ cười hiếp mắt nói: Đại tướng quân xin yên tâm, ta bên này tại Thiên Nhân tộc trong sứ đoàn xếp vào nhãn tuyến đã truyền đến tin tức, bọn hắn đã toàn lực chuẩn bị đón về Thiên Nhân tự thần. Danh giới cuối cùng là đem bao quát đem vũ tinh cùng sáu quang tinh ở bên trong bảy viên cơ biến tinh cầu đều để cho quý tộc. Ngày mai đàm phán thời điểm, đại tướng quân tuyệt đối không nên thủ hạ lưu tình mới tốt. Cắt kém đại tướng quân nghe vậy cuối cùng nở một nụ cười, như thế tốt lắm. Đại tướng quân, sau khi chuyện thành công, vậy chân chính Thiên Nhân tự thần. Thiên Cửu U cẩn thận từng ly từng tí hỏi ngươi yên tâm, tự nhiên đúng hẹn định đồng dạng giao dịch với ngươi, ngươi chỉ cần chuẩn bị kỹ càng tài nguyên chính là. Các Kém Đại tướng quân nói sở hữu tài nguyên đã chuẩn bị thỏa đáng, Đại tướng quân tùy thời có thể phái người đi nắm lấy. Thiên Cửu U cười híp mắt nói hảo, Các Kém nụ cười trên mặt càng đậm. Thiên Cửu U lúc này mới dùng bưng chén rượu lên, hướng về các Kém mời rượu, tướng quân rượu kế vô song, Thiên Thuật cái lao thất phu bỏ ra đánh đổi lớn như vậy, lại chỉ có thể cầm tới một tôn giả Thiên Nhân Tượng Thần, chờ hắn biết chân chính Thiên Nhân Tượng Thần cũng tại trong tay của ta thời điểm, sợ rằng sẽ tức giận một mệnh ô oh hô. Oh lần này cắt kém đại tướng quân không có cự tuyệt, bưng chén rượu lên hướng về phía thiên cửu hư không ra hiệu tiếp đó uống một điểm lại để xuống thiên thuật đế con hổ ly đó luôn luôn thông minh lanh lợi vô cùng lần này lại phái một nhân loại làm đoàn sứ giả đoàn trưởng quyết định cái này lại sự ở trong đó không có vấn đề gì a thiên cửu ưu nói tướng quân có chỗ không biết thiên thuật lao thất phu kia cùng thiên nhân viện bất đồng càng ngày càng nghiêm trọng chính hắn hoang dâm vô độ chỉ lo chính mình hưởng thụ hàng năm thiên nhân tộc thu được thuế chỉ ít có ba thành bị một mình hắn phung phí hết cứ như vậy còn chưa đầy đủ còn chuyên môn tìm lâm thâm tới một lần nữa mở thiên sư viện vớt nhiều tư nguyên hơn Thiên Nhân Viện đại bộ phận người bao quát sao một ở bên trong cũng sớm đã đối với hắn bất mãn hết sức. Hiện tại bọn hắn hai phái xung đột mười phần bị liệt, cái kia Lâm Thâm mặc dù là Thiên Thuật Đế cẩn thần nhưng mà còn chưa có tư cách chủ trì chuyện lớn như vậy. Sở dĩ hắn có thể trở thành người chủ sự hoàn toàn chính là Thiên Nhân Viện muốn đem hắn đẩy ra con nổi để đả kích Thiên Thuật Đế. Hiện tại hắn quyết định muốn đem Thiên Nhân Tượng Thần đón về đi, chỉ sợ người viện Thiên Nhân Ba không thể tượng thần là giả đâu, dùng bảy viên cơ biến tinh cầu đổi một cái hàng giả, đến lúc đó Lâm Thâm trở về cũng chỉ có một chữ chết. Đến là đáng tiếc cái kia Lâm Thâm có thể đánh bại cỡ Dị Tịnh, sắp thực là một nhân tài. Các kém đại tướng quân nói cũng bất quá chính là có chút vận khí tiểu bạch kiểm thôi, hắn có thể có thành tựu này, toàn bộ là thiên gia thiên tầm ở sau lưng nuôi, bằng không một cái tiểu tộc xuất thân người, cái nào có thể có dạng này thành tựu. Thiên thiếu u hừ lạnh nói, gia hỏa này không biết cảm ơn, tới đế rất tinh sau đó, liền cùng quý tộc đến nữ Cắt đờ Dịn xen lẫn trong cùng một chỗ, đây là lại muốn ôm bên trên càng lớn ủi, bọn hắn còn cùng một chỗ tham gia Lung Nguyệt làm biện chứng sẽ, tới thời gian dài như vậy, liền không có làm qua chính sự. Theo ta được biết, hắn cùng với Cắt Đở chắc có thù hận a. Tại sao lại sẽ cùng Cắt Đở Dịn đi cùng nhau? Cắt kém vậy mà đối với Lâm Thâm bối cảnh cũng là như lòng bàn tay, nếu không tại sao nói người này hèn hạ vô sỉ, vô tình vô nghĩa, thất tín bội nghĩa đâu? Cắt đờ Dìn đem bọn hắn đệ tỉ ép cùng Đường mặt Lộ, còn giết hắn tỷ tỷ người yêu, hắn bây giờ lại giống như là cậu quỳ liếm Cắt đờ Dìn, muốn ôm bên trên Cắt đờ Dìn đùi, dạng này người, đơn giản chính là vô sỉ cực điểm, căn bản vốn không đáng giá đại tướng quân ngài vì hắn tức hận. Thiên tiểu u khinh miệt nói nói như vậy, Lâm Thâm người này là thực sự đáng chết, ta chẳng phải là tại thay trời hành đạo, còn thuận tiện giúp náo loạn quân vương một cái, để cho nữ nhi của hắn miễn phải bị tiểu nhân vô sỉ lường gạt. Cắt kém nở nụ cười đại tướng quân nào chỉ là thay trời hành đạo đơn giản chính là là đế rất thiên nhân hai tộc trừ một mối hòa lớn thiên tiểu u cười càng là vui vẻ hai người nói nói cười cười ở giữa đã quyết định lâm thâm vận mệnh nếu là lâm thâm thật sự xin nghỉ thiên nhân tượng thần trở về chỉ sợ tính cả hắn thân bằng hảo hữu đều muốn bị thiên nhân tộc tiêu diệt lâm thâm tự nhiên biết mình tình cảnh thậm chí so bất luận kẻ nào đều phải thanh tỉnh hắn không đem tượng thần mời về đi đế man tộc y nguyên vẫn là sẽ đem thật sự thiên nhân tượng thần bán cho thiên tiểu u thiên kiểu được thật sự thiên nhân tượng thần thiên nhân viện vẫn như cũ sẽ chỉ hắn làm việc bất lợi không thể đón về thiên nhân tượng thần tội càng sẽ mất đi thiên thuật đế tín nhiệm nếu là hắn đem thiên nhân tượng thần đón trở về, vì một cái giả tượng thần trả giá lớn như vậy đánh đổi, thiên nhân viện càng sẽ không bung tha hắn, chỉ sợ liền thiên thuật đế đô rất khó giữ được hắn. vô luận lâm thâm như thế nào tuyển hạ chẳng đều không hắn tốt, cho nên lâm thâm lựa chọn cùng đế man tộc giao dịch, nhưng mà mặc kệ thiên nhân tượng thần là thật là giả, hắn đều không có tính toán đem thiên nhân tượng thần đón về đi. Dự cựu đẳng người thương nghị một đêm, sáng sớm hôm sau chuẩn bị muốn đi lúc đàm phán, nhìn thấy lâm thâm vậy mà liền ngồi ở khách sạn trên ghế salon phòng khách ăn điểm tâm đoàn trưởng hôm nay dậy đến là sớm, sỹ cận nói hôm nay không phải muốn đi đàm phán đi, ta xem như đoàn trưởng. Tự nhiên không thể tới chế. Lâm Thâm đem cái cuối cùng điểm tâm bỏ vào trong miệng, ngai kĩ nuốt chậm nuốt vào sau, mới đứng lên nói chuyên nghiệp chuyện giao cho chuyên nghiệp người đi làm, kỳ thực ngươi không cần thao nhiều như vậy tâm. Sĩ cửu cao mày nói nói như vậy, Chính phó đội trưởng ngài là chuyên nghiệp người, vậy cái này thiên nhân tượng thần ngài liền tự mình làm chủ đón về đi thôi, cùng ta cái này không chuyên nghiệp người rảnh rỗi không quan hệ. Lâm Thâm vừa nói vừa ngồi xuống lại, Sĩ cửu nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi, Lâm đoàn trưởng ngươi muốn đi liền đi chính là, ta chỉ là không hy vọng ngài vất vả quá độ thôi. Đây chính là ngươi để cho ta đi, không miễn cưỡng a. Lâm Thâm cười lấy hỏi không miết cưỡng. Sĩ Cựu gượng cười nói: "Chương 784, ta đồng ý sao?" "Chương 784, ta đồng ý sao?" Sĩ Cựu người cùng đế man tộc đại biểu tiến hành mười phần khắt chế đàm phán, tại Lâm Thâm xem ra, cái này không nên gọi đàm phán, nói là trả giá mới tương đối chính xác, thực đế man tộc mở ra giá tiền là 11 khỏa chỉ định cơ biến tinh cầu, Sĩ Cựu bọn hắn chỉ nguyện ý ra 3 viên cơ biến tinh cầu đổi về thiên nhân tượng thần. Lâm Thâm có đôi khi nghe đều có chút hoảng hốt, loại này lấy tinh cầu xem như tiền trả giá, rất dễ dàng liền để người sinh ra một loại nào đó cảm giác quá dị. Thiên tầm còn tại thành chân chính tinh chủ mà cố gắng đến bây giờ cự hoàn tình tại trên danh nghĩa còn không phải hoàn toàn do nàng thống trị. Thế nhưng là vẹn vẹn chỉ là một bước tự thần, lại có thể đổi được mấy cái tinh cầu. Những tinh cầu kia người cũng biết bởi vậy không thể không ly biệt quê hương. Có thể rời quê hương đã là may mắn, không thể rời quê hương những người kia kỳ thực là bị đóng gói cùng một chỗ bán ra. Tại đấy rất cùng thiên nhân dạng này đại tộc trong mắt một cái tinh cầu cùng phía trên sinh linh cũng bất quá chính là một con số hay là hàng hóa mà thôi. Lâm Thâm nhìn xem Song Phương đánh võ muộn, trên mặt đỏ tới mang hai, chỉ là ở bên cạnh ngồi an tính uống trà, từ đầu tới đuôi chẳng hề nói một câu. Xí Cửu trong lòng âm thầm cười lạnh, còn tưởng rằng nhất định phải tới có tác dụng gì, thì ra chính là tới giả Câm. Xí Cửu một đỉnh cấp bất hủ giả, đối với Lâm Thâm cái này tiểu tộc xuất thân chó săn tự nhiên không thấy thế nào bên trên, thậm chí là rất có địch ý rực nhà nổi tiếng đem, phần lớn đều tại thủ vệ dị vực biên cương hoặc vì thiên nhân tộc khai cương thác thổ. Hàng năm quân phí cũng rất khó đạt đến lúc phát ra, trong đó một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là thiên nhân tộc có một bộ phận rất lớn tiền đều bị thiên thuật đế một người cho phung phí hết. Mà Lâm Thâm chính là cái kia thiên thuật đế tuyển ra tới, chuyên môn giúp hắn kiếm tiền người, đừng nói xí Cửu Toàn bộ thiên nhân tộc ở trong đối với Lâm Thâm có hảo cảm người cũng không có mấy cái, nếu như không phải bởi vì Lâm Thâm lần này tới là có hắc qua, hắn căn bản liền sẽ không mắt nhìn thẳng Lâm Thâm một mắt, càng sẽ không cùng Lâm Thâm dạng này người nói chuyện. Còn tốt Lâm Thâm coi như trung thực, không có cho bọn hắn gây phiền toái, xí cừu cũng liền lười nói gì đàm phán tiến hành rất thuận lợi, mặc dù không thể nói đều đạt đến kết quả mong muốn, nhưng mà chung quy là đều nói tới bọn hắn có thể tiếp nhận trong phạm vi. Cuối cùng trên cơ bản đã định, thiên nhân tộc lấy 7 viên tinh cầu đánh đổi, từ đế man tộc đón về thiên nhân tộc. Trong sứ đoàn từng cái phụ trách đàm phán quan viên, lúc này trên mặt đều viết đầy cảm giác thành tựu đế man tộc lần này rất kiên trì, nhưng là bọn họ lại lần lượt phá vỡ đế man tộc danh giới cuối cùng, để cho bọn hắn từ 11 cái hành tinh chào giá, hạ thấp bây giờ 7 viên tinh cầu, chung quy là nói tới bọn hắn cần mục tiêu giá cả. Liên sĩ Cửu đều cảm thấy, bọn hắn cuối cùng gặm xuống đế man tộc khối này khó gặm xương cứng lâm đại nhân, nói đã không sai biệt lắm, có thể ký tên hiệp nghị. Sĩ Cửu suy nghĩ lâm thâm tới cũng tốt, vừa vặn có thể trực tiếp đem hiệp nghị ký nói giá cả bao nhiêu. Bưng lấy chén nước người lâm thâm, lại giống như là vừa mới hoàn hồn lại, nhìn về phía Sí Cửu hỏi: Sĩ cửu trong lòng đối với lâm thâm khinh bị tới cực điểm, bất quá nhưng vẫn là nói, đi qua các vị đồng liêu cố gắng, bây giờ chúng ta chỉ cần giao ra đem vũ tình, xí quang độ sáng tinh thể bảy viên tinh cầu đánh đổi, liền có thể đón về thiên nhân tự thần. Dù sao cũng là chúng ta muốn cầu cảnh đế man tộc, trời sinh đã không có ưu thế, đế man tộc vô cùng kiên trì, có thể nói tới loại trình độ này, các vị đồng liêu cũng đã đã dùng hết tâm lực, đúng là không dễ. Cũng là cựu đại nhân sách lược thỏa đáng, chúng ta mới có phát huy không gian. Một đám quan viên vội vàng nói, lâm thâm nhìn xem bọn hắn lẫn nhau khen tặng, phảng phất đánh thắng trận bộ dáng, trong lòng lại tại âm thầm cười lạnh. Lâm Thâm đứng dậy đi tới bàn đàm phán phía trước, Đế Man tộc đại biểu đã đem hiệp nghị đóng dấu đi ra, đặt ở trước mặt Lâm Thâm, chỉ còn chờ hắn ký tên nắp lớn, kết xuống khế ước. Lâm Thâm ngồi ở trên mặt ghế, cầm lấy trên bàn hiệp nghị nhìn một chút, tiếp đó lại bỏ lại trên mặt bàn, cho nên người đều cho là hắn muốn ký tên thời điểm. Lâm Thâm lại nhìn xem Đế Man tộc đại biểu nói, ta hẳn là còn không có đồng ý dùng đem vũ, sĩ quan chờ bảy viên cơ biến tinh cầu đổi lấy thiên nhân tượng thần A Lâm trưởng, người đây là ý gì? Muốn lật lọng sao? Đế Man tộc quan viên lập tức lộ ra vẻ giận dữ, vô bảng nói Lâm Thâm, người đang làm gì? Sĩ cửu vừa tức vừa bực. Không nghĩ tới đến nơi này thời điểm này, Lâm Thâm vậy mà nhảy ra muốn kiếm chuyện. Lâm Thâm căn bản muốn không để ý tới hắn, chỉ là nhìn xem đế man tộc quan viên nói, "Ta nghĩ ngươi đối với lật lọng cái từ này có cái gì hiểu lầm à, đồng ý đổi ý, gọi là làm ra trở mặt, ta có đồng ý qua sao?" Vừa rồi chúng ta đã cùng các ngươi sứ đoàn nói xong, Dực Cửu đại nhân, các ngươi đến cùng có ý tứ gì? Đế man tộc quan viên nhíu mày nhìn về phía sĩ Cửu, rõ ràng là tại hướng sĩ Cửu bọn hắn tạo áp lực, trông ngồi bọn hắn quan hệ ngươi cùng bọn hắn nói xong, vậy thì cùng bọn hắn ký tên a. Lâm Thâm quay đầu nhìn về phía Xí Cựu một đám quan viên nói: Các ngươi ai cùng hắn nói xong, tới ký tên a. Lâm Thâm, ngươi không muốn quá phận quả đáng. Lâm đón về Thiên Nhân Tượng Thần Đại sự, hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Xí Cựu sắc mặt khó coi nói ngươi không hỏng việc, vậy ngươi tới ký. Lâm Thâm đem hiệp nghị đẩy tới rực chín mặt phía trước. Xí Cựu nơi nào chịu ký cái đồ chơi này, loại sự tình này khẳng định là muốn bị ghi vào tộc lịch sử, coi như không có chuyện, vậy cũng sẽ biến thành Thiên Nhân tộc cho cười thậm chí là tội nhân. Cái nồi này hắn có thể quăng không nổi, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó a. Dực Cựu cho mặt, không nói lời nào gờ đại nhân xem ra cũng không phải ta lật lọng, mà là ngươi không có cùng ta cái này người chủ sự nói qua giá tiền lâm thâm cười tủm tỉm nhìn xem đế man tộc quan viên nói lâm đại nhân ngươi đến cùng là cái gì ý tứ gõ rằng nhìn chằm chằm lâm thâm hỏi không có ý gì chính là muốn thật tốt cùng ngươi nói một chút giá cả lâm thâm nói bảy viên cơ biến tinh cầu đã là phe ta danh giới cuối cùng không thể ít hơn nữa gõ rằng rất kiên trì nói hảo ta liền nưa thích thống khoánh người đã như vậy vậy coi như xong A lâm thâm nói đứng dậy liền chuẩn bị muốn đi chờ một chút lâm đại nhân ngươi đến cùng có ý tứ gì là các ngươi muốn mua thiên nhân tự thần bây giờ lại muốn đổi ý Đây là đang trêu cợt chúng ta đế man tộc sao?" Vợ rằng tức giận nói: "Ta rất muốn mua sắm thiên nhân tự thần, cũng rất có thành ý cùng các ngươi đàm luận, thế nhưng là ngươi vừa rồi không phải nói không thể nói sao?" Lâm thâm quay người trở lại, nhìn xem vợ rằng nói. Vợ rằng khẽ nhíu mày: "Lâm đại nhân, bảy viên cơ biến tinh cầu, đã là tộc ta danh giới cuối cùng, quyền hạn của ta cũng chỉ đến nơi đây, không thể ít hơn nữa. Đã ngươi quyền hạn cũng chỉ tới đó, vậy ta đề nghị ngươi đi liên lạc một chút có quyền hạn người, nói cho bọn hắn, ta danh giới cuối cùng là lệnh ngàn lưu, nham sóng cái này ba viên tinh cầu trao đổi thiên nhân tự thần." Lâm Thầm nói: Lâm Thâm lời này vừa ra, lập tức đem người của Song Phương đều cho choáng váng cái này làm sao có khả năng? Chỉ là ba viên tinh cầu, dựa vào cái gì trao đổi thiên nhân tự thần? Ngươi cái này không vẹn vẹn là đang vũ nhục chúng ta đế ma tộc, vẫn là tại vũ nhục thiên nhân tộc thiên nhân tự thần, thiên nhân tộc thánh vật. Chẳng lẽ chỉ trị giá cái kia ba viên phá tinh cầu sao? Gờ rằng vô cùng kích động. Chương 785 Thiên Thần Phái Tặng Phúc Báo Chương 785 Thiên Thần Phái Tặng Phúc Báo đã các ngươi cảm thấy không thích hợp, giao dịch kia cũng chỉ có thể đến đây thì thôi. Cũng không phải chúng ta không muốn mua, mà là các ngươi không bán. Lâm Thâm lạnh nhạt nói các ngươi không mua chính là có người mua, cựu ưu tập đoàn còn tại xếp hàng chờ đây, cũng không nhất định nhất định phải bán cho các ngươi thiên nhân tộc. Gỡ rằng lạnh giọng nói như thế rất tốt, các ngươi liền bán cho thiên cựu ưu a. Lâm Thâm nói đứng dậy liền đi, một điểm lưu luyến cũng không có đại nhân. Ngươi không được quên sứ mạng của chúng ta. Xí Cựu đều ngu, không biết Lâm Thâm đến cùng muốn làm gì. Bọn hắn nói chuyện lâu như vậy, đế man tộc cũng chỉ chịu nhả ra đến 7 viên tinh cầu, bây giờ Lâm Thâm trực tiếp chặt tới 3 viên, hơn nữa còn là 7 viên tinh cầu ở trong tài nguyên tương đối mà nói tương đối kém 3 viên tinh cầu, đế man tộc làm sao có khả năng sẽ đồng ý giá cả muốn mua, vậy ngươi kì à? Lâm Thâm cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Gỡ rằng nhìn thấy loại tình huống này, biết Lâm Thâm là thực sự không muốn nói, lập tức hoàng hồn. Hắn là các kém đại tướng quân thân tín, biết trong đó nội tình, cái này tượng thần bán cho thiên nhân tộc còn có thể đáng tiền, bằng không căn bản không có giá trị cũng chính là bởi vì các kém đại tướng quân tình báo, hắn mới biết được thiên nhân tộc danh giới cuối cùng ở nơi nào, một chút cắn chết không thả, cuối cùng nói tới bảy viên tinh cầu đáng chết, Thiên Kiều Tình Báo có sai? Gỡ rằng trong lòng thở mắng, nhưng lại không thể không lên tiếng gọi lại Lâm Thâm Lâm đại nhân, mời ngài chờ, ngài cái giá tiền này thật sự quá thấp vượt qua chúng ta ranh giới cuối cùng, chúng ta có thể bàn lại nói chuyện." Lâm Thâm dừng lại, đứng tại bên cạnh cửa nói, "Gỡ rằng đại nhân, ta cũng có thể nói cho ngươi, ta ranh giới cuối cùng chính là cái kia ba viên tinh cầu đổi thiên nhân tộc thần." "Có thể, chúng ta liền ký hiệp nghị, không thể, cũng không, có nói cần thiết, chúng ta bây giờ liền trở về phụ mệnh, quyền hạn của ta chỉ tới ở đây, cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây." Gỡ rằng sắc mặt âm tình bất định, hắn muốn từ Lâm Thâm ánh mắt trông được đi ra ngoài là không đang diễn trò, thế nhưng lại cái gì cũng không nhìn ra, chỉ là nhìn xí một đám thiên nhân tộc quan viên thần sắc, bọn hắn cũng tại lo lắng. Do dự phút chốc, gơ rằng đối với lâm thâm nói lâm đại nhân mời ngài chờ hảo lâm thâm gật gật đầu lại không có phải trở về ý tứ vẫn như cũ đứng ở cửa dường như là tùy thời chuẩn bị muốn đi gơ rằng rời đi phòng hội nghị qua một hồi lâu mới một lần nữa đi trở về lâm đại nhân thật sự không thể bàn lại nói chuyện sao ngài ra giá cả thực sự quá thấp chúng ta căn bản là không có cách tiếp nhận giá cả như vậy gơ rằng than thở nói tựa như muốn từ bỏ lần này giao dịch xin lỗi ta thật sự không giúp được ngươi lâm thâm cũng đi theo thở dài nói xong cũng chuẩn bị muốn đi lâm đại nhân ngài giữ lời nói sao sẽ lại không đổi ý a gõ rằng lời này vừa nói ra, xí cửu cùng thiên nhân tộc một đám quan viên đều ngu, đế man tộc vậy mà dường như là muốn đồng ý lâm thâm cái kia thái quá ra giá đương nhiên, con người của ta lời đã nói ra, từ trước đến nay là nhất ngôn cửu đỉnh. lâm thâm nghiêm trang nói hảo, vì đế rất cùng thiên nhân hai tộc tình hữu nghị, cứ dựa theo ngươi nói giá cả, nguyện hai chúng ta tộc có thể một mực bảo trì hữu nghị, ngài mời ký tên a. gõ rằng lấy ra mới hiệp nghị, đặt ở trên mặt bàn. lâm thâm trên mặt đã lộ ra nụ cười, thoáng người, vội vàng đi tới bàn trước mặt, cầm lấy hiệp nghị thì nhìn. quả nhiên. Nội dung phía trên đổi thành Lâm Thâm nói tới ba cái tinh cầu cái này cái này làm sao có khả năng? Thiên nhân tộc đám quan chức ngây ra như phóng. Lâm Thâm đi trở về, cầm bút lên liền chuẩn bị muốn ký tên Lâm đại nhân. Không thể. Xí Cựu đột nhiên đưa tay ngăn cản Lâm Thâm. Lúc này Sí Cựu trong lòng đã ý thức được trong này rất có thể có vấn đề, bằng không Đế Man tộc làm sao có khả năng đồng ý Lâm Thâm như thế thái quá báo giá. Sí Cựu bây giờ vô cùng may mắn, may mắn có Lâm Thâm như thế không biết sống chết náo trò, bằng không bọn hắn liền muốn đưa ra ngoài bảy viên tinh cầu. Mặc dù xảy ra vấn đề là Lâm Thâm có nổi nhưng mà cái này bảy viên tinh cầu có thể sản xuất tài nguyên, thế nhưng là một con số khổng lồ, đầy đủ chèo chống một quân đoàn chi tiêu hàng ngày, coi như không cần hắn có nổi, hắn cũng không nguyện ý để cho đế man tộc nhận được chỗ tốt như vậy, càng không muốn lên đế man tộc các làm lâm đại nhân, chẳng lẽ các ngươi lại muốn đổi ý? Gỡ rằng mặt âm trầm nói ta vừa rồi đã nói qua, chỉ cần là lời ta từng nói, liền nhất định sẽ chắc chắn. Lâm Thâm nói. Gỡ rằng sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một điểm, thế nhưng là bên kia sĩ cựu lại gấp tiến đến Lâm Thâm bên thái nói, "Lâm đại nhân, trong này có vấn đề, không thể kỳ Chín phó đoàn trưởng, để cho ta ký là ngươi không để ta ký là ngươi, bây giờ làm chủ đến cùng là ngươi vẫn là ta. Lâm Thâm lạnh nhạt nói ngươi. Xí Cựu đều giận điên lên, hắn hiếm thấy vì Lâm Thâm suy nghĩ một chút, không nghĩ tới Lâm Thâm lại là loại thái độ này. Lâm Thâm không để ý tới hắn, ngay tại trên hiệp nghị ký tên, đóng ấn, kết khế ước. Song Phương trao đổi hiệp nghị, lần nữa ký tên, đóng ấn, kết khế ước. Xí Cựu đều phát phi cười, cảm giác Lâm Thâm người này chính là một cái thuần ế mở người là thực sự sợ chính mình không chết được à? Xí Cựu cảm thấy Lâm Thâm trở về khẳng định là sống không được, chỉ là đáng tiếp cái kia ba viên tinh cầu cũng may ba viên tinh cầu là bảy viên tinh cầu ở trong tương đối kém cũng coi như là bảo toàn bốn hành tinh xảy ra chuyện coi như có thể miễn cưỡng tiếp nhận chỉ là cái này lâm thâm đi sau khi trở về khẳng định là chết chắc sĩ cựu bây giờ cảm thấy cái kia thiên nhân tượng thần trăm phần trăm là có vấn đề lâm đại nhân thật là người đáng tin a gỡ dẳng lại phi thường cao hứng mặc dù so dự chủ ít đi rất nhiều nhưng mà dùng một tôn giả thiên nhân tự thần có thể đổi lấy ba viên cơ biến tinh cầu đó cũng là một vốn bốn lời tốt mua bán nói là làm tuân thủ khế đức tinh thần là mỗi một người thiết yếu phẩm đức ta nghĩ quý tộc cũng giống như vậy à lâm thâm cười lấy nói đương nhiên chúng ta đế man tộc chú trọng nhất khế ước tinh thần, gõ răng liên tục gật đầu, trong lòng lại thầm nghĩ, đây là cái gì thuần thiên nhiên SBA, đơn giản chính là thiên thần phái tặng phúc báo. hắn còn tưởng rằng hôm nay hiệp nghị ký không được đâu, không nghĩ tới đối phương vậy mà thật sự ký, cùng bọn hắn phía trước nghị cũng không giống nhau, lâm thâm cũng không có phát hiện manh mối, chỉ là tinh khiết đang mặc cảm mà thôi như vậy thì thỉnh quý tộc mời ra tượng thánh hoàn thành bàn giao a. lâm thâm hơi cười lấy nói, lâm thâm nụ cười ở trong mắt gõ răng, đơn giản giống như là trên trời rơi xuống tới hồng bao khả ái đương nhiên, đi đem tượng thánh mời đến. gõ nhìn về phía lâm thâm nói, lâm đại nhân. Quý tộc tinh cầu khế đước lấy tới, Lâm Thâm đem bàn tay hướng về phía Xí cửu. Sự tính đến trình độ này, đã bất lực ngăn cản, mấu chốt là Xí cửu cũng không thể xác định tượng thánh đến cùng có không có vấn đề, cho nên hắn cũng không dám chính mình ra mặt. Ngược lại có Lâm Thâm có nổi, hắn rước khoát vào đã mẹ không sợ rơi, tức giận lấy ra ba cái kia tinh cầu tinh cầu khế đước ném cho Lâm Thâm. Lâm Thâm tiếp nhận tinh cầu khế đước cầm ở trong tay, tiếp đó lấy được gờ rằng trước mặt, gờ rằng đưa tay đón, Lâm Thâm lại đem tay rụt trở về, lạnh nhạt nói, một tay giao tiền, một tay giao hàng.